Chương 890, núi y chùa Hoa Đảo bắt đầu nở rộ. Thời gian quay lại, không việc gì từ tờ hở tờ y e u áp vừa mới xuất hiện, Long Quân cùng bắt Đường hoành ngoạ trăm miệng một lời mà kinh ngạc tốt lên, lại một kiện tứ phẩm tiên khí. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp, nhưng lấy ngạc nhiên cùng cuồng hỷ làm chủ. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn trao đổi trong nháy mắt, Đông Phương Vũ đã thủ. Đông Phương Vũ vắt hết óc, cũng nghĩ không giá hôm nay có thể thiện khả năng. Đã như vậy, hắn điên lại đi tới. Trong mắt hồng mang giống như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt quyết định, trước lấy điểm lợi tức. Hoặc là, Càn Bi mà nói, là sớm vì chính mình thủ. Tại hắn cùng điêu thiên bằng gần trong gang tấc, đồng thời còn tại giao thoa mà qua lúc, nguyên vọng hầu thần dứt khoát thôi phát công việc gì tử tở hở tở y e u áp. Điêu thiên bằng thức hại không có chút nào phòng ngự, cái này căn bản không có tránh né khả năng. 108 cây bích tiêu chấm cơ hồ khiến điêu thiên bằng đột nhiên biến thành cương thi. Tráo ánh sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, tại điêu thiên bằng làm lực xuyên qua, đưa nó từ giữa đó hướng hai bên hướng kéo ra một cái trong suốt đại động, máu tươi như màn, đàng muốn Đột nhiên, định giới kỳ thương đánh bay đám mắt qua chủ nhân đơn nào, trên không trung một cái đứng chuyển biến, giữa trời thẳng dưới, giống một khỏa cây đinh, hung ác xuyên qua điêu thiên bằng đầu lâu thẳng đỉnh xuống đất. Tại điêu thiên bằng vỡ ra ngực giữa, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đại thương trên thân thương thú đầu tại quần quần thôn vệ máu tươi. Càng thêm kỳ dị là, những cái tia nổ hướng tứ phương huyết dục đột nhiên lấy càng hung hiểm hơn tốc độ bị kéo về. Liền như là đồng Phương Vũ kiếp trước trong điện ảnh động tác chậm luồn lượn, cơ hội dựa theo đường cũ bay trở về điêu thiên bằng thân thể. Điêu thiên bằng ở ngực đại động quỷ dị khép lại, chỉ là thân thể cấp tốc thay đổi thân dạng, khô cát. Cũng đúng lúc này, Bác Đường Hoành Ngọa cùng Long Quân vô sĩ mà kéo xuống sư mặt nạ, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Kinh nghiệm của bọn hắn phong phú biết bao phối hợp lại là vô cùng ăn ý bắc đường hoành ngoại trụ về phía Âu Dương Thái, cái này thuần tầng bắt phẩm trung kỳ cao thủ sớm đã bị hắn phát hiện. Long Quân trụ về phía Đông Phương Vũ. Trường ấn như giả thiên chi mây, trong khoảnh khắc sắp trời chỉ chế độ. Đông Phương Vũ cảm giác thân thể đem bị đè tiên nguyên sắp nổ tung, đem thần thể nổ nát vụn, đau nhức thấu xương tủy. Nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra mỉm cười, lựa có chút thái này hướng nguyện vọng hầu thần chuyên âm, già, nữa sinh. Vũ hiện, thời khắc sắp chết, thời gian qua đến vô cùng Hắn lờ nhìn thấy, trên mình đột nhiên nổ tung vô số màu xanh Mà quái loạn vũ một dạng bay hướng hư không. Đây là tiểu hồ Lô đang nỗ lực làm sao cùng chống cự. Hắn còn chứng kiến nguyện vọng hầu thần ông bạn già triệt để bạo phát, bình sinh lần thứ nhất tế ra gần 20 con lang vân quỷ thủ, đồng thời thôi động nước chạy bèo trôi, đem quỷ thủ thi triển thành lang vân quỷ thủ chi sóng. Hắn còn chứng kiến, chính mình Liuli chào ảnh bay lên, bất khuất mà ấn về phía trong hư không phảng phất ngưng như mây đại thủ. Hắn lớn nhất không hiểu là nhìn thấy hoa đạo tương mảnh từ hư không lạc, trận, trực thấu kinh thành, tưởng, như là thần thoại. Bởi vì trên thế giới hết thảy bởi vì hoa đạo rực rỡ hạ xuống mà định chỉ. Ba quát bắc đường hành nọa cùng Long Quân hai cái hung hãn trưởng lớn, Ba quát chính mình cùng Âu Dương Thái phấn khởi phản kích. Tiểu Hồ Lô tựa như một quả bị sinh sinh đóng băng trong hư không màu xanh biết bạch tuộc. Nếu như nói, tại trong toàn trường trừ Hoa Đảo, còn có một cái đồ vật có thể di động, cái kia chính là Nhị hoàng tử trong tay cái kia ngọc linh lung. Nó vừa âm ỉ mà đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng quang mang, như là một quả bỏ túi thái dương, đoạt chỉ thế gian nhan sắc. Nhị hoàng tử diện mục dữ tợn, đưa tay hư không nhấn một cái. Cái này thật ấn vào nguyền, không mắt liền bị ra một cái lớn. Ồ, một tiếng rẽ nghe kinh lên. Chẳng lẽ bảo bối này thế mà có thể bảo hộ ngươi xuyên toa hư không sao? Vậy không phải nói nó tối thiểu nhất có kim tiên cấp phòng ngự năng lực khác. Một cái mỹ hảo thân ảnh đột nhiên từ hư không xuất hiện, nhẹ nhàng nâng tay, hướng nhị hoàng tử một nhếch, đem hắn từ hư không liệt phùng giữa cầm ra đến, đồng dạng giam cầm tại hư không. Nguyên bản căn bản vô giải cục V ở im mà trong nháy mắt giải khai, Đỗ Vương Vũ nhận từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sinh động một lần giáo dục. Hết thể âm u tại thực lực chân chính trước mặt cũng là trò cười. Nhưng vấn đề là, thực lực của mình quá không đủ nhịn. Nguyên cơ, âm u ở trước mặt mình cũng là á Ba cái giọng nữ đồng thời lên, Diêu Lộ Hoa lớn nhất ngọn, cũng kinh hỉ nhất, Lăng Ba Tiên tử đại nhân. Thứ hai là Lục công chúa, nàng vạn phần kinh ngạc hỏi, Lăng đan sư, ngài lại là kim tiên cấp đại cao thủ khác. Cái cuối cùng làm lại chính là Mỹ Đích không gì sánh được Lăng Ba Tiên tử, nàng có chút oán trách mà nói, Đông Phương Vũ, ngươi vừa rồi là sao không cần ta đưa cho ngươi vô cấu tiên đỉnh phòng ngự. Đông Phương Vũ kinh ngạc há to mồm, hắn biết vô cấu tiên đỉnh cũng là tứ phẩm tiên khí, không nghĩ tới nó có thể bảo vệ tốt phẩm công Hắn đầu tiên là cứng họng, tiếp theo từ Biện, thắn mà nói, tử, ta là quên. Ngài làm sao tới? Thẳng đến lúc này Chư tụ ảnh hưởng ngồi giữa người trẻ tuổi mới có nhân lên tiếng kinh hồ đây không phải hoàng cung đan sư phường Lăng đan sư sao? Đúng là thâm tàng bất lộ đại cao thủ, ta thế mà đã từng thấy tận mắt trong truyền thuyết Kim Tiên. Âu Dương Thái kinh ngạc hít một hơi linh khí, hắn nhiều lần gặp qua Lăng đan sư, xưa nay không biết nàng là Kim Tiên. Bởi vì hoàng cung đan sư phường xuất phẩm tiên đan tính chất tốt đẹp, thường thường có sẵn bán đấu giá trình độ, hắn nhiều lần đến cửa cầu mua. Có thể vị này Lăng đan sư chưa bao giờ đồng ý qua, một mực là chỉ đem đan dược cung cấp nhị hoàng tử Kim Ngọa bản đấu giá. Vì thế, hắn đối với vị này Lăng đan sư còn nhiều có phần nản, bây giờ nghĩ lại như là tìm đường chết. Lăng Ba tiên tử lúc này mới vây tay một cái, tam công chúa cùng cửu công chúa lăng không mà đến, chậm chậm rơi vào lục công chúa hai bên. Nang mỉm cười nói, ba vị tiểu công chúa, là phụ thân của các ngươi hướng ta truyền niệm, cầu ta tới cứu các ngươi. A, cái này truyền niệm vẫn là từ Đông Phương Vũ phát ra. Nguyên bản, lần này ta là về nhà có việc, ra huynh sự tình còn không có xong xuôi, vốn là không muốn tới. Nhưng ta vừa nhìn phụ thân ngươi van nài muốn nhờ, còn có ta vị tiểu huynh đệ này trợ liền không tốt từ chối, cũng coi như báo tờ một chút đông ra đi. Đông Phương Vũ đã hoàn toàn nghe hiểu. Xem ra Vị này Lăng Ba Tiên tử một mực đang Ma Ha Đế quốc hoàng gia đan sư Phượng ẩn cư. Trừ hoàng đế bản thân bên ngoài, đại khái không có ai biết nàng là Kim Tiên đại năng. Trước đó không lâu, ca ca của nàng cũng chính là đại cây lão tiên, đứng trước sắp đột phá thái ớt kim tiên nan đề, nàng cũng liền tạm thời từ biệt hoàng cung, về nhà trợ giúp huynh trưởng. Ba vị công chúa dịu dàng hạ bái, lục công chúa nói, "Tạ tạ tiên tử ẩn cứu mạng, còn có cầu tiên tử xem ở ngày xưa mặt mũi, giúp bọn ta cứu ra phụ thân cùng ca ca." Lang ba Tiên tử cười nói, "Thế thì thông thả, đợi ta xử lý xong trước mắt công việc." Diệu nhất, ngươi cũng là chân tiên bắt phẩm định phòng, về sau cần phải học kiến cường chút. Ta đã tới hai canh giờ, ta nhìn ngươi biểu hiện, có thể kém xa tí tấp ta vị này Đông Phương tiểu hữu." Lục công chúa hoa diệu một mặt nhất thời đỏ bừng, Tam công chúa cùng Cựu công chúa cũng kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Vũ, các nàng không nghĩ tới, ngăn cơn sóng giữ mà lại là cái này thiên nhân. Âu Dương thái cùng Diêu Lộ Hoa nhìn về phía Đông Phương Vũ đã có chút của nhiệt. Đặc biệt là Diêu Lộ Hoa, tựa hồ Đông Phương Vũ vĩnh viễn sẽ cho nàng mang đến kinh hỉ, gặp mặt một lần kìm tiền vậy mà lại nguyện vì hắn xuất thủ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 891, thập tam thái bảo cứu song hoàng. Đương nhiên, tính cách hoạt bát cựu công chúa bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "Ta minh bạch, nguyên lai Đông Phương Vũ viết cái kia thủ Đào Hoa Am ca là viết cho tiên tử tỷ tỷ ngày." Lăng Ba tiên tử kinh ngạc, hỏi, "Cái gì Đào Hoa Am ca?" Cựu công chúa đắc ý gánh vác tay nhỏ, đang chờ đọc thuộc lòng. Lục công chúa vội vàng ngắt lời nói, tử, vừa hướng ta âm cũng nghe được à? Cái này Hạ Châu Đường làm nhiều ác, làm cho người giận sôi, ngài nhanh tiêu diệt bọn họ đi. Lăng Ba Tiên tử giận dữ, "Hôm nay các ngươi tỷ bội làm sao, từng cái mạc danh kỳ diệu, Đông Phương Vũ Trụ nào truyền âm? Ta sớm đến, biết nghe không được." Lúc này đến Phiên Lục công chúa kinh ngạc, trợn mắt hô mồm. Nàng không thể nào hiểu được, chẳng lẽ thần hồn của Đông Phương Vũ Cường đại đến loại tình trạng này, liền kim tiên đều giấu giếm được. Đông Phương Vũ đánh vỡ xấu hổ, cũng không tỉ hiểm giữa sân mọi người, hắn hướng đại gia chắp tay, lại hướng Lăng Ba Tiên tử thi lễ, sau đó một năm một mười, đem Hạ Châu đường được nhị hoàng tử Âm Nưu, hoàng đế cùng thái tử cảnh toàn bộ lộ ra. Đến lúc này, quần tình động, liền một mực vững như bản thạch Tâm Ma kiếm đều ngồi không yên. Hàng năm sát hại 1000 tên nguyên anh nữ tu sĩ, mà lại tàn khốc đến mổ lấy nguyên anh tinh tế, đây tuyệt đối là tà tà tông cách làm. Mà nhị hoàng tử vợ ơ ỉ mà cùng loại này giáo phái hợp lưu, không tiếc lựa giết phụ thân của mình cùng đại ca, cũng là bọn họ cũng không thể chịu được. Tối thiểu nhất không dám công khai biểu thị dễ dàng tha thứ. Mọi người nhau nhau gọi, giết bọn hắn, dốc thịt bọn họ, vì nữ tu sĩ si nhóm bảo thủ. Lăng Ba tiên tử hiện ra chán ghét biểu lộ, cổ tay ngọc bay xuống, mấy hoa đào không mà múa, phân biệt đánh vào Đường hoạ, Long Quân, nhị hoàng tử cùng sở hữu Hạ Châu đường đệ tử thân thể, đem bọn hắn toàn bộ phong ấn. Tiên tử nói: các ngươi hoàng gia sự tỉnh, tự nhiên do Hoa gia cùng Tâm Ma kiếm tông xử lý. Ta trước hết đem Đông Phương Vũ đưa về Đao Phân Cốc, qua nghị cách cứu viện hoàng đế cùng thái tử. Lục Công Trú nói, ta cũng đi đi. Âu Dương Thái cũng nói, mời tiên tử tương lão hủ cùng một chỗ đưa đi. Lăng Ba tiên tử cười nói, hạ Châu đau đường nhiều nhất còn có hai cái thất phẩm chân tiên, có Âu Dương cùng Đông Phương qua đầy đủ. Dĩu nhất, ngươi liền bồi Tâm Ma kiếm tông các sư hình tọa trấn kinh đô tốt. Tốt, ta có chút mệt, tạm thời thay các ngươi nhìn lấy mấy cái này nơi giúp. tử tay khẽ vây, bốn cái chữ vật giới chỉ hướng Đông Phương Vũ bay đi. Mọi người hâm mộ cơ hồ tại chỗ té xỉu, bởi vì đó là Bắc Đường hành họa, Long Quân, Nhị hoàng tử cùng Điêu Thiên bằng chữ vật giới chỉ. Bốn người này có thể từng cái đều là đại tài chủ ác xem ra, vị này Lăng Ba tiên tử cùng Đông Phương Vũ quan hệ tuyệt không phải bình thường. Không thấy tiên tử có động tác gì, từng mảnh hoa đảo nên phong mà múa, hư không xuất hiện lần nữa một cái vết nước, vô số hoa đảo đem Âu Dương Thái cùng Đông Phương Vũ bao thành hai cái đại hoa kén, bị nàng ném vào. Đông Phương Vũ bên tai chuyển đến, cái này Ngọc Linh Lung đối với ta đã vô dụng, nhưng nó khả năng có sẵn rất mạnh phòng ngự năng lực, cái thằng kia chỉ là chân tiên tu vi dám bằng nó xuyên việt hư không. Đông Phương Vũ cảm khái vô hạ, đáng lẽ lần này là lăng ba tiên tử cứu mạng của mình, lại lại lấy được nạng dạng này biểu tượng. Kinh đô khoảng cách đao phần cốc đáng lẽ không xa, từ hư không ghé qua cơ hồ một lát tức đến. Lại nói hống cùng đích tà hóa thân thú vương, chỉ uy sơn quỷ lính 20 vạn yêu thú đại phá Hạ Châu đao đường. Hoàn toàn giết đỏ mắt thập tam thái bảo trực tiếp tuyên bố huyết tẩy mệnh lệnh, lại có 2 vạn Hạ Châu quan phủ trọng kỵ trợ giúp vây khốn, thẳng giết hơn 2 canh giờ, Hạ đường giết hại trống không. Vũ tự dỗ, cũng không phải sát tính cách, may mắn có hắn buôn tẩu tiêu khóc, được gần 200 vừa mới bị bắt sĩ. Lúc này, Sơn Quỷ Linh đã mở ra Hạ Châu Lao Đường Đại Kho, Vu Lao Đại khang khang để hứng cùng Nick tạ trước lấy một nửa. Hai người bướng bỉnh không xuống, đành phải tượng trưng mà thu mấy chục địa phương hạ phẩm tiên ngọc. Tại Hạ Châu Lao Đường giam giữ nữ tu sĩ trong sơn động, Sơn Quỷ Linh thập tam thái bảo nhìn lấy trong động bữa đụn máu tươi, lần nữa trào nước mắt. Bọn họ tại chỗ quét ra 100 cái Hạ Châu Lao Đường trưởng lao trái tim, lễ tế muội muội của bọn hắn. Thập nhất muội vừa khóc thành nước mắt nhân. Vu Lao Đại dẫn 13 cái huynh muội tử, không muốn nhận làm bọn hắn đại lễ, nào nào tránh. Bài tế đã xong, Vu lão đại vùng cánh tay hô lên, sơn quỷ lĩnh quần hùng hướng đạo phần quốc xuất phát. Cơn giận của bọn hắn còn không có toàn bộ tiêu tán, hẳn không thể giết hết Sở Hữu Hạ Châu Dao Đường đệ tử. Hống Cung Nick Tả cùng thập tam thái bảo đi ở trước nhất. Hiện tại, 20 vạn yêu thú đều tại cùng nhật mà nhìn xem hai người bọn hắn, coi bọn họ là vương. Hai địa phương lộ trình không xa, hơn một canh giờ liền đã đổi tới. Lúc này, Hạ Châu Dao Đường hai cái thái thượng trưởng lão, chân tiên thất phẩm hậu kỳ cùng khuất vi 2000 tên đệ tử ở đây phòng thủ. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ hiện tại đã rất đơn giản, thì là bảo vệ trận trở hở y e Đồng thời không ngừng hướng trận tờ hờ tờ i áp bổ sung Tiên Ngọc, duy trì đại trận vận hành. Kế hoạch của bọn hắn rất tàn nhẫn, cũng là dùng Tiên Ngọc xinh xinh đem hoàng đế cùng thái tử mái chết tại giết trong trận. Chút người này ở trong mắt thập tam thái bảo, đều không đủ yêu thú tranh ăn. Đầy khắp núi đổi yêu thú ô một chút hơi đi tới, 2.000 tên hạ châu đao đường đệ tử trong khoảnh khắc sụp đổ. Đều không cần thập tam thái bảo cùng hống cung ních tà phá trận, vẹn vẹn những thứ này yêu thú liền đem trận Đa phần cốc giữa tử thủy thuộc tính năng lượng cấu trúc thủy tinh cung giống đột nhiên mất đi trèo chống suy khung, bỗng nhiên rơi xuống, tiến tới biến mất ở trong sơn cốc. Vô số tu sĩ, ít nhất 2 vạn có thửa, may mắn mà từ trong sơn cốc xung ra, nhìn lấy vô biên vô tận yêu thú, dọa đến ầm vang mà tán. Hoàng đế cùng thái tử mệt mỏi trực tiếp ngã ngồi trong cốc, khinh chân chữa trị. May mắn Đông Phương Vũ cho bọn hắn lưu lại mấy cái chữa vật giới chỉ, cho dù dạng này, tiên ngọc cũng đã hao hết sạch. Nếu như cái này cứu viện lại chế một số, thật có khả năng vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, hư không vỡ tan, Đông Phương Vũ cùng Âu Dương Thái vừa sải bước ra. Hống Nickta cùng Thạch Thanh Sơn cùng một chỗ kinh hô. Luôn luôn trầm ổn hống cùng Nickta tranh nhau hướng Đông Phương Vũ báo cáo, mặt mày hớn hở. Hai ngày này chinh chiến để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, thống khoái lâm ly. Thạch Thanh Sơn làm theo đột nhiên hét lên hướng Âu Dương Thái Kinh Dương, Đông Phương Vũ hai vị này đại yêu bằng hữu quá lợi hại, vừa hay mà nhất cử trấn trụ 20 vạn yêu thú, thành vì chúng nó thu vương. Thập nhất muội dẫn các vị ca ca đến đây, cùng Đông Phương Vũ lẫn nhau giới thiệu. Đông Phương Vũ cũng bọn họ giới thiệu Âu Dương Thái. Đại gia anh hùng tình, vô cùng nếm khí, rất có hận muộn giác. Nơi này năm miệng không có trò chuyện đầy đủ. Hai cái kỳ hoa hoàng đế cha con rốt cục không cách nào nh được, chính mình lại gần. Hoàng đế phiết lấy miệng giọng nói, các người dù sao cũng là Ma Ha đế quốc thần dân a. Bản hoàng suýt nữa ở phía dưới mà chết, các ngươi cũng không nói đi xuống ngâng lên một thành. Thái tử không hề giống cha của hắn, đã thu đến Lăng Ba tiên tử truyền niệm, đối với trong kinh cục thế còn có một điểm không biết, liền vội hỏi hướng Đông Phương Vũ, Đông Phương huynh, huynh đệ của ta muội muội bảo trụ mấy cái. Đông Phương Vũ không có cách, đành phải đem tình hình thực tế báo, khuyên nhủ, tuy nhiên bất hạnh, cũng đã đại hạnh trong bất hạnh. Ta nhìn hai vị cái này thích thám hiểm ma bệnh nên sửa đổi một chút. Hiện tại, nên hướng Sơn Quỷ lĩnh 13 vị đương gia ngỏ ý cảm ơn a. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tở có động lực làm việc. Chương 892, Kiệm ghê thu hoạch. Hoàng đế lần này cảm ngộ sâu nhất, dù sao mất đi mấy cái nhi tử, nghe Đông Phương Vũ, không chỗ ở gật đầu, đau lòng nhất góc mà nói, Đông Phương lão đệ mà nói phát ra từ phế phủ, đâm giữa lá phổi của ta tử. Làm hoàng đế có thể nào vứt bỏ thần dân của chính mình bốn phía thắng hiểm, đây quả thực là quân, ngồi không an bám, không cho tha thứ. Ta tuyên bố, từ hôm nay sau đó Ma Ha đế quốc hoàng đế không được tham dự bất luận cái gì hình thức mạo hiểm hoạt động, muốn một lòng lý chính, vì bách tính quốc cùng dân tụy. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, không quá tin tưởng hắn có thể lập quyết làm đổi. Hoàng đế ảo thuật một dạng lấy ra một đỉnh hoàn quan, thần quang sáng chói, nhất định là tiên khí. Hắn tiện tay nhét vào thái tử trong tay, trắng ghế nói, nguyên cớ, từ hôm nay trở đi, ta cũng không làm hoàng đế. Lập tức lên, ngươi chính là Ma Ha đế quốc tân quân. Vết xe đổ, lo lắng thê thảm đau đớn, ngươi có thể cần phải tiếp nhận mạo giáo hắn. Mọi người nhìn chân trối. tử há hốc mổm, đột nhiên nói ra, ngươi tốt xấu ủy quyền. Sớm đem đại vị truyền cho ta, nào có cục diện hôm nay. Ta khế. Mọi người đối với đối với kỳ hoa cha con càng thêm sủng bái. Hai người lúc này mới thành tâm thành ý hướng Đông Phương Vũ cùng Sơn Quỷ Thế gia thập tam thái bảo ngỏ ý cảm ơn, ý nghĩa lời nói chí thành, làm cho người thổ thức. Tân Hoàng Hoa mãn lâu cũng có khắc sâu cảm ngộ, một tay nắm lấy Đông Phương Vũ, một tay nắm lấy Vu lao đại, thành thật nói, Ma Ha đế quốc hoàng đế không thể đem hy vọng hoàn toàn trấn tiểu áp tâm ma kiếm tông thượng, ta thiếu khuyết mấy vị quốc sư, hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Đông Phương Vũ cười nói, vậy hạ, trước có Đào Hoa tiên tử đại thần này thì trong cũng vận Sau có sơn quỷ thế gia trung thành hội chủ, người quốc sư này rất tốt tuyển a. Vu lão đại mười phần thô hảo, ha ha cười nói, ta vốn là một cái đại thô kịch, tại trong tộc đường ra đều cố mà làm. Bất quá ta nhị đệ bày mưu tính kế, ngược lại là có thể qua kinh đô giúp ngài. Đại gia biết hai vị hoàng giả nóng vội đòi kinh, đều nói ngắn gọn, Vũ lão nhị cũng không lề mề chậm chạp, lúc này liền đỡ tờ EU áp ứng đi theo đám bọn hắn về đều. Âu Dương thái cùng Thạch Thanh Sơn xuất lĩnh 100 tên tịch diệt giá, người dẫn đi trước. đại cũng chuẩn chỉ huy gia tộc về lĩnh, thập nhất mọi manh mối ẩn tình bất ý bất xá mà nhìn xem hống, sắp chia tay thời khắc, mắt đã có chút đỏ bừng, nói: "Hống Ca Ca, ngươi có thời gian có thể nhất định đến Sơn Quỷ Lĩnh nhìn ta." Hống ngạc nhiên, có chút xúc động, lúc này hứa hẹn. Mọi người triệt để rời đi về sau, Đông Vương Vũ bắt đầu mang theo Hống cùng Lịch tả tìm kiếm Tiểu Nha. Bởi vì hắn cùng Tiểu Nha trên thực tế là huyết hệ, đây là gần với phân thân một loại mật thiết liên hệ, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được Tiểu Nha hiện tại không có việc gì. Nhưng là, nơi đây nguyên trận đều đã biến mất, căn bản không có bất luận cái gì thông hướng lòng đất lối vào. Mà lại, nếu như là đại năng truyền thừa, chưa hẳn ngay tại Sơn Cốc lòng đất Trên lý luận, tại bất luận cái gì không gian cũng có thể, chỉ bất quá, nơi này có một cái lối đi cửa vào mà thôi. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, từ nguyện vọng hầu thần chỉ huy một vạn đầu niệm linh bố trí ra một chỗ quy trận, đem dao phần cốc hoàn toàn che lấp lên, huynh đệ ba người tránh trong cốc chuẩn bị tu luyện chờ đợi. Đông Phương Vũ đầu tiên đem cái kia bốn chiếc nhận lấy ra, thống cùng lích tạ đều vui vẻ, thanh lý thu hoạch lớn nhất phấn chấn nhân tâm. Đông Phương Vũ dơ lên một cái vàng tươi giới chỉ, nói, đây là nhị hoàng tử, gia hỏa này cơ thống trị Ma Ha quốc, bảo bối khẳng định không trực tiếp tại trong sơn cốc đổ ra một tòa núi nhỏ, tam huynh cần phải bay lên. Tần tần diễm quang tựa như có ngọn lửa bảy màu đang thiêu đốt, non núi có đại bộ tở hở đều là tiên ngọc, kém nhất là thượng phẩm tiên ngọc. Đông Phương Vũ một bên hướng thể nội thế giới thu, một bên số. Thực phẩm tiên ngọc lại có 1 triệu viên, thượng phẩm tiên ngọc cũng có 20 vạn mai, ra hỏa này nếu như thành công đạo thoát, vẹn vẹn những thứ này tiên ngọc liền đầy đủ hắn tu luyện gấp đôi tử, thật sự là lòng tham không đáy a. Ông một tiếng, vô cấu tiên đỉnh bay ra ngoài, tiểu bình quả người được mở mịt đan lai, hoàng kim nguyên bản cùng hoàng sư quan hệ mật nhất, hắn nhiên là đem rất nhiều tinh phẩm đan dược chính mình giữ lại. Nay ngươi quá tham lam. Vương mà thu chữ hơn 3000 cái đan bình, mỗi cái đan bình cũng không chỉ là một cái đan dược, có thậm chí nhiều đến 100 quả. Những đan dược này toàn bộ đều là hoàng gia đan sư phường tinh phẩm, nói không chừng có một ít là Lăng Ba tiên tử tự mình luyện chế. Tước chừng không đến 1/4 là cấp 4 cùng cấp 5 đan dược, những đan dược này phẩm giai tuy thấp, nhưng đều là dùng hiếm thấy dược tài luyện chế, giá trị cũng không thấp. Còn có không đến một phần 10 là cấp 7 đan dược, cái này vô cùng trân quý. Đông Vương vũ cùng tiểu bình quả tuy nhiên cũng có thể luyện chế, cần phải gom góp những cái kia đắt đỏ linh lại cực độ khó khăn. Còn lại thì tất cả đều là cấp 6 tiên đan. Cái này nên là hoàng gia đan sư phường sản xuất chủ lưu. Phát đại tài. Tiểu bình quả trên không trung lôi ra vô số tàn ảnh, vui vẻ gào thét lớn, thiên địa mờ mịt, vạn vật biến hóa thuần. Bắt đầu ở từng cái đan bình giữa xuyên toa. Huynh đệ ba cái nết nhếch môi, dần dần thì kinh ngạc, tuy nhiên nhị hoàng tử là chân tiên bắt phẩm, nhưng hắn tiên khí cũng có chút quá nhiều đi. Không nói trước cái kia ngọc linh lung, ngoài ra còn có chín kiện tiên khí, tám cái nhấp phẩm, một kiện nhị phẩm. Tính một cơ lấy cái thanh phẩm thành lập tức hóa thành một đại phủ. Cán phía trên, long phượng vũ khắc hai cái chữ to thần tiên. Ha ha, ka ha, ta gần nhất luyện thế nhưng là phủ tờ hỗ trợ y a u áp." Đông Phương Vũ cười nói, "Đương nhiên là ngươi." Hùng không hiểu hỏi, hắn bất quá chỉ là một cái tiểu quốc hoàng tử, có thể nào làm đến nhiều như vậy tiên khí, so với chúng ta còn có giàu." Đông Phương Vũ nói, "Thứ nhất, hắn vừa mới chép mấy cái huynh đệ nhà, bảo đảm không cho phép con hàng này liền hoàng cung đại kho đều đi qua. Thứ hai, dưới tay hắn có nhà bán đấu giá, đây là thời gian giải tụ liễm kết quả." Các huynh đệ đều gật đầu, đem cái khác tám cái tiên khí thu lại. Sau cùng, Đông Phương Vũ cầm lấy cái tiên ngọc linh lung, thôi động lưu ly chi lực đem giày đặc hàng Bởi vì nhị hoàng tử đã bị phong ấn, cùng cái này tiên khí liên hệ vô cùng yếu ớt, Đông Phương Vũ thành công xóa đi Hàn Vân Ký. Tích huyết nhận chủ về sau, Đông Phương Vũ tinh tế cảm lộ, tự lẩm bẩm, linh lung khí có tầng chín phòng ngự, có thể tiếp nhận hư không vết nứt bên trong không gian loạn lưu cắt chém, có thể phòng ngự thất phẩm tiên khí hoặc kim tiên trở xuống trí mạng công kích. Tổng tất thính nói, bảo bối tốt, bà mệnh vươn bài. Ba người vui mừng, Đông Phương Vũ đem thu hồi, lại nhìn mặt đất, chỉ có tinh tế gấp lại ba tấm phủ. Là bát phủ, mỗi tấm kích 3 lần. Cái này chỉ sợ là nhị hoàng tử tìm Bắc Đường Hoành Ngọa hoặc Long Quân trợ giúp lựa chế, còn có không dùng, liền tiện nghi chính mình. Nhị hoàng tử cất giữ đầy đủ hài lòng. Kế tiếp nhất làm cho nhân mong đợi đương nhiên là Hạ Châu Đao Đường Tông Chủ Bắc Đường Hoành Ngọa. Đông dạng là một toàn núi lớn, thậm chí so nhị hoàng tử còn muốn to lớn, bởi vì là chủ yếu cấu thành lại là các loại đau khí, ít nhất có gần ngàn đem, cơ hồ bao quát tất cả đao hình. Đông Vương Vũ cảm giác có chút không thoải mái, thật giống như có chút rét thấu xương, cái này không bình thường. đã truyền thận, có Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 893, thần côn chân truyền. Đông Phương Vũ, hắn cùng Lịch Tạ đều có linh hồn phòng ngự thần khí, cũng không hết sức e ngại. Cẩn thận cảm giác, có một loại cực kỳ băng hàn lực lượng tựa hồ tại dụ hoặc nhân quỷ bái. Giống như chỉ cần toàn thân toàn ý cúng bái cái này cỗ tà ác lực lượng, liền có thể đạt được đạo tở hở tở y hế u áp truyền thừa cùng vô tận chỗ tốt. Đông Phương Vũ giận từ đến, cái này nhất định chính là cái cái gọi là Hắc Gia hỏa này không biết thiết lập nhiều ít giống Hạ Đường dạng này nô tông, thiết trí nhiều ít tế đàn. Hàng năm không biết muốn như hại nhiều thiếu nữ tu sĩ sinh mệnh. Gia hỏa này đương nhiên vô cùng cường đại, chỉ sợ là tờ hở tờ y hế u áp lực vô biên thái ất trấn tiên. Hiện tại muốn nói cùng hắn đối nghịch, Đông Phương Vũ còn chưa có tư cách, ngay cả hắn dấu ở loại nào xa sôi hư không đều mơ tưởng thăm dò. Bất quá, chuyện gì để Đông Phương Vũ nghĩ về ghi ở trong lòng, sớm tối cơ hội xử lý hắn. Không phải liền là thái ất kim tiên sao? Bọn họ còn trẻ, sớm muộn sẽ là tới. Hầu lao, xử lý như thế nào? Ngươi có thể thôn phệ những thứ này linh sao? Đông Phương Vũ hỏi. Phúc. Một câu ngọn lửa nhẹ nhẹ ra, hắn nói, "Kaka Này dùng tiền toái như vậy, ta hết thể cho nó đốt thành cho. Toại nhân tân hỏa cực kỳ cường hãn, những nơi đi qua, tựa hồ có thể nghe được thê lương tiêu thảm, thật liền giống bị ném vào trong lửa biết rõ. Trăng qua mấy chục hơi thở, những lạnh leo đó khí tức liền biến mất không còn tăm tích. Hống đang chờ thu hồi hỏa diễm, Đông Phương Vũ để hắn chờ một lát, đem Long Quân cùng điều thiên bằng chữ vật giới chỉ cũng toàn bộ nghi ra. Quýt ngọn lửa màu vàng lần nữa đem tất cả bảo vật hàng, đem tất cả âm hàn linh toàn bộ sạch. Đao khí cùng sở hữu hơn 1700 cơ hồ tất cả đều là đỉnh cấp phàm khí. Nhất phẩm tiên khí một kiện, phẩm tiên khí một kiện, phẩm tiên khí một kiện. Đông Vương Vũ đem bọn hắn ấn ký toàn bộ xóa đi. Hắn xuyên việt đến hồn vũ đại lục, đầu tiên chính là luyện đao tở hở tở i e u a, về sau bởi vì một mực không có tiện tay đao, cho nên mới đổi luyện đại thương. Hiện tại rốt cục có đao, món kia tam phẩm tiên khí đơn đao cực kỳ dày đặc, dao bối có thể hoành thả một cái, chiều dài 1 m tinh cương nhan sắc, uy vũ bất phàm. Ba người tiên ngọc số lượng cũng rất có thể nhìn, cấp phẩm tiên ngọc gần 100 vạn, thượng phẩm tiên ngọc có hơn 3000 trong bọn hạ phẩm, hạ phẩm ngọc cũng lượi số, hết thu hồi. Bọn họ đan so với nhị hoàng tử đến, Kém cũng không phải là một chút điểm, cấp 4 đan coi như tốt. Còn có một bộ đạo tở hở tờ y hề u áp, nên là tiên kinh, nhưng Đông Phương Vũ khinh thường học tập. Kiệm kê xong bảo vật, huynh đệ ba người hiện lên xếp theo hình tam giác bảo vệ tại sơn cốc trung tâm, bắt đầu tu luyện. Tiểu nha ngày đó bị một đạo thủy thuộc tính năng lượng truyền hành, giống như ở ngoài sáng cùng cực bạch động giữa suy toa, cũng không biết qua bao lâu thời gian, đi vào một trô băng xuyên độ phủ. Ở trước mặt của hắn là một khối to lớn lân phiến, hiện lên công hình chữ, dọc theo trung gian hướng phía sau hơi hơi lượng. Khối này giữa trung, diện tích chừng hơn trên có phức tạp sóng hình đường vân, thâm háo, cực kỳ bí. Lân phiến văn trên đường, vô số tia sáng hướng tiểu nhà vọt tới, đó là cực tinh tôi năng lượng, cái kia đất gãy cánh cảm giác ngứa lạ vô cùng, thật nhanh lập đẩy. Tiểu nha kỳ thực vô cùng thông minh, lúc này cũng không hóa hình, trực tiếp một đôi kim xí chắp lên, hành lên nói, đa tạ đại thần ân cứu mạng, không biết thế nhưng là bản ra tiền bối. Trong động quang minh phát tác, vị kia thần bí đại thần tựa hồ là đang suy tư, nửa ngày sau mới nói, nói như thế nào đây, chúng ta miễn cưỡng xem như đồng tông. Tiểu nha không rõ nội tình, không dám nói lời nào, chỉ là cung kính nghe. Ngươi kỳ thực chỉ có bằng huyết mạch, nguyên bản ngươi thật giống như là bằng cùng Hải Âu đời sau, thể nội côn huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, gần như không có. Tiểu Nha có chút hổ thẹn, hắn một mực lấy côn bằng tự cho mình là, cái này là lần đầu tiên nghe nói mình căn bản không có côn huyết mạch. Nói đến, hai chúng ta có chút giống, ta đây, bằng huyết mạch cực ít, lại đem côn huyết mạch luyện đến cực hạng. Dạng này à, Tiểu Nha có chút bắt đầu vui vẻ, nguyên lai đại thần cũng không khác mình là mấy, nói, bối, vậy chúng ta có thể hay không trung hòa một chút, ta cho ngươi một số bằng tinh huyết, cho ta tinh huyết. Lâu dài trầm mặc, để Tiểu Nha trong lòng có chút Vị này đại thần sẽ không tính toán nuốt chính mình a. Thật lâu, một tiếng thế lương thở dài truyền đến, ta tại mấy vạn năm trước liền vẫn lạc. Tiểu nha nhìn không được lắp một cái, thầm nghĩ đến, vậy ngươi sẽ không đoạt xá ta đi. Trong động tràn ngập bi ý. Ta chỉ còn lại có cái này, một khối hộ tâm vậy cùng một đạo tàn niệm. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, bởi vì ta trèo chống thời gian quá dài, cơ hội hàng năm đều muốn tiêu hao một lần năng lượng tìm kiếm truyền thừa người, đã gần đến đèn cạn dầu. Ta không có thời gian đợi thêm. Thở dài một tiếng về sau, bi ý dần dần qua. Trong âm thanh của hắn tựa hồ có một ít vui sướng, trời không phụ người có lòng, ta vợ âm ỉ mà gặp được một cái đồng tộc, ta rất hài lòng. Tiểu Nha muốn nói cái gì, bị lại năng ngăn cản, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại đã không có thời gian cẩn thận dậy vào ngươi. Ta sẽ đem con chi chuyển thừa đánh vào ngươi tức hại, còn có khối này lần tiến, là trung kỳ thái ất kim tiên hộ tâm bẫy. Ta đưa nó tan vào thân thể ngươi, sẽ để cho phòng ngự của ngươi năng lực đạt tới trình độ kinh khủng. Tiểu Nha tâm tình đột nhiên phức tạp. Hắn đương nhiên cũng nghĩ, nhưng lại có chút không tin, nghĩ, đã phòng ngự năng lực kinh người như thế, ngươi là như thế nào vẫn lạc. Là... Bất quá Hắn rủ sao còn không có triệt để mất lý trí, vội vàng hỏi nói, tiền bối, nhưng cái kia cũng không có gấp gở tở ngươi nói trước đi muốn ta băng ngải làm những gì? Ta truyền thừa mục đích, đương nhiên là vì chính ta báo thủ Trong động thanh quan kịch liệt rung chuyển, bình phục thật lâu, mới rồi nói tiếp, bất quá, ngươi bây giờ quá yếu ớt, cái này không biết là có bóng không thấy sự tình Ta không có thời gian, cũng lời hướng ngươi nói tỉ mỉ, những chuyện này tại truyền thừa của ta sau cùng biết phải bàn giao. Người trước đi lại, đợi tương lai ngươi đủ cường đại về sau, suy nghĩ thêm làm gốc sư báo thù sự tỉnh. Bạn sư, truyền Tiểu nha đột nhiên có chút xúc động, nhiệt huyết dâng lên, thốt ra, ngươi khác xem nhẹ ta. Ta còn có ba cái huynh đệ, tam đệ là thần thú của ta, nhị ca là thần thú hống, ta đại ca lợi hại hơn, không gì làm không được. Ta đỡ tờ y hế u áp ứng ngài, bất kể là ai, ta đều biết báo thủ cho ngươi. Trong động lần nữa quang mang phát tác, như là cánh đồng tuyết bốc cháy lên băng diễm. Thanh âm kia quả nhiên kích động lên, nói, hảo đồ đệ, ha ha ha, ta thiên bờ sông bạc côn vương có hậu. Vậy ngươi nhớ kỹ, nhân của ta tên là Hắc Thần. Hắc Chu Thần? Cái này không phải liền là Hạ Châu giao đường bái tế cái kia tà linh sao? Vậy lại càng không có gánh nặng trong lòng. Tiểu Nha cao hướng trở lại, trong lòng của hắn đối với đại ca vô hạn sùng bái, cảm thấy không có Đông Vương Vũ làm không được sự tình, nguyên cơ há miệng ra thì cho mình kế tiếp đại bộ. Ta hướng lên trời lập thệ, chắc chắn hấp chu thần toái thi vận đoạn. Đến lúc đó, ta ở trên trời bờ sông lễ tế ngài Anh Linh. Ô ô, ha ha ha, lão thiên không tệ với ta, đến độ như thế, còn cầu mong gì. Nói xong, to lớn lần phiến hóa thành một đạo ngân quang, giống như ngân hà sông vào tiểu nha thể Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc trung 894, linh lung xúc sắc cá hồng đậu tận xương tương tư có biết không? Tiểu nha tựa như một cái có thể đựng 100 cân gạo gạo vàng, bây giờ bị một mạch rót vào một vạn cân thóc gạo. Chỉ muốn bạo, chỉ muốn bạo. Đây là hắn hiện tại duy nhất cảm giác. Những cái kia xa so với hắn tự thân có tinh danh hơn tôi năng lượng giúp hắn làm thay hết thảy. Hắn chỉ là đắm chìm trong một loại lên lên liệt liệt cải tạo bên trong, thưởng thụ lấy không ngừng xé rách thân khổ. Trong cơ thể nó nguyên bản giống như hoàng kim lập loè huyết dịch lại lố sắc thành kim ngân hai màu, như là chỗ xa xa gió lốc sau chiếu rọi ra ánh sáng, so sánh lại như thế rõ ràng một loại đột nhiên lật vô số phiên lực lượng cảm giác để hắn nhịn không được gôn lẽo, tựa hồ là muốn đem lực lượng đều đặn tại các vị trí cơ thể. Thân thể cường hóa chỉ là một phần trong đó, còn có quy mô to lớn tin tức thẳng vào thức hải. Yêu thú thức hải tại yêu hạch bên trong, cỗ này to lớn tin tức cơ hồ đem hắn yêu hạch đều nó no bảo. Đó là côn chi trấn ý, dung nạp thiên hà bạc côn vương nhất sinh tiêu ngạo nhất truyền thừa. Tiểu nha triệt để phát đạt. Mười ngày sau, Đông Phương Vũ ba người chính đắm chìm trong tu luyện. Bên lên ào, ào tiếng Thanh thủy tại toàn bộ đầy, cuồn lên. minh vội vàng hướng không trung dâng lên. Lũ lụt chậm chậm tăng lên, đến cốc khẩu còn không ngừng dựng, đồng thời cũng không ngoài tràn, tiếp tục lại lên cao mấy mét. Đây là bức thủy vở hở tờ y hê u áp, đối với thủy thuộc tính cao thủ tới nói, cái này dễ như trở bàn tay. Hống Quan Sát Đông Phương Vũ nụ cười trên mặt, đột nhiên hay lớn, "Được, tiểu nha, khắc khoe khoang, còn không mau đi ra." Cặc cặc cặc. Trong tiếng cười lớn, kỳ cảnh lại hiện ra, một con cá tại cả cái sơn cốc giữa còn không phải không cuộn lại thân thể, làm đến ba đảo hùng dũng, bích lập thiên nhận. Đó là một vệt ánh sáng bạc sáng chói cá lớn, đại bản đồng ngư. Hai mắt của nó như đèn, lăng dịch soa như họa, ngân quang rực rỡ thủy diệu từ phương, miệng của nó lớn đến vượt qua tưởng tượng, bên miệng có chín đầu dâu dài, như là chín đầu bó thiên trường giấy thử. Người lớn khẳng khạc gầm thanh bên trong, lộ ra răng cưa răng nanh, thành tượng của dạng. Ngân quang thu nhiếp, cuốn hướng không trung vọt lên, một đường thu nhỏ, tất cả thủy hóa thành thành quang đưa về trong cơ thể của hắn. Trong mấy mắt, một cái ngân khải tiểu tướng đứng tại tam hình đệ trước mặt, thường sơn triệu tử lòng, nếu như không phải đang dùng mỹ nhân Âu đổ vào trong miếu, thật sự cho rằng là một cái nho gia tiểu tướng. Các các -ta, ta hiện tại là chân tiên bát phẩm phong. Ta tu vi nhất á. Đại gia kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Tiểu Nha đem tình huống tử nói tỉ mỉ. Đông Phương Vũ Ngạc yên nói, "Ích Tà từng đến Mộ Thân toàn bộ thần thể tinh hoa, đến bây giờ cũng bất quá tứ phẩm. Người đánh phải côn một mảnh lân lịch soáp, làm sao có thể liền thành bát phẩm đỉnh phong?" Ích Tà nói, "Đại ca, mâu Thân của ta năm đó đại khái chỉ là trung kỳ chân tiên. Ta hiện tại đã hoàn toàn luyện hóa mâu Thân thần thể, vừa mới đến tứ phẩm đỉnh phong." Vị này côn vương tiền bối là trung kỳ thái ớt kim tiên, sự chênh lệch giữa bọn họ đâu chỉ ước và lần, tiểu nha thật đúng là một viên phúc tướng." Hống cũng gật đầu, đồng ý Ích Tà thuyết Trong mắt có chút u nhiệt, không cam lòng nói, "Không được." Ta muốn tìm cơ hội bế quan, ta hiện tại mới tam phẩm định phòng, thành chúng ta bốn người giữa thấp nhất." Tiểu Nha đắc ý cười to, nói ra, "Ca à, ta cũng phải bế quan, tốt nhiều chuyển thừa ta còn chưa biết, ta trước hết về người thể nội thế giới bên trong trong biển rộng tu luyện, chỉ có tại trong biển rộng mới phát giác được đáng nghiền." Đông Vương Vũ để Tiểu Nha về thể nội thế giới, tam huynh đệ quang lên một đầu phi chu, không nhanh không chậm hướng kinh đô bay đi. Tịch Diệt bán đấu giá còn có chút sự tình muốn bằng lần dao, nhất là Lăng Ba tiên tử cái kia, là ân cứu mạng, phải đi chính thức cáo tử. Chậm chậm phi hành, 3 ngày sau mới đến Ma Ha đại thành vì thúc đẩy tịch diệt bán đấu giá cùng Hoàng cung đan sư Phường Thương nghiệp hợp tác, Đông Phương Vũ cô ý mang theo Diêu Lộ Hoa, Âu Dương Thái cùng Thạch Thanh Sơn đến đan sư phường bài phóng. Mấy ngày nay, Lăng Ba tiên tử cả ngày đắm chìm trong Đào Hoa Am ca bên trong, cửu công chúa Như Tâm, để cho nàng đối với bài hát này cũng khen không dứt miệng. Nhắc tới bài thơ không phải Đông Phương Vũ cô ý viết cho nàng, liền chính nàng đều không tin. Cả bài thơ giữa, cơ hồ câu câu đều có hoa đảo. Gia hoa này, vừa mà từ tên Hoa chủ, chẳng lẽ hắn đối với mình mê mẩn sao? Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngời, say rượu còn tới hoa hạ ngủ. Nửa tỉnh say choáng Hoa rơi hoa nở năm phụ năm, chỉ mong chết giả hoa tiểu ở giữa, không muốn túi đầu xe ngựa trước. Lăng Ba Tiên tử nhai nuốt lấy câu thơ, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, phần môi khỏe mắt cẩm lấy mỉm cười, mặt có chút thường đỏ hơi nóng, lại có chút si. Đúng vào lúc này, có nhân đến báo, Đông Phương Vũ cầu kiến. Lăng Ba Tiên tử nhất thời rụt rẻ lên, ngồi nghiêm chỉnh, một phái kim tiên phi phái. Còn Đông Phương Vũ nói cái gì tịch diệt bán đấu giá cùng hoàng cung đan sư phường hợp tác vấn đề, nàng cơ không có nghe rõ, thì hoàn toàn tờ yê ứng. Cái này nhưng làm Diêu Lộ Hoa, Âu Dương Thái cùng Thạch Thanh Sơn cao hứng xấu. Đông Phương Vũ cũng yên tâm lại. Diêu Lộ Hoa không chỉ có đối với mình có ân, mà lại cũng coi như chân dùng, hiện tại có đàn sư phường hợp tác, nàng bán đấu giá đã không còn bất luận cái gì sầu lo. Thẳng đến sau cùng, Lăng Ba tiên tử mới nghe ra Đông Phương Vũ là muốn trả từ biệt, mặc danh, liền có một ít thương tâm lên. Đông Phương Vũ ngơ ngơ ngắc ác, căn bản không có cảm giác. Vẫn là nguyện vọng hầu thần nhắc nhở, "Đông Phương, ta nhìn vị này kìm tiên đối với ngươi có cảm tình, ngươi nói chuyện đi", nàng rất mất mặt a. Đông Phương Vũ không thể tin được, nhưng vẫn là giải thích nói, "Tiên tử, ta hiện tại tu vi quá yếu. Lần trước nếu không phải ngài tức thời xuất thủ cứu rút, mệnh đều không" Ta cảm giác tiểu áp lực từ lớn, nhu cầu cấp bách để cao tự thân tu vi, nguyên cớ ta lại muốn qua trải qua nguy hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ có là Lăng Ba tiên tử, còn có Diêu Lộ Hoa, đều lộ ra một tia úo quán cùng không thể làm gì. Nam nhân trí ở bốn phương, đây là chuyện không có cách nào khác. Từ biệt Lăng Ba tiên tử, Đông Phương Vũ lại dẫn hống cùng Nick tà qua bãi phòng lục công chúa, may mắn mà nhìn thấy ba vị công chúa đều cùng một chỗ. Lục công chúa nhìn lấy Đông Phương Vũ, ánh mắt đã có chút hỏa nhiệt, người trẻ tuổi này khí để cho nàng thực phải dùng sùng bái để hình dung. Tuy nhiên kinh đô tình thế cuối cùng là dựa vào Lăng Ba tiên tử một tay che trời. Nhưng Đông Phương Vũ ở trong quá trình này cư công chí vĩ. Nếu như không có Đông Phương Vũ, Ma Hà Đế Quốc hiện tại khẳng định là một mảnh nước sôi lửa bỏng, không chỉ có đệ đệ của nàng nhóm biết một tên cũng không để lại, chính là các nàng ba tỷ muội đều muốn rơi vào cái thật đáng buồn hạ trạng. Ba vị công chúa đều biểu đặt vô hạn lòng biết ơn. Làm Đông Phương Vũ sắp cáo từ thời điểm, cựu công chúa cũng nhìn không được nữa, kéo lại hắn, hỏi: "Đông Phương Vũ đại ca, tiểu nha đại ca đâu?" Ta nghĩ hắn. Đông Phương Vũ ngơ, nhìn lấy cựu công chúa thật tình bộc liền tranh thủ tiểu nha gọi ra. Kết quả, gia hỏa này thường sơn triệu tử long tức mới nhất tạo hình lại đem tiểu công chúa bạo lực thương tổn gấp một vài lần, nhìn lấy hắn đều muốn rơi lệ. Tiểu nha có chút ngây thơ, sau cùng ngựa ngừng nói, "Tiểu cữu muội tử, ta đỡ tơ y y áp ứng ngươi, tương lai biết tới thằng ngươi." Mới lao hoàng đế nơi đó, bọn họ không có đi. Sự tình dữ quá, thân tàn công cùng tên. Bọn họ đi rất tiêu sái. Tiểu nha lại về thể nội thế giới bế quan. Tại Diêu Lộ Hoa, Âu Dương Thái cùng Thạch Thanh Sơn ba người tiến đưa hạ, Đông Vân Vũ, thống cùng Lịch tà trù, đi. mọi người chỉ trỏ, cái chính là tại nước lập xuống đại công Vũ, hắn vừa mà không nhận quốc gia lòng biết ơn. Cứ như vậy đi. Hắn hiện tại vẫn là trung kỳ ma tiên bảng đứng đầu bảng đâu, có rực rỡ tiền đồ, toàn bộ từ bỏ, đi thật tiêu sái. Bọn họ không biết là, tại cũng không tính quá xa xôi Sơn Quỷ lĩnh thượng, một cái bị 13 cái huynh trưởng luôn triều xấu tiểu cô nương, đã tương tự tư khắc cốt. Tại đáy lòng của nàng, có một cái đứa thích học nàng nấc tiên vô lại, đẹp trai đến rối tinh rối mù, cường đại đến không gì sánh kịp. Hắn là một tôn thần thú, gọi là hống. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi động làm việc. Chương 895, sắp nhân vào bảo. Huynh đệ ba người điều khiển phi chu tại hư không xuyên toa, một bên trở về chỗ tại Ma Ha tinh thu hoạch, một bên trao đổi liên quan tới sau này ý nghĩ. Đông Phương Vũ nói, "Lần này, chúng ta về Khai Thiên Tông." Mục đích chủ yếu là muốn cho Phượng sĩ Hắc Long Dạ dỗ ta tại hư không liệt vùng giữa xuyên toa biển tở hở tở y hế u áp. Có linh lung khí, nắm giữ cái này kỹ năng đã trở thành nhất định phải. Hống cũng nói, "Vừa vặn, ta cần một cái tương đối an bình bế quan tri địa, ta muốn phấn khởi tiến lên." Đông Phương Vũ mỉm cười, nhìn về phía ta. "Ta không cần bế quan, ta dựa vào thôn phệ là được." Để ca cùng tiểu nha bế quan tốt, ta tiếp tục cùng ngươi du lịch thiên hạ. Ba người đang chuyện trò, Nguyên vọng hầu thần nói thẳng ra, "Đông Phương, có 5 người từ ra khỏi thành sau vẫn xa xa treo chúng ta." Từng Hống cùng Lịch tạ lập tức liền muốn động thủ. Đông Phương Vũ vội và nói, "Không đội, hầu lão, có thể cảm giác ra bọn họ tầng thứ sau. Không phải quá rõ ràng, có chừng hai vị cùng hạ châu dao đường cái kia hai cái thất phẩm không sai bị lắm, mà khác ba cái hơi kém, cũng cùng điêu thiên bằng không sai bị lắm." Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, "Hai cái thất phẩm, ba cái lục phẩm, nếu như là đối với trả cho chúng ta ba, đó là đổi ép." Lịch tạ chất phát mà cười, nói, "Thế nhưng là chúng ta bây giờ có tiểu nha a Chỉ hắn một cái liền đầy đủ bọn họ hướng một bình. Đông Phương Vũ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra cùng hai người trò chuyện, dặn do nguyện vọng hậu thần, đợi truy kích giả ra tốc lúc nhắc lại bọn họ. Sau một cách giờ, Đông Phương Vũ đột nhiên ra tốc, ích tạ không giải. Đông Phương Vũ giải thích nói, bây giờ cách lấy Ma Ha tinh vẫn là quá gần, cái này nhất định là tinh này trên mỗi cái tông môn con cháu, nếu như dẫn tới địch nhân cường đại, chúng ta thì trốn không thoát. Bọn họ cái này một gia tốc, người phía sau tự nhiên biết bọn họ đã phát giác, cũng không che giấu nữa, một đạo màu cam độn quang đột nhiên lên, như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời. Một cái thanh âm khản khàn lối vang lên. Đông Phương Vũ, ngươi chạy không, đem Ngọc Linh Lung cùng ngươi đại thương lưu lại, cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Đông Phương Vũ bất vi sở động, hắn cùng Lịch Tà đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ toàn lực thôi động bộ này phi chu, dùng cực phẩm tiên ngọc đem nó ra tốc đến cực hạn. Đáng tiếc, bộ này phi chu tính chất quá kém, mới là đỉnh cấp phàm khí mức độ. Liên nửa canh giờ cũng chưa tới, liền bị cái kia màu cam phi chu giống như đạn pháo mà huynh chúng, nội thành rực rỡ phá hoa. Đông Phương Vũ cầm trong tay lại hình tam giác không, không trốn nữa chạy. Cầm đầu hai người Một cái là bắt mắt đầu nói, mặc một thân màu nâu bị lịt soạt. Một cái khác một đầu hỏa hừng tóc, thân mặc áo bào đỏ, diện mục như là nhi đồng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đằng sau theo ba người phục sức thống nhất, ẩn thần là cùng một môn phái đệ tử. Năm người điểm giống nhau là đều dùng kiếm, mà lại không phải phi kiếm, là trường kiếm. Đầu nói cầm lấy tiểu áp được tiếng nói, âm tiểu nói, làm sao? Các ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Nói xong, hắn có chút lấy lòng nhìn lấy Hùng Phát đồng tử, thô mà cười ha hả. Phát đồng tử xách ngược lấy trường kiếm, trong tay càng không ngừng nhắc, khanh khách mà cười, chợt điu môi nói, tại thái tử phủ đấu võ. Thượng. Ngươi thật sự là vì phong a liên tục vượt cấp giết chết thắc bạn côn cùng điều thiên bằng hai tên phế vật kia, nhất định coi là tại Ma Ha Đại Lục Vô Địch. Đông Phương Vũ ánh mắt lắm liệt nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào. Tại động thủ trước đó, hắn muốn làm rõ ràng đối thủ đến tột cùng là ai. Kỳ thực, chúng ta Tâm Ma Kiếm Tông làm là trên đại lục lớn nhất đại tông môn, nghiêm cấm đệ tử hạch tâm qua cạnh tranh cái gì mà tiến bảng. Bởi vì ở trong mắt chúng ta, cái kia chính là một cái buồn cười lớn nhất. Hưng Phát đồng tử thân sau mấy người gặp Đông Phương Vũ ba người đều vô thanh vô tức, cho là bọn họ đều dọa sợ. Một người nhìn có chút hạ hệ nói, đại sư huynh vừa xuất mã cho tới bây giờ đều là thu hoạch to lớn. Đan sư phường cái kia đàn bà như thế nhưng là cho hắn bốn cái giới chỉ. Ngọc Linh Lung cùng cái kia cán đại thương tự nhiên là hai vị sư minh, chúng ta liền theo hút chút nước liền tốt. Một tên khác có ý định nói, Lĩnh Hấp nói, đại sư huynh à, ngươi về sau có thể cẩn thận một chút, khác không cẩn thận ngay trước cái kia luyện đàn nữ nhân lộ ra cái này, Ngọc Linh Lung a ngươi cấp người ta nam nhân, cẩn thận người ta liều mạng với ngươi. Hồng Quang đồng tử làm càn điệu lại cười, sau đó tựa hồ có chút kỳ quái nhìn về phía Đông Vũ. Đầu hỏi vừa nhìn, lập tức tiêu gạo, ba người các người, tới, quỷ ở chỗ này. Đem chỗ có không gian bảo khí giao ra, tuyệt đối không nên cầu xin tha thứ, chúng ta đại sư mình ghét nhất sợ chết quỷ, nếu không để cho các ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Vũ rực rỡ mà cười rộ lên, hống lạnh lùng tốt, các ngươi nói xong sao? Nói xong có thể trở về đầu nhìn xem. Cái gì? Năm tiên đại cao thủ cảm giác buồn cười, lại còn muốn dùng đầu đường vô lại biện tở hở tở y e u áp chuyện gì tầm mắt của bọn hắn, đều muốn khỏe miệng niết lên tới. Quỷ dị chính là, Đông Phương Vũ ba người không động chút nào, cũng không tiến công, cũng không chạy trốn. Mà lại, bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt, làm sao giống nhìn lấy một đám hề đâu. Ô ông như là thiên quân vạn mã đạp sơn hà âm thanh vang lên. Nói chính xác, vạn mã không đủ sinh ra như thế rung động thanh âm. Đông đảo hư không bên trong, một mảnh huyết biển lớn màu xanh lam dâng dương hiện lên, điên cuồng phòng tung lật lộn, dao động như dự. Không ai biết hoài nghi, dạng này sóng lớn chỉ cần một chút, liền có thể đem một tòa thành đập nát, đem một ngọn núi san bằng. Kinh cùng nước trên núi, kéo lên một vệt ánh sáng bạc rực rỡ cá lớn, nó xo so lông càng thêm to lớn uy mãnh, giống chấn tiểu áp trên biển lớn đầu thuần ngân sơn cái trực đột, là cái gì thú? Bọn họ chưa từng nhìn thấy, thật đáng sợ, cái kia chín đầu vung vậy ngân tiên Trợ hộ có thể đem thương không đánh nức. Tha mà a. Đầu hói dẫn đầu quát to lên. Ngay tại vừa mới, hắn còn không cho người khác cầu xin tha thứ. Hung phát đồng tử trực tiếp gương ngạnh địa lại gọi, "Phụ thân của ta là Tâm Ma kiếm tông phó tông chủ, chỉ có ta giết người khác, các ngươi không có thể giết ta, nếu không các ngươi sẽ bị tru diệt cửu tộc. Ta khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ càng." Khác ba cái lục phẩm tu sĩ vờ im mà hai cố rung động rung động, doa đến đều nói không ra lời. Đại Hải vô lượng. Đầu kia cá lớn miệng nói tiếng người, toàn bộ đại hải đứng lên, như nam thiên môn một dạng uy đứng vững. Trường Hà trấn ý, Giữ dàn nước biển cho thấy vô kiên bất tối lực lượng, toàn bộ đại hải đánh tới hướng bọn họ, nhất kích liền đem bọn hắn kích choáng. Ba cái kia lục phẩm tu sĩ trực tiếp nổ tung, không thể thừa nhận lượng lớn nước biển trọng kích. Đầu hói cùng Hồng Phát đồng tử tượng tại nhất cái cái sàng bên trong, bị ước vạn lần cự lực vừa đi vừa về đè ép, mài tẩy, sinh sinh hóa thành hư vô. Thế lực bá chủ một dạng côn há miệng hút vào, thương không phản phất để lọt một cái hố, tất cả nước biển rút nhanh chóng không ngừng, hình thành vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ bị hắn nuốt vào phụ giữa. Tiểu Áp cặc cặc cười bay về phía ba người, đánh lấy ở, hai rượu nói, thật không được, nhất định phải bế quan. Không ngờ nuốt hai cái thất phẩm, ba cái lục phẩm, ta đáng lẽ thần thể liền muốn nổ tung. Hắc hắc, nhìn lấy chiếm tiện nghi khoe mẽ tiểu áp, ba người không lời. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 896, biến chuyển từng ngày khai thiên tông. Tiểu áp muốn khoe khoang mới được 5 cái chữ vật giới chỉ, Đông Phương Vũ vội vàng nói, "Không được, chúng ta phải nắm chắc chạy trốn." Đem tiểu áp vẫn như cũ đưa vào thể nội thế giới, Đông Vũ không do thôi động linh linh khí, tại thê trong hư không như tinh thần lơ Hắn đem linh lung khí hướng hư không nhấn một cái, liền như là sinh sinh nóng ra một cái lỗ hổng, chín đạo vầng sáng màu trắng đem hắn cùng nó ta, hống vần quanh, trong chốc lát ẩn nặc vào hư không. Cho Đông Vương Vũ cảm giác, liền như là rơi xuống. Ba người bọn họ ở vào một người linh động một kiểu điều khắc kiểu liên hoàn bên trong, như là bị chín đầu màu trắng đằng xạ cuốn quanh. Không gian loạn lưu căn bản là không có cách xâm lấn cái này kiểu hoàn được lĩnh vực, vô cùng an toàn. Trong hư không bỏ chạy, Đông Vương Vũ không có chút nào khái niệm phương hướng, thời gian, tốc độ, khoảng cách, hết thảy không có hắn rựa vào liên tục xuất nhập hư không biển tở hở tờ IEUap, trước tiên 9 lần từ hư không liệt vùng ra, lại điều chỉnh phương hướng lần nữa tiến vào. Lúc này, bọn họ đã khoảng cách khai thiên tông chỗ tinh thần càng xa. Nếu như không có phân thân có thể liên hệ, lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, về nhà đều thành nan đề. Tốt tại bọn họ cũng không được gấp, lại lấy một tòa phi chu, chấm dãi đi đường. Đông Vương Vũ cái này tuyệt không phải tự tìm phiền thoái, giống Hồng Phát Đồng tử dạng này tông môn nhân vật trọng yếu, tất có hồn bài, hồn bài vừa vỡ, nói không chừng thì có kim tiên cấp bậc cao thủ thuần gi mà đến. Nghe nói hậu kỳ hoặc điên phong cảnh giới Kim Tiên, đã có thể bằng vào không gian loạn lưu bên trong dấu vết truy tung, nguyên cương hắn không tiếc liên tục xuất nhập 9 lần. Tiểu Áp rốt cục nhịn không được đi ra khoé khoang, "Quân Lây Lóng cùng Đông Phương Vũ, ca à, ta từ cái kia năm, cái trong giới chỉ lại tìm năm thanh nhất phẩm tiên kiếm, tăng thêm ta nguyên lai like có 2 thanh, hiện tại còn kém 2 thanh thì có thể đem ta liễm kiếm linh lung tở hở tở y áp kiếm khí toàn bộ thăng cấp." Hùng Bất Vi sở động, nói, "Hướng ngươi biểu thị chúc mừng." Đông Phương Vũ cũng giả bộ như không biết, nói đèo, "Ta cũng chúc mừng. Các ngươi không phải đều có một thanh Đào Mộ kiếm sao?" Tiểu Áp khóc lóc van mãi mãi chen tại trong hai người ở giữa, chật cái mông đường một dạng nũng nịu lên. Đông Phương Vũ cười, run tay xuất ra 4 thanh kiếm, đưa cho hắn nói, "Vừa đến, qua chọn đi, đao một kiếm thì không cho ngươi, vật kia đối phó quỷ tu có sở trường, dù sao ngươi cũng có một thanh." Haha, ha, tiểu Áp mừng rỡ, ta có 11 thanh tiên kiếm, ta là chân chính kiếm tiên. Để mã não thay ngươi đổi ngươi hạ hình dạng và cấu tạo, đừng để nhân phát hiện." Trong lúc này mới tức thời nhắc nhở. Chỉ một chút 20 ngày sau đó, bọn họ rốt cục lặng lẽ trở lại Quỷ Hỏa Tông, bây giờ gọi làm Khai Thiên Tông. Bởi vì hoàn cảnh chất tuyệt, lại làm một lòng luyện Nhân Hùng phân thân đột nhiên tăng mạnh, vừa ý mà cũng đạt tới chân tiên tứ phẩm sơ kỳ. Nay cũng tốt, căn bản không cần che lớp, bản tôn trực tiếp thay thế phân thân. Hừ, tiểu áp công lực ta dành xương xuất quan, nên ngang xuất hiện tại trong tông, cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Phượng sĩ Hắc Long đã thành thói quen mỗi ngày tại trong tông dò xét, hắn đọc ngược lấy hai trảo, hai trảo ưu nhã vuốt vuốt râu rồng, một cái móng vuốt tùy ý chỉ điểm. Hắn đầu ngón tay khắp nơi, mọi người chớ không cung kính hành lễ, xuất phát từ nội tâm mà cảm hắn chỉ điểm. Hắn quá hưởng thụ khai tông sinh hoạt, tám thế đau khổ, cửu biến hóa long, rốt cuộc đáng Có lẽ gặp được Đông Phương Vũ cũng là một loại phúc duyên đi, dù sao, cái chủ nhân này cũng không có để cho mình làm qua bất luận cái gì không chuyện vui sướng. Hắn chính tại đây, đột nhiên phát hiện Đông Phương Vũ bản tôn trở về. Một kích động, ba ba hai tiếng, dâu rồng vang dội mà quất ở trên mặt, một con mắt bị quất đến thẳng mí mắt. Hắn giống một cái đại châu chấu giật giật nhào về phía Đông Phương Vũ, nếp miệng cười to, người. a, Đông Phương a, ngươi trở về." "A, gần nhất trong tông biến hóa có thể quá lớn." Nhìn hắn một mặt kích động bộ dáng, Đông Phương Vũ trong lòng cũng có chút ấm tiểu áp, cười hỏi, "Hắc Long đường chủ, nếu như đệ tử trong tông tu vi tiến nhanh, Ngươi cái này chuyển công đường đây chính là cư công chí vị a. Ha ha ha. Phượng sĩ Hắc Long đầu tiên ngửa mặt lên trời cười dài, tham chảo hay không, vô cùng khái ý. Đông Phương, tại bản Long dốc Lòng Chỉ Đạo hạ, toàn tông hơn 4000 tên đệ tử đã tiêu trừ chân tiên nhất phẩm, phổ biến đạt tới chân tiên nhị phẩm. Cực kỳ cá biệt đệ tử thậm chí đến chân tiên tam phẩm đỉnh phong. Không khách khí nói, bản tông cùng nó đại phái kém cách hiện tại cũng không tại đệ tử thượng, khoảng chừng tại tối cao vũ lực còn có không quá đầy đủ. vũ sợ hãi thán phục, mấy chục vạn năm tiểu áp chế rốt cục nên đón trong tông tiên tại tập trung đại bạo phát. Phải biết, bọn họ cũng không có nhân hùng phân thân chứa đựng vài vạn năm lão dược, cũng là dựa vào Đông Phương Vũ cho những trung phẩm đó cùng hạ phẩm tiên ngọc, lại có là trong cốc này so ngoại giới nồng đậm tiên khí. Ha ha, Hắc Long đường chủ, vất vả ngươi, có thể có phiền phức gì. Đông Phương Vũ nhẹ lời cổ vũ. Phượng Sĩ Hắc Long lại bị một cái so với chính mình tiểu thập mấy vạn tuổi người trẻ tuổi cổ vũ 10 phần đắc ý, toàn thân 8 vạn 4000 lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Hắn lại hơi hơi con người lên, lộ ra càng thấp. Phượng Sí Hắc Long ba cái móng vuốt qua tay lấy, chán hẳn nói, tiên ngọc không, phải biết không ai tìm ta linh tiên ngọc, ta cái này hy vọng coi như có chỗ giảm xuống. Đây là một. Hắn nhìn trộm nhìn xem Đông Phương Vũ, nói tiếp, cái kia Lục Chỉ hầu tử tuy nhiên có chút bản lãnh, có thể đem một ngàn bức quỷ họa trong thế giới công tờ hở tờ EU áp để bạt khuất. Nhưng chúng ta tông liền không có tiên giới chiến khí a, cái này khiến ta không bột đấu gột nên hổ. Hắn buốt râu thở dài, Bản Long Quả thực phát hiện mấy cái mầm mống tốt, có thể khổ vì không có chiến khí khiến cho a đây là hai. Chúng ta người nơi này, phổ biến chưa bao giờ dùng qua tiên đan. Bọn họ tựa như là không có thi qua mập hoang màu, chỉ cần hơi dùng tới một điểm, bọn họ còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là 3. Đông Phương Vũ đối với Vượng Sí Hắc Long lau mắt mà nhìn. Hoàn toàn tán thành hắn, đừng nói, hắn thật đúng là một cái quản lý hình nhân tài. Đi, theo giúp ta đi xem một chút mục điện, hắn tiến cảnh như thế nào. Lão gia hỏa đã có thể đột phá kim tiên, bất quá ta không dám để cho hắn độ kiếp. Đông Phương Vũ mần ngơ, hỏi, đây cũng là là sao? Kim tiên chi kiếp ngươi cũng đã gặp, không thể coi thường. Nơi này có thể bảo hộ hắn cũng chỉ có ta một cái. Tại cái này tinh thần trên độ kiếp khẳng định không thích hợp, vạn nhất bại lộ, khai thiên tông thì vạn kiếp bất phục. Mà muốn từ ta mang theo hắn xa cách nơi này, cái kia quá nguy hiểm. Tại tiên giới có cái bất thành văn quy tắc, chỉ muốn gặp được độ kiếp, bình thường đều sẽ thừa dịp kỳ hư yếu đoạt một thành. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ bắt đầu, cái này Phượng Sí Hắc Long vẫn là đồ hèn nhất ta, một người càng không dám gánh chịu hộ trợ hở trợ yêu áp nhiệm vụ. Vừa nghĩ, hai người đã đi tới một điển bế quan địa phương, động phủ cao rộng rãi, xa không phải năm đó vẹn vẹn 5 mét vuông như thế bề khuất. Một điển là toàn động vì số không nhiều biết Đông Phương Vũ có phân thân người, nhìn lấy ái đồ trở về, vô cùng vui mừng. Đông Phương Vũ thói quen du lịch, tại du lịch trung thành giải, như cùng một cái kẻ lãng tử. Nhưng kẻ lãng tử khát vọng nhất cũng là có một ngôi nhà. Tại tiên giới Có lẽ chỉ có nơi này có thể cho chính nhà mình cảm giác, hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Giàn yếu đem chuyến này kinh lịch hướng báo cáo, Đông Vương Vũ tựa như sự nghiệp có thành tựu, cao gấm về quê con trai trường, bắt đầu hiến vật quý. A, nghe Hắc Long đường chủ nói trong tông không có tiên ngọc. Đây là hai vạn cực phẩm tiên ngọc, một triệu thượng phẩm tiên ngọc, số ngàn vạn trung phẩm cùng hạ phẩm tiên ngọc. Mặt khác, ta vẫn phải một bộ tiên giới la kinh, cái này còn có hơn vạn khóa cấp thấp đang dược, ta thì tạm thời đặt ở Hắc Long đường chủ cái này, ngươi có cần, cứ lấy. Một biển nghe, nghe, đang ngốc trẻ. Tiên đồ đệ này cũng quá nghịch thiên a. Mỗi lần trở về đều giống như quét sạch một cái thế gia. Hắn còn tại dung động đâu? Phượng Sí Hắc Long quay đầu liền chạy. Đông Vương Vũ Ngạc nghiền nói, ngươi làm sao? Ta qua phát tiên mà ra, bao lâu thời gian không có đắc nghiện. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 897, Lưu Quang Hải truy tuyệt. Không gặp Phượng Sí Hắc Long một mạch cuốn đi tất cả tiên ngọc cùng đang lưỡng, Đông Vương Vũ cái này mới chính thức mà lấy nói, Đan, Bút, chỉ ngày Qua ít ngày ta cùng Hắc Long lựa chọn địa phương an toàn, rồi ngày độ kiếp. Nghe mở mị đan hương, một điện tụội hồ lâm vào mỹ hào hồi ức, một người trẻ tuổi thế mà cự tuyệt chính mình vì hắn quán đỉnh, đứa nhỏ này thật sự là thiên tính lương thiện. Mỉ cười dập dần tại cái kia đã không quá gầy yếu trên mặt, từ đáy lòng mà nói, Đông Vương, vi sư cũng không biết làm sao cảm kích người mới tốt. Có thể cường hóa hồn phách đan dược không khỏi là trí bảo. Có chúng nó, ta độ kiếp thành công sát xuất thành công đề cao thật lớn. Ha, ha sư độ như cha con, sao phải nói những thứ này xa lạ. Đông Vương Vũ cười cáo tử. Hắn lại từng cái bái tứ dược vũ, kim thí bằng Âu bọn người. Đưa lên tiên ngọc cùng thích hợp tiên đan, lúc này mới bắt đầu nhu độ chính mình sự tình. Sự tình cơ bản đều muốn rơi vào tại Phượng Sí hắt trên thân rồng, dương mắt đi tới, con hàng này đang đứng trong cốc nổi bật nhất một khối trên núi đá, chỉ điểm Giang Sơn, nước bọt bay tứ tung. Hoàng thái cực, đây chính là nhị phẩm tiên đan. Nhị phẩm? Ngươi hiểu không? Đã ẩn chứa như vậy một chút tiên đạo trật tự ở trong đó, ngươi lại không thể nhi phục. Ta nhìn một tháng một cái đã đủ. Hạ kiếm, đây là thượng phẩm tiên ngọc, tại tiên giới đều là chí bảo. Một khối thượng phẩm tiên ngọc, vậy coi như là một vạn khối hạ phẩm tiên ngọc. Ngươi vở ơ ý mà có ý tốt hướng ta muốn hại quả. Ngươi chính là gọi ta sáng thế tổ long cũng là tuyệt đối không thể. Công Tô Lượng, bản long lần này vì ngươi bước lên đầy trời đại hiệp, thân phó Táng Tinh Hải, cùng người kia xưng Đao Tổ Vạn Dục lão ma qué rầy bỏi hỏi, dùng ta ba mảnh linh gịt Suap cùng hai giọt tâm huyết mới đổi lấy bộ này Táng Tinh Đao kinh. Phượng Sí Hắc Long nói, chính mình cũng tín, không khỏi thuận tức lên, suốt nửa ngày râu rồng mới phảng phất quyết định, thở dài, thôi được, ta trước hết cho tiền bộ. Nếu như thể tại trong vòng 1 năm lĩnh ngộ tầng kinh, ta thị thu ký danh chân truyện. Phộc Biến hóa ra nguyên hình, ở một bên phun ra nuốt vào bảo tài X, tả hãm mồm phun ra một khối ban lan thần kim, cười đến miệng đầy bảo quang liễm diễm. Chúng đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao phát ra từ phía phủ, dầm chân đấm ngực biểu đạt lấy chân tình. Tổ Long đại nhân, ngài chính là chúng ta khai thiên tông đại cứu tinh a. Đúng vậy à, khai thiên tông có thể không có thái thượng trưởng lão, có thể không có tông chủ, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài lão nhân ra. Tổ Long đại nhân, ngài vì khai thiên tông quốc cũng tận tụy, chỉ có nỗ lực từ trước tới giờ không lấy, đều mệt mỏi gầy, mệt mỏi ô, ô, ô. tử lại thật cảm động khóc giống lên. Đông Phương Vũ kinh ngạc trợn mắt hồ mồm. Chết không được con hàng này, lấy Kim Tiên cảnh giới cam tâm nện ở chỗ này, nghiêm chỉnh đã thành khai Thiên Tông lãnh tụ tinh thần a. Thật vất vả mới đợi đến Vượng Sí Hắc Long có chút tiêu điều mà khoát khoát tay, đem cảm động không được chúng đệ tử phân phát. Ý cười chậm rãi leo đến trên mặt, ngẩng cao lên đầu, một bước khẽ vấp đi xuống thần đàn. Đông Phương Vũ chặt lại nói, Tổ Long đại nhân. Ừm, không phải nói để cho các ngươi chăm chỉ tu luyện sao? Lão nhân ra ta còn cần người khác càng không ngừng tán dương sao? Đem lòng biết ơn giữ ở trong lòng, hóa thành tu luyện động lực liền tốt. Vừa quay đầu, phát hiện đúng là Đông Phương Vũ, có chút xấu hổ miệng cười nói, ha ha, thế nào? Đông Vương, ta người đường chủ này làm như thế nào? Không chút nhát. Đông Vương Vũ không chút do dự tán dương, nơi này còn có chút hạ cấp quán tài cùng linh ảo, hy vọng ngươi cũng có thể phát huy được tác dụng. Ha ha, cứ việc cho ta, liền không có ta không dùng được đồ vật. Phượng sĩ Hắc Long Tam Trảo phấn khởi, cao hứng bừng bừng. Hắc Long, kỳ thực ta lần này trở về chủ yếu là tìm ngươi. Chủ nhân, có việc ngài cứ việc phân phó. Đáng lẽ có hai chuyện tình giáo, một là ta phải một cái có thể trong hư không xuyên toa bà bối, thế nhưng là cũng không hiệu dụng, không biết phương hướng cùng mục tiêu như thế nào chắc chắn chứ. Hay là ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn tăng tốc tốc độ tu luyện, chúng ta tin vực có hay không thích hợp ta loại tầng thứ này tu sĩ rèn luyện địa phương. Bất quá, ta hiện tại lại có chuyện thứ ba, cái kia chính là giúp một điện đột phá. Phượng sĩ Hắc Long suy tư, một tấc một tấc mà vuốt vuốt râu rồng, không phải lắc đầu thẳng ngắn, rốt cuộc nói, tu sĩ đến kim tiên tầng thứ, có thể nhìn thấy hư không liệt vùng bên trong một số mơ hồ đường cong, cái kia giống như cũng là thiên đạo quy tắc bên trong một số trật tự thần liên. Người chỉ là chân tiên, không có khả năng cảm giác được chúng nó, muốn xác nhận phương hướng gần như không có khả năng. Biện tở hở thở áp duy nhất là chúng ta không ngại cơ khổ. Tại tinh vực trên thiết trí rất nhiều tọa độ, lưu lại ngươi hơn ký. Dạng này ngươi tại xuyên việt lúc có thể cảm giác được gần nhất tọa độ, có lẽ có thể có chút tác dụng. Sau cùng, Phượng Sĩ Hắc Long thở dài, thứ này dùng để ngẫu nhiên đảo mệnh có thể, thật dùng để đi đường, quá phiền phức. Đông Phương Vũ lại nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, kỳ thực, chúng ta chính dễ dàng hai chuyện cùng một chỗ xử lý. Tại thiết lập tọa độ quá trình bên trong, chúng ta tranh thủ vì một điện tìm một người một ít dấu tích trí hoang vu tinh thần để độ kiếp. Phượng Sí Hắc Long đánh một cái giận mình, quá nguy hiểm đi, chỉ một mình ta tu vi lấy ra được, một khi bị vây, cái này cuộc sống tốt đẹp a uyên tâm đi, tiểu áp đã đến chân tiên pháp phẩm, mà lại ngươi quên chính mình có thể thời gian ngắn đem tu vi ngụy trang thành thái ớt kim tiên. Việc này nhất định phải xử lý, nếu không, ngươi không có cách nào rời đi tông môn. Sau cùng, Đông Phương Vũ Uy bực lợi dụng, mới kéo lấy Phượng Sí Hắc Long rời đi khai Thiên Tông. Một khi bắt đầu dạy học, Phượng Sí Hắc Long tông sư kiến thức hiện thị rõ. Hắn hiển nhiên đối với sát thần lĩnh vực, cái này hắn lựa chọn hoàn thành đệ cửu biến tinh vực cực kỳ dài. Một tháng ở giữa, mang theo Đông Phương Vũ vô số lần xuyên toa, đến mấy tinh thần, toàn bộ tiêu ký. Càng về sau, Đông Phương Vũ đối với tiêu ký tọa độ đã không có bao nhiêu hứng thú. Chú ý lực đều đặt ở tìm kiếm có thể độ kiếp tinh thần lên. Công phu không phụ lòng người. Hai người rốt cục tại nhất chỗ cực kỳ hoang vu vành đai mảnh vỡ tiên thạch giữa phát hiện một quả lớn hơn vài tinh. Nơi này hoang vu suy bại, ít ai lui tới, rời xa tu chân tinh thần. Có lẽ là tụ Phượng Sí Hắc Long cảm nhiễm, mục điển cùng Đông Phương Vũ không ngại cự cổ, tại vành đai mảnh vỡ tiên thạch trên che kiến quỷ trận, đem vành đai mảnh vỡ tiên thạch hoàn toàn chế bế. Phượng Long, Vũ, tiểu áp Như Địch, phân cư hướng đờ đờ Kết quả, độ vô cùng lợi liền một cái có sinh mệnh đồ vật đều không dẫn tới, làm đến Vượng Sí Hắc Long hoàn toàn mất mặt. Một Điển vốn cho là biết lấy chân tiên bát phẩm tu vi sinh sinh mãi chết tại dấu họa trong động, bây giờ lại tuấn giai kim tiên, phản phất giống như trong động, nước mắt tuôn đầy mặt. Một phen tổn thức về sau, một Điển hào hùng tràn đầy, vợ ờ y mà cùng Đông Phương Vũ nghiên cứu thảo luận tránh ra tông sự tình. Đông Phương Vũ để ý giải tâm tình của hắn, nhưng vẫn là nói thẳng, khắc nhìn chúng ta bây giờ có hai cái kim tiên, cựu nhân của chúng ta thế nhưng là có hậu kỳ kim tiên trấn, kim tiên cũng không biết có mấy cái. Hiện tại, là chúng ta tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Đoạn này Phong Tông Kỳ chính là chúng ta tương lai phi tốc phát triển cơ sở. Ta cảm thấy, chỉ ít chúng ta trong bốn người có nhân thành tiểu hậu kỳ kim tiên, chúng ta mới có thể mở tông. Chúng ta bốn người. Một điện tự lẩm bầm. Đông Phương Vũ nói, không tệ, Tiểu Áp Nguyên Bản chỉ có bằng huyết mạch, hiện tại côn huyết mạch cũng phục sinh, côn bằng thế nhưng là hành kích Cửu Thiên tồn tại, tiềm lực của hắn không kém hơn hắn cùng Lệ Tạ. Ta. ta đối với mình cũng có lòng tin, Hắc Long đã tu hành mấy chục và năm, kỳ thực hắn mới nên hậu tích phát. Một biển đầu. Tiểu Áp Dương Dương đã ý. Phượng Sí Hắc Long cũng như có điều suy nghĩ. Đã như vậy, Đông Phương Ta còn thực sự biết một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi địa phương. Phượng sĩ Hắc Long phảng phất quyết định, rất có thể là bị Đông Phương Vũ khích lệ, nói như vậy, mỗi cái tinh vực chỗ cốt lõi nhất là tỉ mị, sinh cơ bừng bừng, đó là sinh ra tinh thần địa phương. Không chỉ có tiên khí là địa phương khác gấp mấy trăm lần, mà lại thường thường xuất hiện dị bảo. Càng chân quý là, có thể sẽ xuất hiện hỗn độn khí tức cùng hồng mông tự khí, đối với như người loại này nắm giữ thể nội thế giới tu sĩ tới nói, cái kia là bảo vật vô giá. Còn có loại địa phương này. Ngươi vì sao không nói sớm? Đông Phương Vũ vui vẻ nói. Nơi này được xưng là Lưu Quang Chí Hải, thiên đạo trật tự bất ổn cực kỳ nguy hiểm, mà lại mạo hiểm tu sĩ cũng nhiều, là ta không nguyện ý nhất qua địa phương. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 898, bắt quái hình tinh vực hải tâm. Nghe xong Vượng Sí Kim Long miêu tả lưu quang chi hải, Đông Phương Vũ liền biết, cái này đúng là mình hướng tới địa phương, rất có thể sẽ để tu vi của mình tăng tốc đột phá. Cho tới nay, hắn đều là đem thể nội thế giới coi như một cái tờ hở tờ y áp lực nhà kho. Trên thực tế, nó còn có một cái khác tác dụng. Bản thân nó vượt xa bình thường phát triển, cũng có thể trái lại thúc tiến chủ nhân tu vi tăng lên. Tại Đông Vương Vũ vừa mới đột phá đến chân tiên tứ phẩm tình huống dưới, chỉ dựa vào tu luyện đến để thằng tất nhiên sẽ thả chậm tốc độ, mà lớn mạnh thể nội thế giới làm theo sẽ làm ít công to. Tinh vực hải tâm, đây là trong thiên nhiên rộng lớn tinh thần đạn sinh địa phương, từ nơi sâu xa có lẽ thì có một loại nào đó thần bí đồ vật, có thể xúc tiến hắn thể nội thế giới sinh trưởng. Một biển tuy nhiên sinh mệnh kéo dài, nhưng ở kiến thức trên lại kém xa Hát Long, bởi vì lo lắng Đông Vương Vũ an ủi, hỏi: "Hắc Long đại nhân, cái này nguy hiểm cụ thể là cái gì?" Lưu Quang Hải tiểu áp lực lớn, nhỏ nhất địa phương cũng là ngoại giới gấp 10 lần, đối với thần thể yêu cầu rất cao. Ở trong đó đợi thời gian dài, cần trở lại bên ngoài nghỉ ngơi. Mà tại có thể nghỉ ngơi địa phương lại che kín dị chủng quỷ tu. Dị chủng? Đông Phương Vũ kinh ngạc lặp lại, cái này từ quá Tây đến đi, chẳng lẽ là yêu hoặc ma bên ngoài giống loài? Phượng Sĩ Hắc Long nói, cái gọi là dị chủng quỷ tu, là châm nói với quỷ tu. Bình thường quỷ tu mặc dù có đủ loại khiến người ta phản cảm truyền thuyết, nhưng dù sao thuộc về 3000 đại đạo một trong, là thông hướng suốt đời con đường một trong, cẩn thận nói đến cũng không gì đáng trách. Phượng Sĩ Hắc Long chậm rãi mà nói, nghe nói, tại tinh vực Tâm, liền linh hồn đều không thể bỏ trốn, chuyển sinh, thiên trưởng địa cửu liên thành quỷ. Nhưng những thứ này quỷ vật về sau không biết là phát sinh dị biến, vẫn là nhận tinh vực hạch tâm ảnh hưởng, bắt đầu thích gan tu sĩ, đồng thời có thể đem tu sĩ chuyển hóa làm đồng loại. Lại về sau, có thể là có chân chính quỷ tu bị chuyển hóa, những thứ này quỷ vật thực lực càng thêm tăng gọn. Một Biện nhíu chặt lông mày, có một chút chỗ rối chốt, nơi đó tu sĩ cùng quỷ vật tầng thứ như thế nào? Phượng sĩ Hắc Long toát ra không còn che giấu khinh thị, khinh thường nói, tầng thứ cũng không cao, đều là chân tiên mức độ a. Cái kia đối với ngươi mà nói là không có nguy hiểm đi. Đồng phương Vũ cười trêu nói: Phượng Sí Hắc Long lập tức phủ nhận, không kiến thức, người cũng không nghĩ một chút, nơi đây lại không có thiên địa cấm tở hở tở y e u áp, là sao kim tiên đều không đi? Đông Vương Vũ cố gắng ngắm lại, không có kết quả. Lưu Quang Hải thiên đạo trật tự bất ổn, thường xuyên biết bạo phát lưu quang. Lúc này, nhân, ma, yêu tiên nguyên, yêu nguyên đợi đều không thể sử dụng, mà lại không có quy luật mà theo. Mỗi khi gặp lúc này, cũng chỉ có thể xem ai thần thể cường đại, lại có là phòng ngự năng lực cùng vật khí. Thường nghĩ, dưới loại tình huống này gặp được thành đàn dị tu, có phải hay không kim tiên cũng phải chờ chết? Một biển cùng tiểu áp cả kinh hít vào khí lạnh. Đối với đã có thành tiểu kim tiên tới nói, là không cần thiết chơi như vậy mệnh, để so với chính mình cấp thấp quỷ vật hước chết quá không đáng. Nhưng mà, Đông Vương Vũ lại nhạy cảm mà phát hiện ưu thế của mình. Muốn nói thân thể, đi qua Đại La hư không lưu ly chào ảnh tối luyện thân thể chỉ sợ không ai có thể so sánh a. Còn có ích ta, người nào thân thể có thể cùng hắn so? Đông Vương Vũ cơ hồ trong nháy mắt thì quyết định, nói, "Tốt, chúng ta phải đi vậy tu luyện một đoạn thời gian. Lần này, thì ta, ngươi cùng ích ta ba người qua, để đểống cùng tiểu áp tại Khai Thiên Tông bế quan." Vương sĩ Hắc Long rất hối hận, nhất thời thất luôn, đã vô tờ hở tờ IEU áp vấn hỏi, cứng họng mà nói, "Đông Vương, chí ít để cho ta tiếp qua đã liền đi, còn có số lớn tiên ngọc không có phát hạ qua đây. Tiên ngọc không phát cho người khác, chính mình giữ lại có cái gì dùng?" Mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái này ký hoa, vì hưởng thụ người khác xung kính, cảm tâm dủi do. Đông Vương Vũ nhớ tới Tiên Long bắt bộ bên trong mộ chúng phụ, hắn nổi điên về sau, à bị vì tròn mộng hoàng đế của hắn, ngày ngày cùng hắn cho bọn nhỏ phát bánh kẹo. Quá, tại Ma nước hàng, thủy ở vào cận trường cao độ trạng thái, khuyết thiếu hệ thống tu luyện cũng xác thực cần cả cỗ mơ phen. Sau đó bốn người trở về Khai Thiên Tông, Đông Vương Vũ mỗi ngày cần tu Đại La hư không lưu li chào ảnh, đồng thời bởi vì có mấy cái thanh đao tốt, lại đem có chút sinh sơ đao ký ôn tập lên. Phượng Sí Hắc Long làm theo cực độ chân quý thời gian, trong vòng 3 ngày tất làm một lần tiên ngọc bảo tài, tiền đàn cấp cho đại hội, đem trong tông làm đến ngày ngày giống chơi hội. Huy vọng như mặt trời giữa trưa, vinh quang tuyệt đỉnh, từ đắc biến thành màu đen. Nửa năm sau, Đông Vương Vũ mang theo Xạ cùng Phượng Sí Hắc Long lặng Khai Tông hắn cũng không cho Phượng Sí Hắc Long tuấn gì, vẫn như cũ từ chính mình khống chế linh luân khí, hướng về tinh vực hạch tâm xuất phát. Bọn họ đã đi một tháng, trước mắt quang cảnh để Đông Phương Vũ cả đời đều khó mà quên được. Một bức chấn hám nhân tâm thái cực đồ, chuẩn xác mà nói, nên là một quả thái cực cầu, thành toàn bộ bầu trời bối cảnh. Tại nó bên trái, là một mảnh vàng nhạt lệch màu đỏ dương ngư, mà mặt phải thì là màu xanh ngọc cầm ngư, phía sau tinh hùng, đen nhánh tựa như một cái màn cao. Cứ việc phổ thông thái cực đồ cũng rất có sức động, nhưng cái này một bước lại càng có sức kéo, càng có lập thể cảm giác. Nó tựa như hai đầu con súng cá, đầu đôi đem hàm lại lẫn nhau xoay quanh truy đổi. Có lẽ chúng nó truy đổi mà quá nhanh đi, vừa y mà đem mặc cao khái lên từng vòng từng vòng gần sóng. Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả há to mồm, tuyệt đối có thể nuốt vào năm đấm của mình, thiên địa vĩ lực thật sự là điêu luyện sắc sảo, có thể tạo ra như thế mỹ lệ kỳ cảnh. Phượng Sí Hắc Long đứng ngạo nghễ hư không, ôm hai trảo, say mê mà thưởng thức hai người kinh hãi hình dáng, vô cùng thỏa mãn. Thằng đến Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả đều miệng lớn thở nhìn về phía hắn, mới ra chỉ một nói, đây chính là lưu quang hải, trong đó tiên khí nồng độ lớn. Sinh cơ bừng bừng khiến người ta thật không thể tin. Đông Phương Vũ rất tự nhiên hỏi, cái kia lam sắc một bên đâu? Bên này gọi là Táng Tinh Hải, là thông hướng Lưu Quang Hải phải qua đường. Thiên địa thần kỳ, Lưu Quang Hải được tiểu áp lực quá lớn, tu sĩ không có khả năng sống, sở dĩ phải thường xuyên trở lại Táng Tinh Hải nghỉ ngơi, bổ sung trang bị. Xích ta nói, nói như vậy, Táng Tinh Hải rất an toàn. Phượng Sích hắc long gật đầu, một bức ngươi nói rất đúng dáng vẻ, ừm, tất cả dị chủng quỷ tu đều nghĩ lại tại Táng Tinh Hải, nhân loại tu sĩ trưởng không an toàn địa điểm không đến 1/3. ta hận đâu rằng, cả dân nói, đây không phải là rất nguy hiểm, ngươi còn có gật đầu. Phượng Sĩ Hắc Long khinh thường liếc nhìn hắn một cái, ngữ trọng tâm trưởng nói: "Tiểu Bằng Hữu, ngươi nhớ kỹ, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, lén lút cho tới bây giờ đều không phải là nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất vĩnh viễn là nhân." Đông Phương Vũ ngạc nhiên, cẩn thận trải nghiệm, không thể không bội phục, chậm rãi gật đầu. Ít ta bị rắn chắc mà giáo dục một thanh, có chút đề bài, lẩm bẩm: "Đi thôi, ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút những quỷ vật đó có bao nhiêu đáng sợ." Đông Phương Vũ cũng theo tiến lên, phát giác Long mà không lúc không hiểu nhìn về phía hắn. "Ai, ta thì không đi." Vạn vừa gặp phải yêu nguyên bị tiểu áp chế tình huống, nhiều nguy hiểm Ta chỉ ở trong cơ thể của người thế giới tọa trấn trì đã tốt. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 899, di trùng quỷ tu. Đông Vương Vũ lần này đem Vượng Sí Hắc Long ra đến rèn luyện, nhiều ít cũng có chút bội dưỡng Hàn Ý Tư, nhưng trong lòng đồng dạng có mâu thuẫn. Mang theo dạng này một cái bả mẫu, không thể nghi ngờ biết để cho mình cùng đích tạ nhận tiểu áp lực giảm mạnh. Đã tên này nhặt như chuột, vậy liền thuận nước đẩy thuyền. tinh, vực, tinh không dự đưa nó thu nhập thể nội thế giới. Từ điểm an toàn hạ xuống, liền lập tức có ba người ngăn trở đường đi. Bọn họ phong trần mệt mỏi, trên mặt bị cường gió thổi hơi khô nước, một người cầm đầu nhìn lấy bọn hắn nói, chỉ có hai cái tứ phẩm, liền nghĩ đến Lưu Quang Hải vơ vét chỗ tốt. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là không biết nặng nhẹ. Đông Vương Vũ có nhiều thú vị mà nhìn xem bọn họ, ánh mắt từ bọn họ phía sau trôi dao thổi qua, cũng không đợ tờ y ê u áp lời. Ba người giận dữ, bọn họ thủ không mới dưa tròn ánh mắt khinh thị, bên trái người cất cao giọng nói, tiểu tử, Lưu Phó chấp sự cha hỏi ngươi là sao không tờ y Đông Vương Vũ chú ý làm giật mình hình, nói, cha hỏi Hỏi cái gì? Người kia chỉ trệ, Lưu Phó chấp sự khinh thường nói, "Tính toán, đáng lẽ muốn để điểm các ngươi vài câu, đã các ngươi không lên đường, ta làm gì tốn nhiều miệng lưỡi?" Cố Lôi, cho hắn nói rõ ràng. Bên trái Cố Lôi nói, "Bình thường tiến vào Táng tinh hải người, mỗi người cần giao nộp một vạn lần phẩm tiên ngọc, đổi lấy yêu bài. Bằng này yêu bài, có thể vào Táng tinh hải trên 2/3 thành trì tạm lệnh quy vật, cũng có thể cùng nó tán tu tổ đội, sông sáo tinh hải. Nhưng là, vô luận là ở đâu tọa thành trì, nếu như phát sinh dị chủng quỷ tu đại quy mô công kích, nhất định phải nghe theo thống nhất điều kiện." Ngươi nghe rõ sao? Hắn nói vô cùng rõ ràng, Đông Phương Vũ tuy nhiên hồ nghi, lại không thiếu chút tiền ấy, tiện tay cho hắn hai khối thượng phẩm tiên ngọc, nói: "Minh Bạch, yêu bài đâu?" Cố Lôi ném cho hắn hai khối yêu bài, "Ba người nên ngang rời đi." Lập tức chuyển đến, loại này không biết chuẩn bị làm càn làm bậy, không sống mấy ngày. Hai người xoay chuyển yêu bài, hai cái chữ to đình lình đập vào mắt, đau tổ." Thật là cuồng vọng. Đông Phương Vũ ẩn ẩn cảm thấy nhìn qua mắt, nghĩ không ra, đem yêu bài cất kỹ, hai người cất bước hướng về phía trước. Cái này tựa hồ là đừng đi, hai bên kiến trúc cực kỳ lấn sơ, nhìn nửa ngày đại khái chỉ có hai loại sinh ý. Một là phòng thị, chủ doanh đang được, bảo tài cùng đỉnh cấp phòng khí. Một là tiểu lâu kiêm khách xá kiêm ký viện. Xem ra, nơi này cũng là tu sĩ tạm thời tu trình địa phương. Tổng cộng đi chưa tới một canh giờ, liền nhìn thấy một bức tường cao, từ cự thạch trộn lẫn rẻ tiền kim loại xây xong, cao đến hơn 300m, lại có một cái cao cùng bao quát cũng chưa tới 3m tiểu thành môn. Đông Phương Vũ mần ngơ, hướng bên cạnh một cái tu sĩ chắp tay hỏi, vị này chẳng sĩ, tại Táng Tinh Hải không thể bại sao? Người kia phiết hắn nhất nhãn, rõ ràng hiện lộ ra lão thủ đặc thủ kiêu ngạo, bình thường bay được, nhưng nơi này có phong không trận Đợi lưu quang tàn phá vừa bãi lúc, người nào đều không cách nào bay. Đông Phương Vũ vừa nói tạ, một bên chân kinh, cái này rách dưới địa phương lại có trận cờ hở tờ y e u áp. Khẳng định không có bỏ được khởi động, hắn không có cảm giác chút nào. Tại cái này giống như khu vực địa phương đi dạo nửa ngày, rốt cục phát hiện một điểm chỗ đạt thủ, tại thành trung tâm trên quảng trường, có không ít tán tu đang chờ tổ đội thám hiểm. Đừng nói, chân tiên tam phẩm đến ngũ phẩm tu sĩ là nhiều nhất. Nhìn lấy sắc trời đã tối, hai người tùy ý tìm lâu nghỉ ngơi. Cung Lịch đi ra thì một cái xấu, hắn đã không uống rượu, cũng không quá ưa thích dùng nữa. Đông Vương Vũ chỉ có thể trở về phòng chính mình tu luyện. Lúc nửa đêm, tiếng trống nổi lên bốn phía, bên ngoài dần dần tiếng người hỗn náo. Đông Vương Vũ cùng Lix tản sông ra tửu lâu, nghe được có người hô to, dị chủng trùng kích thành trì. Nhìn các tu sĩ đều tại hướng thành tường trốn chạy. Hai huynh đệ hơi kinh ngạc, không nhanh không chậm độ theo. Những tán tu này không có khả năng đều như vậy chủ động, trừ phi là có chỗ tốt. Trên tường thành, Đông Vương Vũ nhìn thấy khiến người ta không khỏi kinh hãi một màn. Ngoài thành vậy quang cảnh hiểm nãy, lọt vào trong tầm mắt là toàn màu đỏ tươi chướng mắt anh đào, mỗi khóa anh đào trung tâm tựa hồ cũng bắn ra một đạo cực nhỏ mang, theo anh đào đồng đường Ở trong màn đêm vạch ra từng đạo từng đạo hỗn lượn lượn lờ hồng sắc con kia, có chút anh đảo phía dưới, còn có lớn chừng cái trứng gà cạn bích lục qua mang, rất giống lột ra mi hồ đào. Đây là dị chủng quỷ tu con mắt cùng miệng. Lại quan sát kỹ, một ít dị chủng ngũ quan đều bắn ra vậy ánh sáng, chỉ bất quá con mắt hồng mang quá mức lóa mắt, đem cái khác vị trí che dấu. Dị chủng phát ra chấn thiên tiếng rống, cùng dã thu so sánh, thanh âm của bọn hắn không có chút nào vận luận có thể nói, chỉ là biểu đạt lấy bạo ngược, sắt ý cùng nhào Trong mắt bọn họ, tu sĩ cũng là thực vật, có thể xúc tiến chúng nó thăng giai thực vật. Trên thành tu sĩ hỗn loạn mà kinh ngạc tốt lên. Truy cầu làm sao đến nhiều như vậy? Liên cấp 4, cấp 5 đều có, cái này cần có hơn vạn đầu a. Là cái gì chút hốn đản tại ban đêm ra khỏi thành, dẫn phát quỷ triều. Một đám khu vực người quản lý xen lẫn trong đám người, đốc thúc các tu sĩ đứng lại có lợi địa hình. Vừa vặn, vị Tiêu Lưu Phó chấp sự cùng Cố lôi thì ở bên cạnh họ. Bởi vì Đông phương Vũ cùng Lịch ta vừa tới Táng Tinh Hải, ăn mặc chỉnh tề, như là thân sĩ, cùng chung quanh cái bang hình thành sự trên lệch rõ ràng. Hai người liếc mắt liền nhìn ra bọn họ, Lưu Phó chấp sự không tiên nhận hướng bọn họ lời nói, khắc vướng chân vướng tay, trước ở phía sau nhìn lấy. Đông Phương Vũ bất vi sở động, ôm cánh tay lưu lại. Hán Yên lặng phán đoán, hiện tại tập trung tu sĩ trang qua 4, 5000 người, đối mặt gấp bội dị chủng, chính có thể nhìn xem song phương chiến lược so sánh. Kích Tả căn bản không quản hai người thái độ ác liệt, đi lên thì hỏi, chúng ta thế nhưng là tiêu tiện, ngươi chí ít nên nói cho chúng ta biết như thế nào phán đoán không phải cấp 1, không phải cấp 5 dị chủng a. Cố Lôi cười khởi nói, cái này còn có không đơn giản, căn cứ tờ hở tờ yê u áp lực của đối phương phán đoán chứ sao. Đông Phương Vũ cười lạnh, ra hiệu X chính mình quan sát. Lúc này, song phương rốt cục giao thủ. Những quỷ vật đó tiếp cận có thể thấy rõ thân thể của bọn nó, vô cùng kỳ quặc, lấy nhân loại cùng ma tộc hình thái chiếm đa số, cũng có yếu tố bộ dạng. Còn có một số nhỏ VE mà thật giống như alien, phản vật từ các loại khác biệt chủng tộc sinh linh ghép lại thành thân thể. Chúng nó có ăn mặc lúc còn sống rách dưới áo bảo cùng khôi giáp, có chân như nộm. Đại đa số dị chủng da dày thึก béo, trên thân phản vật có một tầng màu đen với chai, hiện lên buồn nôn vậy các hình, còn có dị chủng trên thân đã thối giữa, chạy các loại màu sắc đùng Chúng nó phát ra ghê mũi tanh hôi, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Đông Phương Vũ dần dần kinh ngạc, những thứ này thân thể cực kỳ rắn. Cùng định cấp phàm khí đều có thể xoa xuất ra đạo đạo hỏa tinh, có rõ ràng bị chặt qua nửa bên đầu, y nguyên kiệt ngao bất thuần công kích không thôi. Một cái tu sĩ binh khí vô cùng tự dụng, là một cái có thể thu co lại thất trảo, hắn nhất trảo chế trụ một cái dị trùng đầu, lập tức đột nhiên vừa thu lại, tựa hồ từ dị trùng trong đầu cầm ra một cái yêu hạch. Mất đi yêu hạch dị trùng lập tức cầm vang ngã xuống đất. Này người càng đánh càng hăng, một người chống đỡ tương đương với 5 người phòng thủ khu vực. Nhìn lấy Đông Phương Vũ cùng Lực tà cánh tay quan sát, không kiên nhẫn hô to, cốt sang một bên, cẩn thận lao tử thường tổn các ngươi. Côn vật bi Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 900, sơ lộ phong mang. Lúc này, bên cạnh một số đồng dạng tại quan sát chờ đợi chiến đấu nhân thiện ý nhắc nhở Đồng Vương Vũ, "Huynh đệ, nhường một chút đi, đây là Gốm Nhịn đại nhân, tại toàn bộ Táng tinh hải đều là nổi danh cường giả." Đồng Vương Vũ hướng vị này tu sĩ cười cười, lạnh nhạt nói, "Yên tâm, hắn không có có năng lực như thế." Người chung quanh gương mặt kinh ngạc. Có nhân bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, Gốm Nhịn thế nhưng là bạo tính khí. Tại Táng tinh hải, cường giả cũng là trật tự, hắn nói như vậy, giống như là tự sát. Vừa rồi hảo tâm khuyên bảo nhân vội vàng né tránh, giống trốn tránh ôn như thần. Hô, Thiết Triều Lượn vòng, Dãn Đông Phương Vũ gương mặt sẽ qua, lịch gió đem mái tóc dài của hắn thổi lên, bước như lao cát. Đông Phương Vũ vẫn như cũng là nhàn nhạt thần sắc, phản phất không có cái gì phát sinh. Gốm nhịn trong lòng bừng bừng lửa cháy, hắn phòng ngự mặt quá lớn, tạm thời không thể toàn lực đối phó Đông Phương Vũ. Cái này nhóm đầu tiên nên địch đúng là trong căn cứ tối cường giả, nhưng bọn hắn vọt tới phía trước nhất chiến đấu, có thể tuyệt đối không phải là bởi vì dũng khí hoặc nghĩa, mà là bởi vì tiền. Những tinh đó là luyện dược bảo tài cho dù là cấp thấp nhất quỷ tinh, một quả cũng đáng 500 tiên ngọc, nam viên liền có thể định một kiện đỉnh cấp phàm khí. Phải biết tại phàm ở giữa lúc, mỗi một kiện đỉnh cấp phàm khí đều là bảo vật vô giá. Mà quỷ tinh mỗi thăng cấp một, giá cả liền tăng gấp 10 lần, một quả cấp 5 quỷ tinh, cũng là 5 triệu hạ phẩm tiên ngọc, cũng chính là 5 vạn trung phẩm tiên ngọc, 500 thượng phẩm tiên ngọc, 5 khối cực phẩm tiên ngọc, đây là một món của cải khổng lồ. Đương nhiên, đây là chút ít mua sắm giá cả, nếu như đại lượng bán ra lời nói, bình thường chỉ có thể bán ra giá tiền này thành. Nhưng mà, làm những cường giả này tại điên cuồng rượt tiền đồng thời, lại sinh sôi ra một loại cuồng vọng. Bọn họ cho là mình là bảo vệ khu vực cứu thế chủ, mà những cái kia ở hậu phương đồng dạng trở lấy kiếm tiền tương đối người yếu thì bị bọn họ coi là sâu mọt. Đông Phương Vũ không hiểu bọn họ vì cái gì dạng này khinh bị chính mình, cũng không hiểu được như thế nào phân biệt dị chủng tầng thứ, hắn đương nhiên sẽ không lùi ra phía sau. "Đông Phương, nơi này đến đúng." Dễ nghe cơ giới âm có chút kích động vang lên, đây là chúng ta gặp nhau đến nay, tán toái thần thức nhiều nhất địa phương, nồng đậm như tương. "Nói thật, ta đã thật lâu không có dạng này đại quy mô bổ sung thần hồn chi lực." Đông Phương Vũ có chút ấy nấy, đối với Hầu Thần Gần nhất hắn thủy chung là tại đòi lấy, cho dù thần hồn của hắn chi lực cường đại, cũng không chịu nổi luôn luôn vô điều kiện trợ giúp chính mình, miệng ăn núi lở a. Hắn đang định chúc mừng nguyện vọng hậu thần, tiểu hồ lô cũng kích động nói, Đông Vương ca ca, không biết tại sao, ta đặc biệt muốn ăn bọn họ từ dị trùng giữa rút ra cái chủng loại kia yêu hạch, thật giống như ta trong thân thể cực độ khuyết thiếu loại đồ vật này. Nó nhất định có thể xúc tiến ta trưởng thành. Nói xong lời cuối cùng, tiểu hồ lô thanh âm đều có chút phát run. Trong ấn tượng, Đông Vương Vũ còn có chưa từng thấy hắn như thế động. Đúng lúc này, dần dần có nhân thủ thương lui ra phía sau, bọn họ rời khỏi hàm nhất, liền lập tức có nhân cấp chiến định. Hậu phương đến một đám nghề nghiệp nữ tính, một cố khiến người ta bực bội son phấn hương khí chuyển đến, nương theo lấy như là ba vạn con tiểu áp âm. Các người hai cái tránh một chút, khác vướng bận, chúng ta muốn giúp lấy các dũng sĩ khôi phục. Đúng à, đúng à, các ngươi có thể đừng chậm trễ thời gian, để dị trùng làm bị thương, như không tức thời xử lý, có khả năng biết chuyển hóa thành dị trùng. Bọn tỉ muội, các người nhìn hai cái này mặt trắng nhỏ, trên thân so với chúng ta còn lắm sạch, bọn họ đây là tới thăm con sao? Ha ha ha, tướng công, không bằng cùng chúng ta trở về đi, xuân tiêu một khắc ngàn vàng a. Hỗn loạn bên trong Đông Vương Vũ tự hồi nhìn các nàng tại vì tụ thương tu sĩ bôi lên một loại màu vàng xanh lá thuốc bột, mà những tu sĩ kia có đang nhắm mắt liệu thường, có làm theo ném cho các nàng một khóa yêu hạch. "Đa tại đại nhân Quỷ Tinh, quá khằng khái, đêm nay ngay tại ta cái kia nghỉ ngơi đi, ta cho đại người xuống máu." "Quỷ Tinh." Đông phương Vũ tự lẩm bẩm. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến lệ tiếng khóc, vô cùng cùng dã, đâm thẳng mang nghĩ, khiến người ta cảm thấy hư không đều đột nhiên chỉ trệ. Lưu Phó chấp sự đợi giống to, "Không tốt, có cấp 6 dị chủng, còn không chỉ một cái." Nhanh mở ra trận tờ hở tờ y Giống như không kịp, tốc độ của bọn nó quá nhanh đã gần trong gang tấc. Bản thành không có cao giai tu sĩ, làm sao bây giờ? Đông Phương Vũ roi mắt nhìn lại, mấy đó hồng quang sáng chói cùng cực, vậy cũng không giống anh nào, như trứng gà kích cỡ tương đương, yêu dị cùng cực, làm cho người dùng mình. Trên tường thành tu sĩ như thủy triều phía sau lui, trong chốc lát rời khỏi hơn 10 mét, dị chủng đang thành. Trên mặt mọi người hiện ra tuyệt vọng, nhưng đang ở đó trợ giúp tu sĩ chữa thương nghề nghiệp nữ tính thiết chói thai vang lên chạy trốn, thành trong nháy mắt đại loạn. Bởi vì tu sĩ lui lại, trực tiếp đem Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả vọt đến phía trước. Đông Phương Vũ hướng Lịch Tả cười một tiếng, nói, "Chúng ta thử nghiệm." Nói xong, Đông Phương Vũ lấy ra một thanh trường đao, như thu thủy sáng như tuyết. Ích Tà nhìn lấy chân chất, kỳ thực thông minh vô cùng, gặp Kakka chỉ bất quá lấy ra một kiện đỉnh cấp phản khí, đồng dạng không có tế ra dây thưởng vô cùng lớn nữa, chỉ đem luyện tập phủ đỡ hở tờ yê u áp lúc chơi này xong nhận Khai Sơn đại phủ lấy ra. Không ít người quăng tới chế giễu, kinh ngạc cùng ánh mắt thương hại, hai cái này tân nhân quá mua chết. Chẳng không, Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng, một đạo ánh đao như là hỏa tan nước lọng, đột nhiên hắt vẫy mà ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Mười mấy dị chủng đầu lâu đồng thời bị đánh bay một nửa, lại đen lại lục huyết rơi vãi. Mấy viên quỷ tinh bay lên. Từ Long Vương Vũ chiến bảo phía trên, bỗng dưng bay ra hơn 10 điều màu xanh biếc trường đằng, thiên tinh hải vũ mà bắn đi ra, chuẩn xác mà bắt được bay từ tung quỷ tinh, trong nháy mắt lùi về. Đông phương Vũ một đao nhanh giống như một đao, như là gặt lúa mạch. Tại dưới tay của hắn, có thể rõ ràng cảm giác dị chủng quỷ tu có mạnh có yếu, nhưng hắn cũng không cách nào phân biệt, trừ những cái kia mới tới cấp 6 quỷ tu, cái khác giống như một cái bộ dáng. Kế bữa lớn cực kỳ khoa trương, lưới bữa trải đến 4m, hắn nhất phủ vòng ra, đạt kích mặt vượt qua hơn 20m, hướng về dung động, lại là hơn 20m, trung gian căn bản không có chi ý giống như một cái cự đại đám mại, tại dị chủng trên cổ các gọn. Tiểu Hồ lô phối hợp hai người bắt lấy quỷ tinh, ý nguyên thành đạo. Hai người thế mà không chế gần khoảng trăm thước. Chính khủng Hoàng lui lại các tu sĩ lâm vào ngốc trệ. Từ đâu tới đây hai cái chiến thần, trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua. Lưu Phó chấp sự cùng Cố Lôi kinh ngạc há to miệng, không ít dị chủng máu đen vờn mà bay vào qua, buồn nôn mà hai người miệng lớn nôn mửa ra ngoài. Ta dựa vào, chúng ta một đối một đều lao lực như vậy, bọn họ mỗi lần đều có thể tiêu diệt mười mấy. Không đúng, ta số, cái kia dùng dịu đến lúc này một lần cùng giết 27. Mẹ của ta ai cố nhịn trên mặt giữ tợn, tâm tính kịch liệt biến hóa, mình mới là cái trụ sở này lớn nhất anh hùng, ai cũng đánh không lại chính mình, người nào cũng không bằng chính mình có thể kiếm tiền. Trước kia, chính mình ngẫu nhiên một lần chạm thủ bốn cái dị chủng, liền đã bị kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, làm sao tới dạng này hai tên ra hỏa? Tâm lý của hắn có chút và mẹo, dù là đã tới cấp 6 dị chủng quỷ tu, khu vực rất có thể bị tàn sát, hắn y nguyên hy vọng nhìn thấy Đông Phương Vũ cùng Nick Tạ vẫn lạc. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm cuối mỗi hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 901, vì ngài phục vụ miễn phí. Giống ngoa giống ngoao. Hai tiếng thê lương giống to tại Đông Phương Vũ cùng Lịch tả bên thai nổ vang, hai cái thiên ma một dạng dị chủng quỷ tu nửa thân thể tìm được trên tường thành, chúng nó thân cao đến có 5m, to lớn đầu lâu phun ra hư thối khí tức, diễn phần mình nắm rách mướp đỉnh cấp phàm khí, hướng Đông Phương Vũ cùng Lịch tả lăng không đạt tới. Mọi người lần nữa như thủy triều lưu lại, kéo theo không ít cấp thấp dị trùng sông vào thành trì. "Xong, mau đào mạng đi. Vì cái gì còn không có mở ra trận tờ y Không nên mở ra, chúng ta muốn chạy trốn." Hỗn loạn bên trong, Đông Phương Vũ Cung Lịch tả đã lên chiến. Đông Phương Vũ hai tay cầm đao thì triển túng ma kim mà kim quan thuật, giống một cái dập lửa thiêu thân, vạch ra từ đôi đến đầu đường vòng cung, cao cao luồn lên tại dị chủng đỉnh đầu. Chạm vận, nước chảy bèo trôi. Mên ngông đao quang biến hóa làm dao động quần quận đao quang sông, mãnh liệt chấn động để trong này phảng phất xuất hiện một mặt bạc chói đại kính. Wen, Wen, Wen. Một lần va chạm, lại mang đến tập trung thanh âm, như là cấp tốc nổi trống. Rang rắc. Đỉnh cấp phàm khí căn bản không chịu nổi đông phương vũ đưa vào trong đó cường đại công kích, trường đao vơ thành quan vũ, cái kia dị chủng quỷ tu đỉnh cấp phàm khí đồng dạng nổ tung nó cái kia to lớn đầu lâu vờ âm mà ngửa về đằng sau lên, như đại sơn đem nghiêng. Cái gì? Giữa thiên địa phảng phất đột nhiên yên tĩnh, đem cái khắc cấp thấp dị chủng tiếng giống đột đột hiện ra. Quá cường đại, vờ âm mà có thể cung cấp 6 dị chủng tranh hùng. Mọi người tụi hồ đột nhiên nhìn thấy hy vọng, động tác nhất trí mà thống nhất nhìn về phía Xích Tạ. Xích Tạ lúc này chính là một cái khiêu trạm, dài đem đũa hai lưỡi còn không có đện vào dị chủng liền bắt đầu đấu lượng. Xích Tạ đã là tứ phẩm phong chân tiên tu vi, chỉ sợ thực lực của hắn tại trung kỳ chân tiên giữa đều là vô địch. Phổ thông đỉnh cấp phàm khí chỗ nào có thể tiếp nhận, đại phụ tại bộ chúng dị chủng chức đã đứt thành hai đoạn. Kích Tà Bưu hăng kình lên, dùng tay phát ra một cái thanh ngọc chất, mang theo màu ngà sữa cái bệ tiểu sơn, ước chừng chừng 20 thước phương viên, hòa hợp tầng tầng bảo quang. Một cái thật thà tiểu hòa tử, một tay nắm lấy một tòa núi nhỏ, lần một dạng càng không ngừng nện gõ lấy dị chủng quỷ tu. Bành, bành, bành. Hắn một chút một chút như làn ở mọi người trong trái tim, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đi theo kịch liệt run rẩy, đây quả thực là cảm động Lưu Phó chấp sự cùng Cố Lỗi đợi một đám quản sự đột nhiên liền thấy hy vọng bọn họ điên cuồng mà giống to, chúng ta có thể cứu, mau đưa cái khắc cấp thấp quỷ vật đánh đi ra. Tuyệt đại đa số tu sĩ tức thời tỉnh ngộ, đương nhiên còn có một số vẫn trận mắt hồ mồm, thì giống như thiểu năng trí tuệ, hoàn toàn bị Đông Phương Vũ cùng nick tả hàng độc. Đông Phương Vũ không thể làm gì khác hơn lấy ra một thanh nhất phẩm tiên khí cấp bảo đao khác, lần nữa ra sức chặt chém. Đang, Tiêu lửa tung tóe, thật giống như dùng cao tốc cơ điện cắt chém gang một dạng. Đông Phương Vũ bị chấn động hai tay đau nhức, hắn hít vào khí lạnh, định nhìn lại, Nguyên lai là quỷ vật này tay, dài hơn một thước, lạnh lánh, so thần kim còn cứng hơn. Ngốc chậm, Bách hội, Thiên Xu bít âm, hai mắt, có một mực quan chiến tu sĩ gạo két lớn nhắc nhở. Tất cả trên đầu, Đông Phương Vũ nhìn lấy cái này cơ hồ cùng mình đợi cao đầu to, quả quyết cải biến sách lược. Tung điệu kim quan thuận. Đông Phương Vũ biến hóa làm một cái lưu hình, vây quanh dị chủng trên đầu hạ tung bay, ma trảo vung dậy, đem hư không xé rách ra thê lương âm mạo, dẫn tới hậu phương nghề nghiệp nữ tính một tiếng, cao hơn một tiếng kết lên. Cái kia dị chủng mở ra miệng rộng, lại là cắn xé, lại là muốn trực tiếp đem Đông Phương Vũ thôn phệ. Nhưng đạo kim nhanh hơn tiềm diện, mấy lần đem quỷ vật đem cơ hồ đem cổ của mình cố chất đoạn. Nó liên tục không ngừng huy động chính mình đầu to rốt cục xuất hiện một số chậm trạc cùng có rút, Đông Phương Vũ nhìn đúng thời cơ, như lưu tinh gấp đoạn. Oèn, một đao cắm vào dị trùng bạch hội lượn vị trí, rực rỡ mà nổ tung, hắc lục vô số buồn nôn nước vảy ra, bị Đông Phương Vũ ra sức giật ép ra. Một quả hắc như cùng ở tại thôn phệ trung quanh hắc ám lan viên hạt châu đằng không mà lên, so với người quyền đầu còn có phải lớn chút, vờ mà muốn chạy. Tiểu hồ lô hiển nhiên là gấp, trực tiếp biến hóa mà ra, một cái xanh biết phát sáng tiểu hồ lô chiếu sáng bầu trời đêm, một lục sắc diễm giống phỉ thúy bốc lên, mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực cùng một chỗ, quỷ tinh siêu một tiếng bay và qua. Ngay sau đó Tiểu Hồ Lô lui hướng tích tả phương hướng, cái kia dị trùng thảm hại hơn, xinh xinh mà bị ích tả đem đầu lệnh thành mực quả hồng, tiểu hồ lô lăng không một nhếch, một quả hạt trâu màu xanh lục lại bị nuốt cắn. Hô. Các tu sĩ hoan hô một lần nữa giết đến tận thành tượng, vô số nghề nghiệp nữ tính vong tình reo họ. Đại nhân, ta vì ngài phục vụ miễn phí. Hai vị đại nhân, ta vĩnh viễn cho các ngươi miễn phí. Đông Phương Vũ một cái lão đảo, suýt nữa không có quẩn xuống đầu tượng. Ha ha ha. Hậu phương vang lên nữ nhân tiếng cười. 3 Tiểu Hồ Lô biết bí quyết, vô số trường đẳng lăng không bay múa. Tinh chuẩn ma tư dị trùng bạch hội huệ cắm vào, trong nháy mắt rút về. Những dị trùng đó liền sợ run quằn xuống thành tường. Gốn nhị diện mục dữ tợn, lại dâng lên thật sâu cảm giác bất lực, đừng nói Đông Phương Vũ hai người, ngay cả cái này tưởng đại hồ lô, hắn cũng đánh không lại. Thừa dịp tất cả mọi người không quan tâm hắn, gia hỏa này vờ ơ im mà lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường, không chậm trễ chút nào giấu đi. Đông Phương Vũ cùng Lịch Tạ thái cổ múa sĩ khí, tại bọn họ chỉ huy hạ, các tu giống si chém rau một dạng đem dị trùng giết xanh xanh. cùng Lịch cũng chỉ mới đến khởi, vì không quá giết thấy, đều giả bộ như sức cùng lực bộ dáng. Thản nhiên hướng về đi. Lưu Phó chấp sự cùng Cố Lỗi đẩy nhiệt tình mà xông lại, nhìn dạng như vậy cơ hội liền muốn ôm ấp, Đông Phương Vũ vội vàng kéo dài khoảng cách, lạnh lùng tốt, vừa rồi vì cái gì không mở ra trận tờ hở tở yê Lưu Phó chấp sự ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, nơi đây không có Thái Dương cùng tinh thần bổ sung đại trận năng lượng, hết thảy toàn bộ nhờ tiên ngọc, hao phí so ở bên ngoài muốn nhiều không chỉ gấp 10 lần. Vừa rồi nếu như mở ra trận tờ hở tở yê chúng ta căn cứ này một tháng thì phí công. Bất quá, vừa rồi, chúng ta thật không kịp mở ra trận tở Về sau, lại gặp đại nhân như thế dũng Mánh liền không có bỏ được lại mở. Đông Vương Vũ bất động thanh sắc gật đầu, vừa nhìn về phía Cố Lôi, hỏi: "Hiện tại, có thể nói cho ta biết như thế nào phân biệt dị chủng tầng thứ a?" Cố Lôi cực dứt khoát cốt chính mình một cái và miệng, nói: "Đại nhân đừng thấy lạ, là ta mắt chó coi thường người khác." Hắn ta nhịn không được, niết miệng cười rộ lên. "Cấp một dị chủng, chỉ có mắt sáng lên, cấp hai miệng cũng phát sáng, cấp 3 lỗ mùi phát sáng, cấp 4 lô tai phát sáng, cấp 5 đầu lưỡi cũng phát sáng, không giống là miệng một quang, là quang. Còn cấp 6, con mắt quang mang đã đại mười mấy lần, cứ thế mà suy ra." Không gặp hắn nói minh bạch, Đông Vương Vũ gật đầu lại nói, quản sự, ta muốn nhận chút quỷ tình, các ngươi có biện tờ hở tờ yê u ác không? Cố Lỗi mần ngơ, nói, cái đồ chơi này có là à, dù sao tại Táng tinh hải là bán nhiều lắm, mua thiếu. Mấu chốt là ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ cần giá cả vừa phải, có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để quỷ có động lực làm việc. Chương 902, xâm nhập Táng tinh hải. Nghe nói Đông phương Vũ nếu không hạ lượng thu mua quỷ tình, xung quanh vừa mới giải giật so các tu sĩ lại có 7, cái lập tức vây quanh, bọn họ nhao nhao la hét, vị đại nhân này Đa chính là tại căn cứ này kinh doanh phương thị, thu chữa rất nhiều. Còn có nhân càng thực sự, nói thẳng ra lời nói thật, ta nhu cầu cấp bạch xuất hàng, đều nhanh tịch thu lưu trữ năng lượng lực. Đông Phương Vũ trầm mặc, lạc lẽ hướng tiểu hồ lô truyền niệm. Những người kia tràn đầy mong đợi chờ lấy hắn, lại chủ động hàng lên ra tới. "Nửa ngày, Đông Phương Vũ nói, tốt à, các người định vị giá cả, người nào thấp ta thì mua người nào." "Cấp 1 460 mai hạ phẩm tiên ngọc, mỗi thang cấp 1 gấp 10 lần giá cả." "400 năm, 440, không thể ít hơn nữa, ít hơn nữa không có lợi nhuận." Đông Phương Vũ trong mắt hơi híp, hào sảng nói, "Vậy liền theo 400 bố tốt, các cấp độ ta đều muốn, ngày mai đưa đến các khách sạn, ta họ Đông Phương chỉ chờ một ngày." "Ai, lão bản, ngài còn chưa nói muốn người nào?" "Là ta sao? Ta số lượng nhiều chất ưu." Đông Phương Vũ vui, nói, "Ta nói, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu, hoan nên tất cả mọi người bán cho ta, nhưng quá thời hạn không đợi. Quá thời hạn không đợi rất trọng yếu, nếu không những người này nhất định sẽ trở lấy cố tình nâng giá." "Nào." Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. "Có đổi phế, rốt cục bán sạch, ta muốn về nhà." Hôm nay cái này cấp 6 dị chủng đem ta dọa đến kém chút tại chỗ lạc. Cũng có chủ trừ mãn trí, ta lại có tiền tài vận chuyển, ta muốn theo thương đội tiến hành tâm địa khu. Còn có muốn mở rộng kinh doanh, Đông Phương đại nhân, ngài vừa mới chặt cái kia hai cái cấp 6 dị chủng móng đuôi có thể bán cho chúng ta sao? Mỗi chi cho ngài đổi hai quả cấp 5 quỷ tinh. Có thể, ngày mai đến khách sạn. Đông Phương Vũ đang muốn nên ngang rời đi, mấy cái nghề nghiệp nữ tính bao vây quanh. Lông mày của hắn vừa mới nhăn lại, mồm năm liền đại nhân, chúng ta bình thường đều tích lũy chút tinh, có thể trực tiếp bán cho ngài sao? Đông Phương Vũ có chút đau đầu. Hiển nhiên những nữ nhân này bình thường bán không ra dạng này giá tiền, nhưng hắn nhân thủ quá ít, vẫn không qua đổi. Đông nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, nói, "Chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết, vừa rồi vì tụ thương tu sĩ chữa thương loại thuốc bột này là cái gì là được." Có nhân khẩu nhanh, cũng là cấp một quỷ tinh thêm cầm máu thảo phấn a. Đông Phương Vũ kinh ngạc, đơn giản như vậy? Hỏi, "Không phải những thứ này dị chủng có thể truyền nhiễm sao? Bọn chúng quỷ tinh có thể gặp máu. Dị trùng độc tại giang thượng, trên móng đuôi thiếu chút, quỷ tinh chẳng những không có động, còn có thể khắc chế." Đông Vương Vũ không yên tâm nhìn về phía quanh tu sĩ. Có nhân vội vàng giải thích, "Đại nhân Tắc nàng nói không sai, những bị đó truyền nhiễm, bình thường đều là tại dã ngoại thụ thương quá nặng, không thể tức thời dùng tiên nguyên đem độc tố bức ra, hoặc là không may gặp được Lưu Quang Hải tàn phá bờ bãi, tiên nguyên vô tờ hở tờ y hế ú áp sử dụng. Đông Phương Vũ gật đầu, trong mắt có chút sầu lo. Hắn vừa đi, vừa nói, "Tốt à, các người đại gia góp một góp, ta người ít, ít hơn so với 300 mai thà thứ không tiếc đãi." Trở lại trong khách sạn, Đông Phương Vũ cùng Nick ta trở lại thể nội thế giới, Phượng Sí Hắc Long đang đánh đè ý linh điền, nhìn thấy Đông Phương Vũ, đại châu chấu một dạng chạy tới. "Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi thu mua quỷ tình?" Đông Phương Vũ lắc đầu nói, "Không phải, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì tiểu hồ Lâu nghĩ như vậy ăn quỷ tinh, bên trong ngầm có cái gì?" Hắc Long suy nghĩ, đột ngột lấy hai trảo xuống quanh. Tiểu Hồ Lô nói, "Ta cảm thấy chúng nó làm cho ta phản tổ, trở lại ta tổ mạch, ngũ hành hồn thiên hồ lô." Ta nhớ tới, Phượng Sĩ Hắc Long đột nhiên quay người, nói, "Lưu Quang Hải giữa lại phát ra cực ít hỗn độn khí tức cùng hồng mông tử khí, đây đều là thiên địa mới thành lập lúc tổ khí, thưa thất đến làm cho người giận sôi." Tăng Tinh Hải tới gần Lưu Quang Hải, lại thường thường bị Lưu Quang tản phá bữa bãi. Ta đoán Chính là do ở những thứ này cực ít hỗn độn khí tức cùng hồng ngông tử khí mới khiến cho tu sĩ tiên nguyên tạm thời mất đi hiệu lực. Thiên trường địa cửu, tại những thứ này dị chủng quỷ tu quỷ tinh giữa lắng đọng cực nhỏ tổ khí. Đây chính là tiểu hồ lô thiếu thốn nhất. Các người nghĩ, chứ nơi này, nó đi nơi nào nuốt tổ khí, cũng là tiên thiên đạo chủng cũng không có cái a. Đông Phương Vũ, ích tạ cùng tiểu hồ lô đại hỷ, trăm miệng một lời, đáng tin. Ích tạ thậm chí khoa trương đập Phượng sĩ Hắc Long bả vai một chút, thẳng lớn bằng ngón cái khen. Phượng Sí Hắc Long vui vẻ, một bước ba dao động, lắc đầu bảy đít, rồng loạn Đông Phương Vũ cực kỳ vui vẻ, Cái này chứng minh chuyến này quá chính xác. Bất quá, đạo mắt lại bắt đầu phát sầu, nhân thủ quá ít. Đêm đó, Đông Phương Vũ từ bỏ cái khác tu luyện, cùng Nguyễn Vọng Hầu thần cùng một chỗ, vận chuyển hình xoắn ốc thu nạp đại Đở hở tờ i e u áp, bắt đầu cuốn hút không trung tán toái thuần thức. Bởi vì hắn cần phải không ngừng đem ba loại lực bệnh thành lưu ly chi lực, thân hồn chi lực thủy trung đều không phải là sung mãn nhất trạng thái. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, khách sạn trước thì chợt ních nhân, Đông Vương Vũ bất đắc dĩ, cùng Lịch Tạ cùng lên trận, từ trắng đến hắc, chỉ một chút bận bịu một ngày một đêm. Cấp 1 quỷ tinh tu hơn 3 vạn mai, cấp 2 đến cấp 4 tu hơn 1 vạn 2000 mai năm cũng thu đến gần 100 quả. Lần trước tại Hạ Châu dao đường đến thành top đỉnh cấp dao khí cơ hồ toàn bộ xuất thủ, chỉ lưu 10 chôi dao hình sinh đẹp dự bị. May mắn Đông Phương Vũ còn có một mực không có thời gian đem số lớn tiên ngọc luyện hóa, hiện tại hắn không thiếu thu mua tiền vốn. Tiểu Hồ Lâu không thể giống Nick tự như thế không ngừng nghỉ tốt việc, những thứ này liền đầy đủ hắn suốt một năm. Bất quá, Đông Phương Vũ vẫn là có ý định về sau mỗi khi đi qua một cái căn cứ thì trắng trận thu mua quỷ tinh, hắn dự định để ta, tiểu nhã cùng hống đều ăn chút, nói không chừng liền có thể kích phát cái gì thiên phú thần thông. Lục sự tình tu trình, Đông Vương Vũ cùng Lixa cáo biệt Táng Tinh Hải trên đệ nhất cái căn cứ, đi vào huyết sắc bình nguyên. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Lưu Phó chấp sự hướng Cố Lôi nói, "Ta nhìn hắn nhất định là đại thế lực phái tới chuyên môn thu mua quy tinh." Cố Lôi có chút không hiểu nhìn lấy hắn, hỏi, "Cho nên?" Nguyên cớ, hắn nhất định mang theo bó lớn tiên ngọc, ngươi lập tức hướng đường chủ báo cáo. Táng Tinh Hải một mảnh hoang vu, ba ngày sắp trời đến từ lưu băng hải, hiện lên nhạn xích kim sắc, bầu trời giống như có một tầng huyết mai. Dưới đất là sinh lệnh đất cắt cùng có lại thành một đoàn nhỏ bóng dáng. Cảnh sắc là cũng không đơn điệu, phương xa sơn mạch hình thái khác nhau. Tạo hình kỳ quỷ. Có núi là cả khới nhanh thạch, không có một ngọn cỏ. Cũng có một chút bị xanh biếc bao trùm, mạnh mẽ dây leo cùng che trời đại thụ dã man sinh trưởng. Có lẽ là quỷ tu có thể cảm giác được nhân loại khí tức, bọn họ một ngày này gặp được vô số dị trùng cái rối đến mức càng về sau bọn họ cũng không dám lại cao hơn nhanh phi hành, sợ tiên nguyên ba động quá lớn, dẫn tới quỷ triều. Trên đường, bọn họ cũng gặp phải một số mạo hiểm tiểu đội, bình thường 5-6 người, nhiều đặt mười mấy người, nhìn thấy bọn họ chỉ có 2 người đều vô cùng kinh ngạc trước qua cũng may những người này, tuy nhiên tại chúng quanh bọn họ băn khoăn nửa ngày, nhưng rốt cục không dám tùy tiện công kích bọn họ, chắc hẳn cũng là cảm giác đến bọn hắn dám hai người lên đường, khẳng định là cao thủ. Lưu Quang Hải bắt đầu bịt kín một tầng pháp vụ, thiên cơ hồ hắc. Hai người đang lúc tuyệt vọng, chuẩn bị tuyển lựa địa điểm tại sống ở giá ngoại thời điểm, đột nhiên mừng rỡ phát hiện một cái thôn xóm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ việc. Chương 903, Hoàng giá cổ thôn. Cái thôn kia ra xây cực kỳ xảo tại nhất trong đó lom vách núi trước đó, bởi vì hình nhân thể Dùng tự thạch lũy lên tầng 3 cao lớn công sự che chắn. Nếu như không phải có khói bếp từ khe đá giữa lộ ra, rất khó khiến người ta phát hiện nơi này có nhân tụ cư. Đông Phương Vũ cùng Lịch Tà chính đang quan sát, chợt phát hiện nơi xa có 6, 7 người đi tới, tựa hồ đang định đi vào chỗ này thôn xóm. Đông Phương Vũ hướng Lịch Tà ra hiệu, hai người cùng quýt lên đón. Những người kêu nhìn thấy Đông Phương Vũ cùng Lịch Tà, cẩn thận mà dừng lại, một cái diện mục thô hào trên mặt đồng dạng bị gió mạnh thổi thành ngăm đen màu sắc mắt sáng có mắt to, nhìn từ trên xuống dưới hai người, hỏi: "Chỉ có hai người các ngươi, thì từ khu vực đi đến nơi đây?" Đông Phương Vũ một bên chấp tay, vừa quan sát mấy người này, vừa rồi tra hỏi người kia đại khái là chân tiên ngũ phẩm, mà khác trong 5 người có một cái chân tiên tứ phẩm, bốn cái chân tiên tam phẩm. Trên người bọn họ thế mà con con ngồi, là một loại như là nham thạch sắp thái tứ chi gia thú, dẹp thấm thoát, giống sinh hoạt trên đất bằng cá ơn. Còn có một người chở đi tiểu sơn một dạng một khối thực vật dễ cây, nên cũng là thực vật. Đông Phương Vũ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái này trong thôn lạc lại có phẩm nhân cần thực vật. Bởi vì Đông Phương Vũ mở miệng hơi trễ, cái kia tứ phẩm tu sĩ không nhịn được, cười nhạo hai người. Không có khả năng, đây nhất định là bị dị chủng giết tán. Nói đi, các ngươi tiểu đội tổng cộng mấy người, đều chết ở đâu? Lời nói này hùng hổ giở người, một chút liền để Đông Phương Vũ phản cảm, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp hướng cái kia chân tiên ngũ phẩm nói, vị này lão ca, chúng ta cũng là hai người, sáng nay từ khu vực xuất phát, vừa vận chạy tới nơi này. Người khoác lác đi ngươi. Cái kia chân tiên tứ phẩm khinh thường chảo phúng. "Đã các ngươi có thể đi đến nơi đây, cái kia xin cứ tự nhiên đi." Một cái xương gỏ má rất cao nữ nhân càng thêm không khách khí, trực tiếp trục khách. "Các ngươi lùi ra." Gương mặt ngăm đen đại hán có chút giận. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ. Nói, để cho các ngươi trò cười, bị thôn đã phong bế đã lâu, bỏ Bê Lê nghi, xin thứ lỗi." Đông Phương Vũ gật đầu, tâm lý thoáng bình phục một số. Thôn trước gặp nhau chính là duyên phận, bị nhân nam phục lĩnh. Lời mới vừa nói hai vị chính là chúng ta phó thôn trưởng, Tiễn Phạm Vận cùng Kim Đoá. Táng tinh hải ban đêm không an toàn, đã đến, liền mời đến thôn làng ở một đêm đi. Đông Phương Vũ nhìn thấy, phía sau hắn năm người rõ ràng thân hình dừng lại. Tiễn Phạm Vận há miệng muốn nói, cuối cùng không có nói ra cái gì. Kim Đoá không, không là nói, trưởng, ngươi xác định Vu sư đại nhân sẽ đồng ý." Vu sư đại nhân nơi đó tự nhiên do tạ quá nói. Nam Vượng Linh ra mặt xanh mét nói: "Đông Phương Vũ lúc này mới mỉm cười nói: "Tiểu Khả Đông Phương Vũ, đây là huynh đệ của ta Rita, vậy thì cảm ơn thôn trường Tịnh Tịnh. Ha ha ha, ta nói gặp lại chính là duyên phận sao, ban đêm theo giúp ta uống một chén." Nam Vượng Linh nói xong, hướng trong thôn trầm giọng nói: "Mở cửa." Đông Phương Vũ từ đầu đến cuối chỉ cùng Nam Vượng Linh một người trả lời, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái cái gọi là phó tổ trưởng, cái này khiến hai người ngượng ngị mặt mũi, kim đóa nhỏ giọng lẩm mặt dày, biết tại Táng tinh hải tiểu phải dùng quỷ tinh đổi sao. Hương chi rượu của chúng ta" Nếu như mở ra trận tở hở tờ y hế u áp vẫn phải dùng tiên ngọc. Ba người khác có lẽ là muốn định bợ hai cái phó tổ trưởng, cũng có thể đúng là trong lòng tức giận. Dù sao trong thôn tiểu số lượng dự trữ có hạn, tác dụng quá lớn. Bình thường có thể tùy ý uống rượu thì mấy người bọn hắn, cái này không chỉ có riêng là địa vị vấn đề, đã bị bọn họ coi là tại Táng tinh hải sống tiếp duy nhất chủ của tinh thần. Còn có không mở cửa. Nam vương Lĩnh lần nữa gào to. Ba cái tam phẩm chân tiên hở âm ở hực đi đến cự thạch trước đó, đồng thời lấy tay đặt ở cự thạch phía trên. Rơi vào phía sau nhất một người từ bên cạnh hai người đi qua lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không giúp đỡ. Đông Phương Vũ Lạc Kỳ, ba người mở môn còn muốn nhân hỗ trợ, chẳng lẽ đây là một ngọn núi sao? Cũng là 3 4000 vạn cân cũng không thành vấn đề a. Đâu chỉ, cự thạch kia dày đến 100 mét, cao chừng 80 m, về phần chiều dài, vô tờ hở tờ y e u áp đánh giá, trực tiếp tiến lên một bên ngọn núi. Có thể là có ý như thế, khối đá này cùng giữa ngọn núi ma sát quá lớn, tựa như là cứng rắn chen vào sân phong. Môn chưa mở trước đó, sân môn trên đỉnh chỉ có hơn 2 mét lỗ thủng, đại khái là vì thông gió. Cái này vừa mở ra, một cái chân chính sơn động lộ ra, đương nhiên, sơn động y nguyên có cửa sắt một mực màu bê sẽ không được bọn họ một cái thôn xóm có thể tại dã ngoại tồn tại, cái này phòng ngự quá kiên cố. Nham thạch môn cùng cửa sắt ở giữa, có ước chừng 2000 mét vuông không gian, vậy đại khái cũng là người cả thôn hoạt động sân bãi. Đông Phương Vũ lăng lăng nhìn lấy bảy chiếc nọ khổng lồ máy, chúng nó đem vốn là không lớn địa phương đại khái chiếm một nửa. Thứ này có làm được cái gì? Tiên pháp vẫn liệt Đông Phương Vũ nhất nhãn, âm dương quái khi nói, mới tới, làm sao? Cảm thấy cái đồ chơi này không dùng đúng không? Đông Phương Vũ sát thực hiếu kỳ, nhưng thái độ đối với hắn cực kỳ phản cảm. Hắn thực tại không hiểu, chính mình không phải liền là ở lại đây một đêm sao? Những người này ở đâu ra ý? Tại tu chân giới cường giả vi tôn, loại tính cách này nhân gặp được bạo tỳ khí cường giả, chết sớm. Không gặp đến Đông Phương Vũ tiếp tục không nhìn hắn, tiến phẩm vận hỏa khí vụt vụt dâng lên. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nam vương lĩnh chủ động nói, gặp được lưu quang tàn phá bừa bãi thời điểm, không chỉ có nhân loại chúng ta tu sĩ tiên nguyên vụ tờ hở tờ yê u áp điều động, dị chủng năng lực cũng hạ xuống rất nhiều, cấp 3 dị chủng đại khái chỉ có thể đạt tới bình thường cấp 1 mức độ. Còn nơi này nhiều nhất cấp 1, cấp 2 dị chủng, đã cơ bản cùng phàm nhân trình độ không sai biệt lắm. Đến lúc đó, cái này lỗ cơ liền thành bối. Thì ra là thế. Mình tại khu vực đợi thời gian vẫn là ngắn à, liền cái này đều không làm rõ ràng. Đông Phương Vũ đồng thời cũng minh bạch, thôn trưởng trong miệng Phạm nhân là chỉ không đạt được chân tiên trình độ tu sĩ, cũng không phải là tay trói gà không chặt chân chính Phạm nhân. Lúc này, ba cái tam phẩm chân tiên lại đem sơn môn một lần nữa từ ngọn núi giữa rút ra, trong sơn động đám người lúc này mới dám mở ra cửa sắt. Một đám người trưởng thành bước nhanh đi ra, khiêm cung mà từ sáu tiên tiên nhân trên thân tiếp nhận con mồi cùng thực vật dễ tây. Một đám nam hài, nữ hài ngoao kêu chạy ra đến, trong vòng một ngày Có lẽ chỉ có thiên tướng Hắc Ám trước cái này một đoạn thời gian ngắn, bọn họ mới có thể tự do mà đến đại viện giữa chơi đùa, thời gian khác đều muốn ngện trong sân động. Người trong thôn bắt đầu lao động, có nhân giết con mồi, có nhân tại xử lý những căn đó thân. Bọn nhỏ đều tại nuốt nước bọn, từ số lượng của bọn họ nhìn, trong thôn nhân khẩu không ít, chỉ sợ đến có gần 200 nhân, nếu như mỗi ngày thì điểm ấy thu hoạch, muốn ăn no bụng rất khó. Đông Vương Vũ thể nội thế giới giữa sản vật cực phong phú, linh điển từng mảnh, kho, cũng là tiểu cũng tổn mấy nhà kho. Tiểu Nha vô ở đâu, cũng vô luận tốt xấu, càng không ngừng mua rượu, là thuộc tiểu nhiều nhất. Nếu như lúc bắt đầu Tất cả mọi người rất khách khí, Đông Vương Vũ tính cách hào phòng muốn mạng, đưa ra một cái nhà kho cũng có thể. Hiện tại, hắn muốn quan sát một chút, nhìn xem những người này có đáng giá hay không đến chợ giúp. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn làm tốt, trong sơn động nhân xếp hàng đi ra nhận lấy, thường thường người một nhà mới như vậy đáng thương một bác, những người lớn đều đói xanh sao vàng vọt. Nam Vương lĩnh nơi này sớm bảy cả bản, mặc dù bọn hắn không cần án cơm, nhưng thôn trưởng hiếu khách lại sĩ diện, vẫn là bây giờ đượng tứ đại bổ thịt. Tám người ngồi vây chung một chỗ, trong thôn nhân đều nhìn bọn họ nuốt nước bọt, nhưng không có người nào dám nói cái gì. Điều này nói rõ tại thôn này bên trong khả năng trừ vị kia không có lộ diện vũ sư, cũng chỉ có cái này 6 cái tiên nhân. Có thể Nam Phong Linh hôn một câu dâng rượu, sắc mặt của mọi người đều biến. Đông Phương Vũ liền buồn mực, không phải liền là rượu sao? Tại sao cùng mệnh căn tử giống như? Chẳng lẽ có bí mật gì? Còn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 904, đêm thứ nhất. Chờ đến bắt toán tửu rót cái bàn, rất nhiều người mắt đều đỏ. Một cái chân tiên tam phẩm hán tử trực tiếp đứng lên, ô mồm mà nói, ta hôm nay khó chịu, không uống, trước đi tu luyện. Nói Này người cũng không quay đầu lại trực tiếp vào sân động. Nam vượng Lĩnh có chút xấu hổ, Tiến Phạm vận cùng Kim Đoá trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lịch ý, hai cái khác chân tiên cảm giận bất bình. Bọn họ càng là như thế, Đông Vương Vũ càng là muốn nếm thử rượu này có gì đó cổ quái. Hắn bình thường không thích rượu, Xích Tà càng là trừ phi các huynh đệ nói chuyện cực mở tâm lúc căn bản bất đồng ý, lúc này, Đông Vương Vũ lại nói, "Xích Tà, đã chủ nhân như thế thị tình, vậy chúng ta thì uống chén này." Cả một đời, Vương Vũ đều không có dạng này nghiêm túc từng uống rượu. Tinh tế phần qua, chỉ có thể nói là rượu kém chất lượng. Hắn nhìn xem Xích Tà Tư huynh đệ ánh mắt bên trong nhìn ra hắn đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì trô đặc biệt. Mang theo một bụng buồn trồn, Đông Phương Vũ cùng bọn họ ăn không được nửa canh giờ, mọi người liền nhau nhau lui về trong sân động. Nam Vương Lĩnh giải thích, vàng hữu, hiện tại đến dị chủng lớn nhất phát triển thời kỳ, chúng ta tốt nhất che đậy hết thảy hoạt động." Đông Phương Vũ gật đầu, cùng Lịch Tạ cùng một chỗ đi theo đám bọn hắn vào sân động. Bên trong đen ngòm, nhưng đối với tu sĩ không hề ảnh hưởng. Nam Vương Lĩnh mang theo Đông Phương Vũ hai người tới một gian trong động động, nói, "Đây là chỗ ở của ta, đêm nay ba người chúng ta cùng một chỗ tốt." Đông Vương Vũ trong lòng còn có cảm kích, người với người tính khí tính cách chênh lệnh quá lớn, người thôn trưởng này nhân còn có không xấu. Ba người gần như đồng thời tính toán nhập định, bắt đầu tu luyện. Cả cái tận cùng sơn động một ở giữa trong thạch thất, một cái tóc trắng phơ bệnh thành bảnh biếm tóc lão nhân chính lắng nghe Tiễn Phàm vận cùng Kim Đoá báo cáo. "Vụ sư đại nhân, cái kia hai tên giá hỏa thế mà lãng phí hai chúng ta bát dược thuốc. Hiện tại Nam Vương Linh thật sự là càng ngày càng lẳng càng, căn bản không đem ngài lao nhân ra để vào mắt." Tiễn Phàm vận nói. Kim Đoá cũng châm thổi gió, "Chúng ta thôn có thể không có tổn nhưng không thể không có ngài." Ngài nói để cho chúng ta chân quý những điều đó, nhưng hắn vẫn im mà một điểm không nghe. "Còn có, chúng ta thôn nếu như bị giáp tâm không tốt tu sĩ phát hiện, biết rất nguy hiểm." Vũ sư tốt giống như nhận định, thật lâu không nói. Tiên phàm vận cùng kim đóa không nói thêm gì nữa, bọn họ cảm thấy hỏa đã đuổi không sai biệt lắm. Qua đi tới nửa canh giờ, Vũ sư tự lẩm bẩm, "Trời tối ngày mai lưu quang hải biết bạo phát." Tiên phàm vận cùng kim đó lộ ra kinh sợ, hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn xem nhắm mắt giật dây Vũ sư, đứng lên không hình lễ, chậm rãi rời khỏi. Trong lòng bọn họ cực độ chấn kinh. Bọn họ biết Vu sư rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn có thể đoán trước Lưu Quang Hải tàn phá bữa bãi cụ thể thời gian. Đây có phải hay không là nói, lão Vu sư đã bắt đầu đối với hắn hai tín nhiệm, không hề chỉ dựa vào Nam Phượng Linh đâu. Nghĩ đến, nghĩ đến, hai người đồng thời hưng phấn lên. Liên tại bọn hắn vừa vừa rời đi Vu sư sơn động không lâu. Tại một gian khác trong sơn động, Đông Vân Vũ, Ích Tả cùng Nam Phượng Linh đồng thời mở to mắt. Trong đêm tối, bọn họ y nguyên thấy rõ đối phương đều tại cẩn thận lắng nghe. Đó là đại địa cùng hư không chấn động thanh âm, cũng không chỉnh tề, nhưng số lượng rất kinh người. Chỉ sợ chí ít có mấy trăm yêu thú hoặc dị chủng mới có thể tạo thành dạng này hiệu quả kinh người. Vốn là an tĩnh trong sơn động càng thêm yên tĩnh, mọi người lộ ra không sai đã kinh nghiệm phong phú, lúc này tại ẩn giấu tất cả khí tức. Không may, những dị chủng đó phát hiện tại đây nhân khí, đã có dị chủng bắt đầu công kích cửa đá. Cái này có thể tuyệt đối không được, Nam Vương lĩnh nhảy lên một cái, một bên la lên một bên hướng ra phía ngoài và mạnh. Sáu cái chân tiên đều đã bừng tỉnh, rất nhiều người trưởng thành cũng từ chỗ ở của mình lao ra. Sắt cửa mở ra, mọi người hoảng sợ nhìn thấy cái kia thế lực bá chủ cửa đá vậy mà tại kịch liệt lăn lư. Mô số có trưởng tiếp cận chân tiên mức độ phạm nhân bắt đầu liên thủ khống chế những nấu cơ đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam Phong Linh mang theo 5 cái chân tiên bay lên, toàn bộ tế lên đỉnh cấp phạm khí, trở lấy từ cửa đá đỉnh chót vỏ lên dị chủng. Đông Vương Vũ cùng Lịch ta đứng ở trong đại viện quan chiến. Không có 10 phút đồng hồ, chiến đấu liền khai hỏa, Nam Vương Linh bọn họ có chỗ đứng như thế, dị chủng vừa mới thò đầu ra, liền bị mấy người bọn hắn đồng thời công kích, trong chốc lát thì đánh nổ mấy cái dị chủng đầu. Mấy cái khống chế nỗ cơ trung niên nhân không khách khí hướng về Đông Vương Vũ hai có người nói, "Ta xem các ngươi cũng là tiên nhân, chẳng lẽ không chuẩn bị tham chiến sao?" Đông Vương Vũ lườm nhắc giải thích, đối với cái này trong thôn lạc mọi người đều ý cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ích Tạ tức không nhịn nổi, nói, tổng cộng cái kia bao lớn địa phương, chúng ta ở đâu tham chiến. Oanh, oanh, oanh. Kinh cùng tiếng oanh kích tại ngoài sơn môn như tới, mọi người bắt đầu biến sắc, lại có dị chủng trực tiếp công kích sơn môn. Nam Phong Linh kêu to, không được, trong bọn họ khả năng có cấp 4 hoặc cấp 5 dị chủng, chúng ta nhất định phải có nhân đi ra ngoài giải quyết nó. Tiễn Phàm vận cười lạnh nói, cấp 5 chỉ có ngươi thể đối phó, chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài? Nam Phong Linh trầm Phía ngoài tiếng oanh vẫn như không ngừng. Xuân môn một hủy, thôn này bên trong tất cả mọi người sẽ chết, Nam Vương Lĩnh rốt cuộc quyết định, giống to, mở cửa, ta đi ra ngoài. Mặt khác 5 người khẩn trương đối mặt. Hiện tại người nào cũng không có cách nào, chỉ có thể trước đi giết này cái cấp 5 dị trùng, thế nhưng là, bọn họ cũng không dám mở cửa. Kim Đoá cười khổ nói, thôn trưởng, vạn nhất cửa mở quang không lên làm sao bây giờ? Ngài có thể hay không từ phía trên đi ra ngoài? Đông Phương Vũ trong lòng lạnh lẽo, đây là nhân nói lời sao? Phía trên kia không ngừng chui vào cấp 1 đến cấp 3 dị chủng, nhân làm sao đi ra ngoài? Hắn quan sát Nam Vương Lĩnh, Gặp cái này đầu hán tử vợ im mà thật đang suy nghĩ từ trên đỉnh lao ra, trong lòng thở dài, nói, Ích tả, mở cửa. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng người người nghe rõ ràng, không ít người trong lòng cổ quái, người nói ra môn thì mở cửa. Không có người hỗ trợ, ai có thể đem cửa mở ra. Đại ca lời nói cũng là mệnh lệnh, Ích tả chạy ba bước đến cửa đá trước đó, đem cơ quan tin tức mở ra, hơi hơi đầy. Ú Ú tiếng bang bên trong, ba cái tam phẩm tiên nhân muốn ra sức thúc đẩy cửa đá nhẹ nhàng hướng vào trong lòng núi Tiễn phàm Ba cái kia tam phẩm tiên nhân càng là chấn kinh im lặng, người ta đều không thể nói là dùng một cái tay, rõ ràng cũng là mấy cái đầu ngón tay rựợ vào tại trên cửa đá, đã để cửa đá hướng vào phía trong gấp bay. Ban ngày mở cửa lúc, hắn là không thể hỗ trợ. Hắn phải giúp một tay lời nói, nói không chừng trực tiếp đem cửa đá làm xấu. Kim Hoa cắn miệng môi trên, trong lòng thầm nghĩ, thực lực như vậy, hai người thật có thể từ khu vực giết tới. Một đám dị chủng lập thể tính mà hiện lên tại thôn dân trước mặt, lộ ra cực kỳ khủng bố. Liên phía ngoài hai cái cấp 5 dị chủng đều giống như sững sờ một chút, ngũ quan bên trong, thảm thanh bích lục các loại quang mang nổi lên. Câm người quá manh động, ai bảo các ngươi mở cửa? Làm sao bây giờ? Xong, xong, thôn chúng ta hủy ở trên tay các ngươi. Trong thôn đám người nhao nhao kinh hồ, bọn họ còn có chưa từng có trực diện qua dị chủng, những người này đều dọa đến nhanh lắt đi. Tất cả câm miệng. Kỹ Tả giống giận, một thanh ma thiên đại phủ đột ngột ra hiện ở trong tay của hắn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 905, tựu bí mật. Hàn Quang đột nhiên chiếu sáng khung, rất nhiều trong sơn động trộm đám người quan sát bị chiếu đến sắc mặt tái nhợt. Đứng tại trong đại viện chỉ trích Tạ Nhân Tức thì bị chiếu lên diện mục giữ tợn. Đột ngột xuất hiện là một thanh đan lưới lao bữa, mặc khác là hẹp dải chỗ ngột đâm. Lưới bữa trên khắc hoa lít nha lít nhít phụ văn, như kim long luân vũ. Tạ mang theo một bụng phiền muộn, chỉ có thể hướng dị chủng phát tiết. Cự phủ lên chỗ, như lôi đỉnh và quần, răng rắc tiếng vang bên trong, ba mươi mấy cái dị chủng đồng thời bị đánh thành nát chi cùng máu đặc. Hai cái cấp năm dị chủng như bị đường sắt cao dạng, không bay rất ra ngoài. Trong lúc cái Nam vương Linh cùng hắn hạ thế mà ngốc tại đó, giống sáu cái tượng Phương Vũ lắc đầu cười khổ. Sở Úc ta thủ thường, lấy một thanh đỉnh cấp phạm khí đơn đao lao ra. Cùng khu vực quỷ triều quy mô không cách nào so sánh được, tổng cộng không đến 300 cái dị chủng, cũng chỉ có 2 cái cấp 5 dẫn đầu. Nhưng đối với dạng này, một cái chỉ có 6 tên tiên nhân thôn sóng tiểu áp lực lại vô cùng to lớn. Đông Vương vũ cùng tiểu hồ lô phối hợp ăn ý, giống một đạo quân phong, tại dị chủng trong đám cường thế đột phá. Đao quang như biển, không ngừng có từng khỏa quỷ đầu từ sóng biển trên phiêu khởi, tiểu hồ lô xem như nhận thức bách hội huyệt, giống kia màu xanh lục, xuất quỷ nhập thần, quỷ tinh. Sơn động trước đó ma chơi lay động, thời gian dần qua dập tắt tại đốt đựng trong Đông Vương Vũ Thu Đao chăm chú nhìn Lịch Tả chiến đấu. Trong hư không chỉ còn lại có một cây bứa to kéo theo phong thanh cùng hai cái cấp 5 dị chủng cương trảo không ngừng va chạm, hỏa tinh tử bay loạn, nhìn kinh tâm độc phách. Đột nhiên, một cái dị chủng tựa hồ tránh thoát cự phủ, xông vào Xả trong lực, hai cái lạnh lóng lánh móng vuốt chụp vào Xả mặt. Đến lúc này, Nam vượng lĩnh sáu người mới kinh hô lên. Giang giặc, một tiếng cường lực vặn gãy thanh âm chuyển đến, chấn động đến bọn hắn trái tim đều nhanh nhảy ra trái tay nắm chặt dị chủng cổ, một tay đem đầu của hắn bẻ gãy. tay của hắn buông ngay sau đó hai tay cầm búa, một cái phiêu đem một cái khác dị chủng đầu nện thành thứ băng. Hai đạo thúy quang ngảy gọn, tiểu hồ lô vui sướng đem hai cái cấp 5 quỷ tinh thu hồi. Nhìn lấy tràn đầy mà một chỗ dị chủng thi thể, nam phượng lĩnh khó khăn trợn xoay cổ, đem có chút tàn khuyết đỉnh cấp phàm khí thu hồi, hướng hai người sâu cùng gửi tới lời cảm ơn. Hôm nay nếu như không có Đông Phương Vũ, cá nhân hắn có khả năng vẫn lạc, cái thôn này có khả năng bị tàn sát trống không. Tất cả thôn dân đều hướng Đông Phương Vũ cùng lĩnh tạ đầu, bao quát mấy cái kia tiền, cứ việc có người thật giống như ngượng ngị mặt mũi, nhưng sự thật khiến người ta rung động, cường giả nhất định phải tôn kính. Ngậm lại trạng vạng tối lúc nói những lời kia, trong bọn họ có mấy người như ngồi bàn chồng, phía sau gió lạnh lướt ra. Đông Phương Vũ hướng Nam Vương Linh mỉm cười nói, "Lão ca, cái này không có gì, tựa như ngài nói, đây đều là duyên phận." Hiện tại, rất nhiều thôn dân bắt đầu bội phục thổ trưởng, may mắn hắn nhiệt tình chiêu đái cái này hai cùng giả, bằng không bọn hắn sao chịu dạng này xuất lực. Ích ta hỏi, "Đại ca, làm sao bây giờ?" Đông Phương nhìn về phía Nam Vương Linh, Nam Vương Lĩnh vội vàng nói, "Trước đóng cửa, ban ngày mới có thể thu thập, hy vọng không hề dẫn tới dị chủng." Đông Phương Vũ gật đầu. Mọi người lui về đại viện, Tích Tạ vẫn như cũng là một tay ngả ngớn mà một nhóm, cửa đá khổng lồ giống theo dòng dọc một dạng nhẹ nhàng mà lao ra, chụt vào đối diện lòng núi. Mặc dù đã thăm một lần, tất cả mọi người vẫn là nhìn lông mày thẳng run rẩy. Nam vương lĩnh hướng thôn dân phát ra mệnh lệnh, lập tức nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng lập tức dọn dẹp. Nói xong, hắn mang theo Đông Phương Vũ cùng Lích ta trở lại chính mình sân động, hắn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Đông Phương Vũ cũng rất nhanh nhắm mắt, lâm vào trong tu luyện. Trên thực tế, Đông Phương Vũ tại phòng đoán chiến đấu mới vừa rồi. Ban đầu ở khu vực lúc cảm giác còn không phải quá rõ ràng, bởi vì mọi người chỉ có thể đứng ở trên tường thành chật hẹp tộc sâu bên trong nên chiến, mà lần này khác biệt, đặc biệt là hậu Kỳ, hắn cùng Nick ta đều có rất lớn tác chiến không gian. Nơi này xác thực cùng tiên giới khác biệt, bọn họ ước chừng thừa nhận tương đương với tiên giới không quá đến gấp 10 lần tiểu áp lực. Cái này có điểm giống hắn vừa mới phi thăng tới tiên giới thời điểm, rất tự nhiên cơ hội tránh cho tế lên tiên khí cự Lisa công kích, bởi vì lúc đó lực bất tòng tâm. Nguyên cớ, vô luận là tu sĩ, vẫn là dị chủng quỷ tu, cơ bản đều là lựa chọn tiếp thân cận chiến. Dưới loại tình huống này, Hắn cùng Lịch Tạ ưu thế liền càng thêm đột xuất, bởi vì bọn hắn đúng có không gì sánh kịp mạnh mẽ thân thể. Nếu như muốn sử dụng Đại La hư không lưu ly chiếu ảnh, hắn tin tưởng hiệu quả so tại tiên giới càng thêm rõ rệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Đông Phương Vũ cùng Lịch Tạ còn có trong tu luyện, trong thôn lạc đám người đã bắt đầu đi ra ngoài dọn đẹp. Đông Phương Vũ cùng Lịch Tạ đi đến trong đại viện quan sát, cửa đá mở rộng, một số tương đương với chuẩn thánh hoặc vũ thánh phàm nhân ra sức kéo dị thi thể. Bọn họ đem cấp 3 trở lên bộ cắt lấy, lại đưa chúng nó kéo tới tại chỗ rất lấp. Nam phát hiện Bước nhanh đi tới, nói: "Đông Phương huynh, Ích Tả huynh, chúng ta không dám đốt cháy, sợ dẫn tới dị trùng. Trước cửa thổ đã bị máu ngâm, cần toàn bộ thay đổi, cái này chỉ sợ cần một ngày." Trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Đông Phương Vũ ngầm hiểu, hắn còn có chuyện không có hiểu rõ, thỉnh khoé mà đỡ tờ y a ứng, "Nam huynh yên tâm, hai huynh đệ chúng ta thì ở nửa một ngày." Nam Vương Lĩnh năm đen gương mặt vờ im mà xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng, xoa xoa một đôi đại thủ, càng không ngừng nói, vậy liền rất cảm tạ, thật không biết như thế nào cảm tạ mới tốt. "Đúng rồi, Ta nhìn các ngươi thật giống như đối với quỷ tinh cảm thấy hứng thú, chúng ta cái này còn có một số gấp nhặt, đều tặng cho các ngươi à. Ở một bên đứng lặng Tiễn Phàm Vận cùng Kim Đoá lại vận lên lông mày, tựa hồ lại quên hôn qua Đông Vương Vũ Ân cứ mạo. "Những quỷ tinh đó thế, nhưng là bọn họ 6 người cộng đồng tài sản, cái này Nam Mô Linh có tư cách gì đưa người?" Tiễn Phàm Vận muốn nói chuyện, nhưng hiển nhiên tổ chức lời nói năng lực kém chút, lại bị Kim Đoá vượt lên trước. "Tôn trưởng, ngài quên Vu sư đại nhân hữu dụng." Giọng nói chuyện so với hôn qua khách khí rất nhiều, nhưng vẫn còn đang dùng Vu sư đại người. Nam Vương Linh trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Nói, Đông Phương Hinh, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí, nếu không cũng là xem thường ta. Ngươi yên tâm, chúng ta Vu sư dùng lượng rất ít, mà lại chúng ta bây giờ cũng không năng lực qua khu vực, những vật này căn bản không có một điểm giá trị. Đông Phương Vũ gật đầu mỉm cười, lấy tay đem giới chỉ tiếp nhận, thần nghiệm quét qua, lại có gần 2000 mai, đoán chừng phải là bọn họ đã nhiều năm góp nhặt. Tiễn Phạm Vân cùng Kim Đoá lại diện mục giữ tợn, căm giận bất bình, trong mồm đô đô thì thầm. Đông Phương Vũ căn bản không nhìn. Ích có chút kỳ quái, một bên đi ra phía ngoài một bên suy nghĩ, luôn luôn hảo phóng không tưởng nổi đại ca lần này có thể là có chút cổ Khoen một canh giờ về sau, Xích Tả Vơ Âm mà kéo về một đầu đại mãng, chừng hơn 120 mét dài, so cháng hán eo đều to. Thô. Toàn thôn lao thiếu hoan hô lên, hiển nhiên đây là hiếm thấy thu hoạch tốt, nhân trên mặt người vui vẻ nở hoa. Nữ nhân hải tử đều tới giúp dỡ tẩy lột, không bao lâu, từng chậu mãng thịt thì bưng lên bàn, đoán chừng lần này toàn thôn đều có thể ăn no. Nam vương Lĩnh cười ha ha lấy lại sách ra một vò rượu lớn, vừa định thay Đông Phương Vũ ngược lại, Tiễn Phàm vận cùng kim đoá một trái một phải các lấy ra một vò, cấp cho hai người rót Đông Phương Vũ cảm thấy cổ quái, vô sự hiến ân cần, gian tức đạo. Hắn đáng lẽ hôm nay thì là muốn cho Phượng Sí Hắc Long cùng Tiểu Hồ Lô giúp đỡ nghiên cứu một chút rượu này, nguyên cơ âm thầm đưa chúng nó đưa vào thể nội thế giới. Cổ quái à, Phượng Sí Hắc Long cùng Tiểu Hồ Lô vô cùng khẳng định, rượu này không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm vật, cũng là phổ thông hữu. Điều đó không có khả năng a. Đông Vương Vũ nhìn về phía Nam Vương Lĩnh trước mặt cái kia một bát, nhướng mày, hắn nhớ tới một cái biện trợ hở tờ y hế u áp. Côn vật bi Jet xin giá 90 điểm động làm việc. Chương 906, đêm thứ hai. Mọi người chỉnh uống rượu Bên ngoài còn tại thay phiên quét dọn mọi người đột nhiên chuyển đến thê lương kinh hô. Nam vượng lĩnh quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Có nhân đại hô, thổ trưởng, đến 10 cái đại chi chu tinh đoạt dị trùng thi thể. Xích Tả hô đứng lên, Nam Mô lĩnh vội và nói, Xích Tả huynh, ngài tiếp tục ăn, chúng ta đi xem một chút. Nói, hắn liền bắt chuyện còn lại mấy cái cái tu sĩ cùng một chỗ lao ra. Xích Tả thấy đại ca ngồi không nhúc nhích tí nào, cũng chầm chậm ngồi trở lại tới. Bọn họ vừa mới ra cửa đá, Xích kinh ngạc nhìn thấy từ đông phương vũ trên thân bay ra một đầu cực nhỏ dây leo, chậm rãi cắm vào Nam vượng lĩnh bên người vào rượu. Chỉ chốc lát sau, Mấy tên chân tiên đi về tới, một cái tam phẩm tiên nhân kinh hãi quái mà nói, chưa từng thấy qua loại này Lục mau Chi Chu, quá khiếp người. Đúng đấy, chạy nhanh chóng, cắn không chết người, buồn nôn chết. Chế Kính Tả càng thêm kinh ngạc, làm sao nghe được giống đại ca Sa Mạc Chi Chu linh đâu. Chỉ chốc lát sau, mấy cái tiên nhân thì tượng trưng mà cơm nước sóng xuôi, Đông Vương Vũ cùng Kính Tả đứng lên, muốn về sơn động bên trong tu luyện. Mấy cái liếm tay chỉ tiểu hài tử nhìn lấy một bàn này cơ bản không núc nhích mắng thịt, trong mắt chiếu lấp lánh. Một cái 2 tuổi trẻ lại bím tóc hướng lên trời tiểu nữ oa cái thứ nhất tập tên chạy tới. Trở lại trong độc phủ, không giống nhau đã một bụng nghi ngờ Ích Xà xin hỏi, Đông Phương Vũ liền bắt đầu hướng hắn truyền niệm. Có thủy tinh cô lâu, đương nhiên ai cũng phát hiện không. Xà, ngươi không muốn truyền niệm, chỉ nghe ta nói. Cái kia hai cái phó thôn trưởng giở cho quỷ. Thôn trưởng trong rượu ngâm qua quỷ tinh, mà hai người bọn hắn cho chúng ta ngược lại cũng là phổ thông thủy. Xà càng thêm nghi hoặc, nháy mắt ra hiệu mà vô cùng khó chịu. Đông Phương Vũ tiếp tục phân tích, đây là tiểu hồ lâu phát hiện, về phần tại sao, ta cũng nghi không thông. Lẽ ra bọn họ có thể cho chúng ta hơn 2000 mai tinh, rượu này không nên chân quý đến loại trình độ này nhưng mà bọn họ lại có ý không để cho chúng ta uống, trong này nhất định có âm u, chúng ta cùng một chỗ ngâm lại. Đông Phương Vũ hôm Qua đã từng uống qua loại kia ngâm qua quỷ tinh hữu, lúc ấy hắn cũng không có cảm giác ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Kỳ thực, cái này không có chút nào kỳ quái, quỷ tinh chỗ đặc biệt, đơn giản là chứa cực nhỏ hồng mông tử khí cùng hôn độn vi tức. Nhưng mà Đông Phương Vũ thần thể đã qua đại la hư không lưu ly chào ảnh cải tạo. Hắn thần thể tới một mức độ nào đó so tồn tại tổ khí lưu quang hải cứng hơn. Tại Vũ kiếp trước Phật giáo trong thuyết, đại la thiên là tam thập tam thiên tầng cao nhất. Theo Thủy Tinh Khô lâu giữa Bạch Sắc Cự cung giải thích, đây là tối nguyên thủy hư không. Đối với nó tới nói, nơi đây bất quá là một cái tinh vực hạch tâm, liền ma giới hạch tâm đều không phải là. Nơi này thiên địa trật tự tuy nhiên so Đông Phương Vũ thể nội tiểu thế giới không biết cấp cao nhiều ít, nhưng cùng Đại La Thiên so sánh, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nói một cách khác, cho dù là Hồng Ngung tử khí cùng Hỗn Độn khí tức có thể cực đại cải thiện Đông Phương Vũ thể nội thế giới, cũng vô ngờ hở tờ y áp làm Đông Phương Vũ thần thể cản mạnh. Như vậy, vì cái gì ix ta cũng cảm giác không ra đầu. Cái này đồng dạng là bởi vì hắn thần thể quá cứng hãn, mà rượu kia giữa chứa tổ khí lại có ý Tại không biết do tình hình tình huống dưới, vô dở hở tờ yê ú áp cảm giác. Toàn bộ một buổi chiều, từ vũ đại ca không cho giao lưu, xả cái này chân chất giá hỏa là các loại khó chịu. Đông Phương Vũ cũng là cực kỳ cổ quái, muốn bể đầu cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Vì lý do an toàn, Đông Phương Vũ để tiểu hồ lô dùng tới 100 khóa cấp 4 quỷ tinh âm hai vỏ tử tiểu, về phần cái kia 4 khóa cấp 5 cùng cấp 6 quỷ tinh, sớm bảo tiểu hồ lô chính mình mất. Nhưng là, Đông Phương Vũ cũng không có hướng, hắn muốn nhìn Tiễn Phạm vận cùng kim đóa đến tột cùng có âm nhu gì. Hắn cảm thấy việc này rất có thể cùng cái kia một mực không hề lộ diện vu sư có quan hệ. Lúc trạng vào tối, Đông Phương Vũ cùng Nick tạm một lần nữa trở lại đại viện, ngoài sơn môn chỉnh lý đã đến khâu cuối cùng. Thôn xóm đáng người sinh tồn kinh nghiệm phong phú, đi qua bọn họ che lấp, tối hôm qua chiến đấu dấu vết đã cơ bản nhìn không ra. Đang lúc mọi người linh linh tinh tinh mà khi trở về, Nam Vương lĩnh đột nhiên như mày, hắn phảng phất tại mảnh quan sát kỹ lấy sát trời. Đột nhiên, hắn bắt đầu giống to, lập tức toàn bộ trở về, quan bế cửa đá, đêm nay Lưu Quang Hải muốn tàn phá bờ bãi, quỷ đem đại diện tích bạc Vũ sắc mặt thay đổi, đầu óc chuyển bay nhanh, nghĩ đến việc này cùng Thuốc liên hệ. Mọi người hoảng loạn lên, người bên ngoài cực nhanh chạy nhập, trong động nhân hướng ra phía ngoài sách cự tiễn, chồng chất tại nọ khổng lồ máy trước đó, nhưng cái kia mũi tên toàn bộ là dùng dị chủng móng đuốt rèn luyện mũi tên. Theo thời gian trôi qua, bầu trời quỷ dị càng thêm sáng ngời, là một loại so ban ngày lúc càng sáng chói xích kim chi sắc. Tiểu Hộ Lô tại thể nội thế giới giữa hướng Đông Phương Vũ báo cáo, "Đông Phương ca ca, trong hư không cũng bắt đầu chứa vi lượng tụ khí, người cũng có thể dùng thể nội thế giới tốt hệ." Phương Vũ vậy, lái chậm chậm giới ngoại giới giao đó tiến vào thế giới của hắn, liền như là đem muối ném vào thanh thủy bị thể nội thế giới pha loãng lên. Đây là tại Táng tinh hải, nếu như muốn tới Lưu Quang Hải biết là bộ dáng gì. Đông Phương Vũ ẩn ẩn có chút mong ngợi. Bầu trời trở nên sáng ngời cùng cực, như là Đông Phương Vũ kiếp trước cực quang, chỉ bất quá nơi này Lưu Quang chỉ có một cái sát thái, xích kim. Nơi xa đã không ngừng vang lên dị chủng tiếng gà két, lộ ra cực độ hưng phấn. Tuy nhiên tại Lưu Quang tàn phá bữa bãi tình huống dưới, song phương đều sẽ bị tiểu áp chế, nhưng chúng nó có ưu thế, bởi vì vì chúng nó có thể thông qua quỷ tinh thu nạp tổ khí. cớ, mỗi khi gặp Lưu Quang Hải tản phá bữa bãi, lớn nhỏ khác biệt quý chiếu tất nhiên bạt phác. Mọi người nín hơi đứng tại trong đại viện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Phương Vũ hướng Licta chuyên nghiệm, lặng lẽ cảm thụ thân thể biến hóa. Hắn điều động tiên nguyên, vô cùng kinh ngạc. Màu ngà sữa tiên nguyên giống như nhìn thấy mèo lao thử, co đầu rút cổ tại gõ trong biển không dám ra tới. Đông Phương Vũ ra sức thúc ép, lại như là kéo tơ, đoán chừng cũng liền có thể đạt tới chân tiên nhất phẩm sơ kỳ dáng vẻ. Cái này quá kinh khủng. Chiến đấu lực hạ xuống đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn hỏi Licta, đầu, cũng là như thế. Đông phương Vũ lại điều động hồn lực, cái này cũng không tệ lắm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn đội vàng trước đem loại tình huống này nói cho nguyện vọng hậu thần. Dù sao, thân hồn của hắn chi lực chỉ tương đương với nhân gian trí tôn hồn niệm sư trình độ, mà hậu thần khác biệt, hắn là đông phương vũ mười mấy lần, hiện tại chỉ sợ mạnh hơn, tương đương với chân tiên mức độ. Quỷ triều rốt cục bạ phát, bên ngoài chuyển đến liên tiếp gào hét. Không lâu, thì có dị chủng quỷ tu phát hiện nơi này, bắt đầu hướng vào phía trong leo lên. Trong sơn động trải qua khảo nghiệm, các loại tầng thứ nhân theo thứ tự tham dự phòng thủ. Hiện tại, thánh nhân cùng chuẩn thánh cấp nhân đã có thể ứng phó lúc đầu cấp một cùng cấp 2 dị chủng. Bọn họ là nhóm đầu tiên lần Khi bọn hắn sức cùng lực kiệt về sau, nổ cơ vụt, vụt văng lên, để nhân ra đầu tê dại tiếng xé gió tại cực cự ly ngắn được vi lực to lớn, đem từng con dị chủng trực tiếp phự bay, hất dòng máu màu xanh lục rơi vãi, tại trong đại viện bày ra thật dày một tầng. Rốt cục bắt đầu xuất hiện 3 đến 4 giai dị chủng, tại Đông Phương Vũ ánh mắt kinh ngạc giữa, Nam vương lĩnh chỉ uy năm cái chân tiên hung manh nào tới. Bọn họ tuy nhiên chiến lực cũng có suy yếu, nhưng so Đông Phương Vũ cùng lực tà cường quá nhiều. Nguyên bản tứ phẩm chân lại còn tam phẩm chân chiến lực. Black, 9, của động lực làm việc. Chương 907, Vũ sư đại nhân cho mời. Tiên phàm vận cùng kim đó phảng phất là tận lực diệu vo dương oai, đao kiếm bay tán loạn giữa, vốn là cấp 4 dị chủng bị bọn họ giết đến người ná ná đổ. Đông Vương Vũ Huy đầu thật sâu nhân lại, đang lúc hắn dự định đem chuẩn bị xong diệu thuốc lấy ra cung đích, ta cùng uống hạ lúc, động nhiên linh cơ nhất động. Hàn Yên lặng vận khởi đại la hư không lưu ly li chào ảnh, khiếu trong biển, nguyên bản lười biếng tiên nguyên cùng hồn nhập lực, sinh ra nguyên nó vui sướng hải, xe quen, không có tiểu áp lực chút nào. Leng thuộc đạo lên lên, bắt đầu tại chúng Mị ngươi dần dần rảo giạt tại Đông Phương Vũ trên mặt, hơi hơi thu ép, lưu ly chi lực tràn ra chủng duyên, phản xạ bầu trời màu vàng kim nhạt kia sáng. Vẫn là trước đừng cho Xích Tà uống. Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, Xích Tà diễn kĩ so tiểu nha kém đến quá xa, vẫn là để hắn bạn sắc diễn xuất đi. Nam vương lính mang theo 5 vị chân tiên một vòng hung ác công kích, leo lên cửa đá dị chủng vị tu có chỗ giảm bớt. Đông Phương Vũ giả bộ như không biết, ra hiệu Xích Tà theo mấy vị chuẩn thánh cấp đi lên. Hắn chỉ vận dụng số lượng ít đến đáng thương tiên nguyên, miễn cưỡng vận chuyển một thanh nhất phẩm tiên đao. Đối mặt một cái cấp 3 dị chủng, Đông Phương Vũ lại chiến cực kỳ cố hết sức, nếu như không phải thần thể cường hãn, hắn cơ hồ bị dị chủng nhất trảo từ trực tiếp nện về mặt đất. Kích tả cũng không khá hơn chút nào, trôi này nhị phẩm tiên phủ hắn đều nhanh thúc không nổi, kim quang bất quá, ảm đạm vô quang. Hắn cần phải phụ tại tay trái công kích, cái này mới miễn cưỡng cùng một cái cấp 3 dị chủng thế lực ngang nhau. Đông Phương Vũ vận dụng thần hồn chi lực âm thầm quan sát. Nam Vương Lĩnh gương mặt vẻ giận mình, ba cái tam phẩm chân tiên cũng là mờ mịt không giải. Mà Tiễn vận cùng kim thì là được như ý cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù bọn hắn đang cực lực trẻ dâu. Nhưng căn bản dấu không được. Một vị tam phẩm chân tiên nghi ngờ đối với Nam Vương Linh nói, "Thố trưởng, buổi trưa hôm nay chúng ta vừa vận uống rượu à vì cái gì hai vị khách nhân còn có thủ lưu quang ảnh hưởng lợi hại như vậy?" Nam Vương Linh lẩm bẩm, "Khả năng là lần đầu tiên uống, cũng có thể là uống đến ít, qua đem bọn hắn thay xuống đây đi, chia ra sự tình." Xích Tạ buồn bực qua qua kêu to, Đông Phương Vũ sợ hắn xáo trộn kế hoạch của mình, vội vàng hướng hắn truyền niệm, để hắn không muốn phát tác tại chỗ. Hai người vẫn như cũ rất tận trách mà tiến đến sức cùng lực kiện, lúc này mới đồng ý để cho người khác thế cho tới. Biệt quất là khẳng định, hai người tổng cộng chạm 3 cái cấp 1 dị chủng. Nguyên cớ, nét mặt của bọn hắn không cần trang, ưu ám mà đều muốn chạy ra nước. Thiên tính hiền lành nam vương Lĩnh vẫn không quên an ủi bọn họ, Lăng Phong Hinh, Xích Tả Hinh, các ngươi đây nhất định là lần thứ nhất gặp được Lưu Quang Hải tàn phá bờ bãi, về sau biết dần dần sẽ khá hơn. Suốt cả đêm, Đống Vương Vũ cùng Lịch Tả Cam Tâm tình nguyện xung làm siêu cấp dự bị nhân vật, vì những thứ khác nhân thắng đến thời gian nghỉ ngơi, tác dụng vẫn là không nhỏ. Trên trời sáng trói màu vàng kim nhạt dần dần hồi phục đến màu đỏ mai, ban ngày rốt cục đi đến, quỷ dần, dần đi, sau cùng mấy thưa dị chuẩn bị triệt để tiêu diệt. Nam không nghĩ tới lại muốn cho các ngươi lại lưu một ngày. Bình thường lưu quang tàn phá bữa bãi về sau, nhân muốn tại sau 3 canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục, các người hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm. Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, này người làm thôn trưởng lòng mềm yếu, miệng nói, "Thôn trưởng, lần này cũng không thể nói như vậy, rõ ràng là chúng ta thụ thôn trưởng ân huệ, nếu như hôm qua rời đi, nói không chừng chúng ta đã vất lạc." Chỗ nào? Chỗ nào? Nam Phượng lính hai tay đong đường, nói, "Là hai vị phúc duyên tâm hậu, thiện hưu thiện a." Đúng lúc này, Tiễn Phàm cùng Kim song, song đi tới, Tiễn nói, Phương huynh, Ích Tả Trong chúng ta Vu sư đại nhân muốn muốn gặp khách quý, hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nam vương Lĩnh hỏi trước, Vu sư đại nhân có chuyện gì không? Ta cùng đi đi. Kim Đoá vội vàng nói, Vu sư đại nhân còn có cố ý dặn dò, thôn trưởng vận địu muốn chỉ huy đại gia thu thập thôn trước chiến trường, cũng không cần qua. Nam vượng lính không nghi ngờ gì, cười nói, vậy các ngươi buổi tốt. Gái đúng chỗ ngựa, Tiễn Phạm vận cùng Kim Đoá một bức đắc kế dáng vẻ. Hai người rẽ đường, Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả theo ở phía sau. Đông Phương Vũ hướng Lịch Tả huynh đệ, đem thần niệm hoàn toàn dấu ở linh hồn phòng ngự thần khí bên trong, bất luận gặp được tình huống, không nên hoàn loạn. Trịnh Tả tuy nhiên không giải, nhưng ánh mắt lộ ra nguy hiểm qua mang, lặng lẽ gật đầu. Vu sư Sơn Động so thôn trưởng còn muốn khoáng đạt, 5 người ngồi ở trong đó dư xài. Cái này Vu sư mập trắng mập khuôn mặt, cùng tang tinh hải trên người nhóm phổ biến đen như mực hình tượng hoàn toàn khác biệt, tóc trắng phơ tập kết mạnh bím tóc, rối tung ở đầu vai, thế mà rất sạch sẽ. Trong mắt của hắn lộ ra cơ trí qua mang, phản phất trí tuệ vượng vàng, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái quan sát đến Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ tiên lễ hộ bình, cung kính hành lễ, lễ, nghĩa chu toàn mà nói, khách qua đường Vũ, Ích Tả Vu sư đại nhân tu. Không sao. Vũ sư vắt vẻo đậu gối quải trượng đỉnh màu xanh trên Viên Hà Châu, thoải mái mà nói: "Hai vị tiểu hữu, trải qua hai ngày nữa quan sát, ta phát hiện hai vị chiến lược kinh người, xa cao hơn nhiều bản thôn còn lại tiên nhân." Thanh âm của hắn hơi khàn khàn, tựa hồ mang theo từ tính. Đông Phương Vũ biết, đây bất quá là thần hồn của phổ thông quái nhiêu thôi thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Đông Phương Vũ đối với trong tay hắn quải trượng đỉnh Hà Châu lại là cực kỳ chú ý, bởi vì cái kia đồng dạng là một cái quỷ tinh, khẳng định là lục giai giống một cái dương ngọc nhỏ lớn như vậy. Hắn chính là thông qua viên này quỷ tinh, phóng đại thần hồn của hắn bao thuật. Vũ sư đại nhân quá khen. Kỳ thực chúng ta cũng là phổ thông mức độ. Đông Vương Vũ nghĩ một đằng nói một mẹo mà ứng phó. Vũ sư hai tay tiếp tục vút vẻ quanh trượng đầu, tốc độ rõ ràng tăng tốc, hắn trong hai mắt tựa hồ có sâu xa quan điểm nhấp nháy, hai vị tiểu hữu, ta có cái đề nghị. Các ngươi thì lưu tại thôn chúng ta như thế nào? Đến lúc đó, gần đây 300 nhân liền nghe từ mấy người các ngươi điều khiển, chung quanh tốt nhất tài nguyên tu luyện từ các ngươi thỏa thích hưởng dụng. Có thể nói, các ngươi cũng là cái này trong động hoàng đế. Ta nổ vào. Vương Vũ ở trong lòng âm thầm Dùa, có một mực 300 người hoàng đế sao? Cái này thật đúng là không biết chuột chết thành tư vị, nghi ngờ huyện chim non lại chưa đừng. Trong lòng mắng, ngoài miệng lại nói, "Vũ sư đại nhân, huynh đệ của ta hai người nhàn tản quen, cảm tạ thị tỉnh." Vũ sư còn chưa lên tiếng, Tiễn phàm vận cùng Kim Đoá thì không nhịn được. Hai người ẩn ẩn đứng ở Đông Phương Vũ cùng lức tạ phía sau, tự cho là đã xem hai người không chế lại. Tiễn phàm vận giễu cợt nói, "Ta khuyên các ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thành thành thật thật lưu tại thôn chúng ta giữa làm hai đầu chó, cái này là các ngươi sống tiếp đường ra duy nhất." Kim Đoá trên mặt cũng hiện ra dữ tợn, cười lạnh nói, "Đừng tưởng rằng cái kia họ Nam có thể bảo trụ các người. Cái này trong động vĩnh viễn là vu sư lớn nhất. Đông Phương Vũ nhìn về phía vu sư, nghiêm túc nói, đại nhân, bọn họ nói là sự thật sao?" Vu sư ánh mắt biến tĩnh mịch, tựa hồ là đang suy tư Đông Phương Vũ vấn đề. Đột nhiên, hai tay của hắn đồng thời rời đi Quỷ Tinh, hai đạo lợi mang nhanh chóng bắn mà ra, chạy tiến Đông Phương Vũ cùng Nick, Tạ thức Hải. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để động làm việc. Chương 908, gây ông đập lương ông. Đồng phương Vũ trước tiên trước quan sát Tịch A, gặp hắn không có việc gì, lúc này mới bắt đầu cân nhắc chính mình. Thủy Tinh Cô lâu bên trong, Kim Sa Hóa thành nguyện vọng hầu thần nhìn chằm chằm không trung còn có đang xoay tròn một cái mặc cấm chế màu xanh lục, vừa nhìn vừa lắc đầu, máng, cái này tính toán cái quái gì?" "Kém xa, thấp kém hàng. Đông Phương Vũ hỏi, "Là nô bộ cấm chế, đúng không?" "Lớn nhất hạ đẳng nô bộ cấm chế, kỳ thực nó căn bản không thể hoàn toàn khống chế người khác, liền dựa vào cấm chế này có thể hứa đợi thần hồn, thuộc về nửa uy hiếp tính nô bộ cấm chế." Cũng liền so cầm đem thái đao gác ở người khác trên cổ, "Bước người làm nô bộ cao như vậy một tia." Một bụng nộ khí Đông Phương Vũ bị chọc cười, cười nói, "Hầu lao, chuẩn bị cho bọn họ ba cái cấp cao, chúng ta không thiếu kiện." Lúc này, trong sân động, Tiễn Phàm vận cùng Kim Đóa Ngựa mặt lên trời cười ha hả. Nhân thì là quỷ dị như vậy đồ vật, rõ ràng bọn họ cùng Đông Phương Vũ cũng không có thâm kỷ lại hận, cũng bởi vì từ gặp mặt lên, Đông Phương Vũ vẫn lựa chọn không nhìn bọn họ, vờ như ý mà tụ tập lớn như thế quán nghiệm. Vốn là cùng Ái Vu sư hiện tại cũng lộ ra tham lam bộ dáng, như là sở hữu được bảo bối người, vội vã thử một chút bảo bối ý năng. Đầu hắn nghiêng về phía trước, có chút kích động nói, "Đông Phương Vũ, ta có mệnh lệnh, có thể tuân theo." chế lại sát cơ của mình, kính nói, "Từ giờ trở đi, Vu sư đại người ta không có không tuân theo." Ha ha ha Khàn khàn mà cười tiếng vang lên đến, Vu sư đem quải trượng hướng một bên giơ lên, ánh mắt đắc ý lại cũng không che giấu, hắn uy nghiêm mà nói: "Đông Vân Vũ, Hí Tả, hai người các ngươi nghe kỹ, từ giờ trở đi các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, phân biệt trợ giúp Tiễn Phàm vận cùng Kim Đóa." Đối ngoại, liền nói tự nguyện lưu lại mạo xưng làm chúng ta thôn dân là được. Tiễn Phàm vận cùng Kim Đóa kích động toàn thân rung động, không duyên cớ đạt được hai cái chiến lực như thế hung hãn đạt thủ, đây quả thực là bảo vật vô giá. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương trong mắt ý mừng, đột nhiên dần mình, ầm xuống, đồng nói: "Đa tạ sư đại nhân trọng thưởng, chúng ta sau này chắc chắn máu chảy đầu rơi." thể sống chết hiếu trung đại nhân. Hắc hắc, ha ha, nghe kỹ. Vũ sư trong mắt lóe lên hung ác lịch thuần thái, thôn này bên trong xác thực nên thật tốt quản quản. Có nhân cũng không biết đến thuộc cùng ai mới là thôn này bên trong trường sử người. Chính quỷ tiễn phàm vận cùng kim đó mừng vui gấp đội, vũ sư rốt cục muốn xuống tay với nam vương lĩnh, như vậy hai người bọn họ địa vị chắc chắn để bạc. Kim đó càng là mỹ đích muốn nổi lên, muốn cái kia tiễn phàm vận mạch suy nghĩ không, rõ, nói một câu đều muốn suy nghĩ hồi lâu, người trưởng thôn này chức vụ nhất định sẽ rơi vào trên đầu mình. Vũ sư một bước trưởng khống toàn cục dáng vẻ, không e mà nói, tìm phù hợp thời cơ tốt nhất là hắn thụ thương thời điểm, đem hắn khống chế lại. Ta lại cho hắn làm cấm tở hở tờ y hế u áp. Thật sự không được, bốn người các ngươi đem hắn giết. Tiễn phàm vận cùng kim đóa mừng như điên dở tờ y hế u áp ứng, thanh âm đều rung động. Đột nhiên, Đông Vương Vũ hai trảo rũ ra, hai cái lưu ly li sắc trảo ảnh như là một loại nào đó thần thú dưỡng, sáng loáng, khủng bố cùng cực. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàng sợ muôn dạng tiễn phàm vận cùng kim đóa vừa trường, li của hắn trên. Bọn họ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thịt bắt đầu điên cuồng mã co rút. Cùng lúc đó Đông Phương Vũ cái chán bay ra đen nhánh Lăng Vân Quỷ thủ, đây là nguyện vọng hầu thần tự mình xuất thủ, hắn đồng dạng một nắm chặt cái kia Vu sư đầu, cơ hồ đem cổ của hắn cắt được. Thằng đến lúc này, Đông Phương Vũ mới tự mình thôi động nghiệp lực như tờ, đem đại ích tà linh hồn phòng ngự thần khí bên ngoài bồi hồi nô bộc cấm chế rút ra, lăng không bắt cắt. Vốn là bị nguyện vọng hầu thần nhanh bóp chết Vu sư bởi vì thần thức thụ thương, toàn thân kịch liệt có quắp. Xích tà lên, rất không thể Vũ thở nói, mặt này, giết cũng bất quá bận tay của mình. Tiễn Phạm vận cùng kim đóa ánh mắt từ chấn kinh đến hoảng sợ, nghe tới Đông Phương Vũ mà nói về sau, Liều mạng gật đầu, dù là đầu nhất động biết để bọn hắn càng thêm nản tở. Hiện tại, cầu sinh thành bản năng, bọn họ vô cùng hối hận, tại sao muốn trêu chọc cái này nhân vật hung ác? Thế nhưng là, bọn họ rõ ràng không có uống đến Vu sư đại nhân chế tác dược thuốc, vì cái gì còn có thực lực cường đại như vậy? Đối với loại tiểu nhân vật này, Đông Phương Vũ đều lười nói chuyện, trực tiếp để nguyện vọng hầu thần ngưng tụ ra ba cái câu hồn từ của mình bay ra. Cấm chế này cùng vừa mới Vu sư chế tạo lợi mang so sánh, lập tức phân cao cấp. Một cái tựa như thần kim phát họa tác phẩm nghệ thuật, vô cùng phức tạp, nhưng lại cực kỳ mỹ cảm. Một cái khác làm theo giống Đông Phương Vũ kiếp trước trên cột điện tiếp miếng quảng cáo, làm mờ, khó coi. Vu sư ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, chỗ nào muốn cho tới hôm nay gặp được sử dụng nô bộ cấm chế đại cao thủ. Ba cái cấm chế bay vào ba người thức hải, Đông Phương Vũ lập tức thả bọn hắn ra, tìm địa phương thoải mái ngồi xuống, liền nhìn đều khinh thường nhìn Tiễn Phàm vận cùng kim đóa nhếch nhác, trực tiếp hướng nói, "Nói một chút đi, ta đối với Táng Tinh Hải cùng Lưu Quang Hải đều cảm thấy hứng thú, có hay không ta nên biết bí mật?" Vũ sư trên mặt hiện ra một tia giễu cợt cùng hớn hở, hắn vừa mới thử qua, căn bản không có khả năng đối kháng cấm chế này. Nó tựa hồ tại dần dần không chế tư tưởng của mình, chính mình đang ở xuất phát từ nội tâm muốn hướng Đông Phương Vũ Hiệu chung. Hắn nhìn Tiễn Phạm vận cùng Kim Đoá nhất nhãn, tựa hồ có chuyện gì không muốn làm lấy bọn hắn nói. Đông Vương Vũ chán ghét hướng hai người vung tay lên, lạnh lùng mà nói, "Các người lăn ra ngoài đi, nhớ kỹ, về sau các ngươi đều muốn hướng Nam Vương Lĩnh Hiệu chung. Nếu như hắn chết, các ngươi thì tự sát đi." Hai xác mặt người bỗng nhiên tái nhợt, đại khoản mồ hôi quần quện mà xuống, đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Vũ lùng ánh mắt, run một cái, vội vàng rời khỏi. Xích Tả ha ha cười nói, thật hắn mẹ hả giận. Hai người vừa mới rời khỏi, cái kia Vu sư nói, chúng ta Vu sư trong điện tịch có một cái truyền thuyết, cũng không biết đối với đại nhân có hữu dụng hay không. Đừng quản có hữu dụng hay không, người nói là được. Tại chúng ta trong điện tịch ghi đi chép, Lưu Quang Hải cùng Táng Tinh Hải cũng không phải là tinh vực hải tâm. Nó bất quá là một cái cổ giáo đại phái di tích. Ba cái thanh âm đồng thời phát ra, ích Tả cả kinh nhảy dựng lên. Ba cái thanh âm, là bởi vì liền luôn luôn trang trọng nguyện vọng hầu thần đều không được, hét lên kinh ngạc. Đây cũng quá kinh người, bao lớn một cái giáo phái. Cái này khu vực nhưng so sánh mấy cái tinh thần đều lớn. Vũ sư lẩm bẩm, ta cũng không tin, nhưng này trên điện tịch thì là viết như vậy, đã từng có một cái uy hoàng rực rỡ cổ giáo, giống như cùng Phật môn có quan hệ, bị một cái đại năng dùng giả tiên cự thủ, nhất trưởng bị tiêu diệt. Khối này linh thổ cũng bị đánh nát, hình thành hiện tại Lưu Quang Hải cùng Táng Tinh Hải. Đông Vương Vũ biết hắn không có khả năng nói dối, liền hỏi, "Như vậy, cái này trong cổ thư lưu lại truyền thuyết này mục đích là cái gì? Tựa như là để cho chúng ta những hậu nhân này tận khả năng đi tìm cái này cổ giáo bên trong tồn tại." bởi vì vì tổ tiên của chúng ta chính là vì cái này mới lên tới Táng tinh hải. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 909, phúc hậu nhân đồng dạng không đốc. Vu sư nói tới cũng không nhiều, nhưng đầy đủ rung động. Thằng đến rồi đi vu sư nơi đó, Đông Vương Vũ Y nguyên đắm chìm trong đối với thượng cổ đại năng ước mơ bên trong, nhất trưởng chi uy, khủng bố như vậy. Cái này là như thế nào độ cao? Thật là nhân lực có thể đạt thành. Một bên suy tư, hắn một bên dặn dò Ikta, từ giờ trở đi ngươi trước luyện tài, nhiều tôn phệ tinh. Ở trong đó chứa tổ khí, dạng này lần sau gặp lại Lưu Quang tàn Phá bừa bãi lúc ngươi thì có thể điều động càng nhiều yêu nguyên. Xích Tạ gật đầu, lập tức bắt đầu làm theo. Trong bất chi bất giác, thiên lại tiếp cận trạm vào tối. Nam Vương lĩnh dành thời gian qua đánh lần săn, hắn cảm thấy Đông Phương Vũ Cung Lịch, Tạ huynh đệ hôm qua uống thuốc tiểu vờ im mà không dùng được, hôm nay nhất định phải để bọn hắn uống nhiều một chút. Hắn phát hiện, Xích Tạ gần như không ăn cái gì, nguyên cớ, thì không tại nhiều, trọng điểm tại tiểu lên. Vì không mất hứng, ý một chậu trở lại chính mình sân động, ngay ở chỗ này chiêu đãi đám bọn hắn hai. Trong động Hắn còn cố ý tìm đến mấy khối có thể phát sáng cái đá, hòa hợp, có chút thái ý. Tiểu đã giúp đẩy, Đông Vương Vũ gặp hắn chất phát nổi nói, liền chính mình tìm được đề tài, Nam lão huynh, ta xem ngươi cái này loại rượu giống như trong thôn cực kỳ trân quý, là không phải là bởi vì ủ chế cực kỳ khó khăn. Nam Vương Linh trên mặt bởi vì tựu lực dâng lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút, nói, để ngươi bị chê cười, chỗ nào phiền phức? Thì là các ngươi ngày đầu tiên lúc đến thấy qua loại kia cắt thân đồ chế, đơn giản là nhiều đi chút đường tìm kiếm A. Đông Vương Vũ cũng không nói chuyện, trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nam Vương Linh không có chút nào giấu giếm rạng tiếp tục nói, chỉ mất quá loại rượu này đi qua Vu sư bí ngở hở tờ IEU áp điều chế, sau khi phục dụng có thể làm tu sĩ tại Lưu Quang Hải tàn phá bừa bãi lúc, công lực giảm xuống biên độ giảm nhỏ. Ích Tả Chất Pháp cười nói, "Nguyên cớ, Vu sư hy vọng thị thụ đứng lên." "Không có cách, chỉ có nhà biết ta, một chiêu hiến, ăn lửa tiên." Ích Tả nói đến rất đúng chỗ, Đông Vương Vũ quan sát đến Nam vương Lĩnh biểu lộ, hắn nghĩ đến dùng biện tờ hở tờ IEU áp gì hơi nhắc nhở một chút hắn, vẫn là gọn gàng làm đem chân tướng nói cho biết. Nam vương Lĩnh cười một tiếng, tùy ý nói, "Kỳ thực ta biết hắn là thêm cái gì, chỉ là giả bộ như không biết Trích Tạ quả thực bị kinh hãi một chút. Liên Đông Vương Vũ đều đối với hắn lau mắt mà nhìn lên, người đàng hoàng này không đơn giản a. Nam Phượng Linh có chút tiêu điều, phối hợp cho hai người lại rót đầy tửu, nói, ngươi nghĩ, các người mới đến hai ngày thì nhìn xảy ra vấn đề, ta ha có thể nhìn không ra. Vu sư đại nhân muốn trong động nhất luôn tự định. Tiên pháp vận cùng kim đóa muốn đoạt quyền. Những thứ này ta đều rõ ràng. Tựa hồ không thấy được ích Tạ vẻ kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, nhưng là, trong động sinh hoạt quá buồn tẻ, mọi người không chỉ cần phải có nhân đem lấy bọn hắn chiến đấu, còn cần có cái trụ cột tinh thần. Tỷ Như là một số không quan trọng có đúng hay không tiến đoán, dạy một chút bọn nhỏ trụ cột tri thức, chờ một chút. Nguyên cớ, Vu sư lão nhân ra chút bản lĩnh ấy ta cơ bản đều nắm giữ, nhưng thủy chung chứa cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì trong động cần hắn. Đông Vương Vũ trong mắt tinh quang đại phóng, hướng Lý Tam mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể lỗ lượng. Nhìn không ra tại hắn tô hào mặt ngoài hạ, còn có có như thế quanh đi còn lại nu ruột. Đừng nhìn nam vượng lĩnh là trưởng, ở trong thôn thật đúng là tìm không thấy nhân chỗ lỗ hết, đêm nay mở ra máy hát, một phát không thể thu. Lại nói tiến phạm vận cùng kim đó đi bọn họ nếu là thật có làm thôn trưởng năng lực ta hận không thể thoái vị đây. Không sợ hai vị bị chết gợi, người trưởng thôn này chịu trách nhiệm bên ngoài, còn có cái gì khiến người ta hâm mộ quyền lực. Nhưng là, nói đi thì nói lại, đừng nhìn hai người bụng chuột ruột gà, vẻ lũ xu nịnh, nhưng trong thôn đồng dạng không thể rời bỏ bọn họ. Hai cái này tứ phẩm hoặc tiếp cận tứ phẩm vũ lực phi thường trọng yếu, là thôn làng sinh sôi đi xuống căn đoan, ta nhất định phải chiều theo bọn họ. Lời nói này nói đến tấu triện, tuy nhiên nhìn có chút thân thiết với người quan sơ, nhưng cái này đồng dạng nói rõ, những sự tình này đã đè ở nam phượng linh trong lòng quá lâu, không nhà ra không thoải mái. Đông Phương Vũ cũng yên tâm Xem ra hôm nay sự tình là không cần nói tỉ mỉ, trong lòng người này năm chắc, hắn dơ chén lên, sẵn khoe nói, mặc dù là ngẫu như ạ, nhưng nam huynh phong thái cùng phúc hậu làm cho lòng người gãy, hai huynh đệ chúng ta kính ngươi một chén. Haha, ha, hôm nay rượu này, các ngươi uống nhiều một số, ta lại cho các ngươi mang theo điểm, đợi gặp được Lưu Quang tàn phá bờ bãi, các ngươi thì tức thời uống vào. Đông Phương Vũ cũng không nói phá, chắp tay ngỏ ý cảm ơn, nói sang chuyện khác, Nam huynh, hai huynh đệ chúng ta là vừa vận đạp vào Táng tinh hải, còn chuẩn bị thăm dò thời gian rất lâu, ngài có thể hay không nói chuyện nơi này bí văn hoặc cấm kỵ? Tỷ như chúng ta cần đặc biệt chú ý cái gì? để trong lòng chúng ta tốt có cái phổ. Nam Vương Lĩnh để tay tại bên miệng, trầm ngưng nửa ngày, bỗng nhiên lại đem rượu bắt uống xuống, lại tự hồn là hạ cái gì quyết tâm. Đông Phương Vũ lộ ra không hiểu biểu lộ, cùng Nick tạ hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Ta thật hâm mộ các người a, có thể bốn phía qua thăm dò. Kỳ thực lấy hai vị thân thủ, tại Táng Tinh Hải nên sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, có thể hành hành. Hắn túi đầu ngẫm lại, nói ra, là chúng ta tại cái này hơn ngàn năm bên trong có hai cái nghi vấn, các ngươi tại hành tàu ở giữa có thể quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không nghi do dạng đây là vì cái gì. Đông Phương Vũ đến hứng thú bưng bắt hướng hắn đụng một cái, nói, nam hình người nói, "Ta đệ nhất cái hoang mang là, nhân có thể nối dõi tông đường, nguyên cơ có thể phổn diễn sinh sống đi xuống. Lại có giống hai vị dạng này, từ ngoại vực đến Táng tinh hải thám hiểm, nguyên cớ nơi này không thiếu tu sĩ, cái này rất bình thường." Hích Tả cổ quái nhìn lấy hắn, không hiểu hắn muốn nói gì. Độc Vương Vũ lại ẩn ẩn đã có cảm giác, có chút kinh ngạc. "Các người nói, cái này dị chủng quỷ tu lại không thể sinh sôi đời sau, sức chiến đấu của bọn họ còn có phổ biến so nhân loại tu sĩ thấp một cấp, lại không thể nhanh chóng đem nhân loại cảm nhiễm. Chúng nó vì cái gì chung quy cũng giết không đâu?" Cái này Đông Phương Vũ cũng nghĩ không thông, bật tốt lên, có phải hay không là trước kia lưu lại quá nhiều. Xích Tà liền nói, tựa như tối hôm qua, bởi vì lưu quang tàn phá bờ bãi, khả năng có rất nhiều nhân loại tu sĩ bị dị chủng cảm nhiễm. Nam Vương lĩnh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không phủ định hai người thuyết giờ hở tờ y e u áp, mà chính là lẩm bẩm, đều có thể à. Ta cái thứ hai hoang mang là, những tối cao đó giai dị chủng đều đi nơi nào? Có ý tứ gì? Đông Phương Vũ kinh hái hỏi. Không dối gạt hai vị, ta nhiều năm như vậy cũng chỉ xa xa nhìn thấy qua cấp 6 dị chủng, đó là ta đã thấy cao giai nhất dị chủng. Bất quá Chúng ta Vu sư tờ hở tở IEU áp trượng đỉnh đầu lại có một cái quỷ tinh, nghe nói là cấp 8 quỷ tinh. Nhưng hôm nay, những thứ này cao giai dị chủng đều đi đâu đây? Chẳng lẽ bọn họ đã giống cao giai tiên nhân một dạng, không cần ăn nhân cũng có thể sống sót. Hai vấn đề không chỉ có đố não, lại để cho Đông Phương Vũ rung động, suy nghĩ tỉ mỉ lên càng kinh dị. Cái thôn lạc nhỏ này thôn trưởng không chỉ có riêng là không ngốc vấn đề. Ngược lại, hán cực thông minh, giỏi về bén nhạy phát hiện vấn đề, mà lại thiện về suy nghĩ. Xem ra, người phục hộ đều không đốc, tựa như ai Bất quá, Đông Phương Vũ lúc này mới mới đến, cân nhắc những vấn đề này hắn có thể giúp không Nam Vượng lĩnh. Sau đó, hắn lại chuyển đề tài, cười xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Khích ta cười, đây mới là hắn vô cùng quen thuộc cả phong cách cả. Nam vương lĩnh mần ờ, thần niệm tìm đòi, hít sâu một hơi. Đông Phương Minh, cái này quá nhiều a. Tiên ngọc, linh cốc, tiên hữu, đều chồng chất như núi. Còn có 6 cái đỉnh cấp phàm khí. Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta mới vừa tới nơi này, đem hàng tồn còn nhiều. Ai bảo mình ba hợp tính đâu? Thựa như lão ca hôm nay nói, thiện hữu báo. Uống rượu. Côn vật bi Black. Xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đầu để tự có động lực làm việc. Chương 910, khách sạn Phong Ba. Cao biệt Nam Vương Linh Tôn Són, Đông Vương Vũ cùng Lích Tả lại đạp vào hành trình. Bởi vì táng tinh hải tiểu áp lực quá lớn, phi hành cực kỳ hao tổn tiên nguyên, mà lại dễ dàng dẫn tới dị chủng quỷ tu. Đông Vương Vũ từ thể nội thế giới tìm ra hai đầu độc giác thú ngồi cưới, hai người càng thêm tiêu dao khoái hoạt. Tại trên đường, Đông Vương Vũ còn có cố ý toàn diện kiểm nghiệm đại la hư không lưu ly trảo ảnh chiến lực. Hơn 100 đầu dị chủng, bao quát cấp 1 đến cấp 3, Đông Vương Vũ để Lích Tả chiến, một người thì đem bọn nó toàn bộ xé Cái này khiến hắn không khỏi suy tư, cùng cảnh giới tiên nhân sát thực so dị chủng chiến lực cường đại hơn nhiều. Dị chủng rựa vào là cũng là số lượng, nhưng chúng nó khổng lột như thế số lượng là như thế nào duy trì đâu? Đây đúng là cái mê. Bởi vì Đông Phương Vũ cùng cái khác thám hiểm tiểu đội mục đích hoàn toàn khác biệt, bọn họ chỉ là muốn xuyên qua Táng tinh hải, căn bản không quan tâm liệp sát dị chủng thu hoạch quỷ tinh, bọn họ là có tiền, mua sắm so hiệu suất này cao nhiều. Nguyên cớ, hắn dứt khoát thả ra mấy trăm con lệ linh, sớm do đường, tận khả năng tránh cho cùng dị chủng tao ngộ. Táng tinh hải tiên khí đậm, càng là đông như kênh, bọn họ dứt khoát tu luyện. Đông Vương Vũ đỉnh đầu như là vũ động một cái ám ảnh vòng xoáy, đó là nguyện vọng hầu thần tại ăn như gió cuốn. Bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm, lại bỏ lỡ nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, bọn họ cũng xác thực không có gặp được khu vực, không biết đường trên gặp phải những thám hiểm đó tiểu đội đến tột cùng như thế nào qua đêm. Hai người đang ở kiên trì đi đường, chợt nghe phía trước có chém giết thanh âm. Đông Vương Vũ đem độc giác thú thu hồi, hai người lặng lẽ tiếp cận. Hầu thần cùng hắn đồng thời phát hiện có nhân loại tại ở nút, đó là một chỗ sườn đồi, mấy người chính ghé vào trên sườn núi hướng phía dưới quan sát. Lúc này bọn họ khoảng cách đã gần đến. Không đến 60m, lẫn nhau đều phát hiện đối phương. Trong đó mấy người hướng bọn họ đánh lấy thủ thế, lộ ra vô cùng lo lắng. Đông Phương Vũ đương nhiên sẽ không làm ra động tĩnh, cùng Lịch Tả Thu liễm sở hưu khí tức, chậm rãi tiếp cận với đá. Lít nha lít nhít dị trùng vây khốn một tòa hình chữ nhật kiến trúc, kiến trúc này đồng dạng phụ thuộc lấy vách núi đối diện kiến thiết, lộ ra vô cùng kiên cố. Nhưng dị trùng quá nhiều, chúng nó gà ghét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà hướng về phía kiến trúc điên cuồng tấn công. Số lượng này tuyệt đối vượt qua 1000, tuy nhiên đều là cấp thấp, nhưng số lượng đủ để bù đắp chất lượng không đủ, cũng là Đông Phương Vũ cũng tuyệt đối không dám khẽ khoang. Bên cạnh tiểu đội hiển nhiên là không dám chạy trốn đi, sợ hãi làm ra động tĩnh, biến khéo thành vụ Ngay tại tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một màn kinh người trong nháy mắt phát sinh. Thiêu đốt đường quang diễm đột nhiên từ hình chữ nhật kiến trúc phát ra, giờ khác này, nó tựa như một khối bị cực hạn nhiệt độ cao đốt thành tiêu đốt màu trắng गुम sứ. Những gì chúng đó phát ra thế lương bi thảm, âm thanh chấn động cự tiêu. Voanh một tiếng, kiến trúc trung quanh bỗng nhiên dâng lên nồng đậm khói đen, như là bom nổ đánh không trùng, bị đốt màu trắng trúc chiếu tựa như bảy quỷ bốc lên. Vũ bọn họ ẩn địa phương, để bọn hắn trợn mắt Trận tở hở tở y hế u áp này lực công kích quá cường hãn, chắc không được một tòa lẻ loi chơi trọi kiến trúc có thể tại dã ngoại cầu sinh. Buổi mù dần dần tàn đi, cái kia kiến trúc tựa như một khối dần dần hạ nhiệt độ gang, bắt đầu trở tối biến đỏ, dần dần cùng ban đêm hòa làm một thể. Khốc nhật khí tức cũng không có giảm bớt, kiến trúc giữa đã bắt đầu tuôn ra tu sĩ, bọn họ cũng không trước truy sát tụ thương dị chủng, mà chính là hỗn loạn tìm kiếm tàn mát quỷ tinh, đợi tranh đoạn không còn về sau, lúc này mới tập còn lại tản tật dị chủng. Đồng phương Vũ có chút không giải, cái này không giống như là một cái có kỷ luật tổ chức, rõ ràng là lợi ích vi Đúng lúc này, bên cạnh 7 người đã đứng lên, bọn họ đã không có sống sót sau thai nạn may mắn, cũng không có kiến thức đến kỳ tích hưng phấn, ngược lại khinh thường hướng về nghẹn họng nhìn chân chối Đông Phương Vũ hai người lão, chưa thấy qua Đây là khách sạn, mỗi một tòa đều có ứng đối đại hình quỷ triều năng lực. Bọn họ từng cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vừa rồi sợ chết hùng dạng một đi không trở lại, lại cứ thế mà mà từ Đông Phương Vũ cùng lích tà trên thân tìm về tự tin. Đông Phương Vũ tự nhiên khinh thường cùng bọn hắn so đó, theo tại phía sau bọn họ, hướng khách sạn đi đến. Hình chữ nhật đại sảnh, trung tầng 3, mỗi tầng hành lang gấp khúc trong sảnh đều có thể nhìn thấy. Giờ phút này, trong đại sảnh chính có không ít mạo hiểm giả tại ngồi xuống, bọn họ hùng hùng hổ hổ, nhao nhao mì rửa. Lúc này có thể bồi giới ít, vừa rồi cái kia một chút, ta 10 ngày đều kiếm lời không trở lại. Tôi đi, hiện tại ngươi nói cái này, vừa rồi ta đề nghị giết ra ngoài, các ngươi lại không dám. Giết cái đầu của ngươi, tuôn ngàn dị chủng, còn có không xé ngươi. Dựa vào vách đá một bên bảy biển một cái quái hàng, hướng sơn được móc ra một khối không gian, trọng chất lấy tiểu sơn dạng vào rượu. Bọn tiểu nhị ra ra vào, vào dẫn theo loại rượu chủ tiệm là một nam một nữ, nam giống một cái hấp thiết tở hở tở e u áp, nữ cũng là y như là chim non nép vào người, chỉ bất quá gương mặt cạn tê dại hố, có chút ảnh hưởng phong cảnh. Nữ từ này lênh lành tiếng nói âm vang lên, khác hắn mẹ nó chiếm tiện nghi khoé mễ, nếu không có lao nương trận tở hở tở e u áp, các người đều hắn mẹ nó để dị chúng ăn. Từng cái đại nam nhân còn tại hồ chút tiền đấy, chỉ cần lồng ngực phía trên vẫn còn, lúc nào không thể kiếm về. Bà chủ một câu phun thật nhiều người thanh âm tiểu lên. Đừng nhìn lao bạn dài đến Tô Hảo, nhưng so sánh lao bà hắn ôn nhiều, có thể là cảm thấy bà nương nói chuyện quá cứng, vội vàng nói, chư vị chỉ bằng đại gia thân thủ, chút tiền ấy không tính là cái gì, dạng này, đêm nay mỗi người đưa một vỏ rượu. Đưa cái giấm, lão nương cũng bổi, không tăng giá cũng là tốt. Bà chủ trực tiếp phủ quyết. "Ai, các ngươi vừa tới a, một đêm 1000 hạ phẩm tiên ngọc hoặc ba cái cấp một quỷ tinh." Bà chủ lanh lảnh thanh âm đâm xuyên màng nhĩ vang lên. Đông Phương Vũ còn có không nói gì, trước mặt bảy người lầm bẩm lên, đắt như thế, được giá thế nhưng là hai cái quỷ tinh." Bà chủ còn chưa lên tiếng đâu, trong đại sảnh khách nhân trước không ý, nhao nhao reo lên, "Quý cái a, chúng ta vừa mới mỗi người giao 1000 trung phẩm tiên ngọc." "Ai, bà chủ" bọn họ cũng nên giao 1000 trung phẩm tiên ngọc, ca. nếu như chúng ta vừa rồi không khởi động trận đỡ hở tờ IEUAC, bọn họ còn có ở cái giẫm cửa hàng a. Đúng, đúng, xem bọn hắn tốc độ này, vừa mới liền tại phụ cận, nếu như chúng ta không khởi động trận đỡ hở tờ IEUAC, khẳng định cũng mất mạng. Trong sảnh người đều không thăng bằng, cơ hội đều khuyến khích lấy lao bản tăng giá. Bà chủ xoẹt một tiếng, nói, làm gì cũng có luật lệ, mình trước đó không có trinh xin người ta ý kiến, lúc này liền không thể thu nhiều người ta tiền. Vương Vũ không khỏi lau mắt mà nhìn, từ chỗ ngồi cùng Nick ngồi, trực tiếp đem 20 khối trung phẩm tiên ngọc bỏ trên bàn, nói Tiểu nhị, hai vợ tiểu, tùy tiện hai cái đồ ăn, 10 cái bánh rán hành. Bên cạnh người trên bàn con mắt lóe sáng lên, một người mặc nửa người gịt up ra hỏa hỏi dò, thì hai người các người có cần hay không, có nhân bảo hộ. Đông Vương Vũ mặt không thay đổi lắc đầu. Mới vừa cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến một người nói, đây là hai một đứa con nhít, vừa mới nhìn thấy trận tờ hở tở e u áp công kích thời điểm, suýt nữa không có hộ chết. Ta khuyên các ngươi vẫn là thuê mướn mấy cái bảo tiêu đi, thì các ngươi dạng này, gặp được tầm 10 đầu dị chủng thì ra phó. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 911, Hộp đêm. Đối với mấy cái này lỗ mạng ra hỏa, Đông Phương Vũ trực tiếp lựa chọn không nhìn, tiên lặng đẩy ra tiểu nhị đưa tới tiểu, cho ít trà cùng mình các ngược lại một bát. Lời mới vừa nói nhân có chút tức giận, người bên cạnh nói, "Được Tống Khải, người ta cũng là mạng mục hai đầu, lại không có cái gì tiền, dùng cái gì bảo tiêu a?" Ha ha ha, chung quanh vang lên cười vang. Tống Khải phản phất tìm về tự tôn, giễu cợt nói, "Cũng thế, Mã Long đại ca cao kiến." Cái này vừa nhìn cũng là vừa tới táng tinh hải, còn tưởng rằng nơi này khắp nơi trên đất là tiên ngọc trời lấy nhặt đâu, làm sao biết cái gì phong hiểm. Đông Phương Vũ bảo trì bình thản, ích ta có thể không ngẩn ý, cựu siêu hữu siêu mà lấy ra đại ca sớm liền chuẩn bị tốt một cái mền cờ, hướng về sau lưng cũng là cẩm xuống. Tất cả mọi người là sững sở, không biết hắn làm đến cái gì, nhao nhao nhìn tới. Không hạn lượng thu mua quỷ tinh, cấp một quỷ tinh, 440 khối hạ phẩm tiên ngọc, này suy ra. Cái gì? Các ngươi không hạn lượng thu mua quỷ tinh, còn có giá cao như vậy? Bà chủ chiêu bài thức thét lên lại văng lên, so khu vực giá thu mua đều cao. Ngươi thật sự có nhiều ít thu nhiều ít. Đông Phương Vũ trong lòng phát khổ, cái này là mình dự định tại đường tắt cấp cái căn cứ phường thị thu mua giá cả. Cản đuổi chính mình bán tuyệt đối bán không ra dạng này giá cả. Vừa mới bà chủ kỳ thực đều đem so giá tiết lộ, ước chừng 300 là được. Ai muốn đến ích tà xúc động như vậy, ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Bất quá, chỉ cần huynh đệ cao hứng, cái này cũng không có gì, liền sợ gặp được gặp tài lên gì tâm. Rick tà đem rượu bắt hướng trên bàn vừa để xuống, kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, số lượng càng nhiều càng tốt, phẩm giai càng cao càng tốt. Ha ha ha. Mấy cái thám hiểm giả đã vây quanh, OF một chút mà che tại bốn phía. Bành. Ba bà chủ vô bản một cái, xếp hàng. Khách hủ đến khách nhân của ta nói, nàng vợ ừ ý mà lây động 37 mà đi tới, còn có quay đầu lại nói, chủ nhà, mau đưa nhà ta hàng tồn đều lấy ra. Licta khiêu khích nhìn lấy nói bọn họ không có tiền tống khải cùng Mã Long, ào ào móc ra một thanh chữ vật giới chỉ. Đông Phương Vũ đáy lòng cười thầm, hắn dạy Licta, tuyệt đối không phải như vậy nông cạn tính cách, hắn đây là có ý kích thích người khác lòng xấu xa, muốn dạy dỗ một chút mấy cái này không có giáo dưỡng ra khoa. Khách sạn này giấu hàng thật không ít, lại có hơn bạn mai quỷ tình, cao nhất lại có một cái cấp 6. Bà chủ nhìn lấy trang bóng tiên ngọc, vui thoải mái Hôm nay bởi vì mở ra trận tở hở tờ y áp tổn thất tiên ngọc không chỉ có kiếm về, còn có rẫy càng nhiều. Nang lênh lảnh mà tê, làm sao khách nhân đồ ăn còn chưa lên đến? Ta tiến khách nhân một vò rượu. Đông Phương Vũ một bên cười híp mắt nhìn lấy ích ta bận rộn, một bên ẩn nấp mà dùng thần thức quan sát đến trong đại sảnh hơn 10 vị khách nhân. Từ ánh mắt của mọi người giữa, Đông Phương Vũ nhìn thấy Tham Lam, cực kỳ hâm mộ, sảo trá cùng thâm trầm, duy trì có không có cảm kích. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ, huynh đệ, lần này ngươi thật chơi lớn, nếu như không có vượng sĩ Hắc Long tiểu áp trận, thật có khả năng chết ở chỗ này. Mạo hiểm khách trên người chúng nhiều nhất cũng là quỷ tinh. Mọi người hưng phấn từ hít, cả nơi đó đổi đi tiên ngọc, có trực tiếp liền yêu cầu thêm đồ ăn, châm rượu. Dù sao, cái này để bọn hắn không cần phải gấp gờ tở e u áp về khu vực, tiết kiệm thời gian cùng phí dụng. Ngay cả bọn tiểu nhị cũng có cất giữ, hoặc 30, hoặc 50 không giống nhau, sau cùng, cùng Đông Vương Vũ bọn họ cùng một chỗ tiến đến 7 người cũng ngượng ngùng tìm hít, tạ đổi tiên ngọc. Biết rõ là đánh mặt, còn có phải chủ động hướng lên đường, quá xấu hổ. Đang lúc hít tạ chuẩn bị thu quán thời điểm, lớn nhất khơi hãi một phát sinh. Cao lớn thu khách chủ tiệm đột nhiên giống hạ vô cùng lớn quyết tâm, hướng hít tạ một cú họng tiếp lấy hắn vụ vụ chạy lên lầu 3, hơn nửa ngày mới thu hồi lại bốn cái chữ vật giới chỉ, Hoa một tiếng ném trên bàn. Ba Bà chủ mặt đều lục, hát lục hát lục, gia hỏa này tiền riêng so công quý đều nhiều, hắn có hơn ba vạn mai quỷ tinh." Cười vang, "Cảnh tượng này quá ấm tiểu ác." Cường Tráng đại hắn một dạng chủ tiệm còn có nhăn nhăn nhó nhó giải thích, "Là Hoa, không phải lên đầu gửi thư sau. Để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng 5 ngày liền muốn đổi cửa hàng." Qua thôn này, nào có như thế cỡ? "Thật tha đại lão bản." Mấy cái tiểu nhị cười nghiêng ngả, có mấy cái hán tử nâng cốc đàn đều đẩy lên dưới mặt bàn. Trừa dịp bà chủ đang nổi lên tâm tình, có người nói: "Lão bản, ngươi bản nương, cái này rất quay a, vóc người rất tốt, gọi thế nào cứt hoa đây?" Lão bản ngu ngơ mà nói: "Ngươi nghe lầm, mọi người đều nói nghe xong tên thì biết rõ hai chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, ta họ Thần, gọi Tân gấp thức ăn, ta nàng dâu họ Toàn, tất cả đều là hoa." Ta nữ nói: "Ngươi liền đem cái này bản tự hoa toàn bộ làm như làm là đồ ăn, đều kẻp ăn đi." Ha ha ha. Đây trong sảnh lại là tiếng cười không dứt. Tống Khải nhìn chằm chằm Xạ Thu hồi chữ vật giới chỉ, mắt đều đỏ. Chính mình một hàng tại Táng tinh hải liễu mạng chém giết 3 Vì cái gì không có hai người kia có tiền. không phải liền là hai cái tứ phẩm sao? Còn có một cái là tứ phẩm sơ kỳ. Hắn híp mắt hướng sáu người khác nháy mắt, kỳ ý không nói cũng hiểu. Bàn bên cái kia xuyên ngựa người gịt xoa áp hắn tự tựa hồ là nói một mình, "Ta nhìn à, cái này các ngươi thì càng đến tìm bảo tiêu, cách nơi này gần nhất khu vực cũng có 3 ngày lộ chỉ a." Đông Phương Vũ bất động thanh sắc, phản phật cái gì đều không nghe thấy. Những khách nhân tửu càng uống càng nhiều, trong đại sảnh dần dần tiếng người ồn mọi người cao đàm luận, đàm luận chỗ nào xuất hiện trần trụi chỗ nào thường xuyên gặp được lạc đàn cao giai dị chủng. Hai người say sưa ngon lành nghe, có chút ngay tại con đường phía trước trên, có thể tiện đường đi xem một chút. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên người hô ngựa hí, lại có đại đội tu sĩ đến đây, tại bên ngoài khách sạn dừng lại. Chỉ chốc lát sau, hai cái ngũ phẩm sơ kỳ chân tiên mang theo một đám tiểu nhị tiến đến, trên tay lấy ra một khối kim chất yêu bài, phía trên sáng loáng khắc lấy đào tổ hai chữ. Lão bản cùng bà chủ vội vàng tới chào, chỉ nghe một người trong đó nói, phụ ngoại sự đường đường chủ lưu khả đại nhân mệnh lệnh, sở hữu khách sạn quán sự thay quân. Niệm hai người các ngươi là vợ chồng, từ ta hai người thay thế. Hiện tại, các người lập tức mang theo tất cả tiểu nhị theo đại đội rời đi. Người trong đại sảnh nhóm đều cảm thấy mới lạ, nhưng biết tất cả toàn bộ Táng tinh hải đều từ đao tổ đường cái thế lực này quản lý, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Đông Phương Vũ lại cảm thấy kỳ dị, một cái khách sạn giao tiếp nào có vội vãi như vậy chứ? Chẳng lẽ liền thu nhập, kinh doanh sổ sách đều không cần nói rõ ràng sao? Từ bà chủ ánh mắt bên trong, rõ ràng đó có thể thấy được ngạc nhiên cùng không muốn. Bất quá, không ai dám vi phạm tông môn mệnh lệnh, bọn họ chỉ là cực đơn giản tu thập, lập tức rời đi khách sạn. Phía ngoài đội ký mã tê minh lại nổi lên, đảo mắt uy về yên tính. Vừa mới tiến đến hai người cùng bọn tiểu nhị rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Hai cái la bản một cái mặt đen mập lùn như cái nham hiểm, còn có một cái giống xấu hầu tử, cũng là một bức đen nhánh khuôn mặt. Xấu hầu ngoài cười nhưng trong không cười hướng trong đại sảnh khách nhân chắp tay, nói: "Chư vị, thực sự không có ý tứ, quấy rầy các vị, ta hai người mới tới, thì lại vì mọi người mỗi bản đưa lên hai vỏ tiểu tính là bồi tội." Ha ha ha, các ngươi so cái kia bạn nương hào phóng. Được chỗ tốt thám hiểm giả nhóm lập tức không hề so đo, lại bắt đầu khoe khoang biện nhất. Huynh hai người lại ăn nửa canh giờ, từ về lầu bà khách phòng nghỉ ngơi. Một tiến gian phòng, Xích Tà liền nói, "Chờ xem, đại ca, ngày mai cái kia bảy người liền phải cướp chúng ta, vừa vặn có lý do gọt bọn họ." Đông Phương Vũ bất đắc dĩ nói, người ý tứ ta minh bạch, bất quá, muốn cướp chúng ta khẳng định không chỉ bảy cái, ta nhìn cái này một khách sạn nhân trí ít có một nửa người đã có ý đồ xấu." Xích Tà cười hắc hắc, "Cái kia không ngờ vặn, đem ta phát ra ngoài tiền ngọc thu hồi lại tới." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên động làm việc. Chương 912, kinh hồn vẫn là quá tự tin, Đông Phương Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu khổ. Quấn chân tại cả khối nham thạch chế tạo trên giường, bắt đầu yên lặng thôn phệ luyện hóa tán toái thần thức. Từ khi X Tạ biết Quỷ tinh giữa chứa hỗn độn khí tức cùng hồng mông tử khí, thì tạm thời từ bỏ thôn phệ bảo tài, đem vừa mới thu mua Quỷ tinh này ra, từ cao giai đến cấp thấp bắt đầu chọn luyện hóa. Cái đồ chơi này có thể so với cái kia Vever vết trâm cấp thần tài tốt luyện hóa nhiều, đối với ích Tạ tới nói, thì giống như đường đầu, ngay không có tiểu áp lực chút nào. Trong hiểm cũng không cũng Vũ chỉ như vậy, ba trong ít có hơn 20 cái chuẩn bị uống rượu Hai canh giờ bất chi bất giác đi qua, tựa hồ có tiếng gì đó để bọn hắn bắt đầu hồng nghi. Chờ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tại trên mặt của người khác cũng phát hiện kinh ngạc lúc, tất cả mọi người đồng thời im tiếng. Trong đại sảnh vừa mới khôi phục yên tĩnh, bên ngoài cái kia âm thanh khủng bố thì rất thật lên. Đó là từ xa mà đến gần chuyển đến, dị chủng quỷ tu gào thét. Gào thét như là trong đêm khuya sóng biển, tuy nhiên còn không phải đỉnh thai nhất góc, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy nó quẩn quẩn sâu xa. Cái này chỉ sợ là hơn vạn số lượng cấp siêu cấp quỷ triều. Ao ao Vo rượu, bắt rượu rơi đập thanh liên tiếp. Mọi người chen nhau chen lấn mà chạy về phía như không tiếp lấy liền chuyển ra hoàng sợ cùng cực kêu to. Đây khắp núi đổi dị chủng. Chúng nó vì cái gì chỉ là tới gần mà không có công kích. Ta thương thiên a, chúng nó đang đợi cao giai dị chủng đến. Xong, xong, đêm nay đến tiêu bao nhiêu tiền ngọc? Chỉ sợ phải tuần quang. Lấy mã long cầm đầu bảy cái tu sĩ dọa đến đoàn đoàn luận chuyện, Tống Hải bỗng nhiên kích động mà quát to lên, các bằng hữu, đường hoàn hốt, đụng phải loại tình huống này đương nhiên là bảo mệnh quan trọng, chúng ta liền nên hữu lực số lực, có tiền xuất tiền. Phi, vì... còn cần ngươi nói, nói không chừng mệnh đều phải dựa vào. Một cái râu quay nón hung hăng nôn ngụm nước bọt. Phái Tống Khải nói nhạt. Tống Khải trong mắt hơi híp, lộ ra vẻ toán độc, âm hiểm nói: "Ý của ta là, nhiều tiền nhân nên thêm ra." Trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, để phía ngoài dị trùng tiếng giống càng thêm kinh người. Mọi người toáng sửng sợ, toàn bộ quay đầu nhìn về phía lầu 3. Kỳ thực những người này không có một cái nào theo hảo tầm, vừa rồi Đông Phương Vũ cùng Lịch tạ trở về phòng lúc nghỉ ngơi, bọn họ từng cái tất cả đều chú ý bọn họ nghỉ ngơi gian phòng. Không sai, tiểu tử này không biết đem nhiều ít tiếng ngọc, vừa rồi thế nhưng là nói muốn vô hạn thu mua quỷ tình, thì nên để bọn hắn trước xuất tiền. Nói rất đúng, chúng ta qua đem bọn hắn bắt tới có nhân bắt đầu chống động. Nếu như bọn họ nếu dám không ra tiền, chúng ta trước hết giết bọn hắn, dùng bọn họ tiên ngọc đem phía ngoài dị chủng tiêu diệt, lại đem tiền của bọn hắn phân. Tống Khải ngoan lệ mà kêu gạo, đại gia nhìn xem, chúng ta mới là chính tông mạo hiểm giả, cái kia hai cái mặt trắng nhỏ dựa vào cái gì so với chúng ta tiền còn nhiều. Hỗn đàn này lo dịp vờ ầm mà trong nháy mắt thu hoạch được tất cả mọi người tán đồng, mấy cái uống đến hai mắt đỏ bừng ra hỏa lấy gia đình cấp phẩm khí thì hướng trên bậc thang hướng. Đúng lúc này, cửa phòng hoa một chút mở ra, Đông Vương vô cùng trợ thần sắc lạnh lùng đi tới. Nếu như luận thân hồn cảm giác cương đại, đang ngồi bên trong nơi nào có nhân có thể so ra mà vượt nguyện vọng hầu thần. Tuy nhiên hắn một mực đang hiệu suất cao mà thôn vệ thần hồn phát phiến, lại là cái thứ nhất phát hiện khách sạn đã bị vô số dị trùng đầy quanh. Hắn nhắc nhở về sau, Đông Vương Vũ đầu tiên nghĩ đến chính là tìm kiếm khách sạn lão bản. Hôm nay thay quân có chút không giống bình thường, hắn đã sớm lưu tâm. Kết quả là khắp nơi tìm không thấy. Mới tới hai cái ngũ phẩm chân tiên cấp lão bản, còn có cái kia một đám tiểu nhị toàn bộ biến mất, cái này thành một cái trần cửa hàng. Bọn họ bị từ bỏ. Không, bọn họ bị tinh kế. Đông Phương Vũ còn có vô tờ hở tờ EU áp xác định chuyện ngày hôm nay phải chăng cùng mình có quan hệ, dù sao hắn cùng Nick Tả đã hai lần lộ tài. Nhưng hắn biết, hôm nay hung hiểm cùng cực, đứng trước vẫn lạc nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến phía dưới mọi người nghị luận. Tham tài là nhân chi bạn tính, Đông Phương Vũ cũng đã sớm đoán chừng bọn họ có khả năng biết để mắt tới chính mình. Nhưng này cái gọi Tống Khải ra hỏa lại châm ngòi thổi gió, hắn đều nhớ không rõ đây là lần thứ mấy, trong lòng phẫn nộ. Đứng tại trên bậc thang mấy tên tuy nhiên không tiến thêm nữa, nhưng cũng không có thái bọn họ hai mắt đỏ bừng, căn bản quên bên ngoài còn có, có vô số đến không hết dị chủng. Đông Phương Vũ lạnh lùng tốt, có người biết như thế nào khởi động trận đỡ hở tờ y hế ú áp sao? Nếu có, ta trước tiên có thể ra tiên ngọc. Những người kia sửng sợ, lúc này mới nhớ tới phía ngoài nguy cơ. Người trong đại sảnh nhóm bắt đầu cuồng hô lão bản cùng tiểu nhị, có người đem cái bàn đập ầm ầm, có người khô giòn cầm lên vò rượu thì nện. Nửa ngày về sau, bọn họ rốt cục lộ ra hoảng sợ. Đã có nhân bắt đầu nổi điên mà tìm kiếm khắp nơi, rốt cục vang lên mấy tiếng thê lương tiếng rống, những tên khốn kiếp kia chạy. Chạy? Chạy là có ý gì? Tống Khải lúc này cũng dọa đến can đảm đều là nước, có chút điên cuồng mà hô to, không có khả năng Bọn họ chẳng lẽ sớm biết sẽ có quỷ triều? Trư vị mạo hiểm nhiều năm, có thể từng nghe nói có người có thể muốn biết quỷ triều. Mọi người nhao nhao phủ định, tựa hồ đây là bọn họ duy nhất cây cỏ tứ mạng Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại nghĩ đến càng quá đáng, chẳng lẽ có nhân có thể khống chế quỷ triều. Ngay tại mọi người rối ren, hoảng sợ, hoang mang lo sợ thời điểm. Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả có thể tới gần những cái kia nhìn không. Quỷ dị a. Nan vạn dị trùng phảng phát chiến sĩ một dạng mà xếp hàng, chúng nó ngưng mà không phát, chỉ là đang không ngừng gào thét, tinh hồng cùng thảm hào quang màu xanh lục tại bọn chúng ngũ quan giữa phun ra nuốt vào. Tựa hồ có chủ tâm muốn đem trong khách sạn nhân Hà điên. Chúng nó đang chờ cái gì? Đông Vương Vũ cũng không cho rằng chúng nó là đang đợi cao giai dị chủng. Bởi vì cái này giống như thú triều, tại thú vương đến trước khi đến, đàn thú là không thể nào chờ đợi thú vương mệnh lệnh, lúc này chúng nó chỉ có thể riêng phần mình là vua. Như vậy, chúng nó đến tuột cùng đang chờ cái gì đâu? Dr. Y Hế U áp án miêu tả sinh động, chúng nó đang đợi mệnh lệnh. Nói cách khác, có thể mệnh làm chúng nó quỷ vương đã tới, ngay tại hiện trường. Thật sự có một loại nào đó thần kỳ lực lượng có thể khống chế quỷ triều. Nếu như sẽ liên lạc lại khách sạn lão bản sớm đào tàu sự thật như vậy làm cho người hoàng sợ đ đầu tờ yếũ áp án ngay tại trước mặt là đau tổ cái này nhất thế lực cái này bên ngoài táng tinh hải người quản lý bọn họ đã có thể khống chế vì chiều toàn bộ táng tinh hải trên rào sát dị chủ cục diện có lẽ cũng là bọn họ làm đến một cái thương nghiệp mạo hiểm hạng mục vì chính là hấp dẫn càng nhiều mạo hiểm ra trước đến đưa mạng đưa tiền thật là thế này phải không Đông Vương Vũ thật hy vọng đây chỉ là chính mình ý nghi háo huyền giảthưởng nhưng là Nam Vượngĩnhnh thôn trưởng Nghi vào đầu vì cái gì táng tinh hại dị chủ tầng tầng lớp lớpết chi không hết chẳng lẽ là có nhân mua dưỡng. Những thứ này ly kỳ ý nghĩ cơ hồ khiến Đông Phương Vũ điên cuồng, đầu của hắn như muốn nổ tung. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo. Đúng, chính mình tinh thông trận tở hở tở y hế u áp. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu hướng trong đại sảnh quát, các ngươi vừa rồi người nào nhìn thấy bọn họ tại nơi đó khởi động trận tở hở tở y hế u áp? Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 913, Ngự Quỷ Vũ to tựa như chiêu hồn, phiên, hồn mọi người lại. Lúc này, tất cả khách nhân đều đã gian phòng tuân ra đến trong đại sảnh trường hơn 60 người, bọn họ đều chỉ hướng quay hàng đằng sau. Có nhân hô, lần trước quỷ triều lúc đến, bà chủ kia cũng là ở chỗ này khởi động trận giở hở tờ y Ồ, còn không đợi Đông Phương Vũ chạy tới đó, thì nghe được có người tức giận kinh hô, bị bọn họ hủy. Đám côn kia này, đây là vì cái gì? Ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì? Đã có người sổ đổ, ngay tại nổi điên biên giới, bọn họ đã lấy ra đỉnh cấp phản khí, tựa hồ tùy thời có khả năng công kích bất luận kẻ nào. Đông Phương Vũ xa xa vừa nhìn, liền biết trận tờ y áp đã hoàn toàn hủy hoại. Mặt đất một mảnh hỗn độn, vùng kiểm soát trung tâm lộ ra một cái giống bánh lái một dạng trống rỗng, nên là có một cái chủ trận bản bị trực tiếp lấy đi. Giống giống. Đột nhiên, một tiếng không giống bình thường tiếng gầm gư đâm xuyên tính vang lên, nó không chỉ có lập tức liền đem trong đại sảnh mọi người kinh hô tiểu áp chế xuống, ngay cả phía ngoài dị chủng gào thét đều trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Cái kia truy hồn một dạng mệnh lệnh vẫn là phát ra. Dị chủng rốt cục bắt đầu công kích. Đại bắt đầu kịch liệt số này, như trăm vạn hùng sư vừa qua, trong khách sạn tốc tốc gia tổ, làm bằng đá cái bản đều bị điên đến nhảy dựng lên. Đùng đùng, không dữ Tiếng cuồng đập công kích âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo khắp nhiệt hơi thở tanh hôi nào vào khách sạn, khiến người ta buồn nôn muốn mê muội. Khách sạn tựa như cuồng phong ác sóng bên trong thu nhỏ, đột nhiên lắc lư, tựa hồ tùy thời liền muốn tan ra thành từng mảnh. Mọi người đã sụp đổ, có nhân cầm kiếm của Vũ, chuẩn bị liều chết đánh cược. Có nhân làm theo dọa đến tệ gia quân, bọn họ mạo hiểm mấy năm, mười mấy năm, chưa từng thấy nhiều như vậy dị chủng. Càng nhiều nhân thì là run rẩy nhìn chằm chằm vết tượng, lấy mặt Nhật Thẩm phản đến. Đó căn bản không có cách nào phòng ngự, đừng nói là một cái lẻ loi chơi trọ khách sạn, cũng là một cái căn cứ đều treo. Vương Vũ hướng Lịch tà làm một cái ánh mắt. Hai người không làm cho người chú mục trở lại lầu 3, lặng lẽ đi vào phòng. Ích Tạ vội vã hỏi, "Đại ca, làm sao bây giờ? Đem vượng sí Hắc Long kêu đi ra đi." Thời gian quá gấp, Đông Phương Vũ không kịp nói chuyện, trên tay màu tím lóe lên, một cái Ức Vạn Năm Đảo Mộc Tâm Đài xuất hiện, cũng là loại kia thành hình từ sắc mộc lưu. Cục gỗ này liệu giống như một vị tóc bạc mặt hồng hào lão tiên, phong tư thần vận không chô không giống. Đông Phương Vũ liên thủ với nguyện vọng hậu thần, vội vàng hướng trận, rất liền thành một bộ đơn khối lỗi. Hiện tại thứ này có lẽ có thể lừa qua dị chủng, nhưng tuyệt đối lừa gạt không nhân. Hích Tà trợn mắt hốc mồm bên trong, Đông Phương Vũ cái trán bay ra một đạo vàng nóng ánh thần hồn, đột nhiên bắn vào khôi lỗi cái chán. Một vị lao thần tiên đung đưa mà đứng lên, hắn đi hai bước, đang đi lại giữa, thân hình bắt đầu biến hóa, dần dần biến cùng Đông Phương Vũ có chín phần tương tự. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một bộ tứ bất tượng, không phải là khôi lỗi, cũng không phải hợp cách phân thân. Nhưng nó có hai cái ưu điểm, một là đại não độc lập, không sợ thân thể xuất hiện trọng đại tổn thương, hai là thân thể tương đương cường hãn. Đông Phương Vũ hướng Hích Tà nói, "Đi, chúng ta về thể nội thế giới." Hích Tà lăng hỏi, "Hai chúng ta đều về sao?" "Đương nhiên, nhanh." Đông Phương Vũ nói, cùng Lực Tả thân ảnh biến mất, tiến vào trong cơ thể của mình thế giới. Hắn hiện tại chỉ là một cái trung kỳ chân tiên, đạo hạnh còn có quá nhỏ bé, không thể đem thể nội thế giới biến đến mức hoàn toàn vô ảnh vô tung, chỉ có thể biến hóa làm một hạt bố trụ, dáng tại vừa mới làm thành phân thân trước ngực. Mà cố này phân thân làm theo ngông nên bó gối ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Cơ hội là vừa mới ngồi xuống, cửa phòng liền bị phá tan. Thời gian thoáng đảo lưu, ngay tại Đông Phương Vũ cùng Lực vừa mới leo lên lầu 3 thời điểm. Khách sạn một mặt vách tường âm vang xô đổ, vô số dị chủng dương nhanh múa vút chen vào khách sạn. Chúng nó dày đặc tựa như di động vết tượng, hội tụ vào một chỗ uy tiểu áp giống bích lập thiên nhận đại chiều. Vô luận loại điều nào phản kháng đều là bự cười, những người mạo hiểm kia cơ hồ trong nháy mắt liền thành bánh bao nhân bánh, bị mười mấy lần dị trùng chen ở giữa. Ủy dị chính là, những thứ này cuồng bạo vô cùng, thì ăn thịt người thịt dị trùng cũng chỉ là nhặt trên thân người cũng không phải là chỗ hiểm địa phương tê cắn. Chúng nó đã vô cùng tham lam, lại cẩn thận từng ly từng tí, giống như e sợ cho những tu sĩ này thật mất mạng. Cái này hoàn toàn không hợp tính lý, chân chính dị trùng tại chiến thắng nhân loại về sau, cho tới bây giờ đều là liền thịt đem xương, gặp đến một điểm không thừa. Trong đại sảnh tiếp cận 70 kẻ mạo hiểm trong nháy mắt bị lặm tấn hoàn toàn khuôn mặt, mất đi chiến lực, thê lương tiêu gen kinh thiên động địa. Lúc này, một cái bán nhân bán quỷ đồ vật chui vào, nó còn lưng thân thể, một đôi tay cơ hồ muốn rủ xuống tới mặt đất. Da của nó trắng bệnh, phía trên giống như tất cả đều là thi ban, tản ra mục nát thi thể đặc thù hôi thối. Quỷ dị nhất chính là cặp mắt của nó, không có tròng trắng mắt, tựa hồ tất cả đều là tròng mắt, tản ra hắc mang, nhìn kỹ lại, tựa như là hình đinh ốc xoắn xoáy. Ngoài ra, nó trên mặt cái khác bộ phận cùng nhân loại không khác. Nó phát ra có chút đặc thù gào thét, nhọn mà dài, có biến hóa rõ ràng. Những dị trùng đó phản phật có thể nghe hiểu mệnh lệnh của nó, hai bọn chúng hai cự nợ ZF lấy một cái tu sĩ, bắt đầu hướng ngoài khách sạn tối lùi. Còn có một số dị trùng bắt đầu ở các nơi gian phòng bên trong tìm kiếm, hít hít phát sáng lỗ mũi, trà tìm người sống sót. Làm Đông Vương Vũ gian phòng đại môn bị sông mở lúc, 7, 8 cái dị trùng điên cuồng hướng bên trong chen, tựa như đói một mùa đông sói, trực tiếp đem hắn đảo một phân thân dốc sức ngã xuống giường, liều mạng Cứ việc cổ này trên phân thân căn bản không có máu tươi, nhưng dù sao đã có chút nhân vị, dị trùng đến cực kỳ ra sức. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ uy hiếp tiếng giống truyền đến, rống rống. Đông Phương Vũ nhìn thấy Nào vào trên phân thân mấy cái dị chủng ngũ quan được ma chơi lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có khả năng giật tắt. Chúng nó hoảng sợ, mọi loại không thôi đình chỉ tấn cắn, đem đã sắp chết Đông Phương Vũ phân thân mang xuống. Lúc này, trong đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn. Đông Phương Vũ trầm nghĩ, chắc không được đều là giường đá, bàn đá, đê đá đâu, nguyên lai là vì kháng tạo a. Lúc này, trong đại sảnh dị chủng đã rất ít, chỉ còn lại có bắt cóc hắn cái này vài đầu, còn có cái kia cùng loại sắc không hồn ra hỏa. Cố Kiêu hoạt thi hướng dị chủng gào thét lấy, tỳ răng nhanh, hắc đồng tử lộ ra càng tà khí. Nó tựa hồ là đang nguy hiếp, gặp vài đầu dị chủng đều đang run rẩy, căn bản không dám phản kháng. Nó mới quay người, chi trên chấm đất, giống tứ chi động vật một dạng leo ra qua. Vài đầu dị chủng lập tức mang lấy Đông Phương Vũ phân thân rời khỏi khách sạn. Đông Phương Vũ vô cùng xác định, hiện tại khách sạn ngược lại thành chỗ an toàn nhất, đã không có dị chủng, cũng không có loại kia tướng mạo buồn nôn có thể khống chế dị chủng Hoa Thi, càng không có Phượng Sí Hắc Long trong miệng kẻ nguy hiểm nhất. Đông Phương Vũ tại thể nội thế giới giữa tinh chế, viên ở vào phân thân vô vô vào khách sạn Xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 914, thi cùng phương xa. Dị trùng gào thét cùng lộn xộn tiếng bước chân dần dần đi xa. Thế nội thế giới giữa, Đông Phương Vũ đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run rẩy. Vừa rồi, phân thân bị 4 năm đầu dị trùng vừa cắn vừa xé, cái này khiến hắn đau nhức thấu xương tủy. Bởi vì hắn đây không phải chính tông phân thân, ngược lại tựa như là thần hồn của bản tôn tại tự mình thao túng khối lỗi. Hích đau lòng mà nói, "Ca à, đem cái kia sợi thần hồn tán đi, cái này quá chịu tội." Đông Phương Vũ xoa đem mồ hôi lạnh, cắn răng nói, "Ta không thể để cho chúng nó chẳng cắn, tốt xấu cũng phải biết bọn họ đến tụt cùng tại làm chuyện gì thương thiên hại lý." Nguyên vọng hầu thần cười hát, hát lên, có chút sợ nói, "May mắn là dùng thần hồn của người a." Đông Phương Vũ im lặng, này yêu nửa ngày, mới nói, "Chúng ta lập tức liền phải rời đi, tin tưởng cái kia hai cái chủ tiệm thì mau trở lại." Thảm kịch như vậy nhất định tại rất nhiều dã ngoại khách sạn đều ở trên diễn, bọn họ sử dụng loại này luân chuyển cư vị, để một bộ phận quản sự thủy che tại chỗ giữa. Nguyên thần lo nghi lại nói, phương, bọn họ bắt tu sĩ làm gì? Thật chẳng lẽ là làm loại kia nghe rộn cả người thảm sự?" Nếu thật là đem người sống sờ sờ biến thành dị trùng, đây thật là cực kỳ bi thảm. Đông Phương Vũ ngắm lại đều choáng váng. Xuyên việt kinh lịch, sinh dân nguyện lực thần kỳ, còn có cái kia từ trên trời giáng xuống thủy tinh khô lâu, đây hết thể đều bị Đông Phương Vũ biến không giống tu sĩ khác lạnh lùng như vậy, thâm trầm. Ngược lại, hắn có một loại những người khác ít có hiệp can nghĩa đảm, nhiệt huyết tâm địa. Bất quá, lần này hắn thật sự là hữu tâm vô lực, đây là chuyển thừa rất xa, rắc rối khó gỡ đại thế lực, cho dù đem quỷ họa toàn liệu lên đều không đủ, bởi vì quỷ họa tông tại kỳ cùng hậu kỳ chân tiên phương diện có to lớn trống không. Xem ra chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch tiếp tục thâm nhập sâu lưu quốc hải, Đông Vương Vũ lần nữa cảm thấy thực lực thấp đem cho mình bất đắc dĩ. Đông Vương Vũ rời đi thể nội thế giới, cưới một thất độc giác thú một mình đạp vào hành trình, bởi vì X vợ vơ y mà cảm thấy thời cơ đột phá, quả quyết nhập định. Hắn càng càng cẩn thận, thả ra mấy trăm đầu nhện linh vì chính mình do đường, tất lực tránh cho tao ngộ dị chủng, ban đêm thả rằng ngủ ngoài trời, cũng tuyệt không còn dám vào ở khách sạn. Thang đến giữa trưa ngày thứ hai, X ta đột phá thành công, đạt tới chân tiên ngũ phẩm sơ kỳ, bọn họ cũng đổi tới thứ hai chỗ đại hình khu vực. Ka ta ăn loại kia quỷ tinh đặc biệt có dụng, nhanh như vậy đã đột phá vẫn phải đại lực tu chữ. Ích Tả cao hứng bừng bừng hướng Đông Phương Vũ hồi báo, lại phát hiện mặt của Ka Ka sắc cực kỳ không tốt, tựa hồ vội vã đi đường, hỏi vội, "Ka a, xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Vũ nhỏ giọng nói, trước tìm rượu lâu chủ hạ lại nói, "Bọn họ tìm tới một nhà 4 tầng tiểu lâu, ở căn cứ đã xem như xa hoa nhất." Đông Phương Vũ tiện tay ném cho thay bọn họ an bài gian phòng tiểu nhị một khối trung phẩm tiên ngọc, đem thu mua quỷ tinh ra, nói, tin tức này bản thân cũng đáng tiền. Không gặp hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ. Đông Phương Vũ nhắc nhở, chúng ta chỉ ở căn cứ đợi hai ngày, sáng mai mới bắt đầu thu mua. Vanh một tiếng đóng cửa phòng, Đông Phương Vũ sắc mặt u ám xuống tới. Ích Tả lo sợ bất an, liền nguyện vọng hầu thân đều tò mò, hỏi, "Đông Phương, có phải hay không là người phân thân phát hiện cái gì?" Đông Phương Vũ hận hận nói, "Thật không phải là người a. Ta vĩnh viên cũng không hiểu, trên thế giới này vì sao lại có tà ác như vậy người, bọn họ quả thực không có một tia nhân tính. Ta thật hận không thể lập tức đem bọn hắn chặt thành thịt băm. Đến cùng phát hiện cái gì? Ngươi nói a, ca." Tả cũng gấp, "Đó là một cái cự đại địa hạ động vật." Hiện tại đã bị vận tiến đến hơn 2000 cái tu sĩ, từ chân tiên nhất phẩm đến tứ phẩm đều có. Đông Phương Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng rung động, thuật lại lấy phân thân tận mắt nhìn thấy. Quá thảm, tất cả mọi người bắt đầu ra thịt tối giữa, bởi vì bọn họ tiên nguyên đã bị phong bế, căn bản không có cách nào đem dị chủng quỷ tu thi độc bức đi ra. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chậm rãi biến thành dị trùng. Mỗi người đều bị dùng gân thú cùng thần kim bệnh dây thường bỏ tại trên giường đá, vận mệnh đã vô tờ hở tờ áp cả biến, không ai có thể cứu bọn họ. Đông Phương Vũ con mắt đã hoàn toàn đỏ đẩu, kinh ngợi xích mang nộ bắn ra mà ra, hắn muốn nổi điên. A! A! Ha, hắn ga vết. Đông Vương, Tỉnh táo, cái này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không có cách nào. C.A. a, ngươi đừng giận nhân. Ta nhìn thấy một số hoàn toàn khỏe mạnh tu sĩ, Đông Vương Vũ Đông Nhiên đứng lên, trong mắt đã là không cách nào hình dung phẫn nộ, những thứ này hoàn toàn người khỏe mạnh cũng bị phong ấn, gắt gao bó trên giường, trên thân châm đầy dị chủng mảnhướt. Thẳng a. Cực kỳ tàn ác, mỗi người đều trừng trong mắt, có hơn phân nửa đều chảy ra máu và nước mắt. Trong phòng biến yên tĩnh không một tiếng động, nguyện vọng hầu thần cung nick, ta đã không biết nên như thế nào khuyên Đông Vương Vũ, bởi vì bọn hắn chính mình cũng mau nổ. Cái này trong hang đã còn có có thật nhiều đạo tổ đường đệ tử, bọn họ lộ ra nhưng đã tê liệt, lại còn có thể nhìn lấy những cái kia thảm bị hại nhân vui cười, bọn này xuất sinh, vương 48 bố chứng. Đông Phương Vũ biết, coi như tăng thêm vượng sĩ Hắc Long, bọn họ toàn bộ liều chết cũng không giải quyết được cái thế lực này, lần này hắn là thật bất lực. Nghĩ đến ai, ai thì xuất hiện, bỗng nhiên, một mực cắm đầu không nói lời nào Hắc Long từ thể nội thế giới phát ra âm thanh, ta nghe nói cái kia đạo tổ đường chỉ là cái nào đó đại thế lực phân đường, vô số năm trước bọn họ thì tồn tại, hạ chết nhân chỉ sợ đã nhiều vô số kể. Bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không thể chiến thắng, bởi vì bọn hắn một mực tói quen dùng một cái chân tiên cựu phẩm ra hỏa ở chỗ này toa chấn, một khi đột phá cơ hội thay người. Đông Phương Vũ lập tức nói, ngươi nói chúng ta có thể làm hắn? Không, hiện tại không được, sợ rằng chúng ta hiện tại đã có hai cái kim tiên. Dù sao, bọn hắn người quá nhiều, mà lại có thể khống chế đến mãi không hết dị chủng. Phượng Sí Hắc Long nói, trừ phi tại Lưu Quang Hải ngươi cùng Nick ta có thể thu được to lớn đột phá, lại thêm ngươi nhân hùng phân thân, hống cùng tiểu áp cũng phải đột phá, chúng ta mới có thể tại bọn họ trợ giúp đến trước diệt bọn họ. Đông Vũ rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng. Tuy nhiên xa vời, nhưng cuối cùng là có chút chạy đầu. Hắn tuy nhiên nhiệt huyết, nhưng tuyệt sẽ không tùy ý liều mạng, việc này không thể nhịn cũng phải nhẫn. Vừa mới sắp xếp như ý giận, môn liền bị gõ vàng, cực kỳ vô lễ, tương đương vô tiết. Kính Tả mở cửa vừa nhìn, là cái thương nhân bộ dáng, bởi vì tại Táng Tinh Hải bạo hiểm giả đều phi thường tốt nhận, bởi vì ác phong nguyên nhân, từng cái gương mặt đèn nhánh, mà này người lại tương đương trắng nón. Người tới một bên vào trong chen, một bên móc ra một thanh chữ vật giới chỉ, tựa như có nói, lớn nhất thành phường, phường chủ lưu vây cá, mạ muội quấy thứ tội, thứ tội. Kính Tả không nói hai lời liền muốn hướng ra phía ngoài đây. Lại nghe trên bậc thang đã vang lên liên miên, có nhân không ngừng mà kêu là, là ai tại Vô Hạn Lượng Thu mua Quỷ Tinh? Không phải Đông Phương Đại Trưởng Quý Gian Phòng. Đông Phương Vũ đầu lớn như cái đấu, lại vừa nghĩ, dù sao tâm tình đã bị làm xấu, đêm nay muốn ăn tính tu luyện là không thể nào, dứt khoát trong đêm bắt đầu làm việc đi. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 915, một tên cũng không để lại. Cái trụ sở này đã tính toán xâm nhập Táng Tinh nội bộ, cùng Đông Phương Vũ vừa tới đây cái trụ sở rệt khác biệt, Quỷ Tinh tồn lượng quá lớn. Bọn họ chỉnh một chút bận dữ hai ngày hai đêm thu hoạch là lần đầu tiên gấp 10 lần. Cấp 1 quỷ tinh thu gần 4 hơn 10 vạn mai, cấp 2 đến cấp 4 thu thập nhất vạn mai, cấp 5 cũng thu đến gần 5 ngàn quả, còn có thu đến 17 quả cấp 6 quỷ tinh. Nhân tính tham lam lần nữa biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, vừa mới bắt đầu lúc, mọi người cảm kích đều nhanh khóc dòng dòng. Các thương nhân cùng đủ hạng người cơ hồ đem tòa tiểu lâu này trùng điệp vây quanh, liều mạng vào trong chen, sợ Đông Phương Vũ tài lực không sau đó, không tới phiên chính mình xuất hạng. Lại về sau, Đông Phương Vũ to lớn tài lực trấn kinh tất cả mọi người. Rất nhiều đã tiêu thụ không còn phường chủ bắt đầu ở tiểu lâu năn Ánh mắt của bọn hắn hoặc hung ác nham hiểm hoặc bằng lệnh, hoặc tham lam, hoặc hỏa nhiệt, không biết đánh ý định quỷ quái gì. Lại về sau, đạo tổ đường các quản sự bắt đầu liên tiếp xuất hiện, không che giấu chút nào quan sát đến Đông Phương Vũ cùng Lịch Tà. May mắn Đông Phương Vũ để Lịch Tà đem khí tức che giấu, nhìn chỉ có chân tiên nhất phẩm dáng vẻ. Hắn lại đem khí tức hơi thu liễm, biểu hiện chính là chân tiên tam phẩm. Còn tại chỗ thứ nhất khu vực hắn đã từng lộ ra qua tứ phẩm tầng thứ, hiện tại đã cân nhắc không như thế chủ đáo. Uy Tinh là nhất định phải thu, không chỉ là vì tiểu nha cùng hứng giữ lưu, cũng là vì hắn, bởi vì nó đối với thứ này tác dụng khen không dữ liệu. Ngày thứ 3 sáng sớm, Đông Phương Vũ cùng Nick rời đi khu vực, lập tức ngồi cưỡi độc giác thú lao vụt, chưa tới một canh giờ, nguy vọng hầu thần liền bắt đầu nhắc nhở, bọn họ đã bị nhân để mắt tới. Trước mắt sau hai đám, đệ nhất bang là bốn người, đều là chân tiên tứ phẩm. Thứ hai giúp nhiều đến 23 người, một nửa là chân tiên tam phẩm, một nửa là chân tiên tứ phẩm. Đông Phương Vũ chú ý làm không biết, chuyên niệm Nick ngược lại ra tốc hướng hoang vu vùng núi phi nhanh. Trước mắt là một tòa núi lớn cao cậu, hai bên phong như lao, xuyên thẳng chân trời. Trung gian nhất thiên, chừng 200m sau mới dần dần rộng lớn, như cùng một cái bực miệng hồ lô. Đông Phương Vũ nhìn xem nơi đây có thể xuyên vận mấp, chậm rãi chậm dần tốc độ, đem độc giác thú thu hồi, huynh đệ hai người chạy chậm chậm nhìn lên núi cảnh. Kích tà còn không ngừng mà một khỏa, một khỏa hướng trong miệng vực cao dài quỷ tinh. Ha ha ha. Theo cười to một tiếng chuyển đến, bốn người lôi ra tàn ảnh, hiện lên bốn góc chỗ đứng, đem hai người vây quanh. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại à, lớn nhất thành phường, phường chủ Lưu Vây Cá, lại gặp mặt, "Thứ tội, thứ tội." Hôm qua Đông Phương Vũ vị khách nhân thứ nhất, Lưu Vây Cá một mặt đắc ý nhìn lấy bọn hắn hai, tựa như nhìn lấy một đống trắng bóng tiên ngọc. Đông Phương Vũ trong con ngươi tràn ngập băng lánh, biết rõ còn cố hỏi, "Làm sao? Lưu phường chủ còn có hàng?" Hôm qua không có bán sạch sẽ, sẽ. Lưu Vây Cá đắc ý vô hình, căn bản không có chú ý Đông Phương Vũ bình tĩnh, không chút kiêng kỵ cười ha hả, giễu cợt nói, "Ngươi thật sự là khiến ta giật mình, thu nhiều như vậy hàng thế mà không quay lại trình, còn có muốn tiếp tục thăm nhập sâu. Đây có phải hay không là nói rõ ngươi còn có có rất nhiều tiền tài a?" Đông Phương Vũ nhíu lại lông mày, khỏe miệng hơi hơi chỉ xuống, tựa hồ là thoát ra, "Đúng à, chúng ta còn muốn hướng hạ một cái căn cứ, một đường nhận lấy qua." Lưu Vây Cá hơi hơi một trình, những tay hướng về phía trước chỉ, thật giống như nhìn thấy thiên hạ lớn nhất ngu ngốc, đến mức để cho mình nhất thời cũng không tìm tới thích hợp câu nói. Bên cạnh một cái hung hành ra hỏa hơi không kiên nhẫn, nói: "Đại ca, đêm dài lắm mộng, chớ cùng cái này ngu ngốc nói nhảm, trực tiếp giết, nắm chặt trở về." Hắn vừa mới nói xong, hai người khác đồng thời hướng về phía trước, tức sẽ ra tay. Đúng lúc này, Đông Vương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi. Hắn hai mắt không nhịn được chất động, trên huyệt thái dương lồi ra gân xanh, ngảy nảy trực nhảy. "Đại ca, ngươi làm sao rồi?" Xích gấp vội vàng lấy ra dây thường vô cùng lớn bữa lo lắng nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ một bên chịu đựng thứ hải như tê liệt kịch liệt đau nhức, một bên khoắt tay, cắn răng nói, "Không, có việc gì, não nhân đau, còn có thể chiến." Hoặc do chính là bởi vì Đông Phương Vũ nơi này xuất hiện thật không thể tin tình huống, nguyên bản định bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau đau tổ đường 23 danh đạo khách ngồi không yên, vẽ xuất ra đạo đạo đột quang, trong khoảnh khắc đem Lưu Vây Cá 4 người cùng Đông Phương Vũ hai người bao vây lại. Lưu Vây Cá sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, nhưng đến đó ý hồ còn có ngưng kết ở trên mặt, đảo mắt cũng đã biến Hắn lập nói, "Các vị thượng tiên, chúng ta lập tức từ bỏ" Xin thả chúng ta một con đường sống. Xin lỗi. Ha ha ha. Hai mươi mấy nhân tất cả đều cười tàn nhẫn lên, yên tâm, biết cho các người xin lỗi. Các người cái này lục miệng sống heo chúng ta có thể không nỡ giết, vẫn phải giữ lại cải tạo thành dị chúng đây. Bốn người kia nghe sợ nổi da gà, lại có chút khó có thể tin. Bọn họ chỉ là thoáng nhìn nhau, liền biết hôm nay đã không may, hy vọng duy nhất là trốn. Hô. Bốn đạo độn quang vừa mới ly khai mặt đất, hơn 20 đạo công kích thì giống như Thái Sơn tiểu áp đỉnh mà che lại đến, trời đều đen Đông Phương Vũ chú ý tới Bốn người trong nháy mắt bị đánh thành trọng độ tán tận, có thể hết lần này tới lần khác đều bảo vệ hạ mệnh đến, hiển nhiên đây cũng là chuẩn bị vận chuyển đến gian kia to lớn hang đá bên trong. Lúc này hắn y nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng, đau đớn lúc đứt lúc nối. Đang lúc hắn chuẩn bị lên dây cốt tinh thần, cùng Lixà cùng nhau tác chiến thời điểm, một đạo vô cùng khốc nhiệt khí tức đột nhiên lan tràn ra. Hai bên trên vách núi gốc cây cùng cây cối trong nháy mắt khô héo, đống đống âm thanh truyền đến, vờ đệ tử trong, một ma sĩ cự lòng Hắn vừa vận che lậy cả cái sơn bầu trời. To lớn lên phiến như là màu đen tẩm ương, phản xạ thanh lánh hoa mắt ánh sáng. Hai đầu râu rồng giống như rủ xuống bầu trời dây từng, cho dù là cuối cùng đều so với người yếu thô. Trong mắt của hắn giống như là trong bóng đêm đại hải, sâu không thấy đáy, thần bí khó lường, nhìn xuống bảy sinh. Mấu chốt là cái kia như là thiên địa cấm cố bảng đại vi tiểu áp, để trung kỳ chân tiên đều sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Táng tinh hải không phải là không có kim tiên có muôn tới không? Hôm nay đây là gặp quỷ. 23 danh đao tổ đường đao thủ lập tức diễn dịch vừa rồi lớn nhất thành phường 4 người cho hệ, thậm chí càng thêm không bằng. Có nhân lập tức quỳ xuống đất Hàn cả giọng mà cầu xin tha thứ, có nhân trực tiếp hạ đi tiểu, "Đường đường tiên nhân a, một thân thanh hôi chi khí." Lưu Vây Cá giống như đột nhiên nhìn thấy đường sống, kéo lấy tàn chân bỏ qua đến, đưa tay kêu to, "Đông Phương lão bản, cầu ngài xem ở đều là người làm ăn văn thượng, tha cho chúng ta bốn đầu tiền mệnh, chúng ta nguyện ý cả đời làm nô." Hắn cảm giác Đông Phương Vũ mặt non, khẳng định so những đạo khách đó dễ nói chuyện. Phượng Sí Hắc Long Liếc nhìn Đông Phương Vũ, hắn là cảm giác tu hơn 20 cái nô thẳng có lời. Đông Phương Vũ lộ ra thần sắc ghét, nhẹ nhàng vung tay lên, nói, "Một tiền cũng không để lại. Tha mạng a." Hô Một đoàn đen tuyền long viêm phun ra mã ra, cực giống bắt mực sơn thủy, như là có ngải thần cầm như trên đại bút, nó no bụng tráng mực nước lăng không biết xuống một bút. Mầu mực lướt qua, hết thệ thành không, bị cái này bá đạo long viêm đốt thành hư vô. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 916, thi cổ. Phượng Sí Hắc Long Long Viêm bá đạo vô cùng, hướng hai bên vách núi đảo qua, phàm hoàn né tránh, bỗng nhiên Không chỉ có như thế, liền thạch đều cấp tốc tăng giá, thì như thần linh dùng đao gọn, hai bên vách đá lại ra thanh đá núi. Phần đi không để lại dấu vết về sau, Phượng sĩ Hắc Long thu hồi mấy chục mai chứa vật giới chỉ, lập tức cẩn vào Đông Phương Vũ thể Nội Thế Giới. Nơi đây tiểu áp lực dù sao tiếp cận tiên giới gấp 10 lần, Kim Tiên trang qua mới vừa vặn có thể tuấn gì, ở chỗ này, hắn căn bản không dám thi triển. Xích Tà nhìn Kakiyi nguyên mồ hôi lạnh ứa ra, không chút do dự biến hóa ra bản thể, ra hiệu Đông Phương Vũ ngồi, đạp thiên mà lên. So sánh độc rất thú, ích Tà nhanh mấy lần. Nhưng tương tự bởi vì tiểu áp lực to lớn, còn chưa kịp hắn bình thường tốc độ một nửa. Cấp tốc lao nhanh gần một cái giờ, Đông Vũ nói, tà, phân thân của ta đã vững lạc, đau đớn biến mất." Tính tạm một lần nữa hóa về hình người, hai người cưỡi độc giác thú tiếp tục đi đường. Đông Phương Vũ biết tất cả mọi người bổ trốn, cũng không chờ bọn họ hỏi, liền chủ động nói lên phân thân kinh lịch vừa rồi. Các người nghe nói qua dưỡng cổ sao? Đông Phương Vũ bắt đầu nhớ lại hắn kiếp trước một số kiến thức, vu tộc bên trong có một mạch lấy không trùng vì có thể, cổ độc đợi giữa từng có ghi chép nhiều lấy trùng rắn loại hình, lấy dụng, cụ được chữ, mặc kệ từ đem đạm ăn, chỉ có một vật độc tại người, tức gọi là vì cổ, liền có thể biến nghi ngờ, theo chụp diệu và đồ nhắm, làm người mắc họa. Phương Vũ nói ra, Bọn họ thế mà đem 1000 cái vừa mới thuế biến dị chủng quỷ tu liên quan tới không gian thu hẹp, để chúng nó tự giết lẫn nhau. Nuốt. Cái này phi thường giống dưỡng cổ, đại khái là muốn lưu lại tối cường giả. Ta nhìn những cái kia nuốt ăn đồng loại dị chủng bắt đầu biến hóa, càng lúc càng giống đêm hôm đó chúng ta tại trong khách sạn nhìn thấy, loại kia có thể khống chế dị chủng quỷ thi. Kích ta lộ ra thật không thể tin thần sắc, nói, "Vừa rồi, phân thân của người đang bị cái khác dị chủng công kích, hiện tại vẫn lạc." Đông Phương Vũ gật đầu nói, "Vâng, ta kia phân thân tờ, tờ áp lực quá yếu, đều không đạt được chân tiên nhất phẩm." Xui xẻo là thân thể của hắn lại cứng cỏi. Dù sao cũng là ước vạn năm đảo một tâm tài, cơ hội bị chúng nó triệt để gặm mục mới vẫn lạc, ta quả thực là gặp lăng trì khổ hình. Hích Tả có chút tim đập nhanh, nhịn không được đánh cái run rẩy. Phượng Sí Hắc Long bị ổi mà cười rộ lên, cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có nguyện vọng hầu thần có chút không giải, hỏi: "Đông Vương, không đúng sao? Thứ nhất, phân thân của ngươi biến dị thành dị chủng về sau, còn có có thể cùng ngươi có liên hệ. Thứ hai, dị chủng chỉ ăn nhân a, nếu như chúng nó chịu ăn đồng loại, nơi nào sẽ có khủng lột như thế số lượng?" Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, nói: "Không biết là tính toán không may, vẫn là tính toán may mắn." Toàn bộ hang đá bên trong, cũng chỉ có phân thân của ta không có đổi dị. Ngươi nghĩ, mình cái kia kỳ thực không tính phân thân, nhiều lắm là tính toàn cái cấp cao điểm khối lỗi, đã không có chân thực hết độ, thần hồn lại bị tâm tài bảo vệ tốt như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không biến đến dị. Về phân dị trùng ở giữa lẫn nhau thôn vệ, là có loại kia có thể khống chế dị trùng quỷ thi bức bách. Chúng nó tại dị trùng giữa phát ra tiếng giống, ép buộc chúng nó lẫn nhau ngướt. Khả năng bởi vì chúng nó bản thân từng ăn qua đại lượng dị trùng, dị trùng e ngại chúng như hổ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đúng lúc này, phía trước vang lên liên tiếp tiếng rống, nghe động tính này còn không phải quá nhiều chưa hình thành có quy mô quỷ triều. Hai người thôi động độc rất thú, một đường chạy như bay, không biết ném cách nhiều ít dần dần chạy tới dị trùng. Bọn họ một mực hướng về Táng Tinh Hải cùng Lưu Quang Hải giao tiếp địa phương đi đường, càng không ngừng từ thể nội thế giới bên trong đội độc rất thú, nghỉ nhân không ngừng mã. Mà dị chủng tốc độ cũng không phải quá nhanh, thủy Trung không thể đối bọn hắn tạo thành thành công bao vây. Bất quá, hai người cũng không dám vào nhập bất luận cái gì khu vực hoặc khách sạn, liền suốt đêm muộn đều không ngừng nghỉ. Sau mười mấy ngày, sát trời đã phát sinh biến hóa rõ ràng, so vừa mới tiến Táng Tinh Hải lúc Bầu trời nhà xích kim sắc càng thêm rõ ràng, bọn họ khoảng cách lưu quang hải đã gần trong căn thức. Nếu như hôm nay lại thuận lợi, liền có thể thoát đi táng tinh hải. Một khi tiến vào lưu quang hải, đối với Đông Phương Vũ cùng Lịch Tạ tới nói cũng là rồng vào biển rộng, cũng không tiếp tục sợ đau tổ đường thế lực. Bởi vì Đông Phương Vũ lưu ly chi lực căn bản không nhận lưu quang ảnh hưởng, mà phổ thông tu sĩ cùng dị chủng đều sẽ lưu quang tiểu áp chế rất nhiều. Ở nơi đó, trên lý luận Đông Phương Vũ dám cùng Kim Tiên khiêu chiến. Cho dù là Lịch đối với lưu quang thích hứng năng lực cũng mạnh hơn phổ thông tu sĩ, dù sao hắn có nghịch thần thể. Mà lại Bởi vì gần nhất càng không ngừng thôn vẻ quỹ tinh, trong cơ thể hắn kháng thể đã hình thành, dần dần đối lưu quang miễn dịch. Một đầu vàng nóng ánh sông lớn tại hai khối đại lục ở giữa lao nhanh ra quét, khi thị dâng lên giống như hoàng kim diễm họa bỏ sóng. Nó một bên là xích kim sắc lưu quang hải, khác một bên thì là lan màu đen táng tinh hải. Màu đen bờ sông trên bờ, giờ phút này đã tụ tập tiếp cận 4000 cái dị chủng. Chúng nó trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa ý mãnh như là trật tự dành mạch quân đội. Vũ hành trình đã bị đường phân tích, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này hai người trẻ tuổi mục đích lại là đáng sợ lưu quang hải. Đó là chỉ có lớn nhất liều mạng tu sĩ mới dám qua địa phương. Trong mắt bọn họ, đây bất quá là hai cái tiểu tu sĩ, phái ra mấy ngàn dị chủng đủ để bắt. Nhưng là, cân nhắc đến từng có 23 tên đệ tử Mạc danh kỳ diệu biến mất, bọn họ quả quyết phái ra hai đầu chân quý ngự quỷ thi. Đây là vạn vô nhất thất tán bại. Nhìn lấy phương xa đen nghị dị chủng, Đông Vương Vũ căn bản không có giảm tốc độ, lửa giận sớm tại trong lồng ngực thiếu đốt, sát ý đã chủ tiên. Cảm giác được độc giác thú hoảng sợ, Đông Vương Vũ đưa chúng nó thu nhập thể nội thế giới, định giới kỳ thương vù vù mà ra, ngũ bên trong lẫn lẫn có lam sắc long linh cuốn quanh. Lĩnh Tả trong chú hộ vệ tại Đông Phương Vũ trái hộ phường, dây thừng vô cùng lớn trên búa kim quang chảy xuôi, yêu nguyên đã bành trướng. Giống muốn giống. Âm thanh quen thuộc kia để Đông Phương Vũ hai mắt nhíu lại, hắn bỗng nhiên chuyển hướng, thẳng đến ngựa quỷ thi phát ra tiếng phương hướng. Như thủy triều dị chủng đại quân dân chào mà đến, tựa như bao phủ hai khối quật cường đáng ầm. Đông Phương Vũ cùng Lĩnh Tả lâm vào trung đây. Hai cây bá khí thần binh nội phóng. Roen. Lần này Đông Phương Vũ thôi động đại thương tự mang gần ngàn, tờ tờ áp, ngàn Trên thân tương vô số thú đầu hư đột nhiên sống. Từ đại thương trên bay nhào mà ra, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Hắc mang lướt qua, dị trùng đầu lâu liên miên sụp đổ, huyết huyết cùng não hoa vang khắp nơi, gãy chi cùng tàn binh cùng bay. Đây thật là nâng thương cỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh hai bay. Đông Phương Vũ bổ sóng chạm biển, thật giống như bình tĩnh trong biển rộng đột ngột xuất hiện cá mập vây cá, cây kéo một dạng vạch phá đại hải, lấy làm cho người ngạc nhiên tốc độ thẳng đến xấu xí ngự quỷ thi mà đi. Xích chiến lực đồng người, mới đột ngũ phẩm, để công của Hán phạm vi tăng nhiều. Như làm một không bánh xe, xoay lấy tập trung trận, quần quần hướng về phía trước, cường thế đổi ép "Vâng, vâng, vâng." Ở phía trước của hắn, từng đoàn từng đoàn dị chủng tập thể nổ tung, giống trong biển rộng không ngừng dâng lên nộ lãng, người ngăn cản tan tác tới bầy. Tiểu Hồ Lâu cùng Mệnh Vọng Hầu Thần cũng tham chiến, Lang Vân Quỷ Thủ, Ban Lan Truy Chuồn ở giữa chốc, mỗi người một vẻ, Trọng Thủy Chi Long cùng Phỉ Thúy Trưởng đàng giao thế mà ra, gân guò sắp đẹp. Các loại công kích như là trên mặt biển không phải nhảy sóng mà lên mây cá, phản xạ ánh sáng chói mắt. Hai cái Ngự Quỷ Thi nhìn lấy dần dần tiếp cận bọn chúng Vũ, như là bùn đen xoắn xoáy trong ánh tựa hồ lộ ra tàn nhẫn kinh thường, chúng nó không ngừng phát ra tiếng gào túp ép lấy đại lượng dị chủng ngăn cản tại chúng nó trước người. Cùng lúc đó, vô số dị chủng còn tại nghe tiếng chạy đến, tiếng gào như là đại phong quân qua rừng rậm. Đông Phương Vũ Cung Lịch tà tựa hồ thân hãm giữa cảnh, tuy thời có khả năng vẫn lạc. Côn Vật Bi Zett Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tở có động lực làm việc. Chương 917, đến bị ngạn. Đông Phương Vũ Cùng Lịch tà khoảng cách hai cái ngự quỷ thi đã không đến trăm mét, nhưng trong lúc này bị dị chủng chen lấn lít, lít nhít, mà lại cơ hồ tất cả đều là cấp 4 trở lên cao giai dị chủng. Lư quỷ thi trong mắt lộ ra lấy nhân tính hóa chế giễu, rũ ra màu xanh lục, đem nhọn lưỡi dài liếm lờ tờ y áp dạn nứt đôi môi tái nhợt, tựa hồ chờ không nổi muốn hưởng dụng mỹ thực. Ở trong mắt chúng, Đông Vương Vũ cùng Lixà sắp đổ xuống, đây bất quá là bọn họ sau cùng giải rửa. Lixà tuy nhiên đối với Kaka cực độ tín nhiệm, nhưng cũng nghĩ không ra biện tỏ hở tờ y áp gì, chỉ dựa vào một cơn giận trống đỡ, liều chết hướng về phía trước. Đông Vương Vũ tay trái bỗng nhiên giơ lên, một đạo màu vàng không gió tự cháy. Đột nhiên, một đạo mà cường đại đao quang không có dấu hiệu nào từ trên lá lửa đập ra, nó cực kỳ to lớn như là một hàng lao vụ xe lửa, hung hãn mà tiến đụng vào dị chủng hải dương. Cái này giống sắp nung chảy hỏa câu đảo qua đông tuyết, trong nháy mắt bốc hơi lên nồng đậm khói đen. Chỉ ít mấy trăm đầu dị chủng trực tiếp hòa tan, gao khắp thảm thiết, hồi thối ngút trời. Từ không trung quan sát, dị chủng trong hải dương xuất hiện một đạo rõ ràng rõ số. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là một đạo công kích. Ngay sau đó, sau hai đạo công kích tiếp tục mà đến, thanh lánh đao quang giao nhau đảo qua tập trung dị chủng, trong đó một đạo ánh đao lao thẳng tới hai cái ngựa thi. Nồng vụ lăn lộn, huyết lãng bại không, khốc liệt đao tuy nhiên bức chí thi trước đã suy sụp, nhưng vẫn không thể coi thường. Nhưng hai cái ngự quỷ thi bỗng nhiên nhấc chảo, càng đem đao quang tiêu tán thành vô hình. Hào lợi hại, vừa ý mà ngăn trở bắt phẩm công kích phụ dư thế. Đây là Đông Phương Vũ được từ Ma Ha đế quốc nhị hoàng tử ba tấm công kích phụ, mỗi một chương chứa ba lần công kích, là nhị hoàng tử xin hạ châu đao đường tổng chủ Bắc Đường hoành ngoạ luân chế, uy lực cao đến bắt phẩm lĩnh phong. Hôm nay tiêu hao một chương, thậm chí ngay cả một cái ngự quỷ thi cũng không giết được. Kích ta đã hỉ, nhìn lấy một chỗ bữa bọn dị chủ động đại phủ nhào về phía thi. Hai cái ngựa quỷ thi trong mắt rõ ràng có nồng đậm tức hận, bọn họ xem những thứ này gì trùng vì tư hữu tài sản, một lần tổn thất nhiều như vậy, cực kỳ phẫn nộ. Trong ngay mắt, Đông Phương Vũ, Xích Tả cùng hai cái ngự quỷ thi chiến đến cùng một chỗ. Đông Phương Vũ bị chấn động, bọn chúng tầng thứ ước chừng tương đương với Chân Tiên ngũ phẩm mức độ, nhưng phòng ngự của bọn nó quá tương đại, chắc không được đảo một liệu cuối cùng đều bị chúng nó xé nát. Vô luận là Thần Thiên Cự phủ, vẫn là Định Giới Kỳ Đường, quét chúng chúng nó đều là sao vàng bay loạn, ngược lại chấn động đến Đông Phương Vũ cùng Xích Tả hai tay đau nhất. Thật giống như đánh chúng là vốn là phòng ngự thần khí. Chúng nó lực lớn vô cùng Thu từ trên lực lượng là hống cấp bậc. Chúng nó phòng ngự người tiên, đan luận phòng ngự năng lực không thua kém ít ta. Trương Thương cùng đại phủ không ngừng bị hai cái ngự quỷ thi tay không chấn động đến cao cao giơ lên, Đông Vương Vũ vậy mà tại trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Đang ở hắn chuẩn bị lãng phí nữa một chương công kích phủ lúc, dễ nghe cơ giới âm trong đầu vang lên, "Đông Vương, vì cái gì không thử một chút Lăng Ba tiên tử tặng cho người đảo một kiếm đâu? Cái kia mặc dù chỉ là nhất phẩm, không phải nói chuyên môn khắc chế quỷ tu sao?" Hoàng Đường, Đông Vương Vũ đều nhớ không nổi ném ở đâu. Hơn nửa ngày mới ra đến, màu tím sẫm, nhẹ nhàng giống như không có không dùng sức. Giống giống. Hai đầu Ngự Quỷ thi tựa hồ tại phát ra chế dễ ước, móng tay bạo dài, hướng Đông Phương Vũ Lăng không hề tới. Phốc. Cực kỳ trôi chạy thanh ầm, như là lợi nhận đảo qua phá đề lồng, chảy nước ra bên trong ánh đèn. Một đầu Ngự Quỷ thi liền dây đeo gánh bị nhất kiếm nghiêng qua xuống. Oành. Từng đoàn từng đoàn màu xám vôi phấn nổ tung lên, tanh hôi mã tanh hôi. Ngự Quỷ thi trong mắt tựa hồ tất cả đều là không giải, giống tượng thạch cao một dạng ầm vang rơi xuống, vỡ thành màu xám phấn. Ích thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nhớ tới cùng tiểu nha có một cây một kiếm. Có thể lóng ca khẳng định trước mắt, nói không chừng thì ném ở rượng phố giữa hắn dựng tốt lều bên trong. Kích tạm vội vàng tìm kiếm, thật đúng là để hắn tìm tới. Tiên khí bên trong, chỉ có nhất phẩm tiên khí không cần nhận chủ, hắn cầm lên thì dùng, một đạo tử quang sẽ qua, từ đỉnh đầu tâm thẳng vẽ mà xuống, đem sau cùng một đầu ngự quỷ thi chém thành hai khúc, lập tức tan thành bụi mù. Giờ phút này, tại Táng tinh hải chỗ của lỗi, quần phong như kiếm, thương cùng, tắm bầu trời huyết sắc, lộ ra quỷ khí âm trầm. Nơi này chính là tổ đường tông môn, một cái truyền thừa vô số năm thần bí thế lực. Trong tông một chỗ đại điện bên trong, Toàn bộ đều là tứ phẩm trở lên đệ tử hồn bài, trùng điệp liên kê, lít nha lít nhít. Đột nhiên, chỗ sâu nhất vang lên hai tiếng thanh thủy âm tắc, một cái đang tính toán lão giả mặt đỏ hoảng sợ nhảy lên, vội vàng đi qua quan sát, chợt liền vội vàng kết điện, thẳng đến tông chủ tu luyện độc vật. Tiếng gầm gừ lập tức truyền đến, lệnh toàn tông rung động, hỗn loạn, hỗn loạn. Chúng ta tổng cộng chỉ có 15 con ngự quỷ thi, vừa y mã một lần thì chết hai đầu. Qua đem Lam phát quỷ đến, để hắn đem hai tên cấp bảy, hai đầu ngự quỷ thi, qua đem hai người kia tới. Đã giết ta 23 người, hai đầu ngự quỷ thi, đem bọn hắn chụp tới thay thế. Ta muốn để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Hai đầu ngự quỷ thi vừa chết, còn lại mấy trăm dị chủng hơi có chút mà mịn, nhưng đối với ăn người khát vọng, vẫn là để chúng nó từ bốn phía hướng Đông Phương Vũ cùng đích tạ vây tới. Tiểu Hồ Lô bắt đầu dọn dẹp chiến trường, trường đằng vui sướng lục tìm lấy quỷ tinh. Đao mô kiếm đối với dị chủng khắt chế lợi hại hơn, kiếm quang đảo qua, chính là một mảnh thê lương bi thảm, như liem đao gật lúa mạch. Đông Phương Vũ lúc này đã đi đến bờ sông th hắn chính mình cho tà, để đấu, quan sát đầu này kim sắc dòng sông. Kim ly, thật giống như thể Chẳng qua là tại đường sông giữa tuần hoàn qua lại chạy xuôi, càng giống vách núi ở giữa vũ hải. Hắn thử bước vào trong đó, có chút cảm giác cấm tiểu áp, Tiên Nguyên lập tức bắt đầu run rẩy, không ngừng mà hướng Khiếu Hải chỗ sâu chạy trốn. Vội vàng vận khởi đại la hư không lưu ly chào ảnh, Lưu Ly chi lực bá đạo tiếp quản chính mình Khiếu Hải cùng tinh mạch, hết thể bình thường. Đối với mình tới nói, Lưu Quang không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn chờ một chút lát, Ích Tả cùng Tiểu Hồ Lô đã xem còn lại gì chủng tiêu diện sạch sẽ, Đông Phương Vũ nói, "Xích Tả, tiến đến cảm giác một chút, Yêu còn có, có thể động dụng mấy thành." lo được lo mất đi nhập, cẩn thận cảm ngộ. Trần lộ ra mừng như điên biểu lộ, nói: "Đại ca, ta cơ hồ có thể động dụng toàn bộ." "Điều đó không có khả năng. Lần trước tại Nam Vương Linh thôn xóm ngươi còn có nhận cực lớn ảnh hưởng, mà lại đó mới là từ bên này thổi qua qua lưu quang, kém xa nơi đây nồng đậm, đậm." "Ha ha. Ca a, khẳng định là ta kiên trì càng không ngừng ăn quỷ tinh nguyên nhân. Lần này ngươi dẫn ta đến thì đúng, hai người bọn hắn người nào cũng không thể thời gian ngắn luyện hóa nhiều như vậy quỷ tinh." "Ha ha, Đông Phương Vũ vui vẻ cười, chẳng lẽ đây chính là khí vận. Hai người ngự quang mà đi, toàn lực thúc lên phòng ngự, xuyên qua tầng tầng kim quang, rốt cục đến bị ngã." Đây là một mảnh nhạn xích kim sắp đại lục. Nói chính xác, trên khối đại lục này, lục địa tựa như từng khối vải cá, phiêu phù ở tựa như trạng thái dịch lưu kim phía trên. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 918, đại ca đi thông thả nơi đây có bà bối. Vừa mới đạp vào thần kỳ lưu quốc hải, Đông Phương Vũ liền đứng chết chân tại chỗ. Trong cơ thể hắn hai nơi địa phương đang toàn lực ứng phó mà mở đủ mã lực, mạng tu nạp lên. Bị nhuộm thành nhạt đỏ tiên khí màu vàng nóng hình thành tận hải, căn bản vô cùng vô tận. Đông Phương Vũ thế nội thế giới giống một cái dục dịch ngậm thai. Cham Lam Hút. Đông Phương Vũ cũng không có mở ra thể nội thế giới dùng cho thu nạp tiên khí quy trận, cái này hoàn toàn là tân sinh thế giới phản ứng tự nhiên. Quân cuộn tiên khí, hỗn hợp có kim xích sắc lưu quang từ thể nội thế giới chu thiên tứ cực tràn vào, như là sấy nhập thanh tịnh hồ nước thuốc màu, biến ảo thành thần lời nói một dạng vân hà, tiếp lấy hướng tứ phương bay kéo. Cầm Hà không ngừng sinh ra, lại không ngừng làm nhạn, đặc biệt giống máy tính sinh ra đặc kỹ, tốc độ cực nhanh, diện to lớn. Thái Dương, mặt trăng, địa cầu cùng hồng tinh cũng bắt đầu hấp thu những cái kia cực lượng hồng nông tử cùng hỗn độn khí tức, một lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng. Đơn giản linh tính yếu thú nhạy cảm cảm giác được thiên điệu biến hóa, thành tính triều bái hư không, chỗ nạp linh khí. Một số nồng lượng lưu quang dần dần tại hư không ngưng tụ, tựa hồ muốn trở thành tân sinh tinh thần hạt tâm. Thiên điệu biến đổi lớn, hết thể thay đổi sinh cơ bừng bừng. Ngay tại lúc đó, thủy tinh khô lâu được bạch sắc cự cung cũng thêm đại tôn vẻ tiên khí cùng chạy tốc độ ánh sáng, phong thanh ào ào. Cự cung như là phụ thêm một tầng kim sa, tựa như ảo ngộng, phản phất mới là lưu hải biên rồi a. Đông Vũ cảm giác lần này lựa chọn tới đây trải qua nguy hiểm vô cùng chính xác, hắn trong nháy mắt quyết định, muốn lưu quang xuống, an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tiểu Hổ Lâu cũng từ Đông Phương Vũ trên thân bay lên, hóa thành một cái to bằng vại nước hồ lô, một đầu đâm vào phía trước Lưu Quang bên trong, xa xa chuyển đến hắn thanh âm vui sướng, "Ca a, ta sợ ảnh hưởng ngươi thể nội thế giới tổn vệ, chúng ta cấp nước cát." Hai huynh đệ vô cùng nhẹ nhõm, vượt qua từng khối đại lục. Tại Lưu Quang hải biên giới, những thứ này đại lục vẫn còn tương đối nhỏ vụn, nhỏ nhất ước chừng mới có mấy tòa đại núi lớn nhỏ, chúng nó chìm nổi tại Lưu Quang bên trong, vô cùng kỳ. Dần dần, bắt đầu xuất hiện to lớn vỡ vụn tinh thần, đồng dạng có vật, động vật, yêu thú, kỳ lệ đích sơn phòng, to lớn vùng quê. Đông Vũ vừa mới học rất nhiều lĩnh vực tri thức, trong lòng ngưỡng nghệ, liền bắt chuyện ích ta, cùng một chỗ bước vào trong núi lớn. Không lâu, Đông Phương Vũ liền phát hiện một số kỳ hoa dị thảo, nhặt có giá trị lấy mấy quả, mặc dù chỉ là có chút ít còn hơn không, nhưng cũng hứng thú dặn dò. Đang ở muốn ngừng mà không được thời điểm, đích ta đột nhiên bắt đầu nhiều lần mấp máy mũi thở. Hắn vội vàng hướng về phía trước, dần dần tăng thêm tốc độ. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, thời gian lâu dài, đều quên huynh đệ vốn là cái cự hình tầm bạo tử, hắn đây là phát hiện bà bối sao? Hắn cũng chỉ mới vừa nghĩ tới đây, đích ta thì mở miệng, "Kaka đi thông thả, nơi đây có bà bối." Quá thân thiết. Xích Tà đã rất lâu không nói câu nói này, Đông Phương Vũ trong lòng tràn ngập chờ mong. Bây giờ Ích Tà đã xưa đâu bằng này, tuyệt sẽ không giống khi còn bé, vì một hai khối tiên ngọc thì ngừng chân không tiến. Nơi đây sơn hình cổ quái, giống như là một cái vỡ vụn trẫu sành một góc, một vách đá mọc lên xuyên qua bầu trời, lại hướng vào phía trong lõm, như là cự thú mở toa vô nhà miệng lớn. Xích Tà lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chăm chú nhìn vách núi, quay đầu nói, "Đại ca, ta cảm giác ngọn núi này trung gian có bảo bối, khó nói chúng ta muốn đem nó đạp nát sao?" Đông Phương Vũ ngước nhìn vách núi, tước mơ mà hỏi thầm, "Là cấp bậc gì bảo vật? Có đáng giá hay không đến làm?" Kích Tà lại có chút kích động, lập tức nói, nên là trọng bảo, đối ta sức hấp dẫn có thể xương trí mạng. Không tìm được ta thì không thoải mái cái kia một loại. Đông Vương Vũ ngạc nhiên, còn có loại tình huống này. Dứt khoát không có việc gì, hai người bắt đầu vờn quanh sơn phong tỉ mị tìm kiếm, mấy canh giờ sau, hai người chuyển tới núi khác một bên, bắt đầu leo núi. Kích Tà biểu lộ càng ngày càng hoang mang, thở dài thở ngắn. Đông Vương Vũ làm theo thủy Trung đem trọng điểm đặt ở linh từ thượng, cũng là tìm có tư có vị. Truyền qua một đạo khen núi, Đông Vương Vũ đột nhiên nói, "Ra đi." Các ngươi theo thời gian cũng không ngắn. Ngươi lai, Nguyên like, vọng hầu thần đã sớm nhắc nhở Đông Phương Vũ. Từ một canh giờ trước đó, thì có 6 người tự hội tại theo dõi bọn hắn. Hiện tại, hắn đã xác định đối phương không có hảo ý. Một cái thanh âm kinh ngạc vang lên, đồng thời, 6 người từ góc núi chuyển ra, thế mà bị các ngươi phát hiện, có chút thủ đoạn a. 6 người người mặc vải bố áo đơn ngắn, lộ ra cánh tay cùng bắp chân, bắp thịt cuồn cuộn, lộ ra cực kỳ cường tráng. Bọn họ đều là tất phát, nhìn không ra là cùng còn, vẫn là vô sư. Ở giữa người cao lớn nhất, cái cha nóng ánh, giữ lại dâu cá chê, rất có khí phái. Hắn tương đương vô lễ đánh giá Đông Phương Vũ cùng Nick ta, chậc mà nói, hiếm lạ, lúc nào không phải thể tu vờ ư ý mà cũng dám xông lưu công hải. Chẳng lẽ các ngươi không biết tu sĩ đến nơi này chính là dê đợi làm thịt? Lời nói này đến hùng hổ dọa người, lòng lang dạ thú căn bản khinh thường trẻ dâu. Ha ha, đại sư huynh, ta xem là hai một đứa con nít a. Gan lớn, không muốn sống, rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong và a. Một cái dâu quay nón thấp hán tử nỉu lấy râu mép của mình, ánh mắt tựa như đang thẩm vấn xem con ngồi. Cái tà ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ từ trong sáu người ở giữa xuyên qua, nhìn về phía sau lưng của bọn hắn, níu lại lông mày đều nhanh vận thành bế tắc, hiển nhiên là vẫn không thể phá giải nơi đây bảo khí tồn tại. Đông Phương Vũ cương chiều mà nhìn xem mới tả thật lâu mới ngầm đầu lên có một dự không một dự mà nói xem ra mấy vị đạo hữu là thể tu đi nói xong Đông Phương Vũ mới có nhiều thú vị đánh giá lên mấy người này hắn thật đối với thể tu cảm thấy rất hứng thú hắn không hiểu thật chỉ dựa vào luyện thể liền có thể giống cho tiên Kim Tiên một dạng cường đại sao nhìn lấy Đông Phương Vũ như thế lạnh nhạ 6 người đều cảm giác quỷ dị đặc biệt là ít ta phản phất căn bản là không có nhìn thấy bọn họ người đều nói lớn nhất thương tổn cũng là không nhìn bọn họ nhất thời cảm thấy bị kinhnh thị bị vũ đục mà lại là hai cái trong mắt bọn họ tiểu nhân vật Một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo thể tu giận tí mặt, hướng về ích Tà Quát, "Tiểu tử, ngươi muốn chết, hiện tại quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ra ra còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây." Lịch Tà vẫn không thay đổi. Đông Phương Vũ càng là làm như có thật mà giơ ngón trỏ lên, hướng hắn làm chớ lên tiếng động tác, mới nói, nhỏ giọng một chút, "Không thấy được huynh đệ của ta đang ở dùng đầu óc sao? Vừa rồi hỏi lời của các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi là thể tu mấy tầng, tương đương với chân tiên mấy cái phẩm?" "A." Đao này sẹo thể tu hiển nhiên là cái bạo tính khí, lại bị Đông Phương Vũ tức giận đến như là điên cuồng. Hắn rút ra một cây từ ba cỗ tiên kim chật làm một cỗ cương tiên, hướng về Đông Phương Vũ thì quát tới. Bốn người khác đều bị Đông Phương Vũ cùng nick tà cử động làm đến trong lòng kinh nghi bất định, cẩn thận nhìn lấy Đông Phương Vũ ứng đối. Chỉ có vị đại sư Kiêu Minh coi như lâu lịch giang hồ, đối với sư đệ so sánh yên tâm, chỉ điểm lấy nói, tứ đệ cái này tiền tợ hở tờ yê u áp lại có trường cảnh, từ ra roi đến trước mắt đều vô dụng một hơi. Các ngươi nhìn, cái này một roi đã xem sức chân, lực chân, eo, lực, vại lực, lực cánh tay toàn bộ ngưng tụ, tới thể tu cực hạn. Bốn cái sư đệ nhìn thêm cẩn thận rất muốn nhìn một chút Cương Tiên cùng đầu lâu va chạm hiệu quả. Bọn họ làm sao biết, căn bản không có nhiều ít tiết mục nhưng nhìn cũng liền có thể no bụng một hơi may mắn được thấy. Đông Vương Vũ an tĩnh trở lấy Cương Tiên trước mắt, tay phải mới góc độ nhỏ mà duỗi ra co lại, giống như có Lưu Ly sắc quang ngân lắc một chút mắt. Rang rắc. Ba Cổ Tiên Kim chật thành Cương Tiên bị sinh sinh kéo đứt, Đông Vương Vũ tay thuận thế đưa về đằng trước, đoạn roi trực tiếp cắm vào mặt xẻo thể tu miệng rộng, từ sau đầu thẳng quán mà ra. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi mỗi có động lực làm việc. Chương 919, tu lấy chí bảo. Mạc Sẹo thể tu ngửa mặt té ngã, ánh mắt bên trong có đồng đậm không cam lòng cũng không giải, hắn rất muốn hỏi, ngươi cái này rõ ràng không phải tiên môn lực, chẳng lẽ ngươi cũng là thể tu? Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, đến mức mặt Sẹo thể tu trầm trọng ngã tại mặt đất, mà khác năm người mới khinh khủng môn dạng tế lên đỉnh cấp pháp khí. Dâu cá chê đại sư huynh điên cuồng mả kêu to, ngươi dám giết ta sư đệ, đại nghịch bất đạo, định đưa ngươi toé thì vạn đoạn. Đông Phương Vũ xin lỗi ruôi ruôi tay, trách, đều tại ngươi nhóm, cũng là không nói mình tầng thứ. Ta này có thể biết hắn phản ứng trầm như vậy, như cái rùa đen giống như, còn có yếu đuối. Các đệ, đừng sợ, Hắn vừa rồi chỉ là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, là tiểu Ngũ chính mình chủ quan, không có làm tốt phòng ngự. Dâu cá chê đại sư hinh khôi phục mấy phần bình tĩnh, lại bắt đầu thông dong bố trí, "Tiểu tứ, tiểu lục, các người đối phó cái kia không biết nói chuyện nô tử. Tiểu nhị, tiểu tam, cùng ta diệt cái này quần độ, vì tiểu Ngũ báo thủ. Bọn họ dùng đều là trọng hình binh khí, kéo theo thế lương âm bạo, hướng về Đông Phương Vũ cùng lực tả giữa trời che đợi tới. Trong mắt tất cả đều lóe tàn nhận ánh mắt, nghĩ đến dự vào nhân số trên ưu thế nhất tử diệt đi Phương Vũ hai người. Đông Vương Vũ thôi động Sơn Tiêu Bộ, quỷ mị một dạng né qua công kích mình ba người, một thức ứng kích trường không, hai chảo phân biệt công hướng tiểu tứ cùng tiểu lục vị trí hiểm yếu. Lưu Ly chảo ảnh lóe rực rỡ quan mang, tại Sơn Tiêu Bộ lôi kéo dưới nhanh tựa như thiểm điện. Rang rắc, rang rắc. Hai người vị trí hiểm yếu tại trong suất ứng chảo hạ bị tan thành phấn vụn, hai người trừng lớn hai mắt, tựa hồ lộ ra vô tận hối hận. Nhất kích tiến công, Đông Vương Vũ cũng không trở về, đỉnh đầu đã bay ra một tòa diễm chói tuyệt luân. Đây là nguyện vọng hầu thần đem 1000 đạo kiếm tia cùng 7 đạo song kiếm lại tế luyện, ngưng kết thành 3 đạo mới tinh song kiếm, chúng nó là vô cùng cường đại thần hồn công kích. Chói mắt kim quang lách nhân trận mắt như mù, căn bản là không có cách nhìn thấy kim sắc sóng kiếm về sau, còn có ẩn giấu đi 108 cây nhỏ dịu bích tiêu châm. Ba người luống cuống tay chân, toàn lực ứng đối 3 điều kiếm khí trường hạ. Lúc này bọn họ đã bị dọa đến can đảm đều là nước, vô cùng hối hận, nguyên lai tưởng rằng là một trận đơn giản sát nhân và bảo, và mà đã trúng bản. Hạng nhất ở giữa chính là sinh tử Vinh cách. Kim quang tại trước người bọn họ nổ tung, tán thành vô số sắc bén khí kình. Hư không phát ra khiếp người nổ vang. Chính khi bọn hắn âm thầm may mắn thời điểm, Bích Tiêu châm như đập vào mặt Hàn Phong, mang đến hơi lạnh xúc cảm. Ba người thần niệm toàn bị đánh trúng, lập tức lâm vào ngốc trệ, xo so như tờ gỗ. Đông Vương Vũ nhất chào hoành sẽ, sắc bén lịt qua như dao xẻ qua, ba cái đầu lâu cao cao nổi lên. Mạc Choix ta tiếp tục tìm kiếm bảo khí ngọn nguồn, Đông Vương Vũ chính mình trước đem 6 người chữ vật giới chỉ cùng tiến tới. Hắn cũng không phải ham mấy người bảo vật, chỉ là muốn nhìn xem Lưu Quang Hải đến tụt cùng có cái gì đáng giá tìm kiếm tiên tài địa bảo. Đồ vật rất nhanh liền thanh lý đi ra, trừ chút ít tiên ngọc bên ngoài. Mấy món dự bị đỉnh cấp phàm khí, một số thể tu chuyên dụng đan dược và canh thuốc, mấy chục khóa dược thảo, một chương chính bọn hắn vẽ mà lưu quang hải địa đồ. Còn có một cái to lớn kết tinh thể. Đông Phương Vũ nắm bắt viên này kết tinh thể có chút mừng người. Tiểu Hồi Lô rốt cục bỏ về được, reo lên, ca a, khả năng này là cấp 7 quỷ tinh. So cấp 6 năng lượng to lớn, vô cùng hấp dẫn ta." Đông Phương Vũ nói, "Ta cảm giác cũng giống, thế nhưng là, thì cái này mấy khối tài liệu có thể rớt cấp 7 dị chủng sao?" Liên ta cũng bị kinh động, nhìn về phía Đông Phương Vũ trong tay quỷ tinh, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đông Vương Vũ thuận tay đem quỹ tinh vứt cho hắn, nói: "Tiểu Hồ Lô, ngươi có thể dựa vào thôn phệ tiên khí cùng lưu quang tích lũy tổ khí, hắn lại chỉ có thể dựa vào thôn phệ quỹ tinh, cái này cho hắn." Tiểu Hồ Lô thăm thảm thở dài: "Hả? Tốt a, ca ca." Nguyên vọng hầu thần bỗng nhiên nói: "Đông Vương, ngươi còn nhớ rõ cái kia nam vương linh sao? Hắn đã từng kỳ quái vì cái gì không có cao giai dị chủng, chẳng lẽ là đều chạy đến lưu quang hải? Nếu như vậy, chúng ta nghề này vẫn là có lớn hơn mạo hiểm. Ta xem chúng ta từ giờ trở đi liền muốn thả ra tất cả nhệ linh, thay ngươi phòng ngừa." Vũ vội vàng nói: Năm trận phong suất, chúng ta chỉ sợ đối phó không cấp bảy dị chủng. Cấp bảy vẫn là không có vấn đề, Hầu Thần tiếp tục nói, ngươi quên lưu quang đối với dị chủng một dạng tiểu áp chế, bọn họ đều có thể hợp lực giết chết cấp bảy, huống chi là ngươi. Ta liền sợ gặp được cao cấp hơn. Đông Vương Vũ ngâm lại cũng liền giật mình. Bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, hắn tự mình đem một vạn đầu nện linh toàn bộ thả ra, lúc này mới yên lòng lại. Xích Tà răng rắc, cắn quỷ tinh, một ngụm xuống, mới chắc chắn mà nói, đại ca, khả năng ngọn núi này cũng là chí bảo, ta muốn chỉ có khả năng này, không có lý do ta tìm không thấy bảo khí nơi phát ra. Đông Phương Vũ một cái lào đạo, trực tiếp động. Cái này không phải liền là một ngọn núi sao? Thẻ đầu, lại là chí bảo. Xích Tạ còn có kiên quyết gật đầu, cố chấp nói, "Ca, ngươi nghe ta, cũng là chí bảo, mà lại chỉ có ngươi có thể thu, cái này có lẽ cũng là duyên phận." Đông Phương Vũ minh bạch Xích Tạ ý tứ, đây là một cái khiêu chiến, hắn còn có chưa từng có sử dụng thế giới chi lực tu lấy qua to lớn như vậy vật. Hồng tinh khác biệt, đó là đã từng bị người khác từng tế luyện tiểu thế giới hình thức ban đầu. Không đành lòng Phật Lịch Tạ ý, đây là đối với huynh đệ tín nhiệm, càng là đối với chính mình một lần chiến, Đông Phương Vũ lúc này gật đầu. Bọn họ bay về phía đỉnh núi. Sừng sưng tại hư không, mới cảm giác ra ngọn núi này to lớn cùng kỳ dị, nó tạo hình hoàn toàn chính xác kỳ lạ, có lẽ thật có một loại nào đó cổ quái. Đông phương Vũ toàn lực thôi động thế giới chi lực, gió lốc gào thét, cắt bay đá chạy, tham thiên, cột trụ lằn không rút lên, cả ngọn núi giống như bị đào một lớp ra, mặt ngoài nham thạch cùng thảm thực vật đều bị hút vào trong cơ thể của hắn thế giới. Mà toàn bộ đại sơn lại chỉ hơi hơi lay động, lại hình như đó cũng là ảo giác, nó căn bản không lúc lích. Hích thượng tà kình, nhất định phải đem núi này rút ra không được. Hắn gầm lên giận dữ, biến hóa gian lận trượng bản thể. Kim đem mục chất, sáng lạn như bao vây lấy thần kim hộ phách, quang mang vạn trượng. "Giống." Một tiếng trầm muộn gào thét, Xích Tả túi đầu hướng về đại sơn đập vào mà đến. "Đang, đang, đang." Đông Vương Vũ trận mắt hốt muội. Đây cũng không phải là phổ thông sơn mạch bị va chạm thanh âm, như trong như khánh, mờ mịt dư dương, thật sự là kỳ bạo. Mà lại, lấy ích Tả tở hở tở yê u áp lực, cái này nếu là phổ thông sơn mạch đã sớm đụng nát, mà hắn lại chỉ là dần dần rung thật giống như phía dưới còn có vô số sợi rễ cuốn chặt lòng đất. Thanh âm càng ngày càng vang dội, đại sơn lay động biên độ càng lúc càng lớn. Đông Phương Vũ lại lần nữa thêm đại thế giới chi lực, cảm giác đại sơn muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ kém như vậy một chút. "Giống, giống, giống." Khích Tả rút lui trong dặm, điên cuồng chạy tới, đại địa sốc này, như là động đất, bên cạnh sơn đô sụp đổ vài tòa. "Wen, đang." Đại sơn rút cùng nghiêng, Đông Phương Vũ lần nữa cổ động toàn lực. "Hô!" Sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần thăng nhỏ dần, rốt cục chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào Đông Phương Vũ thể nội thế giới. Black, xin đánh giá 9 điểm cuối hoặc nguyên đậu để Khích có động lực làm việc chương 920, số mệnh và duyên. Đông Phương Vũ cùng Lực Tả một khắc không ngừng, lập tức trở về thể nội thế giới. Một ngọn núi treo ở trong hư không, Phượng sĩ Hắc Long ngũ trảo khoa trường, đang ở góc núi hạ chậc chật ca ngợi, nhìn thấy Đông Phương Vũ đến, lập tức khẽ lớn, đây là so ta thọ mệnh càng đã lâu tồn tại, ta có thể cảm thấy loại kia khoáng cổ khí tức, tuyệt đối là trí bảo, đáng tiếc tàn. Tàn sao? Nó đến tụt cùng là cái gì? Lý Thạc cùng Lực Tả xuôi theo ngọn núi hướng lên tìm kiếm, ngọn núi cao đến hơn 3000m, hiện lên hẹp dài chi thế. Lúc này Thể nội thế giới bắt đầu phát sinh tác dụng, nó hấp xả chi lực để tòa này bị Tuế Nguyệt vùi Lập Thần Sơn bắt đầu bóc ra ngoại vật. Vô số đá vụn cùng bụi bặm nhau nhau bong ra từng mảng, tràn diện hùng vĩ. Đường kính đặt vài trăm mét cự thạch trầm vang chốc ra, sơn phong dần dần lộ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đó là một loại bóng loáng màu đen, như là yêu quý binh sĩ thường xuyên lao ra chế khả Gitsuap nhăn sắc, bản sắc bên ngoài đã có giày đặc bao tường, đó là chỉ có Tuế Nguyệt mới có thể sinh ra tích lũy. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vô số tạm chất tiếp tục bóc ra, thật giống như khác biệt vật chất nóng nở ra lạnh có lại hệ số khác biệt trừ bản thể bên ngoài cũng không thể tiếp nhận Đông Vương Vũ thể nội thế giới hấp xả. Bản thể lộ ra ngoài càng ngày càng nhiều, Xích Tả cũng càng ngày càng hưng phấn, hắn kiêu ngạo kinh hồ, đại ca, đây là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua cường đại nhất bảo vật. Đến loại độ cao này sao? Đông Vương Vũ cũng không khỏi hương phấn lên. "Hầu lão, Hầu lão." Xích Tả càng hưng phấn, trực tiếp hô to, "Nơi này lộ ra một cái nửa chữ, ngài có biết hay không?" Đông Vương Vũ vội vàng bay đến bên cạnh hắn, siêu một tiếng, Phượng Sí Hắc Long cũng tới, đưa đầu hận không thể gián tại cái kia chữ lên. Dễ nghe cơ giới âm vang lên đến, "Xích cái này hoàn chỉnh chữ là sa." Cái kia nửa chữ rất có thể là bà. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, Sa bà. Sa bà thế giới, cái này tựa như là Phật môn đối với hồng trần thế giới xưng hô. Theo bọn họ thuyết giờ hở tờ y ê u áp, Sa bà thế giới là ngũ cho các thế, khổ nhiều nhạt thiếu. Tới đối ứng, tại trong lòng bọn họ giữa còn có một cái lớn nhất hoàn mỹ vô khuyết Phật quốc, thế giới cực lạc. A. Hắc Long đem dâu rồng kéo đến rất dài, kinh dị nói, "Chủ nhân, ngươi hiểu không ít sao?" Liền Phật môn tri thức đều hiểu. Đông Phương Vũ đối bọn hắn căn bản cũng không giấu giếm, nói, "Là ta ở kiếp trước học qua một số Phật môn kinh điển." Nghe được Đông Phương Vũ và ơ im mà cũng giống như mình từng có ở kiếp trước, Phượng Sĩ Hắc Long càng thêm kinh ngạc, Long tình luận chuyện, không biết nghĩ cái gì. Lúc này, toàn bộ trí bảo mảnh vỡ chung quanh dị vật đã toàn bộ bóc ra sạch sẽ, tuy nhiên toàn thân chỉ là màu đen, lại vẫn lộ ra thần huy rạng rỡ, đại khí đường hoàng. Các người nói đây là cái gì?" Xích Tà hỏi lại. Đông Phương Vũ không nói, đột nhiên bắt đầu đem hình thể bị lớn. Tại thể nội thế giới hắn không gì làm không được, đây chỉ là tướng chủ thần hư ảnh phát triển lên. Phượng Sí Hắc Long nhãn tình sáng lên, tiểu sí bàng hướng hai bên dõi một đầu cự long ngự gió mà lên. đương nhiên không cam lòng đằng sau Đồng dạng hóa thân tiến trượng. Từ hư không nhìn xuống, Đông Vương Vũ càng xem càng cảm thấy cái này giống như là một tòa cổ chung một tốn mây vỡ, hắn lấy ra định giới kỳ thường, nhẹ nhàng hướng trên ngọn núi vừa gõ. Đang, thanh âm sát xăm, biến ảo khôn lường, như đại lộ luân âm, như Phật âm tiện sướng. Đông Vương Vũ dẫn đầu thu nhỏ thân hình, nói, đều nói thần chung mộ cổ, đây là Phật ra trong chùa miếu chung lớn. Đông Phương Vũ nói xong, đông nhiên lại nhớ tới cái gì, nói tiếp, tại Nam Vương Lính cái thôn kia bên trong, Vũ sư từng nói qua, tại điển tịch của bọn họ bên trong ghi chép Lưu Quang Hải cùng Táng Tinh Hải cũng không phải là tinh vực hạch tâm, nó bất quá là một cái cổ giáo đại phái di tích. Ba một tiếng, Phượng Sí Hắc Long nhẹ bông tay, dâu rồng lại quất ở trên mặt, khỏe mắt đều co rút lên, hắn kinh ngạc truy vấn, lớn như vậy cổ giáo đại phái, tuyệt đối là có thái ớt kim tiên tọa trấn, làm sao có thể hủy diệt? Vũ sư nói, trong điển tịch ghi chép, đã từng có một cái huy hoàng rực rỡ cổ giáo, giống như cùng Phật môn có quan hệ, bị một cái đại năng dùng giả thiên cư thủ, nhất trưởng bị tiêu diệt. Khối này linh thổ cũng bị đánh nát, hình thành hiện tại Lưu Quang Hải cùng Táng Tinh Hải. Đông Phương Vũ nói xong, Chính mình trước kinh ngạc lập lại, cùng Phật môn có quan hệ, đây càng không sai, ta đoán rất có thể là cái kia cái tông môn hộ giáo cổ trùng. Hích Tả có chút thất vọng, nói: "Thế mà có thể bị nhân liền tông môn đều nhất trưởng đánh nát, vậy cái này ngồi hộ giáo cổ trùng cũng không có gì bất quá." Đông Vương Vũ Tựa Hồ cũng có đồng cảm, nhưng nhìn về phía Phượng Sí Hắc Long, đã thấy hắn đầy mắt kinh ngạc, vừa mới lại đột nhiên nhìn về phía Hích Tả, kinh ngạc biến thành xem thường. Hích Tả cũng phát hiện không đúng, hỏi: người ánh mắt gì? Vì cái gì nhìn như vậy lấy ta?" "Không có gì bất quá, ngươi thật sự là không kiến thức." Phượng Sí Hắc Long không tự chủ được cong lên hai trảo. Tam Trảo vung dậy, nước bọt bay từ Tùng, từ nơi này cổ giáo Quy Mô nhìn, nhất định là có thái ớt kim tiên trấn giữ đại giáo, mà có thể đem loại này đại giáo bị tiêu diệt, hơn nữa là nhất trưởng bị tiêu diệt, cái kia trăm phần trăm là tiên tôn cấp tồn tại. Tại tiên giới, đây là mạnh nhất tồn tại, bị tiên tôn đập nát có cái gì tốt nói, toàn bộ tiên giới mới có bao nhiêu tiên tôn? Tiên tôn, tiên giới mạnh nhất tồn tại. Cái này thật khiến cho người ta cao sơn ngưỡng chỉ, Đông Vương Vũ hiện tại cũng là ngưỡng vọng đều trông không đến. Nguyên cớ, Phượng Sí Hắc Long tổng kết, đây là tiên tôn phía dưới trong bảo, đã nổ nát ở chỗ này. Chúng ta thì nhất định phải nghĩ biện tở hở tờ yê áp đem nó tìm vàn. Ta có thể nói khẳng định, vô luận là tại Lưu Quang Hải, vẫn là tại Táng Tinh Hải, không có khả năng có so đây càng quý giá đồ vật. Kích Tạ nghe được trận mắt hốt mồm, kỳ thực trong lòng có chút dương dương đắc ý. Đông Vương Vũ cũng không nhịn được gật đầu, thử nghĩ, Thái Ức Kim Tiên Trọng Bảo đặt ở một cái tiểu tiên trong tay người là khái niệm gì? Cái kia chính là nghịch thiên vô địch. Bọn họ vừa mới thương định muốn bắt đầu tầm bảo, cái kia bảo bối vờ im mà giống như nghe hiểu một dạng. Động tác của nó khiến người ta nghẹn họng nhìn chơ trối, cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Xuân Phong hô một chút từ thẳng đứng dựng đứng biến thành nằm lê lết hư không, thì giống như kim chỉ nam bắt đầu chuyển động. Nó xoay chuyển không có nhanh như vậy, lúc bắt đầu trước chỉnh một chút đi một vòng, Đông Phương Vũ cảm giác nhẹ cảm đến hắn tại rất nhiều mặt vị đều có dừng lại hướng hướng, cuối cùng mới rốt cục tuyển định một cái phương hướng. Đông Phương Vũ, Phượng Sí Hắc Long cùng Nick tại trọn vẹn sững sờ tiếp cận 10 phút đồng hồ, vẫn là nguyện vọng hậu thần dẫn đầu đánh vỡ chư mặc, thật đáng sợ, có phải hay không đem nó rời ra nội thế giới. minh bạch Thể nội thế giới là xong tại thể nội thế giới giữa, chủ nhân vô cùng đại, có ngôn Tâm tưởng sự thành núi năng. Đồng thời, tiến nhập thể nội thế giới địch nhân biết bị tiểu áp chế, chỉ có thể phát huy ra một nửa hơi nhiều năng lực. Nhưng là, nếu như dưới loại tình huống này, địch nhân vẫn có thể thủ thắng thì nguy hiểm. Hắn đem chiếm lấy thể nội thế giới, cái này tuy nhiên không phải đoạt xá, nhưng cùng đoạt xá đồng dạng đáng sợ. Rầm. Đông Phương Vũ nuốt một miếng nước bọn, có chút nhức đầu. Phượng Sí Hắc Long cũng có chút mờ mịt, cuối cùng trong mắt vẫn là toát ra hỏa nhiệt, giật dây nói, "Chủ nhân, nếu không ngươi nhận chủ thử một chút, nếu như không thể thành công lại nói, cầu phú quý trong nguy hiểm a." Làm sao đột nhiên trở nên lớn mật? Cái này giống như không phải Hắc Long tính cách a. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 921, Tổ khí biến hóa xong ư? Đông Phương Vũ trầm trặm không quyết định chắc chắn được, Phượng Sí Hắc Long trực tiếp gấp, ba cái long trảo khoa tay múa chân điệu đại chết móc, chủ nhân, ngươi là không biết, Cổ phẩm tiên khí cùng Thập phẩm tiên khí uy năng, căn bản vượt qua tưởng tượng của ngươi, vượt cấp chạm tiên căn bản không phải vấn đề. Đông phương Vũ trầm nói, không ngại cho đại gia nói một chút. Cổ phẩm tiên khí cho dù là từ ngươi khống chế, cũng đủ để chém giết sơ kỳ kim tiên. T. Đông Vương Vũ cùng Lích Tà hít vào khí lạnh. Kim tiên uy lực bọn họ thế, nhưng là nhiều lần kiến thức, Lãng Ba tiên tử đưa tay ở giữa, ba cái bát phẩm chân tiên giống như tượng gỗ định tại hư không, không hề có lực phản thủ. Vẹn vẹn bằng vào một kiện cự phẩm tiên khí liền có thể chém giết. Nghiêm chỉnh mà nói, tại thượng cổ thời kỳ, thập phẩm đỉnh phong tiên khí mới được tôn là thần khí. Tỷ như trong truyền thuyết nữ hoa tạo người roi, hiên viên kiếm, Khải vương đỉnh, Thiên quân đỉnh, Bá hoàn đạo nghiệp địch các loại. Nhưng càng về sau, chỉ cần là thập phẩm tiên khí thì được tôn là thần khí. Nếu như là thập phẩm sơ kỳ tiên khí, ngươi có thể bằng chi chạm giết trung kỳ kim thiên. Đông Phương Vũ ánh mắt lửa nóng, lầm bẩm, ý của ngươi là tôn này Phật trung tại cựu phẩm đến thập phẩm sơ kỳ ở giữa. Nếu như hoàn hảo lời nói nhất định là a. Tốt, liệu. Đông Phương Vũ trong nháy mắt quyết định, lăng không bay lên, vạch phá mi tâm, bước ra một giọt mi tâm máu, nhỏ xuống ngọn núi bên trên. Ông. Sơn phong run run, dẫn phát hư không rung động. Đông Phương Vũ lo sợ bất an, nhiên, có một loại thông linh cảm giác truyền đến, hắn giống như cùng Phật chung toái phiến câu thông. Một cố đại bi chi ý truyền đến, trước mắt dâng lên một số khó hiểu đựng con. Dần dần rõ ràng, đó là ngự đứng ở trong hư không một tòa thế lực bá chủ chùa miếu. Nó to lớn trang nghiêm, hào quang và trượng, lấp nhá lấp nhít tăng chúng ra ra vào vào, nhiều như đản kiến. Động nhiên, chúng tiếng vang lên, đem chọn cái hình ảnh đều chấn động đến hoàng hốt, Đông Vương Vũ vội vàng đi xem cái kia chùa miếu danh xưng, trong lúc vội vàng chỉ thấy một cái tiểu chữ, lớn như thế tự viện vờ ý mà lấy tiểu chữ con danh. Không gặp Phượng Sí Hắc Long cùng Lịch ta đều nhìn mình chằm chằm, Đông Phương Vũ nói, tựa như là câu thông, ta nhìn thấy một tòa trang nghiêm tự, như núi non trùng điệp đông đảo, vô số tăng trúng xuyên tỏa ở giữa. Năm đó sự tình chỉ sợ cực kỳ thảm liệt. Cầu thông liền tốt, vậy chúng ta bắt đầu tìm kiếm xuống một miếng mảnh vỡ đi, cái này lưu quang hải rộng rãi như vậy, không biết muốn bao lâu thời gian. Phượng Sí Hắc Long bắt đầu thúc giục. Đông Phương Vũ trầm ngưng lên nói, các ngươi nhìn, năm đó này chủ có như thế nhiều cao thủ, như vậy trọng bảo, vẫn bị diệt. Theo như cái này thì, thần khí cũng không phải ỷ vào, cuối cùng có thể bảo chứng sinh tồn vẫn là nhìn thực lực bản thân. Nguyên cơ, chúng ta không nên quên tới đây mục đích, để bạn chứng minh, đây mới là trọng điểm. Ta xem chúng ta thông thả đi đường, thừa này mà an toàn, trước tu luyện một đoạn thời gian. Nói xong, Hắn quả quyết bài trừ tạp niệm, trở về lưu quang hải, bắt đầu an tâm tu luyện. Thế nội thế giới cùng bạch sắc cự cung thôn phệ để hắn thành bạo phong chi nhãn, vô số tiên khí cùng lưu quang bị hấp xả tới, chui vào thân thể của hắn. Ở chỗ này, chính hắn tiên nguyên vô đỡ hở tờ y áp điều động, cũng may có thể tu luyện đại la hư không liêu li chiếu ảnh, cái này trên thực tế để hắn tu luyện càng cao hơn hiệu. Tính tạp thì dễ dàng hơn, vừa mới thu mua quỷ tinh đủ để duy trì hắn thật lâu tốt vệ, còn có vô số tài, thực phẩm ngọc. Hai người cảnh giới đều tại cấp tốc lên, tùy thời có khả năng lần nữa phá. Phượng Sí Hắc Long tại thế nội thế giới giữa Nhìn lại giống như núi nhỏ cấp một quỷ tinh, khi thì cười ngây ngô, khi thì nói lẩm bẩm. Hắn chính đang chuẩn bị diễn giảng từ đâu, chuẩn bị trở về Quỷ họa Tông về sau, đem chính mình vì tông môn đệ tử trưởng thành, tại Lưu Quang Hải bước lên nguy cơ tử vong, vì mọi người săn bắt quỷ tinh sự tích tuyên truyền giảng giải phát huy vô cùng tinh tế. Mấy cái 10 ngày sau, màn đại lục này khí hậu đều đã bị Đông Phương vụ ảnh hưởng, tiểu hồ lô đều biểu thị lại tìm không thấy có thể thỏa thích thôn vẻ địa phương, bọn họ cái này mới đứng dậy, bắt đầu hướng về cổ trung tái chỉ dẫn phương hướng xâm nhập. Lúc này, Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa, Nhật Nguyệt tinh thần thể tích ra tăng mấy liệt, chỉ là trong hư không tuy nhiên tinh tế mật tiên khí cùng lưu quang xoay quanh cuốn quanh, vẫn nhìn không ra ngắn hạn sinh ra tân tinh, cầu dấu hiệu. Bọn họ đi qua từng khối đại lục, giống một đội côn trùng có hại, đem mỗi một chỗ thôn phệ khí lưu hỗn loạn. Rốt cục tiếp cận Phật Chung một cái khác mạnh vụn, Xích Tà đã có cảm giác biết rõ, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Mà ở vào Đông Phương Vũ thể nội thế giới cái kia mạnh vụn làm lên, lấy, Lần này bọn họ lại xung làm đảo quân công bái phiến chôn sâu dưới lòng đất hơn 700m, cứ việc có hơn vạn đầu niệm linh hỗ trợ, cũng là dốc hết sức bình sinh. Làm toàn bộ tái phiến bảy biện ra lúc đến, vừa vận có niệm linh báo cáo, cái này tinh thần lên một đội tu sĩ. Đông Phương Vũ không nói hai lời, vận chuyển thế giới chi lực đem tái phiến thu hồi liền chạy, liên tục phi hành một ngày thời gian mới dám dừng lại. Mảnh vụ này thể tích đồng dạng to lớn, hình thoi, mỗi một bên đều có hơn 3000 mét dài. Nó vừa tiến vào thể nội thế giới liền bắt đầu bóc ra nham thạch, nhanh chóng tới gần một cái khác mảnh vụn. Nhưng hai mảnh vụn hiển nhiên nguyên lai cũng không liên kết. Chúng nó tựa như tiểu phu thế khác, lẫn nhau đến gần, quang mang dung hợp tựa hồ như nói ly biệt vui sướng. Lúc này, hai mảnh vụn cũng bắt đầu xoay tròn, ý kiến của bọn nó vừa âm ỉ mà thống nhất, tất cả đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Đông Phương Vũ đáy lòng run dậy, cái này căn bản không phải nhận chủ sau biểu hiện, chúng nó đều có tự chủ ý thức, cái này cùng hắn thấy qua cái khác tiên khí căn bản khác biệt. Kỳ thực, Đông Phương Vũ sở Di Kiên trì trước tu luyện lại tìm kiếm bài phiến, chính là đến từ trong tiềm thức bất an. Hắn luôn cảm thấy cái này toái phiến có vấn đề, chỉ sợ tránh thức tìm đủ sau khó mà khống chế. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể lần nữa đem mới toái phiến nhận chủ. Lần này tích huyết về sau, Hắn nhìn thấy một cái hòa thượng lớn mập, đỉnh đầu dưới ba bắt mắt, rộng lượng màu xám tăng bảo sân hắn dáng vẻ đường đường, dáng vẽ trang nghiêm. Hòa thượng chính vội vã đi vào tòa kia chùa miếu, tại thần quang thu liễm lúc, hắn rốt cục thoáng nhìn chữ thứ hai lôi. Chẳng lẽ là tiểu lôi âm tự? Có thể trong truyền thuyết Tây Thiên chỉ có đại lôi âm tự a. Đông Phương Vũ càng thêm ho mang, trong lòng lần nữa bị kín một tầng thật dày ớn bảnh. Lần này hắn dừng lại càng lâu, chọn vẹn tu luyện 60 ngày, thể nội thế giới tinh bên ngoài đã hình thành một khí đoạn, nhìn lấy tựa như tinh sáng chói. Hắn có loại cảm giác, nếu như ở chỗ này hình thành một tinh mới, Nói không chừng tu vi của hắn sẽ xuất hiện bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lần này, bọn họ như thường ngày từ một khối đại lục bay về phía một cái khác khối đại lục. Đông Vương Vũ cùng Lịch ta vừa nói vừa cười, nghiên cứu thảo luận lấy lẫn nhau tu hành tiến triển. Bỗng nhiên, tiểu hồ lô chuyển đến cấp tốc thanh âm, ca a, phát hiện hai đầu kỳ ngư, mau tới." Đông Vương Vũ cùng Lịch ta điện xạ mà tới, xa xa nhạc xích kim sắc lưu quang bên trong, hai đầu dài hơn một thước ngư chính đang đổi chụp tê cắn, phảng phất muốn nuốt ăn đối phương. Một đầu hiện lên từ sắc, hơi hơi khuynh hướng tự kim, một cái khác điều chỉnh màu xám, một mảnh hỗn độn Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tớ có động lực làm việc. Chương 922, Minh quang lạm tử đung. Phượng Sĩ Hắc Long lại hưng phấn, từ một đống cấp một quỷ tinh trên nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời gào thét, "Chủ nhân, nhất định phải bắt được, đây chính là chúng ta tới mục đích." Đầu kia tử kim sắc cũng là hồng ngông tử khí, đầu kia màu xám chính là hỗn độn khí tức, chúng nó lại nhưng đã biến hóa, chỉ cần bắt được chúng nó, ít nhất có thể bảo đảm sinh ra một cái tinh. Hắn nghe được Đông Phương Vũ hồi phục, lúc này mới ngũ loạn vũ trở xuống quỷ tinh trên núi, ngược lại bị lên chảo, tự lẩm bẩm. Đông Vương Vũ tiểu gia hỏa này là sao vận khí bực này mới tiên, trước phải chí bảo, lại được song ngư, chẳng lẽ là trong mệnh ta chân mệnh thiên tử. Ta nghe nói, hắn cùng Lix ta cùng hắn ký kết chính là bình đẳng khế ước, tiểu nha cùng tiểu hồ lô cùng hắn ký trên thực tế cũng là huyết khế, nhưng hắn giống như may may cũng không có đối đại nô bộ bộ dáng. Ta có phải hay không? Ta đúng hay không? Phượng sĩ Hắc Long đọc ngược lấy song chảo, hai chảo vút vút râu rồng, lâm vào mê mang, đột nhiên hắn chợt bừng tỉnh, râu rồng ba ba dội rút chúng độ suất long tỉnh. A, đây là trong cơ thể hắn thế giới, hắn có thể nghe được ta nói chuyện. A. Lao Tiên Làm sao mỗi lần đều muốn rút chúng con mắt ta? Lúc này, Đông Vương Vũ cùng Tiểu Hồ Lô đã từ hai bên bọc đánh đi qua, ít tà lo lắng xung, giúp không được gì. Hai đầu hình cá tổ khí vẫn còn ngây thơ kỳ, chỉ cảm thấy đối phương đối với mình có chí mãnh dụ hoặc, căn bản không có phát hiện nhân loại tà ác đã chú ý chúng nó. Chúng nó lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau té cắn, cảm giác khẩu vị nhi tốt lắm. Đúng lúc này, Đông phương Vũ chợt bày ra thế giới chí lực, không tiếc đem thể nội sở hữu uy trận trong nháy mắt mở ra. Cuồn phong gạo mây khói cuồn cuộn, lẫn lộn, hai đầu ngây ăn, cá bị ôm theo hút đi vào. Thế mà dễ dàng như vậy Đông Vương Vũ Đại Hỷ, lập tức mang theo ích Xa cùng Tiểu Hồ lô trở về thể nội thế giới. Cho đến lúc này, hai đầu biến hóa tổ khí mới kinh hoàng, giống tiệm điện cùng laser, Giơ, tại ở trong gầm trời tán loạn, nhìn nhân hoa mắt. Đông Vương Vũ trừng mắt còn tại niệm niệm lại ngại mà Phượng Sí Hắc Long, nói, còn không mau nói, làm sao làm? Phượng Sí Hắc Long đánh một cái giật mình, vội vàng rũi chảo qua bắt đã về quất dâu rồng, chỗ nào còn kịp, lại là 332 tiếng, chuẩn xác chúng đích Long Tỉnh. Ai yêu, ta làm sao xui xẻo như vậy? Hắc Long bưng bít lấy mắt một bên bay, vừa nói, ngươi trước đem bọn nó bắt được. Phòng tới ngươi chuẩn bị sinh ra vị trí của tinh, đưa chúng nó hòa mình là đủ. Đông Vương Vũ rốt cục trải nghiệm một lần chủ thần cảm giác, tâm niệm cùng một chỗ, hai đầu tổ khí chi cá bay ngược mà đến, phân biệt xoay quanh với hắn trên lòng bàn tay, rốt cuộc đảo thoát không xong. Hắn đi vào nguyện vốn đã hình thành to lớn mới sinh tinh vân địa phương, chuẩn bị đem tổ khí an để ở chỗ này. Chờ một chút. Phượng sĩ Hắc Long vội và ngăn cản, "Chủ nhân, không thể để ở chỗ này. Nơi này thật vất vả mới có hình thành tinh thần dấu hiệu, để ở chỗ này quá đáng thiết, lại hướng phương xa, lại tìm một nơi. Ta cảm thấy chuyến này chúng ta có khả năng ngồi dưỡng hai tinh." Đông Vương Vũ Lượng vẫn còn sợ hai gắt đầu, tính toán từ địa cầu đến hướng tinh khoảng cách, lần nữa hướng hư không phi hành. Hắn đem hai tay lẫn nhau nắm, một từ một hôi hai loại khí tức lúc đầu bài xích, mà tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên sinh ra một cố cường đại hấp lực. Đông Vương Vũ vội vàng buông hai tay ra, một màn trước mắt như là thần thoại. Chúng nó xoay quanh thành như là thái cực đồ âm dương song ngư, to lớn cùng cực sinh cơ khiến người ta rung động. Nếu như tinh thần là một đứa bé, trước mắt cũng là một cái mẹ trong bụng thai nhi, chỉ nhìn một chút thì vô cùng tin tưởng, nó nhất định sẽ trưởng thành là một khóa siêu sao. Hết thảy trung quanh cũng bắt đầu hướng nơi này tụ tập, lúc đầu là không khí, vi trần, quang minh cùng hạt tròn, chúng nó phân biệt vây quanh âm dương song ngư xoay quanh, dần dần tỉ mỉ. Tiếp theo, mới vừa tiến vào thể nội thế giới lưu quang cùng tiên khí chen chúc mà đến, tại cấp tốc xoay quanh giữa, chơ mắt từ khí thể cùng quang mang biến hóa rắn vật chất, kiện hàng tại mới sinh tinh hạch chúng quanh. Lúc này, nó lớn mạnh tốc độ cực kỳ kinh người, đến mức Đông Phương Vũ bọn họ cần phải cấp tốc rút lui. kinh hãi hỏi, H Long, nó có thể dài đến bao lớn?" Phượng Sí Hắc Long cái kia đối với độ long giữa lấy tân tinh quang ảnh, lộ ra sâu xa vô cùng. Hắn đáp ý nói, cái này hai đầu tổ khí đã không nhỏ, đủ để hình thành giống địa cầu lớn như vậy tinh thần, cho dù tổ khí năng lực dùng hết, nó còn có thể chậm rãi theo thể nội thế giới sinh trưởng. Tại tất cả trong thế giới, tiên kỳ sinh ra tinh thần đều sẽ vô cùng to lớn, nó sẽ trở thành một khóa siêu sao. Đông Phương Vũ vui vẻ nói, "Xích Tà, viên này tinh tiểu ích Tà tinh tốt, ai bảo tiểu nha lần này không có tới đây." Ha ha, Túc Ích Tà đã hỉ, nhìn chằm chằm tân tinh nhìn không đủ. Đột nhiên, nguyện vọng hầu thần âm thanh vang Vương, nhanh đi ra xem một chút, bên ngoài đã bị các ngươi thành siêu cấp phong bạo." Nguyên Lai like. Đông Vương Vũ quên quan bế thể nội thế giới quy trận, tân tinh hình thành lại tự nhiên thêm đại thôn vẻ cường độ. Tại hai khối đại lục ở giữa, hình thành đáng sợ tinh tế phong bạo, cắt bay ra chạy, sấm sét vang rộ, náo yêu tinh. Đông Phương Vũ vội vàng cắt chế, đồng thời ra tốc rời xa, tựa như một quả sao chổi, mang theo to lớn đuôi sao chổi, thẳng đến Phật Trung mảnh vỡ chỉ thị xuống một miếng toé phiến địa điểm mà đi. Trước mắt là một khối to lớn lục địa, so trước đó bọn họ đang lâm sở hữu đại lục đều lớn. Phật vỡ bắt đầu rung động kịch liệt cùng xoay tròn, cung cảm giác dạng, nơi này mà tán lạc Nệ Linh truyền về tin tức, khối này có thể so với tinh thần đại lục ở bên trên lại có đại lượng thám hiểm giả cùng dị trùng. Đông Phương Vũ đau đầu, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Cuối cùng, hắn đành phải tạm thời quan bế thể nội thế giới cùng Bạch Sắc Cự cung tồn vệ, để cho mình nhìn giống người bình thường. Hắn cùng Nick tà từ tiếp cận nhất mảnh vỡ vị trí đổ bộ, dự định lặng lẽ tiếp cận, đắc thủ tức đi. Không nghĩ tới, cái này tinh thần trên nhân thực sự quá nhiều, bọn họ vừa mới chuyển tiến một cái sơn cốc thì bị người phát hiện. Bốn người hướng bọn họ đi tới, nhìn phía trước trên mặt người kia mỉm cười, tựa không giống như là ý. Đây là ba nam một nữ, nữ chính là trung thượng chi tư giáng người nhất lưu, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ba nam tử giữa, một người trầm ổn, nhẹ mềm trấn bảo, nhìn không ra tâm tư gì. Một trên mặt người lộ ra khinh thường, không chút kiêng kỵ đánh giá hai người bọn hắn. Gia miệng nói chuyện chính là một thiếu niên, khấu chặt lấy mềm mại, tuy nhiên trên mặt non nớt lại bị phục sức sân thác tương đương anh Tuấn Duy Vũ. Hắn hướng Đông Phương Vũ cùng Lịch tả chặt tay, sốt ruột mà nói, "Chúng ta là Đả Loa tinh trên tu sĩ, chuyên môn tới đây ngắt lấy Minh Quang Lạp Tử Đến nơi đây về sau, mới phát hiện nhân thủ không đủ, lại muốn nướng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện dị chủng cùng yêu thú, còn muốn phòng bị không tốt tu sĩ tập kích." Nguyên cớ muốn cùng hai vị cộng đồng tổ đội. Hắn nói xong, lại chất phát mà bổ sung, thẳng thắn nói, hai người các ngươi tay càng không đủ, chúng ta là hợp tác cùng có lợi cục diện. Đống Vương Vũ cùng Lịch tả hai mặt nhìn nhau. Minh Quang lạc Tử Dung, đây là cái gì? Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 923, cao giai dị chủng. Đống Vương Vũ ra vẻ cao thâm mà cười không nói, tràn ngập ý vị nhìn về phía cái này, Dương thiếu niên sau lưng ba người. Thiếu niên lập tức hiểu ý, tình giới thiệu, đây là ta đại sư ca. Mai, chân tiên ngũ phẩm trùng kỳ. Đây là ta Nhị sư ca, Lan, chân tiên ngũ phẩm sơ kỳ, đây là ta Tam sư tỷ, chúc, ta là Cúc, hai chúng ta chỉ là chân tiên tứ phẩm sơ kỳ. Haha, chúng ta đều theo sư họ là. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, vị này cũng thật là bất đồng, nam tử gọi La Mai, La Lan, La Cúc, nữ tử ngược lại gọi là chúc. Hắn cố nén ý cười, bất động thanh sắp nói, ta là Đông Phương Vũ, huynh đệ của ta Đông Phương Lật ta, đều là chân tiên tứ phẩm kỳ. Một cái chói tai chảo phúng tiếng vang lên, tứ đệ, lại là hai cái tứ phẩm kỳ, bọn họ được hay không a? khăng ngược lại kéo chúng ta chân sau. Ta có thể thanh minh, ta cùng đại sư huynh chiếu cố hai người các người liền đã rất cố hết sức. Đông Phương Vũ còn có không nói chuyện, thiếu niên kia nghiêm trang quay đầu lại nói, nhị sư ca, ngài quên ở lưu quang hải chiến lực cùng tầng thứ cũng không phải là chính tương quan. Cắt. Vậy người rước khoát qua tìm chân tiên nhất phẩm tốt. La Lan càng thêm kinh thường, dương mắt nhìn tiên. Đông Phương Vũ cảm thấy cười khổ, tốt như chính mình còn không có đở tở y hế ú áp ứng bọn hắn hợp đi. Thiếu nữ kia tựa như là cái không có chú ý, rõ ràng thấy có người lúc bắt đầu thật cao hứng, lại tựa hồ cảm thấy nhị sư ca nói có lý, cắn môi do dự. Vẫn là lao đại tương đối sâu trầm, nói: "Lão hữu, đi ra ngoài bên ngoài luôn luôn cần giúp đỡ lẫn nhau. Dạng này, gặp được Minh Quang Lạp tử Nhung chúng ta vô luận chỗ được bao nhiêu, hết thể làm lục phần, hai người các ngươi phần, chúng ta bốn phần. Nhưng gặp được nguy hiểm lúc lại muốn tập thể tham dự phong ngự, các ngươi cảm thấy có thể chứ? Dựa vào cái gì?" "Đại ca, chúng ta ngũ phẩm muốn cùng tứ phẩm phân một dạng nhiều." La Lan ở mức mà kêu lên. Đông Phương Vũ quan sát, La Mai đến tận đây vẫn nhưng bất động thêm gì nhìn không ra nội tâm bất kỳ ý gì. Nhưng La Lan phàn nàn một câu, gặp đại sư Minh không biểu lộ thái độ sau cũng liền nhiễu. Tuy nhiên gương mặt không tình nguyện. Xem ra, bốn người này còn tính là cái hợp cách đoàn đội. Dù sao trên khối đại lục này tu sĩ quá nhiều, ở tại trong bọn họ tùy cơ ứng biến cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ nhìn xem ích tà, rực rỡ mà cười một tiếng, hướng bốn người vái chào lễ, lệ nghĩa chu đáo mà nói, như thế, huynh đệ của ta hai người liền theo bốn vị cao sĩ chiếm chút tiện nghi. La Lan Dêu Cật nói, người biết liền tốt. Đông Phương Vũ bỏ mặc ích tà cảm giác đây chính là một cái ngốc thiếu, càng là liền nhìn đều khinh thường nhìn hắn La Trúc gặp sư ca nhóm rốt cục đem sự tình định ra đến, cái này mới khôi phục lắm lời bản sắc, hai ba bước lại tiến đến Đông Phương Vũ cung lịch tạ trung gian, trật để một dạng mà nói đến, coi như các ngươi vật khí, ta đại sư ca, nhị sư ca lão lệ hại, tại cái này lưu quang hải, y nguyên chỉ bị tiểu áp chế nhất phẩm, căn bản là đồng giai vô địch tồn tại. Chúng muội, Lam Ai nhàn nhạt lên tiếng. La Trúc lập tức dọa đến lẻ lưới, hai tay nắm chặt vào áo, như cái biết sai tiểu nữ hải. Thế nhưng là, không lâu nàng liền lại quên, một lần nữa quần quật không ngớt, nói lên cái này mình quang lạm đung. Vốn là tử hôi nhị sắc tổ khí trùng hợp đến không thông gió địa phương, bởi vì thời gian dài xoay quanh không được thoát đi, mà cuối cùng hòa hợp tạp chất, hình thành kết tinh. Đông Vương Vũ cùng Lịch Tả cảm thấy cời thẩm, dựng thẳng lỗ thai cẩn thận lắng nghe. Cho nên, muốn tìm tìm Minh Quang Lạp Tử Nhung tốt nhất là tuyển tại trong động đá khô, nếu có dòng nước động đá tốt nhất. Bởi vì Minh Quang Lạp Tử Nhung đồng dạng biết ngưng kết treo ở sân núi trên cánh tay, thiên trưởng địa cửu, cũng có khả năng biết trốc ra. Mà hạ xuống trong nước, thường thường lại là cực lớn hạt tròn. Đừng nói, nữ nhân này thuyết minh thật đúng là minh mạch, lập tức đem Đông Phương Vũ cùng Lịch tạ hai cái mũ chữ phổ cập khoa học thành chuyên nghiệp đặc nhân. Bọn họ đang ở chuyển tâm tư đâu, La chúc lại là đột nhiên hét lên mà nói, các người nghe nói qua sao? Có một cái may mắn gia hỏa, có một lần tại trong động đá voi ngã vào sông ngầm dưới lòng đất, vờ i mà lấy ra 13 cân nhiều một khối cự hình minh quang lạc từ đung. Ông trời ơi, gia hỏa này cả một đời đều không lo tài nguyên tu luyện. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm than, loại này hố người truyền kỳ nhiều, vô số người vì loại này truyền thuyết mất mạng. Hai người lúc đầu nghe có nhiều thú vị, thời gian dần qua đầu lớn. Đề tài đã vây quanh cấp một dị chủng cùng cấp hai dị chủng chiến lược khác biệt, như thế nào phân biệt nam tính dị chủng cùng nữ tính dị chủng. Đang lúc hai người đầu đau muốn nước, đặc biệt là X Tả sắp bạo đi thời điểm, một đầu cấp 7 dị chủng cứu bọn họ. Giống. Một tiếng bạo giống, cả người cao tới 5 trượng dị chủng vượt núi mà đến, như cự linh thần nhìn xuống bọn họ. A! La Lan cùng La Chúc La hoàng lên. La Mai cùng La Cúc phân biệt lấy ra nhất phẩm tiên khí, đều là truy, La Mai truy thúc lên sau so như là đại cổ. La Cúc là song trùng y, truy thân như là kim sắc tiểu nam tử. Hai người rúng mãnh vô song, tới dị chủng cái bảy dị chủng táo bạo mà gào thét, trong mắt hồng quang quỷ khí lạnh lùng, trong miệng lục quang giữa lại còn chảy xuống chảy nước miếng, hắn thực sự muốn nuốt mất trước mắt mỹ vị. Ba thanh Truy như lưu tinh tập tháng, mà cái kia dị chủng chỉ là táo bạo mà hai tay căng ngang. Bành! Bành! Bành! La Mai bị đánh trúng bay rất ra ngoài, La Cúc Song chủ ý trực tiếp tú tay, hai tay máu me đồng địa. Nguy hiểm mà là do ở Song chủy tú tay, bản thân hắn còn tại dị chủng trước mặt, năm cái loe ùn tùn hàn quang lợi dịch của hắn. Dị đã sớm miệng, chuẩn bị đem hắn ném vào bên trong miệng. Đến lúc này, La Lan cùng La Chúc còn không có tử hoàng sợ giữa kịp phản ứng, vẫn không có tiểu áp dụng bất luận cái gì biện trợ hở tờ y e u áp. Đông Phương Vũ không kịp giấu giốt, hắn có chút ưa thích cái này, ánh sáng mặt trời thẳng thắn chiếu niên. Hai cái như là dùng thiên nhiên thủy tinh tinh điêu mảnh khắc hổ trảo đột nhiên bay ra, như chậm được nhanh, phát sau mà đến trước, hiểm lại càng hiểm cùng dị chủng cự trảo đụng nhau. Như là bàn trại sắt sắt nổi sắt khó nghe táo âm vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. Tiếp xúc địa phương, lập hỏa tinh sôi sục mà lên. Đông như là tan ra thành Trong thân thể Cái kia thần bí lưu ly li chi vống đột nhiên quang minh phát tác, như là thần cốt, đột nhiên rung lên, phát ra huyền ảo đạo âm, lập tức đem cường đại sức mạnh công kích hóa giải. La ra bốn người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. La Cúc trở về từ coi chết, tức giận nhìn về phía nhị sư huynh cùng tam sư tỷ, kỳ ý sao minh, trách hỏi bọn hắn vì cái gì không xuất thủ. Hai người lúc này mới cảm giác đỏ mặt, đặc biệt là La Lan, trong lòng có chủng nhục nhã phẫn nộ, không nghĩ tới liền cái kia tứ phẩm sơ kỳ tiểu tu sĩ đều có thể đỡ cái này cấp bảy dị chủng tiện tay công kích, cái kia mình đương nhiên càng không có vấn đề. Vừa rồi nên chủ động công kích, nhất thời hốt, lại để bối khoe khoang. Hắn xấu hổ đem vẫn, lấy ra một thanh dài đem tự cắt sắt đồng truy, hiên ngang lẫm liệt mà nhảy lên thật cao. Dài đem truy từ phía sau vạch ra hoàn mỹ không một tỷ vết đường cong, lôi cuốn lấy ngũ phẩm sơ kỳ chân tiên lúc này chỗ có thể phát huy toàn bộ uy năng, bá khí lăng văn mà hung ác đập xuống. Đồng thời, trong miệng quát lớn, dám làm tổn thương ta tứ đệ, đi cho đi. Độc Vương Vũ Trinh Trinh mà nhìn xem hắn biểu diễn, tương đương im lặng. Còn vật bi Zett Black, xin giá 9 điểm của động làm việc. Chương 924, thị phi chi địa. Đang. Một tiếng biết hai nhức và chạm thanh Ngay sau đó là cứng còi kim loại khủng bố tiếng rung, lập tức hai tiếng cực mát lạnh ba, ba âm thanh, vậy mà tại trong sơn quốc mang theo hồi âm. Nguyên Lai, like, bình thường dị chủng móng tay cực kỳ cứng rắn, không chút nào thua ở nhân loại đỉnh cấp phàm khí, mà cấp bảy dị chủng móng vuốt đã tiếp cận nhất phẩm tiên khí. Nguyên cớ, chúng nó thường thường cũng không sử dụng binh khí. Có thể cái này dị vợ vờ im mà thích vô cùng cái này cây lại truy, nó lên thì cường thế hào đoạn. Hai cái cự trảo nhất nội nhất ngoại hướng đầu đúa trên cái trụ. Kinh cự lực để truy mãnh liệt rung động, lại liên tiếp hai lần đánh vào la lan cái phía trên. Thảm, vô cùng thế thảm. La Lan đánh lấy xoáy nhi bay ra về phía sau. Bến nhọn như vậy lan lột, chi lực chỗ lại là miệng, có thể nghĩ trên mặt hắn cảnh tượng thế thảm. Toàn bộ miệng đều mục, đỏ là lưới, trắng chính là răng, đen chính là máu, khổ chính là nước mắt, không, có hình chính là tiểu não, hữu hình là giường, một đường có ngược, một đường phương ra. Rốt cục tiến vào trạng thái chiến đấu, vừa mới xách một đôi mỹ nhân truy đến công là chúc đột nhiên thăng gấp, lại ngẩn ở tại chỗ, toàn thân run rẩy lên. Nàng rất ủy khuất nhìn xem ca, khả năng đang suy nghĩ, ngươi sao có thể qua cho dị chủng đưa binh khí đâu. May mắn La Mai cùng La Cúc coi như Mánh, Liều Linh từ hai bên giật đi lên. Xích Tả đã bất lực nôn rầm rĩ, chỉ bằng sức chiến đấu của bọn họ, đi lên cũng là nhiều hai cái tàn tật nhân sĩ. Hắn một tiếng gầm nhẹ, như là kiềm chế đã lâu sấm rền, thanh thương sắc dây thường vô cùng lớn búa chạy xối lên rực rỡ hoàng kim phù văn, một thức lực phách hoa sơn, thế đại lực trầm, thẳng treo dị chủng vai trái. Cái kia dị chủng mới được giải đem từ xa truy, còn đến không kịp đạo ngược, đại thủ nắm blade búa, trực tiếp chọi cứng lick tả cự phủ. Wen. Xích Tả xách bay ngược, cấp cũng bị lệnh đến một cái lão Ngựa mặt hướng lên trời lội ở phía xa ho ra máu la lan liền buồn bực, vì cái gì cái này dị duy trì có đối với mình lúc hạ tử thủ. Đối với hai cái này tứ phẩm nhỏ nhỏ ôn nhu như vậy, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn nhìn chúng binh khí của ta? Đúng, nhất định là như vậy. Thằng đến lúc này, La thị huynh đệ công kích rốt cục ra tay trước sau trí, nhưng cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Đông Phương Vũ nhăm chuẩn lần này không phải cơ hội cơ hội, từ dị chủng không trong môn phái nhảy lên, nào vào nó dưới hàm. Cấp 7 dị chủng thân cao năm chừng nhiều, Đông Phương Vũ bay đến cằm của nó dưới đáy, nó liền nhìn đều thấy không rõ lắm, nhưng nó cũng cảm giác được nguy cơ, không ngừng rút lui, nhất trảo hướng mình cằm cuốn xé. Đã lâu sơn tiêu bộ lại hiện ra lực Đông Phương Vũ tựa hồ hồi tưởng lại năm đó tông đạo sư thuốc vực mình tại thẳng đứng trên vách đá luyện tập bộ tở hở tở y hế u áp. Hắn tại dị trùng xương quay xanh phía trên bắt đầu hoa mắt leo, đồng thời, hai tay treo ở phía trước, năm ngón tay khép lại, bóp thành vẻ liên hình, không ngừng hướng về phía trước nhằm đánh. Lưu Ly sắc đường lang đao mang theo khiếu âm, không ngừng cho dị trùng mang đến trọng thương, trên cổ của nó bích huyết cuồn cuộn, như khe núi cùng suối tuôn, một đường nở rộ. La ra tứ huynh muội đều nhìn ngốc Từ không nghĩ tới, nhân có thể dạng này cùng dị trùng liều mạng, đây là kiến cắn chết voi à. Lúc này, bọn họ cảm thấy Đông Phương Vũ nào chỉ là vũ mãnh quả thực là thiên thần đồng dạng. Giống, giống. Dị trùng phát cuồng, ném vừa mới tới tay dài đem truy, hai cái móng vuốt điên cùng mà hướng cổ của mình cũng xé. Bao quát thích ta ở bên trong, nó hiện tại đối nó nó tất cả mọi người công kích rốt cuộc không quan tâm. Nó cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, cổ họng trên thương tổn dần dần trí mạng. Hết thể đã tới không kịp, Đông Vương Vũ đã đi tới vị trí hiểm yếu phía trên. Răng rắc xoạt, gân cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng chuyển đến, cuối cùng là hai cái minh sáng lóng lánh long trảo cứ thế mà xé mở dị vị trí hiểm yếu, lộ ra phía sau sắt trời. Đồng thời Đông Vương Vũ không biết dị chủng trong cổ sẽ rách ra cái gì kinh mạch, hùng hắc xoắn xuýt, như xấu xí đại xà. Đông Vương Vũ hung hăng nắm lấy đầu nãy kinh mạch, phóng tới dị chủng sau đầu, thả người hướng phía dưới nhảy lên. Làm cho không người nào có thể tin một màn phát sinh. Cấp 7 dị chủng đầu bị điểm loạn, rõ ràng quỷ dị gãy khúc. Quái vật khổng lồ đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ một dạng hướng sau ngã xuống, giữa cổ họng hướng ra phía ngoài phun ra bích huyết một điểm không thể so với La Ít, so với hắn cái kia hùng đến nó hoàn toàn đầm vang xuống đất, huynh muội vẫn là một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một giây đồng hồ đều không tham chiến la mắt to nháy a nháy tư huynh đệ của mình, Đông Phương Vũ cùng nick tạ trên thân đạo qua, vô cùng hoang mang. Miếp nàng ngọ nguậy, phản phất chính nổi lên mấy vạn nói cẳng cái. Lam Ai nhìn về phía Đông Phương Vũ, đáy mắt tất cả đều là trừng kinh, chẳng lẽ hắn không có chút nào thụ lưu quang hải tiểu áp chế? Dù vậy, chiến lực của hắn cũng đã vượt xa tứ phẩm. La Cúc Y nguyên ánh sáng mặt trời, chất phát lại chân thành đuổi theo đang ở đảo lấy cấp 7 quỷ tinh Đông Phương Vũ nói lời cảm tạ. "Đông Phương đại ca, hôm nay nếu không phải cứu thời, ta cái này mạng nhỏ liền không có." Áp, "Đừng để ý, dù sao chúng ta đã nói trước cả." Nghe cái kia lạnh nhạt khẩu khí, lao đại la mai trong mắt dị sắc liên tục, nhất quán thăm trầm cũng tựa hồ bị cái gì quái. Duy chỉ có la lan càng thêm khu phục, miệng đã mụ, không có cách nào thuyết dở hở tờ y e u a, chỉ là ồ ồ mà không biết đang nói cái gì. La chúc rốt cục luống cuống tay chân tới giúp hắn liệu thường, trong uống ngoài thoa, một trận nhi bộ rộn. Thám hiểm giả thiết yếu thuốc trị thường, thương thế kia nhìn lấy cái người, kỳ thực không ý kiến. Bất quá, la lan có thể một mực khu phục, hắn cho rằng đúng là mình nhất kích để trị khánh đem hết toàn lực, mới đưa đến Đông Phương Vũ về sau nhẹ nhõm công. Kỳ thực mình mới là anh hùng vô danh. Nguyên Cố hắn một mực o o trách móc không ngừng, dù là dòng máu cùng giực vật không ngừng mà từ trong miệng tràn ra ngoài. Lạc chúc lại khôi phục lắm lời bản sắc, một bên an ủi Nhị ca, một bên y đổ phiên dịch lời hắn nói. Nhị ca, ngươi nói là ngươi không phải có ý cho dị chủng đưa truy. Chúng ta biết, ngươi làm sao có thể chủ động cho nó đưa truy đâu, ngươi chỉ là đánh không lại hắn. Ô ô. Nhị ca, ngươi nói là ngươi so Đông Phương Vũ kém xa, cũng không phải sao? Chiến lược của hắn quá kinh người, so chúng ta bốn người đều cường. Ô, ô, ô. Ca, nói là ngươi liền Lịch Tạ cũng không bằng. Đó là đương nhiên, chớ nhìn hắn là cấp 4, kỳ thực so với ngươi còn mạnh hơn đại. Ô, ô, ô, ô. Như ca, ngươi nói là ngươi vừa mới bắt đầu không có tức thời tham gia chiến đấu là bởi vì sợ. Cái này không có gì tốt mất mặt, kỳ thực ta cũng sợ hãi. Ô, ô, ô, ô, ô. Lúc này, La Lan đem mọi người đẩy, tức giận đến tránh thức khóc lên. Đang ở Đông Phương Vũ Thể Nội Thế giới Quỷ Tinh trên núi nằm chế rêu phượng sí hắc long bị đùa ngủ chào luận vũ, không cẩn thận, Lan Long lốc lăn xuống bạo sơn. Hay cả nguyện vọng hầu thần đều tại Đông Phương Vũ trong đầu cười hát, hát lên, hắn là duy nhất có thể nghe hiểu La Lan nứt thần ngữ, hoàn toàn cùng La Chúc nói đầy vặn. Một phen thu thập, La Lan thương tổn đã không có việc gì. La Cúc nhìn lấy Đông Phương Vũ chắp tay chờ, kinh ngạc hỏi, "Đông Phương huynh, làm sao? Cái này cấp 7 dị chủng móng vuốt thế, nhưng là luyện khí bảo tài, người không thu sao?" Đông Phương Vũ liếc nhếch nhãn, thầm nghĩ, "Vơ vét trâm cấp bảo tài cũng không dùng tới, ai mà thèm cái đồ chơi này." Ngoài miệng lại nói, "Lão nếu như thích, cứ việc cầm đi." La Mai lại là giật mình, "Thứ này rất đáng tiền có được hay không?" La Cúc càng là hớn hở ra mặt, Không có lỗ hổng nói cảm ơn. Rốt cuộc thu thập xong, 6 người tiếp tục tiến lên, Xích Tạ mừng thầm trong lòng, bọn họ chính là tại hướng về Phật Chung Mạnh Vỡ ở chỗ đó xuất phát. Bất quá, nơi này hiển nhiên là Minh Quang Lạm Tử nung Cao sản địa chi nhất, bọn họ bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều tu sĩ. Khi bọn hắn bắt đầu tiến vào một tòa rộng lớn động đá lúc, trung quanh đã cơ hồ tất cả đều là thám hiểm giả. Cái này có thể làm sao động thủ? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9, điểm của chương việc. Chương 925, Tướng Thanh, Hắc Hải Hấp biếm. Động cột trước đó có chút rộng lớn. Nơi này dùng người qua lại như mắc cửi để hình dung tuyệt không lạ quá. Thám hiểm giả nhóm tại động khẩu ra ra vào, vào thậm chí có nhân ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, giao hàng các loại thuốc trị thường cùng tiếp tế. Chư vị, trong sông không ngọc trên chợ tìm, đầu năm nay Minh Quang Lạp tử nhung sớm bị lấy ánh sáng. Không tin đại gia nhìn, người ra vào so con kiến đều nhiều, cái kia bảo bối phải được ngàn vạn năm mới có thể lắng động kết tinh, chẳng lẽ người người đều có thể tìm tới nó. Đồng Phương Vũ nghe hắn nói có lý, nhịn không được hướng hắn quầy hàng nhìn lại. Một đống nhỏ vàng óng đồ vật chồng chất tại một khối thú trên da. Đây là một loại rất lỏng lẹo kết tinh thể, mỗi khối lớn nhỏ không đều, lớn giống nhất vàng, tiểu nhân làm theo giống Hàn Ô. Còn nói thiếu, cái này cần có bao nhiêu? Hích Tà nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động hướng về phía trước hỏi, vị tiểu ca này, ngươi đây đều là minh quang lạc từ nhu a? Bán thế nào? Đã ngươi nói trong động đã không có, ngươi những thứ này là từ lâu tới. La chúc cùng La Cúc cảm giác Hích Tà vấn đề rất sắc bén, đều khiêu khích nhìn lấy hắn, liền La Lan đều o o biểu đạt khinh thường. Cái kia người bán hàng giọng tiêu ngạo mà hướng trong động nhất chỉ, nói, nhìn sao? Ta thuê mướn mấy ngàn người, hoa mấy tháng, tổng cộng mới làm đến như thế một điểm. Lạc chúc bọn người nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem, hướng Đông Phương Vũ nói, "Đừng nghe hắn thổi, thì hắn, cái này cách tán mặc, còn có thuê mướn hơn nghìn người, chính hắn đều quá sức có thể ăn no bụng, chúng ta nắm chặt đi vào đi." Đông Phương Vũ cũng cảm thấy buồn cười, đang định cười một tiếng mà qua, tiểu hồ lô truyền âm, ca a, tuy nhiên 99% đều là giả, nhưng thật có như vậy 78 hạt là thật. Thứ này tuy nhiên kém xa ngươi vừa mới gai tử hôi nhị sắp tổ khí, nhưng so quỷ tình cùng phổ thông lưu quang giữa ẩn chứa tổ khí nhiều hơn nhiều." Đông Phương Vũ tâm động, Tiên Ngọc với hắn mà nói, "Quá nhiều, dù cho đắt một chút, cũng nguyện ý đổi thành minh quang tử dung." Sau đó, hắn truy vấn, "Tiểu A ca, ngươi là sao không nói giá cả?" Người bán hàng rông nhãn tỉnh sáng lên, hắn vốn chỉ là có táo không có táo đánh một vậy, không nghĩ tới thật là có liền động cũng không vào liền muốn mua hàng, bận bịu chất lên 12 phần vẻ mặt vui cười, nhiệt tình nói, "Như loại này có tiền mà không mua được đồ vật đều là luận trọng lượng, gấp 10 lần cực phẩm tiên ngọc trọng lượng." "Quá đắt." "Là chút cấp trả giá." "Còn đắt hơn." "Chỉ cần ra lưu quang hải thấp nhất cũng là gấp 20 lần mới được." Người bán hàng rong mặt đỏ tới mang thai mà Phương Vũ mỉm cười không nói, đột nhiên, xuất thủ như gió, vờn mà vận khởi đường lang câu thủ. Tựa như ảo mộng đường lang dạo liên tục bắt hướng có nhỏ, trong nháy mắt thì bóp đến tay 9 hạt minh quang lạp tử đung. Trên tay hắn cái này 9 hạt, rõ ràng càng thêm suốt, biên rơi giống như lông tóc, giống như điểm tâm đã rời. Luôn luôn Thâm trầm la mai không tự chủ được thật sâu nhìn Đông Phương Vũ nhếch nhãn. La Chúc cùng La Cúc cũng phát hiện vấn đề, bọn họ vừa muốn nói chuyện, Đông Phương Vũ đã mỉm cười ném qua qua năm khối cực phẩm tiên ngọc, nói, gấp 10 lần trọng lượng, chỉ nhiều không ít. Chuẩn bị thêm điểm, xuất động lúc ta sẽ còn vào xem ngươi. Người bán hàng run mặt đều lục, tổng cộng chỉ có chín hạt là hàng tờ HHT, cái khác đều là dùng vàng cùng những vật khác tạo giả lại khiến người ta toàn bộ lựa đi ra. Kể từ đó, coi như bội thảm, ít nhất bội một nửa. Hắn nhìn lấy Đông Phương Vũ người vô hại và vật vô hại vẻ mặt vui cười, còn có thật không dám phát tác, nơi này tu sĩ quá nhiều, việc này một khi vật trần, hắn bảo quản bị nhân đánh chết. Ích ta nội tú đã nhìn minh bạch, xuất phát từ nội tâm mà cười rộ lên, trên mặt giống nở rộ một đóa hoa. Mấy người lại đi về phía trước, trước động có một đám người cao đám quát luận. Một cái dáng vẻ đường đường nho sam trung nhân nhân, chỉ trên vách đá dựng đứng ba cái bị gió núi mòn sặc sỡ chữ cổ ra, đây là Minh Quan động, là cổ đại tu sĩ phát hiện nơi đây khí hậu Địa hình lớn nhất nghi hình thành Minh Quang Lạp Tử Dung, vì nhắc nhở hậu nhân mà lên độc tên. Không đúng sao? Có người nghi ngờ, cái này không hợp tình lý, nếu như là chúng ta phát hiện một tòa bạo động, dấu còn đến không kịp, sao lại hảo tâm nhắc nhở người khác? Rất nhiều nhân đều gật đầu, cho rằng hợp lý. Một cái một đầu rối bởi tóc trắng người già tu sĩ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, cổ nhân hung hoài há lại bọn người có khả năng dự kiến. Cái này đích sắc là nhắc nhở hậu nhân ngữ liệu, chẳng qua không phải cái gì mình quan động, mà chính là trái hẳn phải chết. Đại gia thường đến thám hiểm, không phải không biết ta. Tiên này động có 3 cái quy củ. Đầu tiên là lựa chọn đầu thứ nhất chi đường về sau, gặp lại chi nhánh chỉ có thể phía bên phải mặt. Thứ hai, nếu như bất hạnh gặp được ngõ cụt, nhất định phải hướng trong động thần linh sau khi hành lễ lập tức trở về. Thứ ba, trở về lúc nhất định phải vẫn đi đường cũ, không được lòng tham đi vòng. Động Vương Vũ nghe được cảm thấy hoảng sợ. Xích Tả cũng là một đầu sương ngủ, không quá tin tưởng nhìn về phía La Gia Tư Huy Ngộ, tâm nhất thời mắt lạnh, bốn người bọn họ cũng như chính mình giống như lại ca, giống như lần đầu tiên nghe nói. Đây không phải hại người sao? Nếu như này động chân có như thế môn cấm kỵ, không biết thì xông vào, chẳng lẽ không phải chết oan Tóc trắng lao đầu trấn trụ tất cả mọi người, y nguyên chậm rãi mà nói, "Chư vị đều tại đây, nếu có vị kia không tin, ta dám cùng hắn đánh cược. Nếu như hắn trước mặt mọi người sau khi tiến vào phía bên trái mặt, chỉ cần có thể an toàn trở về, ta đem muội muội ta gả cho hắn." Mọi người cười vang. Người lão gia hỏa này cũng không biết mấy ngàn tuổi, dài đến xấu xí, ai ngờ muội muội của người cái gì đều dạng?" Phi, một cái tiên phong đạo cốt đạo môn tu sĩ cũng nhìn không được nữa, hướng nho sam nam tử nhìn một chút nói, "Bất học vô thuật." Lại hướng tóc trắng lao đầu liếc một cái nói, "Loại người." Sau cùng, Hắn hướng ba chữ dần dần chỉ qua, âm vang hữu lực mà nói, "Nhớ kỹ, đây rõ ràng là tuyệt tình cốc. Muốn đến thời đại thượng cổ, từng có một vị đại năng, tu vi thông thiên chật địa, nhưng cuối cùng vi tình sở khốn. Thương tâm gần chết thời điểm, liền tới này ẩn cư, càng hoài chuyện xưa, lúc này mới để hạ động tên." Hắn nói làm như có thật, lại có gần một nửa nhân điểm ngẩng đầu lên. Lại có người khôi hài hỏi, "Cái này vị đại năng là nam hay là nữ?" Có nhân nghiệm mai nói, "Người dư thừa hỏi một chút, nhiều năm như vậy, ai có thể biết do hắn nam nữ?" Ta liền có thể Đạm Môn cao sĩ thẳng khiển trách nó không phải, đau lòng nhức óc mà nói, chúng ta thám hiểm giả yếu tố đầu tiên chính là muốn giỏi về quan sát. Quan sát cái giấm, cái này rõ ràng là trái hẳn phải chết." Tóc trắng lao đầu dơ chân nói, "Campochi làm cái tính, căn bản chính là minh quan động. Nho sam nam tử cũng việc nhân đức không ngừng ai. Kết quả, mọi người lòng hiếu kỳ đã bị cong lên, đều rối rít nói, "Các người trước khác quái dối, để hắn nói một chút cái này tuyệt tình cốc chủ đến tụt cùng là nam hay là nữ, còn có không nhìn ra." Đạm Môn cao sĩ lại chỉ ba chữ, lòng tin tràn đầy mà nói, "Như thế tuấn tử, đương nhiên là nữ tử." Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh a, kim tiên dễ dàng đến, khó được hữu tình lang. La chúc để hắn nói mắt đẹp rưng rưng, liên tiếp hướng Đông Phương Vũ liếc qua. Đông Phương Vũ giống nghe tuấn thành, hắc hài hức chấm miếm, một dạng chính nghe được say sưa ngon lành đâu, nguyên vọng hầu thần đã cười đến nhanh đau sốc hồng. Đông Phương Vũ đột nhiên nhíu tới, chính mình trong đầu thì có một bộ vũ trụ đại từ điển, liền vội hỏi: "Ông bạn già, đến tột cùng là cái gì chứ?" Bản ti đậu. Lách, 9, đậu động. đậu việc. Chương 926, Bản ti động. Lam Mai hướng La hỏi: "Sư đệ thân thế của ngươi như thế nào? La Lan Ô Ô mà lắc đầu, ý kiến là một điểm không có việc gì, giữ rỗi đây. Sau đó La Mai có chút mất hết cả hứng mà nói, "Các vị, vậy chúng ta nắm chặt vào động đi." La thị tứ huynh muội đi đầu, Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả sau đó. ích Tả đã hiện đại ca vừa rồi biểu lộ khác thường, lặng lẽ truyền âm, "Đại ca, vừa rồi hầu lao có hay không nói bọn họ người nào nói rất đúng?" Đông Phương Vũ đến nay vẫn tại kinh nghi bất định, bản ti động, đây không phải Tây Du ký giữa bảy cái chi chu tình động của sao? Muốn đến rất là hoan đường, vô tờ h tở áp hướng Lịch Tả giải thích, đành phải truyền âm nói, "Bọn họ nói đều không dính dáng." Tóm lại ngươi cẩn thận chi chu tinh chính là." Hích Tà trực tiếp kinh ngạc đến với người, người. Rộng lớn trong động cột khắp nơi nhỏ xuống lấy dòng nước, dưới chân có vô số dòng nhỏ, ráng khắp nơi, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành vô số đầu dòng suối nhỏ, cuồn cuộn chảy đến động cột chỗ sâu. Nhắc xích kim sắc lưu quang tràn ngập, để trong động cũng không tối tăm, thật to động khẩu nho nhỏ dày đặt tại phía trước trên vách động, hiện lên lập thể sắp xếp, giống như hoa hưng dương. Có động chỉ chứa một người xuyên qua, có làm theo có thể xe mẹ xe đế mã. Không biết có phải hay không thụ vừa rồi ám chỉ, Lam Mai vẫn im mà thật chọn một phía bên phải chi nhánh, đi đầu dẫn đường. Dân dần ném rời người bảy, lại được hai cánh giờ, đại gia mới bắt đầu thả chậm độ, cẩn thận tại vách động bốn phía tìm kiếm minh quang lạp tự dung. Đông Phương Vũ lại thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại tầm bá thượng, lặng lẽ thả ra một nhóm cấp mệnh linh dò đường. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu như đây thật là chi chu đại yêu đạo phủ, tốt xấu mình cũng coi như thân thích. Hĩnh Tạ đã cảm thấy Phật trung mạnh vỡ bảo khí, cách nơi này rất xa, tâm lý có phần không kiên nhẫn. Kỳ thực, Đông Phương Vũ thể nội thế giới hai khối mảnh vỡ càng thêm động, đều nhanh xoay thành quạt điện. Bất quá, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời nhấn lại, vắt hết nghĩ đến tờ hở La Cúc vận khí không xấu, tại một lúc lâu sau cái thứ nhất báo tin vui, hái được một cái to bằng móng tay mình quang lạp tử nhung, tiếp lấy tiểu hồ lô liền hiện khối thứ hai. Đại gia tính tích cực một chút liền bị điều động, càng thêm tỉ mỉ tìm kiếm. Lại là hơn hai canh giờ về sau, trừ La Lan, đại gia cơ bản đều có thu hoạch. Đúng lúc này, trong động cuộc đột nhiên chuyển đến hôn loạn tiếng vang, rất nhiều tu si đang liều mạng chạy. Tuy nhiên còn xa, nhưng ý nguyên kinh tâm động phách. Lam Mai lập tức để đại gia nín hơi, ý đồ làm rõ ràng hỗn loạn nơi phát ra. Đồng phương Vũ có lệ linh báo tin, lập tức nói: "Đi theo ta, có dị chủng tạo thành quỷ triều." triều Lưu Quang Hải bên này có thể chỉ có cao giai dị chủng, nếu có quỷ triều, đại gia ha có thể kết thúc yên lành. La Lan O O biểu đạt không tin, có thể Đông Phương vũ cùng Ích ta lập tức liền muốn chạy mất tăm, căn bản khinh thường phản bác. Lam Ai không dám thất lễ, vội vàng bắt chuyển huynh muội theo thợ sát. Lần này là X Tạ dẫn đường, thẳng đến Phật chúng mạnh vỡ mà đi. Phía trước là một cây cự hình thạch trung nũ, liền trời tiếp đất, chừng 4-5 mét to. Hiển nhiên, Phật chúng mạnh vỡ thì ở trong đó. không tránh không né, vẫn mạnh, cùng vô cùng hướng thạch tới. Hắn tâm lý chắc, giống thứ chí bạn này, chính mình là đụng không xấu. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là chính mình là có khả năng bị động hư. Đông Vương Vũ phối hợp là vô cùng ăn ý, trong nháy mắt đem sở hữu sụp đổ mảnh vụn thu nhập thể nội thế giới, căn bản không có để xa xa theo là thị tứ minh muội sinh ra hoài nghi. Hích Tạ thị thảm, đau đến đều bề khí, cắn răng, cả buổi không dám lên tiếng. Thì La Lan không có thu hoạch, lúc này không cam tâm, còn tại không biết sống chết tìm khắp nơi lấy minh quang lạm tử đung. Rốt cục vô cùng rõ ràng nghe được một tiếng dị trùng gào thét, ngay sau đó liền là liên tục không ngừng gào thét. Hắn lúc ấy thì ngốc, oa oa kêu to đùa theo. Lúc này, đã có đến không hết tu sĩ theo đuôi mà đến. Có nhân chẳng có mục đích luận hỏi, người nào nhìn thấy đến tuột cùng có bao nhiêu dị chủng. Có nhân vừa chạy vừa hô, chí ít mấy trăm, tất cả đều là cấp 6 trở lên, còn có 3 con cấp 7. La Mai Hà đến sắc mặt trắng bệnh, đã đem tất cả hy vọng đặt ở Đông Phương Vũ trên thân, lực có chút run rẩy hỏi, "Đông Phương Minh, làm sao bây giờ? Mấy trăm dị chủng, cái này muốn xa xa ít hơn so với tu sĩ số lượng, nhưng ở cái này trong động vật khuyết thiếu quanh co chi địa, lại không có tổ chức. Sở hữu, tổ chức chiến đấu là không thể nào." Đông Phương Vũ quả quyết nói, "Hiện tại chỉ có thể so chạy trối chết độ, chúng ta phía bên trái, không phải trái hẳn phải chết sao?" la cúi thất kinh thét lên. Đông Vương Vũ căn bản không có thời gian trả lời, giống như làn khói bay về phía trước chỉ. Hắn so người khác rõ ràng hơn, lần này sợ sợ không chỉ là cấp 7 dị chủng, thậm chí có liền hắn đều căn bản không dám đối mặt cấp 8. Phía bên trái, liên tục phía bên trái. Vừa mới chạy vội mấy mấy phút, chỉ sợ Vũ cánh âm thanh thì chuyển tới, mượn trong động lưu quang, có thể thấy rõ là vô số huy diến. Chúng nó mỗi cái xo so quyền đầu còn có hơi nhỏ hơn, toàn thân một màu đỏ tử, thành quần kết đội, như tập trung rồi mỗi. Mẹ của ta Hút máu yến tử, la cú kinh hô lên. Lam Mai trong lòng khổ. Thứ này toàn thân là bà bối, nếu như là bình thường nhìn thấy tự nhiên là đã hỷ, nhưng bây giờ rất có thể bị hãm tại chỗ này, dẫn đến bị sau lương dị trùng đuổi kịp. Đông Phương Vũ cùng Nick Tà đã bắt đầu bắt quyết, Nick Tà đại phủ không dùng được, trực tiếp phun ra kim thuộc tính nguyệt nha nhi, một mảnh kim quang qua cảnh, huyết điến hướng Vũ một dạng rủ xuống. Đông Phương Vũ tùy ý lấy một thanh đỉnh cấp phàm khí cấp bậc hẹp dài đơn đao, kéo ra đao quang chi hải, như vợ sóng tiến lên. La thị huynh đều là dùng truy, đối phó cái đồ chơi này quả thực là tốc thủ vô sắc. Vũ bọn hắn đao, này mới bắt đầu tác dụng. Phạm La tiểu Bọn chúng cá thể đều hung hán không sợ chết. Đông Phương Vũ bọn họ sát lục dẫn tới càng nhiều hơn tiến, bọn họ điên cuồng tụ tập, phong thanh nào nào, từ mỗi cái phương hướng chen chúc hướng nơi này, cơ hồ muốn đem động của Song bao vây hết. Miệng cơ hồ toàn bộ mục nát la lan rốt cục tức giận nói ra một câu, "Đông Phương Vũ, chỉ trách người ngươi đem chúng ta đưa vào chỗ chết." Liên Đơn Tuần nhất La Cúc đều kinh hoàng nói, "Đông Phương huynh, xem ra cửa cái kia bốn chữ thật là trái hẳn phải chết, chúng ta bây giờ hướng về giết đi." Trong chiến đấu Đông Phương Vũ liếc nhìn hắn một cái, mới vừa định nói, luôn luôn thâm trầm la ra lão đại Lam đã bố mệnh lệnh, "Sư đệ, sư muội, cùng ta lui." La Lan không nói hai lời, lập tức theo lao đại quay người. La Chúc có chút thương hại nhìn về phía vừa rồi xông lên phía trước nhất Đông Phương Vũ, tựa hồ có lời gì muốn nói, rốt cục khẽ cắn hằm răng, yên lặng quay người. "La Cúc hô to, Đông Phương đại ca, mau lưu lại, ta chờ ngươi." Đông Phương Vũ rốt cục dưới đáy lòng cảm thấy một tia ấm tiểu áp, nói, "Ta không sao, đừng lo lắng, ta là kiên trì muốn hướng trái." La Cúc còn muốn thuyết phục, đã truyền đến La Mai nội hống, "Tiểu tử, lăn trở lại cho ta." Đông Phương Vũ đáy lòng lạnh, lại muốn để cho mình cho bọn hắn đoạn hậu, trên thế giới này vong ân nghĩa chi đồ thật sự là quá nhiều. Côn Vật Black Xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 927, cổ động huấn ảnh. Nghe La thị tứ huynh ngồi đi xa thanh âm, Ích Tạ có chút lo lắng, chính hắn đối với loại này hút máu yến tử căn bản miễn dịch, nhưng hắn lo lắng đại ca ăn đuổi, hỏi, "Đại ca, chúng ta cũng lui à? Chúng nó quá nhiều, vượt giết càng nhiều." Đông Phương Vũ trầm giọng nói, "Hậu phương là tử lộ, chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước, dựa vào chúng nó ngăn trở cấp 8 dị trùng Cấp 8 dị chủng? Ích mình. Hắn từng cung cấp 7 dị chủng đối chiến, loại kia va chạm kịch liệt cảm giác giống như đối cứng vật thạch, như là cấp 8, căn bản không có một tia thắng lợi khả năng. Đông Phương Vũ cảm giác huyết tiến càng không ngừng đụng ở trên mặt, chúng nó chỉ một cặp cực nhỏ cực nhọn hàm răng, cắn ở trên mặt thế mà đau nhức. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại, vội vàng thả ra tất cả sa mạc niệm linh. Chiến quả quá kém. Niệm linh tầng tứ đa số còn có tương đương với hồn vũ đại lục chuẩn thánh, có thể huyết tiến lại tương đương với thánh nhân cấp bậc, vừa đối mặt, niệm vẫn lạc vô số, đem Phương Vũ đau lòng không nhẹ. Vội vàng đem tất cả niệm linh thu hồi, Đông Vũ đang ở vô kế khả thi thời điểm, Phượng Sí Hắc Long rốt cục nói chuyện, "Chủ nhân, hiện tại không, có những người khác, ngươi bung ra một tia thế giới chí lực, đem bọn nó hút vào tới." Đông Phương Vũ trong lòng hơi động, có chút không yên lòng mà hỏi thăm, "Loại vật này sức sinh sản cường, ta cũng không muốn chúng nó tại trong cơ thể của ta trong thế giới nước tràn thành lũột." Phượng Sí Hắc Long lời ít mà ý nhiều, "Ta ăn." Đông Phương Vũ không do dự nữa, trên thực tế cũng không có biện tờ hở tờ E U A K, lúc này, hắn đã khắc sâu ý thức được cái gì là kiến nhiều có thể tận chết voi. Và anh, Thế giới chí lực cẩm vang ra, mặc dù chỉ là bung ra 1% không đến, Phía trước huyết tuyến thì giống như thủy triều mà chui vào Đông Phương Vũ thân thể. Hắn cùng Nick Tạ Phảng lập tức bị giải phóng ra ngoài, cơ hồ bị sau lưng huyết tuyến đẩy tiến lên. Làm phòng ngự dị chủng, hắn cố ý chỉ lấy lấy phía trước huyết tuyến. Thế nội thế giới bên trong, Phượng sĩ Hắc Long vô sĩ mà biến hóa ra trận trượng ai hùng, mở ra huyết buồn đại khẩu, chính đối bị một phương thiên địa vĩ lực hút kéo vào huyết tuyến sông. Vô số huyết tuyến như vạn xuyên chạy chạy vào biển, Phượng Sí Hắc Long lộ vô cùng thỏa mãn thái, như là sơn rua, hạnh phúc đến khó lấy hình dung. Vũ như, như ánh chạy như bay, xuyên qua một đoạn huyết tập khu. Phía trước tạm thời trong sáng lên. Phượng sĩ Hắc Long bắt đầu chủ động hướng Đông Phương Vũ giới triệu hiện tình huống, "Chủ nhân, cái này động vật kỳ diệu ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, hết thảy đều bắt nguồn từ đại hình hiện tiến bảy tồn tại." "Chậc, đây là một loại giữa thiên địa thuần dương tồn tại, chúng nó hoàn toàn lấy nhân loại cùng yêu thú huyết dịch làm thức ăn, đại khô đại nhiệt là ta loại này thuần dương chi thể cần nhất thuốc bổ. Ta từ khi cựu chuyển về sau, còn không có dạng này đại bổ qua, nếu như ta có cơ hội nuốt cái này trong động đại bộ tở hở đột phá đến kim tiên hậu kỳ đều là có khả năng." Đông Phương Vũ nhãn tình sáng lên, "Nếu như có thể để gió cánh Hắc Long đột phá, Cái kia so với chính mình cùng Lix, tà đột phá hiệu quả và lợi ích còn có cao. Nói tiếp, lấy huyết tiến làm trung tâm hình thành tòa này động vật tự nhiên tuần hoàn. Nó phân và nước tiểu có cực lớn hấp thụ lực. Nguyên bản ta còn có kỳ quái, dựa vào cái gì nơi này luôn có thể hình thành minh quang lạp tự đung, món đồ kia cần phải hơn ngàn năm mới có thể tụ tập to bằng hạt đậu như vậy một chút. Hiện tại, hoàn toàn rõ ràng, là động bên trái huyết tiến phân và nước tiểu chút ít phiêu tán đến động vật bên phải, cho nên mới nhanh chóng, liên tục không ngừng địa hình thành đại lượng minh quang lạp tự Vương Vũ cùng Lix tà hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên vẫn ở vào trong nguy hiểm. Nhưng bọn hắn đều nghĩ đến một cái bảo tàng khổng lồ. Huyết Điến Vân và nước tiểu đương nhiên tại động bên trái càng nhiều, nguyên cớ, hình thành minh quang lạc tử nhung đương nhiên biết càng nhiều. Lúc này, Phượng Sĩ Hắc Long tiếp tục nói, chính là bởi vì có minh quang lạc tử đùng, cho nên mới khả năng hấp dẫn tu sĩ đến ngắt lấy, mà rằng này, huyết điến lại có thực vật, cái này hình thành một cái đơn giản tuần hoàn. Đông Phương Vũ nói bổ sung, tiên trưởng địa cửu, mọi người cũng dần dần hiện động bên trái tụ tập huyết điến bảy, nguyên cớ, mới xuất hiện trái hàn phái chết truyền thuyết. Chính xác, chủ nhân." Phượng Sí Hắc Long cười hắc nói, "Cái này bên trái có hai đại bà khố, một là huyết điến quy ta hai lạ như núi tựa như biển minh quang lạp tử nhung, trừ đệ hích tạ cùng tiểu hồ lô ăn một bộ phận, chúng ta thậm chí còn có thể thả tại thể nội thế giới chỗ kia tự nhiên hình thành tinh thần luồng khí xoáy chỗ, để nó tăng thêm hình. Một có điểm không tệ, Đông Phương Vũ đại hỉ. Nhưng mà, hích tạ vẫn còn tại bổ sung, kỳ thực còn có thứ ba kiện bảo bối, cái kia Phật chuông toái phiến ở bên trái còn có một cái. Đông Phương Vũ nói, "Hích tạ, chúng ta trước lấy Phật Trung mình vỡ, đợi dị chủ nguy cơ giải trừ về sau, suy nghĩ thêm cái khác." Tốt. Hích Tà một mặt tờ ý ứng, một mặt tiếp tục chạy vội. Trong lúc này, bọn họ lại xuyên qua hai nơi vết tiến bảy. Phượng Sí Hắc Long ăn đẹp, suýt nữa biến thành lắm lời. Khoảng cách vật trùng mảnh vỡ đã càng ngày càng gần, phía trước tựa hồ truyền đến nhàn nhạt uy tiểu áp, tuy nhiên còn có rất xa xôi, nhưng cũng khiến người ta run sợ. Là cái gì có thể tại khoảng cách xa như vậy thì có thể khiến người ta cảm thấy tiểu áp lực cực lớn. Đang lúc Đông Phương Vũ cùng Lịch Tạ nghi ngờ dừng lại, không quyết định chắc chắn được thời điểm, Hậu phương xuất kỳ bất ý chuyển đến chấn thiên động địa tiếng ngầm. Khoảng cách này thêm gần. Đông Phương Vũ vội hỏi, Hắc Long, vì cái gì dị trùng cũng có thể xuyên qua huyết tuyến vậy? Hoàng bét, máu của bọn nó là cực tính, huyết hiến tránh chi truy sợ không kịp, không, có khả năng qua căn chúng nó. Đông Vương Vũ Mi đầu thật sâu nhân lại, một chút vấn á, quả quyết nói: "Hắc Tà, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì, cũng nên vào tay Phật chung tay phiến." Hắc Tà lại bất mãn hỏi: "Hắc Long, chẳng lẽ ngươi không thể đi ra trực tiếp đưa chúng nó diệt?" Phương sĩ Hắc Long lộ ra kiên kỵ khẩu khí, nói: "Thực sự không có cách nào lúc ta chỉ có thể đi ra." Trăng qua tại Lưu Quang Hải, Kim Thiên phía trên bị Tiểu Áp chế lợi hại hơn, cơ hồ muốn bị Tiểu Áp chế đến cựu phẩm chân tiên, thật sự là quá toát thiệt. Hắc thẩm: "Cựu phẩm so cấp 8 dị chủng mạnh hơn nhiều có được hay không?" Đông Vương Vũ lại cảm giác có chỗ nào không đúng. Cao mày một mờ suy nghĩ, đột nhiên nói, "Không đúng, Hắc Long, vì cái gì phía trước uy tiểu áp thật lớn như thế? Cái này cũng không chỉ là cựu phẩm chân tiên a." Trong chốc lát, ba người yên tĩnh, chỉ còn lại có phương xa dị trùng gào thét cùng tiếng bước chân. Tiếp theo, Đông Vương Vũ cùng Lix Tà không tự chủ được dừng lại. Thể nội thế giới giữa, phượng sĩ Hắc Long mồ hôi lạnh đều chảy xuống, lầm bẩm, "Không thể nào à, thái ớt kim tiên cũng cao đoan như vậy tồn tại làm sao có thể tới nơi này? Bọn họ cũng phải bị tiểu áp thì không sợ ngoài ý muốn vẫn là sao?" Đông Vương, bất luận là cái gì đều muốn trốn, đằng sau là hai cái cấp 8 dị trùng. Nguyên vọng hầu thần thanh âm lo lắng truyền đến. Đông Phương Vũ cắn răng một cái, mang theo hích tạ vọt lên phía trước qua. Trước mắt địa phương, cổ động giống một cái còi một dạng đột nhiên mạnh trướng, dị thường rộng lớn. Một tòa hơi cao trên bình đài, trên cứ một tòa hung thần ác sát tồn tại, nó giống như sắt thép tạo thành, tám con mở rộng mà ra cơ giới tí loé sâu kín hàn quang. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực việc. Chương 928, mệnh chi chủ. Lần này, Phượng Sí Hắc Long không chỉ có là một cái nghiêm cẩn chấp hành giả, càng là một cái hợp cách quan chỉ huy. Ngay tại hai cái cấp 8 dị chủng nổ tung trong ngay mắt, hắn lập tức hô to, mở ra thế giới chi lực, thu lấy vật trùng mảnh vỡ. Đông Vương Vũ Đại Náo đều có chút chần thời, lúc này làm sao cũng không tới phiên trước thu lấy mảnh vỡ đi, còn có nguy cơ cũng không có giải trừ a. Thế nhưng là, hắn có một cái chân quý ưu điểm, đối với bằng hưu tuyệt đối tín nhiệm, đối với thuộc hạ dùng người thì không nghi ngờ người. Một hơi đều không do dự, Đông phương Vũ hướng về phía thể nội thế giới giữa vật trùng mảnh vỡ chỉ dẫn phương hướng thì thôi động thế giới chi lực. Thế giới chi lực cùng thể nội đã có 3 mảnh vật vỡ sức hấp dẫn xếp cập lại. Một màn kinh người đang ở trước mắt phát sinh. Vinh cùng Chi Chu tinh di thuế trên đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang, một khối vật trung mảnh vỡ vừa mà từ trong cơ thể của nó phun ra, đem nhìn dày đặc như là thần kim Chi Chu di thuế lao ra một cái lôi thuộc lớn. Đây chính là thái ớt kim tiên cấp thần thể khác, sự cường đại của hắn không cần hoài nghi, vợ ý mà ngăn không được một kiện tiên khí mạnh vỡ. Cái này vật chuông tuyệt đối với không tầm thường. Đông Vương Vũ tựa hồ nghe đến một tiếng gào hét, cẩn thận lắng nghe, lại hình như căn bản không có. Đông Vương Vũ trên người tán phát ra uy tiểu áp đột nhiên long tựa như cái phổi người bệnh nhân dạng, kéo bên một dạng liệt thở Sảo rượu là, bởi vì phía trước yêu niệm thi thể lại nhận to lớn thương tổn, nó uy tiểu áp cũng bỗng nhiên rơi xuống, đã ở Đông Phương Vũ phạm vì có thể chịu đựng được bên trong. Đông Phương Vũ cảm thấy âm thầm hoảng sợ, mặc kệ Phượng Sí Hắc Long bình thường biểu hiện cỡ nào không đứng đắn, lần này tính toán độ có thể xương tinh chuẩn, diệu trí hào điên. Cùng lúc đó, tiểu hồ lô biến hóa ra hai đầu trường đằng, như thiểm điện đem hai cái cấp 8 quỷ tinh bắt với tay cầm. Chúng nó quả thực có thể dùng quang mang vạn trượng để dùng, đem trong động quật chiếu rọi chói điểm. "Ca tiểu hồ lô nói chuyện vừa mà mang theo chút khí tức." Đồng phương Vũ minh bạch hắn ý tứ. Gần nhất cao giai quỷ tinh đều chối tạ, hắn khẳng định là thèm điên. Tuy nhiên lúc này Đông Phương Vũ quan tâm hơn Phượng Sí Hắc Long tình huống, nhưng vẫn là đem X tạ thả ra, cũng nói, lần này, ngươi cùng X tạ một người một khóa đi. Ha ha, cường đại như thế quỷ tinh, lần này hai chúng ta đều có thể đột phá. Tiểu Hồ Lô đem một khóa quỷ tinh bức chối tạ, vui vẻ cười rộ lên. Hắc Long, ngươi không sao chứ? Đông Phương Vũ lo lắng mà hỏi thăm, ngươi mới vừa rồi là không phải dùng Tiên Phú thần thông. Hắc Long vẫn như cũ liệt thở dốc hồi lâu mới nói, cũng không phải sao. Ta lại vượt cấp động một lần uy tiểu áp, muốn suy yếu một hồi. Đông Vương Vũ không tiếp tán dương, "Hắc Long, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, cơ trí hóa giải đại gia nguy cơ." "Hắc hắc hắc." Bản Long dù sao lâu lịch giang hồ, dạng gì sóng gió chưa thấy qua? Dạng gì nguy cơ không có xử lý qua, so cái này nguy hiểm tình huống đi thêm. Chính đang phun ra nuốt vào quỷ tinh lực, Tà Hợp thời đã kết nói, "Hắc Long, nói như vậy người gặp qua so phía trước vị này tồn tại càng mạnh mẽ hơn." Phượng sĩ Hắc Long lập tức hữu sỉu, nửa ngày sau mới nói, "Không có." Hắn lúc còn sống chỉ sợ là trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ thái ất kim tiên, đã ngồi nhìn tu hành đỉnh phong, tiên tôn. Đông Phương Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại, đây là hắn thấy qua cường đại nhất yêu tu. Mặc dù đã vất lạc, nhưng vẫn làm cho người tôn kính. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ rất tự nhiên xoay người lại, phủi phủi bụi bặm trên người, thưởng ích ta giá hiệu, hai người hướng về phía trước không người. Đông Phương Vũ chân thành nói, tiền bối, ta cùng huynh đệ tránh né dị chủng quỷ tu đến đây, hoé dày ngày, nhìn cầu chỗ tội. Phượng Sí Hắc Long cũng nói, chủ nhân, dạng này rất tốt. Tại tiên giới, mỗi một cường giả cũng không dễ dàng. Có thể nói, chỉ cần là kim tiên đều trải qua cửu tử nhất sinh, có thể thành tiểu thái ớt kim tiên người, tuyệt đối không có phàm nhân. Phượng Sí Hắc Long nói lời này có tư cách nhất, hắn cựu biến mà đến, trải qua tăng thương, biết rõ thành tại không dễ, mà lại, nó cũng không có vấn lạc. Phượng Sí Hắc Long ra lại kinh nhân chi ngữ: "Ít ta bị hù hướng, về, sau rút lui." Đông Vương Vũ lập tức lên cả người nổi da gà. Đừng hoàng hốt, là bản Long dùng từ không thích đáng, ha ha." Phượng Sí Hắc Long vội vàng giải thích, nó được xưng là thất mệnh chi chủ, cũng là muốn liên tục chuyển thế tu hành, mới có thể dần dần tu thành chính quả. Đông Phương Vũ trầm tính lại, cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân nổi da gà dần dần bị phục, cùng một thân mồ hôi lạnh một phát sheet, giật nảy mình cũng là dùng mình một cái. Phượng Sí Hắc Long nói tiếp, "Bất quá, hắn cùng chúng ta khác biệt, cũng không chuyển đổi được không cùng sinh linh, mà lại tu hành là thời gian dần trôi qua tăng trưởng, mỗi một thế đều sẽ càng mạnh." Nguyên Cớ thẳng thắn nói, "Hắn kinh lịch gặp chắc trở so với chúng ta thiếu." Kích Tà nhịn không được lại liếc nhất nhán cái kia thần thể, hỏi, "Hắn hiện tại là thứ mấy thế? Có thể nhìn ra được sao?" Nhìn không ra, khẳng định có mấy thế, nếu không lấy chi chu bản thể không có khả năng tu đến mạnh mẽ như vậy. Giang Giác, đột nhiên, phía trước truyền đến quỷ dị thanh âm, như là thép chế đại hình kiến trúc đứt thanh âm, vô cùng kinh hãi Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, Cái kia quái vật khổng lồ tựa hồ sụp đổ một số, bởi vì Phật chung mạnh vỡ từ trong cơ thể hắn xung ra, đã hỗn loạn hắn trọng tâm, dẫn đến lăng không treo bắt túc rốt cuộc trèo chống không hắn to lớn thân thể. Hắn lung lay sắp đổ, giống như lập tức liền sẽ tan cảnh. Đô nhiên, từ hắn thần thể giữa uy diệu ra một đoàn quan mang. Phượng Sí Hắc Long tại Đông Phương Vũ Thể Nội á kêu to một tiếng. Đông Phương Vũ Cùng Lực tà lập đi lập lại bị kích thích, đều nhanh chết lặng, tất cả đều ngây ngốc không có phản ứng. Trong ánh sáng, xuất hiện một cái đồ trắng thanh xuân tiểu nữ, nàng toàn thân áo trắng, như thế ngoại bạch liên, tóc đen nhánh vô phòng khẽ nhúc đích, lại có hơi hương truyền tống một phái xuất Trần Chi Tư. Nàng tuy nhiên chỉ cấp Đông Phương Vũ cùng lích tả một cái bóng lưng, lại làm cho nhân cảm thấy nàng nhất định cực kỳ mỹ lệ, con loại cảm giác này kỳ thực không hề có đạo lý, thậm chí tương đương hoang đường. Bởi vì, nàng thân thể thì bày ở cái kia, giữ tận lê thộm, hủ chết người sống. Đông Phương Vũ đầu hóc tốt xấu kịp thời quay lại, vội vàng nói, tiên tử, chúng ta vẫn là qué nhiễu ngài, rất cảm thấy thật có lỗi. Rời đến mười mấy phút trờ mặc. Thời gian như là ngưng kết, Đông Phương Vũ cái lại bắt đầu mồ hôi miện nhi thấm ra. Trong tiềm thức, Đông Phương Vũ cảm giác cũng không có nguy hiểm, cái này mặc dù có chút buồn cười, Nhưng thật sự là hắn không có cảm thấy vừa rồi loại kia đáng sợ uy tiểu áp, càng không có sắc ý, và một chút cũng không có. Thôi được. Rốt cục, bà ý nữ tử nói chuyện. Đông Phương Vũ cảm giác, nàng khả năng tại nhử mày, suy tư như thế nào mà miệng. Trong thân thể ngươi cất giấu đầu kia tiểu trùng tử nói không sai, hiện tại ta đã chuyển thế, đây bất quá là ta ở kiếp trước một điểm chấp niệm a. Kính tà khóe miệng nhếch lên, đừng nói, Phượng Sí Hắc Long bản thể cũng là giống một đầu tiểu trùng tử. Phượng Sí Hắc Long làm theo tức thời không rên một tiếng, âm thầm thầm, bản long không chấp nhặt với nữ nhân. Đông Phương Vũ yên lặng nghe, hắn biết rõ, cường như vậy chỉ cần người nghe Nếu như không sai, nữ tử kia sâu kín nói, "Ta lưu lại những thứ này chấp niệm, cũng là muốn nói nói chuyện xưa của ta. Còn có, ta có một vấn đề làm sao cũng nghĩ không thông." Đông Phương Vũ chắp tay, ra hiệu rửa thai lắng nghe. Người nói, tử hầu tự đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 5 triệu năm, hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì?" Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 929, sinh tử dễ dàng không yêu rất khó khăn. Đông Vương Vũ nghe được toàn thân lông tơ nổi lên, cơ hồ chốc già, "Tôn không?" Ánh mắt hắn chừng đến căng tròn âm thầm hắc khí, vừa rồi nếu là không cẩn thận nói ra câu nói này thì phiền phức, vô luận như thế nào đều giải thích không rõ ràng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tôn ngộ không? Thật sự có bản ti động? Thật sự có chi chu tinh? Thật sự có phật tổ? Vì cái gì kiếp trước trong truyền thuyết, tôn ngộ không là bị ép 500 năm, mà nàng lại nói là 5 triệu năm. Một người, a là một cái đại yêu bị ép 5 triệu năm, hắn biết suy nghĩ gì? Cái này còn có không đơn giản? Nhất định là muốn báo thủ a Đông Phương Vũ nơi này chính tâm nghĩ ba chuyện, bà đi nữ tử kia rốt cuộc để ý thanh mạch suy nghĩ, bắt đầu lâm vào hồi ức, chậm rãi mà nói: "Vong ngân phụ nghĩa tối hầu tử." Thanh âm này ngậm giận tức giận, lại tựa hồ như lại bao hàm chân tình. Người ta như vậy thích ngươi, không xa vạn lý theo ngươi. Ngươi vô tình cũng liền tôi, vì cái gì vờ ái mà một gậy đem ta đánh chết?" Ích ta nhịn không được lùi lại một bước. Đông Phương Vũ rùng mình. Nguyên lai vị này cao giai đại yêu là bị tôn không đánh chết, như vậy hắn đến là cấp gì? Tiên giới tối cao tồn tại, tiên sao? Lương tình tương duyệt, cái này là nhân gian chuyện vui. Mặc dù không thích người khác, cũng không thành muốn để người ta đánh chết ta. Cái con khỉ này đích thật là quá hung hăng. Sợ cái gì thì nhất định sẽ có cái gì. Đúng lúc này, Bạch Y nữ tử đột nhiên hỏi, "Hai người các ngươi nói một chút, hắn có nên hay không đem ta đánh giết? chết?" A. Đông Phương Vũ trận mắt ồ mồm. Đương nhiên không nên. Xích Tả thốt ra. Ai nói không nên? Bạch Y nữ tử giận, rộng lớn trong động quật như là lướt qua một trận phong tuyết, nhiệt độ trong chốc lát xuống tới âm số, muốn đem nhân đông hoàn toàn. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, khó nói chúng ta muốn nói nên giết. Thầm cười khổ, lại sợ nàng báo nổi, vội vàng chuyển dĩ ánh mắt, hỏi Hắn đánh chết ngài cũng nên có cái lý do a. Buồn cười các người hai cái trò vật, sao có thể hiểu được cái kia dạng thiên tài. Bạch Y nữ tử càng nói càng phẫn nộ, tốc độ nói tăng tốc, hắn nhân vật như vậy, muốn đánh chết hai cũng thì đánh chết, cần gì nguyên nhân? Thì như người muốn giết chết một con kiến, còn cần nguyên nhân sao? Hắn muốn đánh chết ai, ai đương nhiên đáng chết. Ích Tà Triệt để bại lui, cùng nữ nhân không có cách nào phân rõ phải trái. Đổng Vương Vũ cũng không thể giống như Xích Tà luận chứng chất, dù sao còn có người đang ở hiện cảnh, hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, lấy càng nhanh tốc độ nói hỏi, khi đó ngài là cái gì tầng thứ? Hắn lại là cái gì tầng thứ? Các ngươi lạ như thế nào gặp nhau? Đông Vương Vũ một hơi ném ra ngoài ba cái vấn đề, thành công mà đem Bạch Tị nữ tử làm choáng. Nàng ngốc lại ngốc, có chút không tình nguyện lại lâm vào trong hồi ức. Ta lúc ấy đã hoàn thành đột biến, đột phá đến Thái Ức hậu kỳ, trên trời dưới đất, tự giác vô địch. Có thể từ khi gặp được hắn. Thanh âm biến ôn nhu mà mỹ hảo, như là yến tử mị non, khi đó hắn tại ta trên núi đi qua, ào ào kim mao tùy ý khoe trương, nhẹ lên tiến vào hồ sâu, nhảy lên sông lên đỉnh núi. Hắn mắt vận kim quang, khiếu ngạo thiên địa, hắn vòng đồng như đấu phá Từ khi gặp được hắn, ta mới biết được trên thế giới này là có thiên tài chân chính. Hắn chỉ bất quá tu luyện 300 năm, liền thành cũng đừng nhân một đời một kiếp cũng thành tiểu không thể đỉnh phong thái ất, lại 100 năm, trở thành trí cao tồn tại, Tiên tôn. Tuy nhiên hắn chỉ là sơ kỳ tiên tôn, nhưng ai từng gặp chỉ có 400 tuổi tiên tôn a? Hắn là tiên giới khoáng cổ tuyệt kim thiên tài. Đông Vương Vũ cùng Lịch Tả người không có không bảo lưu gật đầu, cái này không có một tia làm ra vẻ thành phần, là thật tâm bội phục, cái này đều không phải là thiên tài, trên đời lại không thiên tài. Ta từ khi phát hiện hắn, liền từ bỏ ăn tu, một mực đi theo hắn. Về sau, hắn đi vào tiểu Lôi âm tự, theo nơi này chủ trì tam tạng áp sư tu hành ta ngay ở chỗ này xây một tòa bản ti động, chỉ cầu có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Đại gia có thể suy nghĩ một chút Đông Phương Vũ hiện tại trần kinh. Là một cái đến từ địa cầu xuyên vi khách, khi hắn thật sự nghe đến tam tạm trợ hở tờ i e u absolute, tâm tình là sụp đổ. Lịch sử, truyền thuyết cùng trí quái bên trong nhân vật v e mà từng cái sống sợ sợ mà đi tới. Mà Bạch đi nữ tử cũng không có cảm giác, y nguyên ôn nun mà nhớ lại, ta mỗi ngày nghe được tiểu lôi âm tự tiếng trùng, thì leo đến ngọn núi này đỉnh, cả ngày mà ngẩn người, thì vì có thể nhìn thấy khỉ hoang mặc rộng lượng tăng bảo, từ trong chùa miếu vội vàng đi qua. Tính ta không tiếp thụ giáo huấn, lại nhìn không được, hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không có nói với hắn qua ngươi ưa thích hắn?" Bạch đi nữ tử vai run lên, nói, "Không có." Ta còn chưa kịp tới nói, thì xảy ra bất trắc. Cái gì ngoài ý muốn? Tiểu Lôi Âm tự tăng chúng phát hiện phụ cận thường xuyên mất đi nhân khẩu, mà lại liền trong miếu hòa thượng đều thường xuyên mất đi. Đông Phương Vũ cổ quái nhìn lấy nàng, thâm nghĩ, chẳng lẽ ngươi trực tiếp ở chỗ này ám nhân? Khó trách tôn ngộ không sẽ đánh chết ngươi. Tối hầu tử thụ con lửa chọc chơ ngòi, vung lấy đại bổng cùng ta đại chiến ba trăm Ta ở đâu là đối thủ của hắn? Liên hướng hắn cầu làm cho cam đoan lại không ăn thịt người. Trong động ấm tiểu áp như xuân, biểu hiện ra lòng của nữ nhân tình vui vẻ. Ta còn nhớ rõ, hắn dùng đại bổng chỉ vào người của ta đường, người con nện này tinh, còn dám ăn một người, ta thì một gậy đem người đánh thành thịt nát thần tính, kia muốn nhiều vi phòng, có bao nhiêu vi phòng, muốn nhiều lánh khốc, lánh khốc đến mức nào." Từ đó về sau, ta liền cải ta quy chính, lại không ăn thịt người. Nữ nhân lộ ra thanh âm mỡ, nói, "Ta nuôi một đám huyết yến, chỉ lấy chúng nó làm thức ăn, bổ sung tất biến nhất định đồ ăn." Đông Vương Vũ miệng mở ra o hình. Thân nghĩ, ngươi cái này còn không phải thay đổi biện tở hở nhân ngươi lạ không ăn thì người, có thể vết tiếng năm nhân a, nói không chừng ăn càng nhiều. Từ đó về sau, chúng ta bình an vô sự lên. Khi hắn biết được ta không hề ăn nhân về sau, có khi phát hiện ta ở chỗ này nhìn hắn chằm chằm, còn có chuyên môn dừng nước lại, ngẩng đầu nhìn về phía ta, hướng ta gật đầu. Tuy nhiên chúng ta cách xa nhau ngàn dặm xa xôi, đó chính là ta một thế này vui vẻ nhất thời khắc. Đông Phương Vũ có chút im lặng, vạn hắn không biết nên nói cái gì. Cái này có điểm giống thiên địch ở giữa sinh ra hái tình. Tỷ Tỉ như sói cùng dê, ương cùng thỏ, sóng biển cùng cát điều, bọn họ yêu vượt dục thì hội thương tổn càng sâu. Cái này đáng chết tam tạng trợ hở tờ IEU áp sư a, nữ tử kia đột nhiên nghiến răng nghiến lợi lên, vừa IE mà nói cho hắn biết mất đi nhân khẩu càng thêm nghiêm trọng. Lần này, tối hầu tử căn bản không nghe ta giải thích, trong mắt của hắn phun ngọn lửa màu vàng, cao dơ cao lên thích đồng, một gậy liền đem ta đánh chết ở chỗ này. Lập tức thì y tĩnh, ích ta đều thất thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống nhập vô vi đại định địnhồ dạng. Cứ việc Đông Phương Vũ trong lòng có vô số bí ẩn, như, nữ nhân này hiện tại là loại trạng thái gì? Đã nàng chết, lại làm thế nào biết tôn ngộ không bị đặt ở ngũ chỉ hạ? Còn có Nàng có biết hay không tiểu lôi âm tự là như thế nào che diệt. nhưng hắn lúc này cũng không thể nói gì hơn. Đứng tại nhất tên hòa thượng trên lập trường, có thể nói tôn hộ không làm không thể chỉ trích, mà lại, căn bản đều không tồn tại vô tình câu chuyện, từ vừa mới bắt đầu căn bản chính là tương tư vân vương. Côn Bất Mi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 930, thiên địa hợp không dám cùng con truyện. Tiên tử, Đông Vương Vũ rốt cục cả gan đánh vỡ chờ mặc, hắn thử thăm nói, ngài nghe nói qua tốc thế nhân duyên sao? Trong động quật nhiệt độ nhiên tăng cao, như liệt hỏa quá cảnh, để trong động cơ hồ thành hỏa diệp sơn. Đông Phương Vũ bất vi sở động, thanh bằng nói: "Trong truyền thuyết, có người yêu phải dùng tam sinh tam thế mới có thể tụ tập cùng nhau. Ý tứ của ta đó là, đã ngươi như thế yêu hắn, mà lại ngươi lại có lần thứ bảy sinh mệnh, vì cái gì không đi tìm hắn?" Trong động như là có vui sướng phát qua, tiểu thảo cạnh tranh lục, dương liễu quy luyến, ấm tiểu áp mà thoải mái. "Người trẻ tuổi, ta chính là làm như vậy. Ngươi có thể nghĩ đến dạng này, lại có thể nói như vậy, ta thật cao hứng phi thường." Ích Tả kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Vũ, biểu tình kia, hình dung như thế nào đâu? Giống như đang nói: "Đại ca, ta bội phục chết ngươi á. Ta có thể làm như vậy?" Cái thể đều là bởi vì vì thiên phú của chúng ta thần thông. Ta là Thất mệnh thần chu, có thất thế sinh mệnh, mà lại, chúng ta loại sinh linh này tại đời sau hoàn toàn thành tộc trước, ở kiếp trước là bất tử bất diệt. Nguyên cớ, ta tuy nhiên bị hắn đánh chết, nhưng chuyển thế chi thân còn không có trưởng thành, trên thực tế, ta đồng đẳng với ở đây Ngũ Đông. Ta chứng kiến về sau phát sinh hết thảy. Bạch đi nữ tử tự lẩm bẩm, "Khỉ hoang, à, tam tạng lão giả kia cho hắn đặt tên gọi Tôn Ngộ Không." Về sau, Nộ Không qua Phật vực, không biết tại sao cùng Phật vực Tiên Vương trở mặt. Đại Lôi âm tự cao thủ kéo lại cái, vẫn vô thượng thần thông biến hóa trưởng vị núi đem hắn đặt ở ngũ trì sơn hạ, nói là muốn ép 5 triệu năm. Đông Phương Vũ nghi hoặc hỏi: "Tiên tử, ngài có thể biết chung quanh đây sự tình có thể lý giải? Phật vực đoán chừng cùng tiên ma vực vô tận xa xôi, chuyện nơi đó ngươi lại là như thế nào biết được?" "Còn không phải cái kia thằng lốc?" Nữ nhân tức giận nói, cái kia tam tạng gở hở tở yê u áp sư tuy nhiên không kịp khỉ hoang cường đại, nhưng càng tinh thông hơn Phật tở hở tở yê u áp, bản thân cũng có định phong thái ớt kim tiên trình độ. Hắn khôn khéo vô cùng, tựa thấm nhuần mọi chuyện. Ta còn không có hoàn toàn tự vong sự tình căn bản không có dấu giếm được hắn. Không biết là nguyên nhân gì. Hắn bở eo y mà không có đối với ta đổi tận quyết tuyệt, ngầm đồng ý ta tại cái này tham sống sợ chết. Có một ngày, hắn đi tới nơi này trong động, như cái liễu lo không ngừng phụ nhân, đem ngộ không tại Phật vực sợ tác sợ vi nói rõ. Bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn là nói một mình, về sau càng nghe càng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ hắn biết ta còn có linh, có thể nghe được hắn nói tới đồ vật. Đông Vương Vũ lại lộ ra biểu tình cổ quái. Nữ tử tiếp tục nói, ta vô cùng sợ hãi, thật sâu ẩn tàng lên tất cả sinh cơ. Vô luận hắn nói nhiều sao thoải mái chập chủng, kinh tâm độc phách đều tiểu áp chế chính mình không lộ ra một điểm tâm tình chập chờn. Thế nhưng là Người căn bản không có cách nào tưởng tượng, trên thế giới này lại có như thế dã người. Hắn lăn qua lộn lại nói, không biết ngày đêm mà nói, nói thẳng cho ta hoàn toàn sụp đổ. Ta hận không thể giết hắn, sau cùng, ta không thèm đếm xỉa, mặc dù lại bị hắn đánh chết, ảnh hưởng đời thứ bảy chuyển thế, ta cũng không thể lại nghe, cái này quá cha tấn nhân. Đông Phương Vũ không khỏi mỉm cười, nhớ tới đại thoại Tây Du giữa cái kia lưu lo không ngừng hỏa thượng. Kết quả, ta vừa mới hướng hắn vung lên cánh tay trái, chuẩn bị chặt mục đầu của hắn. Hắn lập tức hai tay thành chữ thập, bóng ánh đầu hói hướng về phía ta, đập phía dưới qua. Đông Phương Vũ sợ, Ngụy Mai mà không rõ Tam Tạng Giở Hở Tờ Y Hế Ú Áp sư đây là muốn làm gì. Ta lúc ấy ngốc, đần độn mà đình chỉ hành động. Nữ tử phản phất cười, tóc dài bay bộc lên, hắn ngay lúc đó thuyết Giở Hở Tờ Y Hế Ú Áp đại khái cùng người không sai biệt lắm. Ta lại là kinh hỉ, lại là kinh ngạc, các người nói hắn một tên hòa thượng, thế mà hi vọng ta có thể cùng khỉ hoang thành tiểu nhân duyên. Đống Vương Vũ cùng Lịch Tả hai mặt nhìn nhau, đúng là bị kinh hãi một đạo. Ta lúc ấy cao hứng không được, căn bản không nghĩ tới hầu tử muốn bị ép 5 triệu năm, dù cho cái kia khỉ hoang có thể đổi tính, ta cũng phải đợi 5 triệu năm. Ta liền trực tiếp hỏi, trưởng lão Ngài đến tận cùng muốn muốn ta làm gì? Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn điều động, nín hơi yên lặng nghe. Cái kia tặc ngốc là đặc biệt yêu thương đồ đệ của hắn, hắn ý tứ là khỉ hoàng đáng lẽ tính cách thì dã, lệ khí quá nặng. Bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ, nếu như không có nhân thường thường thuyết phục hoặc làm bạn, nhất định sẽ bị lệ khí đốt thành cho, vạn kiếp bất phục. Nguyên cớ, hắn muốn cho ta đến đó làm bạn hắn. Lịch ta bên vực kẻ yếu mà nói, hắn cho ngươi đi, vì cái gì chính hắn không đi? Đông Phương Vũ nói, hắn không có cách nào qua, ngươi nghĩ là đại Lôi Âm tự cao thủ làm, hắn là tiểu Lôi Âm tự chủ trì cái kia tương đương với hắn tông môn của mình cao tầng. Ha ha, còn không chỉ này, Bạch Y nữ tử mỉm cười nói, kỳ thực liền hắn cũng nhanh không may. Hắn nói, hắn tu hành lý niệm cùng đại lôi âm tự trái ngược, tông môn cao tầng sắp đến đây hỏi tội, hắn muốn chuẩn bị biện luận, nguyên cơ không phân thân nổi. Bất quá, ta ngược lại là phi thường cao hứng, coi ta biết được Ngũ Chỉ Sơn chuẩn xác địa điểm, không có chút nào lợi oán giận đem đời thứ 7 chuyển thế địa điểm định ở nơi đó. Ta biến hóa làm một cái san hộ nữ nhi của người ta, mỗi ngày đến trên núi làm bạn hắn. Mùa xuân, ta vì hắn hái trà ca hát, mùa hè, ta vì hắn quạt gió che bóng, mùa thu Ta vì hắn hái quả chuyển tuyển, mùa đông, ta vì hắn gõ băng quất tuyết. Đông Phương Vũ cùng Lix ta đều bị nàng thật sâu xúc động, liền mọi loại không muốn tiến vào Lưu Quang Hải Phượng Sí Hắc Long đều không tự chủ được đi ra Đông Phương Vũ thể nội thế giới. Hai trào tập tễn, hai mắt đẫm lệ, ba cái móng vuốt lung tung lau nước mắt, lầm bẩm, ta quá xúc động, cái kia thối hầu tử quá có phúc, hắn đối với ngươi như vậy. Ựng. Trong động tựa hồ muối lên vô tận băng đao, muốn đem ra thịt đóng băng nước vỡ, dịch đông, đông Vũ vội vàng nổi giận quát, đó là nộ không thể không giúp đồng loại, giáng cùng vương phòng, nói chuyện chú ý một chút. Goa đến vượng xứ Hắc Long lần nữa, chê cười nói, "Nói sai, nói sai, ta là vì tiền tử bệnh bực kẻ yếu." Cửu Văn coi như kịp thời, Bạch Y nữ tử lại hòa hoan xuống tới, có chút tự giễu nói, "Bắt đầu mấy và năm, hắn đối với ta hờ hứng, thậm chí thô bạo giống ta. Lại về sau mấy và năm, hắn làm bộ không nhìn thấy ta, nhắm mắt vờ ngủ. Thẳng đến mấy triệu năm sau, hắn mới bắt đầu tỉ dàng đối với ta cười, cho phép ta vì hắn rút ra cái chán cỏ tươi." Trong động rực rỡ lên, Đông Phương Vũ rõ ràng mà cảm thấy mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, vạn đây là tình yêu thắng lợi. Hắn vì cái này si tình nữ tự xúc động, xuất phát từ nội tâm vì nàng cao hứng. Tích đở tờ y hế u áp. Tích đở tờ y hế u áp. Tích đở tờ y hế u áp. Phượng sứ Hắc Long nước mắt ngã trên đất, khóc chí tình trí nghĩa, khóc không kiêng nể gì cả. Ha ha, đừng khóc, ta mới phát hiện, ngươi vẫn là một đầu ôn nhu tốt côn trùng. Đúng, còn có quên nói cho các ngươi biết một tiện chuyện trọng yếu nhất. Đông Vương Vũ đột nhiên nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là có bảo bối muốn đưa cho chúng ta. Ta tại chính mình đời thứ 7, không chỉ có không có ăn nhân, mà lại hoàn toàn ăn chay. Hổ thẹn, Đông Vương Vũ mặt đằng một chút đỏ cái đầu. Tốt, cố sự nói xong, Các ngươi là em tha chúng, ta cái này sợi hồn liền muốn tán, sau cùng cho các ngươi điểm bả buổi đi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 931, nguyệt quang bảo hạt. Nghe xong thật có lễ vận, tất cả mọi người kích động, bao quát phượng sĩ hân lòng, đây chính là hậu kỳ thái ất kim tiên, tuyệt đối cần ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này, hắn không khỏi lại treo lên tính toán, xem ra, Đông Vương Vũ thật là đại khí và người, ta cùng với hắn một chỗ nói không chừng là tạo hóa của mình, vì tiện thật đúng là không thể rời đi hắn. Vương Vũ kinh lịch cái này biến đổi bất ngờ. Ngược lại là trong ba người bình tĩnh nhất, chấm mặt không nói, Lộ ra không, Tiêu Ngạo không tự thi. Ai? Đúng, ta đều quên hỏi các ngươi một vấn đề. Bạch đi nữ nhân thần chuyển hướng nói, ta một mực hiếu kỳ, không dám hỏi hắn. Các người nói, một người bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ 5 triệu năm không thể động, hắn biết suy nghĩ gì? Tích Tả ngó ngó Đông Vân Vũ, dẫn đầu nói, đây tuyệt đối là hận ý ngập trời, chỉ muốn báo thủ. Bạch đi nữ tử thản nhiên nói, ta đây có thể nghĩ đến, còn gì nữa không? Phượng Sí Hắc Long đại long con ngươi vụ vụ trực chuyển, cẩn thận mà nói, hoặc là nghĩ đến đi ra đem cựu nhân toái thi và đoạn, hoặc là thì chạy được xa bao nhiêu thì hay nhiêu. Đừng có lại để cửu nhân nhìn thấy. Hừ, còn gì nữa không? Tiên tử, Đông Phương Vũ suy tư nửa ngày, nghĩ đến về sau Tôn Ngộ Không sợ tác sở vi, thử thăm dò nói, tuy nhiên ta cũng không thể xác định biết vị này đại anh hùng đang suy nghĩ gì, nhưng ta tin tưởng, hắn nghĩ tuyệt đối không chỉ là báo thủ. A. Nữ tử rốt cục đến hứng thú, hỏi, người cứ việc nói. Đông Phương Vũ nói, phẫn nộ cùng cô tịch cuối cùng biết hóa thành trùng thiên động lực. Hắn muốn tề thiên, hắn muốn trở thành thiên hạ chí cường, hắn muốn để cái này trên trời dưới đất lại không ai dám mức hắn, hắn muốn thành Phật tất tổ. Trong động quật sáng tối chập trở lên, liền như là nữ tử trong mắt tại bắn ra qua mang, phản xạ đến vách động, lại chiếu rọi toàn bộ động quật. Nan có chút kích động, nói: "Tề Thiên, không tệ, hắn xác thực từng tự xưng Tề Thiên đại thánh, người là sao dạng này phán đoán? Bởi vì hắn là cái thế anh hùng." Đông Phương Vũ Tử đấy lòng nói. Trong động nhất thời yên lặng lại. Phượng Sí Hắc Long bãi động râu rồng, hướng Lịch Tả nháy mắt ra hiệu, ý kia là, Đông Phương Vũ vượt mông ngựa hung ác trình độ có thể cao hơn chính mình hơn mấy chục cái cảnh giới. quay đầu, chẳng thèm ngó tới. Đại ca cảnh giới há lại đầu này thần lần có thể hiểu. Trong yên tĩnh, Đông Phương Vũ đột nhiên chủ động nói, "Tiên tử, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe." Bạch Y nữ tử hai vai lắp một cái, nàng chính đang buồn chồn, vì cái gì Đông Phương Vũ giống như nhận biết dã giống như con khỉ. Đột nhiên nghe được hắn lại muốn chủ động cho mình đề nghị, lòng hiếu kỳ bị triệt để kích thích tới. "Ngươi nói xem, lại là đối với đề nghị của ta?" Ha ha. Giống hắn loại này cái thế hảo kiệt, ghét nhất bị nữ nhân còn lấy. Đông Phương Vũ vừa mới nói một nửa, liền bị Bạch Y nữ tử cắt ngang, vô cùng kích động, lặng lại hồi lâu mới nói, "Ngươi nói tiếp." Tại hắn lớn nhất tịch mịch 5 triệu năm bên trong, chỉ có hai người nhờ hắn Một cái là của hắn, lại hưu tâm vô lực, khác một người chính là ngươi. Có thể nói, nếu như không có hai người các người, hắn rất có thể đã điên, đã bị phẫn nộ đốt thành cho bụi. Ngươi đối với ân tình của hắn có như núi cao nước sâu. Cái này không có gì, ta không quan tâm, là ta tự nguyện. Nhưng hắn sẽ quan tâm, dạng người như hắn sẽ cảm thấy cái này so đẻ ép hắn tỏa kia ngũ chỉ sơn còn có trầm. Bạch đi nữ tử đột nhiên xoay người lại, lần thứ nhất lộ ra không thể nhìn gần dung nhan tư thế. Nàng kích động hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói hắn sẽ làm sao? Tốt thanh lệ một nữ tử, lại là cái ăn người yêu tinh. Đông Phương Vũ một bên phúc phỉ, vừa nói, nếu như là một cái bình thường nam nhân, lại bởi vì cảm kích ngươi, dứt khoát làm bạn ngươi sống hết đời. Nhưng hắn khác biệt, hắn không phải người bình thường, ta nói qua, hắn biết thành Phật tác tổ, hắn tuyệt không cam tâm từ đó mai một tại Ôn Nhu hương bên trong. Nữ tử trên mặt đột nhiên liền lăn hạ đại khoản nước mắt, không có dấu hiệu nào, ta gặp càng yêu. Nàng không tự chủ được gật đầu, cho rằng Đông Phương Vũ nói quá đúng, Khỉ Hoang cũng là loại tính cách này. Trong động biến bi thương lên, tất cả mọi người có chút không đành lòng. Đột nhiên, nữ tử ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, nói, ngươi có biện trợ hở tờ, tờ yê u áp. Ngươi nói phải cho ta một cái đề nghị." Đông Phương Vũ chắc chắn gật đầu. Giờ phút này, nữ tử này căn bản không giống như là một cái hậu kỳ thái ớt kim tiên, căn bản là vô chi thiếu nữ, nước mắt không làm, đã cười nói, "Mau nói." Tại hắn thoát ly khó khăn lúc, lặng lẽ rời đi, hướng hắn vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Đông Phương Vũ nói xong, vẫn Đạm Phong khinh nhìn lấy nữ tử. Hắn tin tưởng, có thể tu thành thái ớt kim tiên người, vô luận ai quy vẫn là tình thương hẳn là kỳ cao vô cùng, nàng nhất định có thể hiểu. Nếu như không sai, nữ tử một bên ngai nuốt lấy Đông Phương Vũ đề nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, lặng lẽ rời đi, rời đi hắn. Một bên ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, ra trí tuệ qua mang Ích tà chân chất hỏi đại ca tại sao muốn rời đi Hán Đông phương thủ nói thứ nhất không kéo dài làm lỡ việc tu hành của hắn độ phá thành Phật tác tổ cũng chính là không trở thành gánh nặng của hắn thứ hai để trong lòng của hắn rốt cuộc quên không được đừng nhìn nàng không có mang đi cái gì kỳ thực mang đi tim của hắn thứ ba khi hắn tu hành có thành tiểu về sau nhất định sẽ điên một dạng tiểu thiên thập địa qua tìm nàng nếu không hắnạ tâm có thiếu đạo cơ không tròn nữ tử vợ ý mà cười rộ lên sĩ Hắc Long động được hai chào Không chút kiêng kỵ vút vút dâu rổng, gật gù đắc ý mà nói bổ sung, "Thứ tư, nam nhân đều là một cái hùng dạng, càng là dễ dàng có được đồ vật thì vượt không chấn quý, càng là chân quý khó cầu thì càng quý giá." Ha ha ha. Đông Phương Vũ cũng không nhịn được cười ha hả. Kỳ thực, hắn là thật sợ hai cái này xi si tình nữ tử đem Tôn Ngộ Không chọc giận, vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc. Ngược lại, theo biện tờ hở tờ y ê u áp này, nhất định có thể đem Tôn Ngộ Không câu được tay. Ha ha, cảm ơn các ngươi, ta sắp không kiên trì được nữa, hiện tại thì tặng cho ngươi một kiện bả buổi đi." Nữ tử vui vẻ nói. Đông Phương Vũ vội vàng nói, Ta tạ tiên tử, có thể nói cho ta biết cái này tiểu Lôi Âm tự xảy ra chuyện gì sao? Là bị người nào bị tiêu diệt? Nữ tử kia lông mày co lại, cả giận nói, cũng là tiểu áp chế khí hoàng cái kia chí cao tồn tại, bọn họ đại Lôi Âm tự lấy Phật môn chính tông tự cho mình là, không phải nói Tam tạng tở hở tở yê u áp sư xuyên tạng Phật tở hở tở yê u áp, quan điểm sai lầm lưu truyền, nguyên cớ nhất trưởng đem tiểu Lôi Âm tự vùng Tịnh thổ này đánh nát. Đông Phương Vũ Ngạn họng nhìn chối, tại trong lòng của hắn, Phật môn thiện. Như thế quy mô chùa miếu, đến có bao nhiêu tầng chúng? Mấy chục vạn, mấy triệu, nhất trưởng đánh nát. Bi đâu? Nhân quả đâu? Hắn còn tại Hoàng Hốt, đột nhiên, bảy y nữ tử kia biến hóa làm từng đoàn từng đoàn phi tinh, dần dần hướng tứ phương tản ra, liền như là nàng vốn chính là một đoàn quang ảnh, hiện tại tán. Một cái màu đen, hẹp dài bảo vật cuộn cuộn lấy rơi xuống Đông Phương Vũ trong tay. Một đạo không minh thanh âm truyền đến, bảo vật tờ này tên là Nguyệt Quang bảo hạt, đêm trăng tròn, hướng thắng mở ra, có thể trở lại ngươi nguyện ý qua bất luận cái gì thời gian, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Lần thứ hai nguyệt viên thời điểm, có thể trở lại gia chi Black, xin hoặc động làm việc. Chương 933 Phát tài đột phá nhị trong hát. Chờ trong động quật quang hoa hoàn toàn tan hết, Phượng Sí Hắc Long mới chán nản nói, "Ta trông mong nửa ngày, thì đưa như thế cái gà mở, cái này có làm được cái gì?" Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói, "Làm sao vô dụng, quá hữu dụng. Ta có thể trở lại ngươi vẫn là hồng tuyến kim tiền thời điểm, sau đó đem ngươi giết chết." Phượng Sí Hắc Long giật này mình dùng mình một cái, vừa muốn nói gì, đông nhiên cả kinh há to mồm. "Dùng loại biện tờ hở tở y hê u áp này, thật có thể giết chết đại năng, chỉ cần trở lại hắn còn rất khi yếu ớt là được." Đông Phương Vũ nghĩ có thể không phải như vậy dùng. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp trở lại Hỗn Vũ Đại Lục, thậm chí là trở lại kiếp trước của hắn, địa cầu. Bất quá, bảo bối này chỉ có thể dùng một lần, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hắn cẩn thận đem Nguyệt Quang Bảo Hạp thu hồi. Cổ quái nhìn lấy đã chạy vội tới chi chu tinh thi thể trước Phượng Sĩ Hắc Long. Cái này di thuế là quái vật khổng lồ, Phượng Sĩ Hắc Long tại trước mặt nó tựa như nhất điều chúng tử. Đầu này côn trùng siêu một tiếng sông vào qua, chỉ chốc lát sau so liền dùng tam trảo một cái so bóng còn lớn hơn thất thải yêu hạch bay ra ngoài. Quá đẹp, trong động bị lấp thành thiên đường. Cái này yêu hạch tròn trịa không dành Bảo sát thay đổi dần, sâu xa vô biên. Phượng sĩ Hắc Long bưng lấy liền đến Đông Phương Vũ trước mặt, nói: "Chủ nhân, ngươi đến luyện hóa." Đông Phương Vũ trực tiếp ngậm, nói: "Nói đùa cái gì? Ta luyện hóa yêu hạch, vì cái gì không cho ích ta, lại nói ngươi không phải thuần dương thuộc tính sao? Nàng ăn huyết hiến, nên cũng là thuần dương a." Ích ta cũng nói: "Ta đại ca làm sao có thể luyện hóa hậu kỳ thái ất kim tiên yêu hạch, đây cũng quá nguy hiểm." Phượng sĩ Hắc Long cẩn thận mà vướt vướt râu chắc chắn mà nói: "Ta nói không sai, chủ nhân ngươi không phải tu luyện đại la hư không liêu li chào ảnh sao?" Đó là ta đã thấy luyện hóa năng lực công tờ hở tờ y hế ú áp mạnh nhất. Ngươi nhất định có thể luyện hóa nó. Cân nhắc ngươi khiếu hải đông đảo, cũng đầy đủ ngươi trực tiếp sau khi tiến vào kỳ chân tiên. Đông Vương Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Phượng Sí Hắc Long, đem hắn nhìn có chút mau. "Chủ nhân, ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy ta? Ngươi vì cái gì không luyện hóa? Kim tiên luyện hóa thái ớt kim tiên yêu hạch không phải tốt hơn?" Phượng Sí Hắc Long hướng Di thuế nhất chỉ, nói, "Nhìn thấy sao? Khổng lỗ như vậy Di Thúệ, vẫn là tiểu áp xúc về sau, nó chân chính bản thể chỉ sợ so cái này còn lớn hơn nghìn lần. Ta chuẩn bị trừ 8 đầu chân." cho hết nó luyện. Đông Vương Vũ Nhịn không được hướng tứ phương nhìn lên, nữ nhân kia tàn hồn vừa đi, nơi này thì bị phanh thây, không biết nàng sẽ làm cảm tưởng gì. Phượng Sí Hắc Long nói tiếp, nó tinh hoa đều tại tám đầu trên đùi, thân thể tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng bị Phật chuông đụng mục, đã không có cách nào lại lui ký. Không nếu như để cho ta luyện hóa thuần phệ, không lỗ như vậy thân thể, lại thêm cái này một động hệ tiến, ta cũng nhất định sẽ đột phá. Mà lại Ba 3. Phượng Sí Hắc Móng đuôi rồng lắp một cái, râu rồng lại dội mà quất vào mắt của mình lên. Ít ta hiện truyện ẩn ở bên trong, truy vấn, mà lại cái gì? khắc lén lén lút lút, a ba đúng. Khụ. Khụ. Chủ nhân, ngươi sớm đột phá đến trung kỳ kim tiên, ta không phải cũng có thể sớm đạt được tự do sao? Nguyên lai là dạng này, Đông Vương Vũ không khỏi mỉm cười. Hô một tiếng, Đông Vương Vũ đem to lớn di thuế thu nhập thể nội thế giới, nói, "Đi, chúng ta đi trước tìm hết tiến xảo huyết, đem tất cả minh quang lạm tử nhung thu lại." "Chờ một chút." Phượng Sí Hắc Long Tam trảo vương ngang, "Trước tiên đem ta thu vào qua, vạn vừa gặp phải cao giai dị chủng làm sao bây giờ? Bản kim tiên cũng không muốn bị cấp thấp quỷ vật ngược chết, ta muốn đi vào luyện hóa di thuế." Kính khinh bị nhìn lấy hắn. Đồng Phương Vũ đem hắn thu hồi, lập tức bắt đầu tìm kiếm huyết tuyến xảo huyết. Hắn mở ra thế giới chi lực, đem phía trước ngăn cản huyết tuyến thu sạch nhập thể nội thế giới, nguyên vọng hầu thần làm theo vận khởi hồn lực như tờ, không bao lâu thì hiện chỗ thứ nhất huyết tuyến xảo huyết. Vô số huyết tuyến thủy triều đánh lấy xoáy nhi bay vào Đồng Phương Vũ thể nội thế giới, chúng nó căn bản là không có cách ngăn cản Đồng Phương Vũ tiến vào bọn chúng căn cứ địa. Cảnh sát trước mắt chấn hám nhân tâm. Bọn họ một bước bước vào một cái hoàng kim động. Mắt đều bị váng, động vật bốn một chỗ cây nấm, có nhô lên đủ có một đầu gấu ngựa lớn như vậy. Xích Tả cùng Tiểu Hồ Lô đã cao hơn quất, vô số thúy dây leo bốn phía xuyên qua thu lấy, Xích Tả hai tay nắm lấy thì hướng miệng bên trong đưa. Đông Vương Vũ vừa nhìn, lúc này mới nhảy đến đâu. Đông nhiên toàn lực động thế giới chi lực, toàn bộ trong động gần như là vén lên một đầu hoàng kim thảm, gào thét lên tiến vào trong cơ thể của hắn thế giới. Cứ như vậy, hiện tại cái này trong động tàn mát minh quang lạp tử Nhung còn có có rất nhiều. Đông Vương Vũ chỉ chờ Tiểu Hồ Lô một hồi, thì quả quyết chạy hướng về nơi tiếp theo. Trong vấn tượng, cái này trong động huyết tiến ước chừng làm tam đại bấy, nên có 3 cái xảo hạt mới đúng. Bọn họ nhanh như điện chợ Tại toàn bộ động quật bên trái trung tìm tới ba tòa huyết hiến xảo huyệt, thu lấy minh quang lạp tử nhung nhiều vô số kể. Đông Vương Vũ Tỷ mị quan sát tòa này động quật, cảm thấy nơi này vô cùng an toàn. Bởi vì có vô số tức giận huyết hiến còn có ngăn ở động khẩu không dám vào tới. Vô luận là tu sĩ, vẫn là dị chủng bình thường sẽ không đến nơi đây quá nhiễu. Hắn bố một đạo trận giở hở tờ y đem động khẩu che chắn, tâm ý nhất động tiến nhập thế nội thế giới, để Lix ta cùng tiểu hồ lô một bên ở bên ngoài thôn phệ minh đùng, một bên làm tờ áp cho hắn. Vừa mới lại ăn no nê vết tiến vượng sĩ Hắc Long đang dùng tiên trượng long khu tại thôn Vệ Chi Chu tinh di thuế, hắn hung hãn mã tê cắn xuống một miếng khối thân thể, răng rắc, răng rắc răng liên tục. Đông Vương Vũ chính mình tìm một một chỗ yên tĩnh, xong bàn ngã ngồi, dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong đạo cảnh. Thập nhất chố khiếu trong miệng, đất bằng sinh sóng, kim sắc, màu vàng kim nhạn, màu ngà sữa sinh dân nguyên lực, thần hồn chi lực cùng tiên nguyên lực phiêu miễu mà lên, huyền ảo vô cùng bắt đầu bệnh. Ngay đó, thập đạo từ khiếu hải ra, ngủ, giặc, lên một đến cho người tán thưởng thần cốt lại nói tiếp, bộ này thần cốt rung động động, ra đại lộ luân âm. Đông Phương Vũ đem cái viên kia có thể sưng to lớn yêu hạch nâng ở dưới hầm, siêu một tiếng xông vào trong miệng của hắn, tại hắn thần thể chính giữa lơ lửng. Vô số thất thải huyền quang dọc theo lít nha lít nhít dây cùng bay lượn mà ra, hướng điện lưu một dạng dọc theo lưu ly chi dây cùng chạy về phía hải. Những lưu ly đó dây cùng cũng giống như hiện bảo vật, đều hướng yêu hạch tụ tập, càng nhiều dây cùng trực tiếp cắm trong, ống hút một dạng tinh chính là hậu kỳ hoa, so tiểu áp lấy được chứa còn cao hơn nhiều. Trên lý luận Nó xác định vững chắc sẽ đem Đông Phương Vũ nô no bạo. Nhưng là, những thứ này thần bí dây cung bản thân phảng phất thì có dự trữ năng lực. Chứ đưa vào Đông Phương Vũ khiếu hải bên trong năng lượng ngoài, tựa hồ càng nhiều năng lực trực tiếp chứa cất ở đây chút dây cung giữa. Dù vậy, Đông Phương Vũ khiếu hải cũng nhanh chóng tràn đầy, tinh thuần vô cùng năng lượng lấy không thể ngăn cản chi thế trong nháy mắt xông phá từng đạo từng đạo bình cạnh. Tứ phẩm trung kỳ, tứ phẩm hậu kỳ, tứ phẩm Đình phong, đột phá, ngũ phẩm Sơ kỳ. Côn vật xin đánh giá 9 điểm của hoặc kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 933, cứu thế chủ Đột phá đến ngũ phẩm sơ kỳ, Đống Vương Vũ các đại khiếu biển ẩm vàng chấn động, một tầng không thấy được biên giới hướng càng thâm thúy chỗ nổ tung, vô số bén nhọn mà nhỏ vụn mảnh vụn quần quần lấy đi ra, dần dần biến hóa làm hư vô, khiếu hải dung tích lại khuyết chương lớn mấy lần. Càng nhiều yêu hạch tinh hoa sôi trào mãnh liệt mà tràn vào khiếu hải, năng lượng trong đó lấy mắt trần có thể thấy độ chấn đậy. Cái này độ nhanh đến khiến người ta lo lắng hãi hùng. Trong mấy mắt đã đột phá chân tiên lục phẩm, còn tại thế bất khả đãng mà đột phá sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, căn bản không nhìn thấy một điểm dừng lại dấu hiệu, Đống Vương Vũ cũng không dám ngừng. Lục phẩm cùng tất phẩm thế, nhưng là trung kỳ chân tiên cùng hậu kỳ chân tiên đại dạng buộc, có vô số chân tiên ở đây thương tiếp cả đời, cũng có vô số tông môn mấy chục đời bồi dưỡng không ra một cái hậu kỳ chân tiên. Nhưng tại cái này thần kỳ lưu ly Li chi dây cung quán tấu hạ, lực lượng vừa đúng, đã không đến mức quá mạnh tạo thành thương tồn, lại không đến mức bởi vì không còn chút sức lực nào dẫn đến không công mà lui, một trống mà xuống, dễ dàng để Đông Phương Vũ trận mắt hốt hồn. Cái này tất phẩm chân tiên sơ kỳ. Không được, nói cái gì cũng phải lại, đây là tại dựng lâu đài xây trên cát, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Ý hắn nghiệm lên chỗ, Lưu Ly Chi Dây cùng Phảng Phất cùng hắn tâm ý tương thông, vờn y mã dần ngừng lại tiếp tục hấp thụ yêu hạch năng lượng, từng tia từng tia ánh màu quang tại trên dây lượn lờ, dẫm chân tại chỗ. Đông Phương Vũ mở to mắt, thể hội một chút trước mắt tình huống, tự rêu nói, "Bảo ưng a, thể nội thật hình thành một trường magnetic, bao phủ một khóa kim cương màu." Vốn người đứng ngậy, khi thấy X Tả Phảng Phất một mực đang ẩn nhẫn lấy cái gì, gặp hắn xuất quang, lúc này mới ngửa đầu giống, dợ, "Giống. Giống. Giống." Trong động tốc tốc gia thổ, quang, sáng, tử thể, đảo mắt lại biến hóa trở về ha ha ha. Đại ca, ta là Lục Phẩm Sơ Kỳ chân tiên. Ích ta mừng khắp khởi mà nói, ta cảm thấy lực lượng tăng gọn, lực lớn vô cùng. Ha ha ha. Đông Vương Vũ Đồng Dạng cười lớn lại nhìn về phía Tiểu Hồ Lô, hắn lúc này biến hóa ra bản thể, một cái màu xanh biếc Tiểu Hồ Lô giống như trái tim nhảy lên không ngừng, tản ra vầng sáng lung lung. Xem ra, hắn cũng đang ở mưu cầu đột phá, chỉ bất qua cái này Hồng Hoang dị chủng không giống tiên nhân, có minh sắc cảnh giới phân chia, hắn tầng thứ 1 mực vô áp giới đỉnh. Không thể chờ hắn, phía ngoài dị còn tại tàn phá bờ bãi, tu sĩ chính đang chảy máu. Đông Phương Vũ tâm ý nhất động, muốn đem Tiểu Hồ Lô đưa vào thể nội thế giới, chỉ nghe hắn nói, "Không, có việc gì? ca a, ta đột phá không cần nhập tính. Đông Phương Vũ cười, hắn hiển nhiên là không nỡ từ bỏ tôn vẻ cao dài quỷ tinh. Đông Phương Vũ lấy ra Đảo một kiếm, hướng Lịch ta nói, "Đi theo ta, đi tú người." Vừa mới đột phá, Lịch ta cảm thấy dùng Đảo một kiếm chưa đủ nghiền, y nguyên cơ lấy Thần Thiên tự phủ. Hai người điện một dạng phóng tới động cửa phía bên phải, nhân loại tu sĩ si ở bên này chiếm đa số, hiện tại đã cần phải cùng dị chủng đánh gịt Suapla cả, thương vong mỗi phút mỗi giây đều tại mọc lên. Nguyên vọng hầu thần hắt vơi ra hơn ngàn đạo hồn lực như tơ, dẫn đạo Đông Phương vô cùng lĩnh, tả hướng dị chủng dày đặc nhất địa phương đánh tới. Nhan nha xích kim sắc lưu quang đem màu xanh trắng động vật lượn lờ có như mộng huyễn, nhưng nhìn thấy mã giật mình máu tươi đem nó trang phục thành ác ma tàn phá bừa bãi sân khấu. Hơn 20 đầu cấp 6 dị chủng cùng một đầu cấp 7 dị chủng đem các tu sĩ truy đâm quảng đâm xuyên, chúng nó khua tay trong tay gai chi, không ngừng nhét hướng lục mang phun ra miệng lớn. Đáng lẽ, chỉ cần có can đảm tiến vào lưu quang hải, không có chỗ nào mà không phải là giả, đối phó cấp 6 này quân Vẹn vẹn một đầu cấp 7 dị chủng cũng không có khả năng đem bọn hắn đấu trí toàn bộ sụp tan. Mấu chốt là người người tránh nặng tim nhẹ, không ai chịu dẫn đầu phản kháng. Cái này như Đông Phương Vũ kiếp trước một ít kinh người trận điển hình, 5 vạn người có thể đổ sát 400.000 người, một cái hắn gian dùng xe đạp trở đi một cái quỷ tử thì có thể đả xuống một thôn trang. Đây chính là nhân tính bị ai. Thất phẩm chân tiên đã là hậu kỳ cơ giả, Đông Phương Vũ tiên nguyên cho dù bị tiểu áp chế, cũng có thể vùng ra chí ít ngũ phẩm trình độ. Hắn cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, một loại không có gì sánh kịp tự tin để hắn đều vô dụng lưu ly chi lực, trực tiếp vận khởi tiên nguyên. Vung lên đạo một kiếm thì vạch ra một đạo sáng chói màu tím. Phốc, phốc, phốc. Vẹn vẹn nhất kiếm, ba con cấp 6 dị trùng đầu lâu bay lên. Độc Vương Vũ Cơ hổ ngẩn ở tại chỗ. Quá cường đại, chính mình ngũ phẩm trình độ chỉ sợ cũng có thể tại trung kỳ chân tiên giữa vô địch. Đây là thập nhất cái khiếu hải đồng thời phát triển uy lực, để hắn tiên nguyên số lượng trăm tăng trưởng gấp bội. Chính đang phi nước đại tu sĩ tựa hồ cảm thấy hậu phương chiến đấu, cái này giống như là lần đầu tiên có nhân chủ động chiến đấu. Bọn họ trong lúc vội vàng quay đầu tháo nhìn, trong mắt đều đổ xuất tới. Xích tạo vòng một cây bướto đang ở tấn công mạnh đầu kia cấp 7 dị chủng, bởi vì xuất kỳ bất ý, đánh cho cái kia cường đại dị chủng chỉ có sức lực chống đỡ, không, có sức hoàn thủ. Lại nhìn một cái khác xuất khí tu sĩ trẻ tuổi, như thiên thần lâm bình thường, cầm một thanh màu tím nhạt kiếm gỗ, giết dị chủng như là giết chó. Càng khiến người ta rung động là thanh kiếm kia, hiển nhiên đối với dị chủng có thiên địch tiểu khắc chế, kiếm khí xẹt qua dị chủng cổ, như là có vôi một dạng khói bụi ẩm vàng tư tán, giống như kim cương đả qua gỗ mục. Chúng ta được cứu. Oh oh oh. Một số nguyên bản cường đại tự tin tu sĩ vờ ầm mà khóc giống lên. Đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ngay tại vừa mới trước đó bọn họ đã hoàn toàn đem chính mình hủy chết, như cùng sống thi, căn bản không có một điểm dũng khí chống cự. Đây là nơi nào tới mấy nhân? Vì cái gì bọn họ giống như căn bản không nhận tiểu áp chế, nhất định là cấp đại tông cường đại thể tu, chỉ muốn đi theo đám bọn hắn, chúng ta liền có khả năng sống sót. Mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm, nhiều nhất không có nửa canh giờ, Đông Vương Vũ cùng lích, ta đã liên thủ đem tất cả dị chủng giết sạch, tiểu hồ lâu cũng thu hồi toàn bộ quỷ tinh. Đông Vương Vũ lạnh lùng đảo qua vẫn như cũ liễu lo không ngừng mọi người, lại ngậm nói, các ngươi như ngày sau còn muốn để cho mình tu hành có chỗ tiến triển, thì đi với ta giết dị chủng, người. Câu nói này nói năng có khí phách, mà lại hung hăng đâm giữa kẻ hèn nhát trái tim. Tu hành vốn là nghịch tiên hành sự, cần phải có không biết sợ cầu đạo chi tâm. Nếu như chế khứ trừ chính mình từng có mềm yếu tâm ma, đạo cơ có thua thiệt, cả đời rốt cuộc khó có thành tựu. Nhìn lấy một lần nữa chạy về phía một chỗ khác chi động Đông Phương Vũ cùng Nicka, trong mắt mọi người mê mang phảng phất đột nhiên bị hỏa chủ điểm, có ba bốn người ngao ngao kêu theo tiến lên. Cũng có nhân nhíu lấy đầu của mình, lầm bẩm, ta chỉ cần bảo toàn cánh mạng là được, ta mới không chủ động qua tìm cao giai dị chủng. Bên cạnh có người cũng không phải có ý, lại nói đến đánh chúng yếu hại mà kệ có muốn hay không giết dị chủng, nhất định phải đi theo hắn, nếu không vẫn phải chết. Sau đó, tất cả mọi người tình lộ, theo Đông Phương Vũ cùng Lịch tả con đường đi tới đối tiếp. Đông Vương Vũ cùng Lịch tả quả thực là giết bỏ mắt, bọn họ tựa như hai thanh dao nhọn, không ngừng giết tiến dị chủng Hải Dương, tất cả tu sĩ nhìn lấy bọn hắn chém giết dị chủng, đều chết lặng. Thế này sao lại là nhân lực cách làm? Đó căn bản là cứu thế chủ. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim để tự có động lực làm việc. Chương 935, đại phúc báo. Kim cương kinh của nói, như bộ tất không được đem tứ tế, nó phúc đức không thể suy nghĩ. Ý tứ của nó là, nếu có nhân làm việc tốt là không cầu báo đợ tờ y e u áp, như vậy phúc báo biết lớn đến thật không thể tin. Không đi thảo luận câu nói này đến tột cùng đúng hay không. Nhưng Đông Phương Vũ cùng Ích Tà lần này lại thật ứng câu nói này. Hai người bọn hắn gần nhất liên tục đột phá, Ích Tà là dựa vào ngày đêm càng không ngừng thôn vẻ quỷ tinh. Đông Phương Vũ thì càng kỳ quái hơn, dựa vào nửa viên yêu hoạch tại nửa ngày bên trong thăng liền ba cấp. Căn cơ của bọn họ đều đã xuất hiện bất ổn tình huống, nếu như chỉ tận cấp chế, đạo cơ cũng liền mất đi viên mãn. Nhưng mà, Đông Phương Vũ một lòng chỉ nghĩ đến tú người, từ đột phá đến bây giờ, một mực ở vào cường độ cao trong thực chiến, cái này hoàn toàn đưa đến nhanh chóng vững chắc tác dụng. Chẳng hạn như, hắn nguyên bản có một cái hố to, nên chậm rãi lấp đất, tầng tầng nện vững chắc mới vững chắc. Nhưng hắn lập tức liền đem thổ lấp đầy, cái này đương nhiên không thành thật, trung gian đều treo lấy đây. Nhưng hắn đâu, thông qua liên tục cường độ cao thực chiến, thổ sật xu áp mà đem thổ tròn nền vững chắc. Đây không thể không nói là một loại đại phúc báo. Lúc này, Lăng Vương Vũ cùng Lick tà tới một chỗ lỗ to nhất quật, nơi này cảnh tượng vô cùng thảm. Hai đầu cấp 8 dị trùng giống như Lan Vương mà đứng tại động quật chính giữa. Hai tay giống nắm chặt thịt kho tàu cây ngô một dạng các nắm chặt một cái nhân loại tu sĩ, tay nắm tay mười tệ căng đại gặm, xương vỡ vụn thanh âm hãi đầu người ra tê dại. Mấy chục con lục đến cấp 7 dị chủng bốn phía bắt giết, càng không ngừng đem mấy mẹ truy cầu tươi sống tu sĩ đưa đến cấp 8 dị chủng trước mặt. Mà nhân loại đâu, chính hệ lương kêu thảm lấy chạy trốn tứ phía, tránh vào sơn động góc, có thậm chí đều đã chú ý đầu không để ý ít tu sĩ gì tôn nghiêm, rốt cuộc chưa nói tới. Nếu như nhất định phải hình sinh, thì là một đám mèo tiến hang chuột, các loại không tiếng nệ gì cả. Đồng phương Vũ nhìn mắt thử một đem hai vừa người hướng hai đầu cấp 8 dị trùng lên tới, giống như thiên nhiên thủy tinh điêu khắc thành các loại trảo ảnh vượt qua trời cao, giữ tận gáo thét đến đây ngăn cản cấp 6 dị trùng căn bốn nên không có ai đỡ nổi một hiệp, rõ ràng cổ vận gãy âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên, Đông Vương Vũ thành một cái thiết huyết sát thần. Hắn hoàn điên, hai mắt phun xích mang, cơ hội cùng dị trùng cái kia tinh hồng ánh mắt đều có liều mạng. Thất phẩm chân tiên lực lượng cường đại để hắn say mê, cường đại hơn lưu ly li bị đánh ngã một một lên, đệ, nhìn, đây không phải Đông Vương Vũ sao? Ngươi lai like, Nhất như chuột la trước lại còn còn sống, chỉ bất quá hắn đại ca La Mai cùng nhị ca La Lan đã vất lạc, chỉ còn lại có hắn cùng La Cúc. La Cúc xoa xoa con mắt, không dám tin nhìn về phía trong động quật, con mắt chừng đến giống như Đồng Linh, kinh hồ, thật là Đông Phương đại ca cùng nick tại đại ca. Ô, đều tại chúng ta không nghĩ khí, nếu như lúc trước đi theo đám bọn hắn hai, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy. Bởi vì đa số dị chủng đều đã nhào về phía Đông Phương Vũ, thất kinh đám người có thể thở dốc, có nhân kinh ngạc hỏi, Tiểu Hưng đệ, vừa rồi ý giống như các ngươi nguyên lai cùng cái kia hai cường giả là một đội. La Cúc đã lệ rơi đầy mặt, vô cùng hối hận mà nói chúng ta vốn là cùng một chỗ tổ đội, nhưng gặp được nguy hiểm lúc, chúng ta rời đi hắn, hiện tại đã không mặt mũi lại gặp bọn họ. Có nhân thuốc ra mà ra, các ngươi cũng thật sự là kỳ hoa, cường giả như vậy không theo, quả thực là chính mình muốn chết. Đông Phương Vũ chính say mê trong chiến đấu, nhưng hắn thần hồn cường đại cỡ nào, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt Vương, La Cúc cùng La Cúc đối thoại đã nghe được trong tai. Đối với cái này La Cúc, Đông Phương Vũ ấn tượng còn có không xấu, có thể nói là La gia tứ huynh ngoại giữa lớn nhất tính tình thật một cái. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, La Cúc, ngươi vẫn là có lương tâm. Muốn để ca để mắt, rất đơn giản. Chỉ cần không chết thì lên để chiến đấu, ca chỉ xem thường sợ chết quỷ. La Cúc nghe xong, trong mắt bỗng nhiên bắn ra quả mình, những cái kia xấu hổ nhất thời biến hóa làm lực lượng, túi đầu buồn bực gào thét thì hướng khoảng cách gần nhất dị trùng phóng đi. Hắn Bí Ngô truy sớm đã mất đi, lại là chuẩn bị tay không tốc sắt cùng cấp 6 dị trùng liều mạng. Đông Vương Vũ trong lòng âm thầm đất đấu, đứa nhỏ này còn có thể cứu. Vô số lạnh lùng người xem khỏe miệng có co động, có nhân trực tiếp ra trợ phúng, người trẻ tuổi kia quả thực không có thuốc chữa, người ta để ngươi chịu chết người cũng đi. La Cúc điên cuồng mà chạy về phía cao hơn hắn 2 đầu cấp 6 dị trùng, chúng quyền đột nhiên trước đánh. Dị chủng trong mắt khinh thường đều yếu giận xuất lai, like, nghiêng ngẫm mà nhìn xem cái này chịu chết ra hỏa, bổ phiến đại thủ ầm vang đệ xuống, pháng vất Thái Sơn tiểu áp đỉnh. Song, cái này lô mãng xúc động tiểu tử, đây không phải lấy chứng chọi đá sao? Mạnh thật tiện, mắt thấy là phải được cứu, không phải đi chịu chết. La chúc Thế Lương hô to, đệ đệ. Phốc phốc. Ngay tại dị chủng lóe sáng chào Gitsuap sắp bao lại là cúp mặt lúc, một đám sáng như tuyết đao quang từ dị chủng trước ngực trực thấu mà ra, bích Cầm, khí, coi như ta đưa cho bằng hữu lễ vật. Vương Vũ thanh âm xa xa đến. La Cúc kích động rút ra đơn nào, có chút nói năng lộn xộn mà nói, bằng Hữu, bằng Hữu, Đông Phương đại ca, ngươi còn đuổi theo coi ta là bằng Hữu. Cái này có gì không thể? Ngươi có tình có nghĩa, còn có dũng khí, tương lai chưa chắc sẽ không phóng lên tận trời." La Cúc kích động giống to, "Tốt, Đông Phương đại ca, nếu như ta thật có ngày nổi danh, vĩnh viễn nhớ ký đại ca dạy bảo." Người bên cạnh nhóm lại kinh hô lên, "Tiểu tử này vận khí quá được rồi, lại bị đưa một thanh nhất phẩm tiên khí. Ngươi có dám hay không cũng tiến lên thử một chút? Ta vẫn là quên đi, ta sợ mất mặt cảm." Rống rống Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả càng đánh càng hăng, như phong quyền tần vân. Không phải cấp 6 dị chủng trước thay cấp 8 dị chủng chống đỡ sao? Dứt khoát trước hết đem các ngươi giết sạch. Hiện tại, tình huống sinh ly chuyển, ngược lại là trong chảng hai cái cấp 8 dị chủng giống giận truy kích Đông Phương Vũ cùng Lịch Tả. Nhưng bọn hắn hai đâu, tại du kích chiến giữa liền đem tất cả cấp 6 cùng cấp 7 dị chủng tiêu diệt. Tiểu Hồ Lô biến thân bạch tuộc, màu xanh biết trường đẳng tới lui như điện, càng không ngừng lục tìm những thứ này chân quý quỷ tinh. Hắn không phải ra họ, đường này tới, liền đã mai. Đông Phương Vũ đột nhiên quay người, tại mọi người kinh hô bên trong, đập vào mặt hướng cao lớn cấp 8 dị chủng đánh tới. Điên, hắn vốn chỉ tu được cấp 8 dị chủng. Có nhân điên cuồng mà kinh hô. Đông Phương Vũ lòng tự tin mạnh đến muốn bạo dạ, thì tại tiến vào bản ti độc trước, hắn chỉ bất qua cấp 4 thời điểm thì từng chém qua cấp 7 dị chủng, hiện tại thế nhưng là thăng liền 3 cấp a. Sáng loáng chảo ảnh tại nhỏ hẹp phức sâu giữa không ngừng từ Đông Phương Vũ trong hai tay bay ra, tản ra thiêu đốt đường ngân quang. Đinh hai nhức gốc trong tiếng nổ vang, lớn lại bị đánh cho liên tiếp rút đồng nhiên, đồng Vũ người tiến, như thế mà leo lên dị thân thể. Ông trời ơi, Đông Phương đại nhân chạy đến dị chủng trên mặt. Hắn là thần. Wen. Đông Phương Vũ một chân giẫm tại dị chủng lỗ mũi, hướng lên ngẩng lên, hai cái ương trảo thần kỳ từ dị chủng tinh hồng ánh mắt bên trong bay đi vào. Bành. Dị chủng như là đại cổ một dạng đầu lâu to lớn nổ tung, thanh thế dọa người, bích huyết như là mưa to. Một cái khác cấp 8 dị chủng vờ ơ im mà lộ ra hoảng sợ ý vị, nó quay người vọt xuống lức tạm một chạy. Đông Phương Vũ một bên từ không trung hạ xuống, một bên huy động liên tục, hai chôi bá đạo ảnh như là thần long chi nha, như pháo liên châu xông vào nó đại trơ miệng. Wen. Cái cuối cùng cấp 8 dị chủng đầu cũng nổ tung. Bạo thành không giống nhau khói lửa. Côn vật bi dẹt Black xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 935, hư không tạo vật. Trong chiến chiến, Đông Phương Vũ cùng Nick tả đối với tăng bọn tờ hở tờ y hế u áp lực dần dần trở không tự nhiên. Vừa mới bắt đầu lúc, bọn họ đều có chút khống chế không nổi tờ hở tờ y hế u áp lực. Đặc biệt là Đông Phương Vũ, nhất trảo vệt ra, mục, bị đường sắt tốc độ vượt trên, động quật tựa liên hoàn thai nạn xe cộ Ngay cả trốn ở trong góc quan chiến tu sĩ đều bị sôi sục đầy người mặt mũi tràn đầy, những cái kêu bởi vì kinh ngạc mà há to mồm thì cẩn thảm, tương lai có thể đảm tiếu cơ bữa ăn hổ lô thịt. Theo không ngừng nghỉ địa sát lục, đợi đến hai người rốt cục đem khắp động dị chủng cơ hồ giết sạch lúc, đã đạt tới khống chế nhập vi trí cảnh. Nhất chỉ lướt qua, chỉ có một đầu dây nhỏ bôi qua dị chủng cái cổ, gọn gàng mà linh hoạt. Những đồ xuống đó dị chủng diện mục hiền lành, như cùng ngủ lấy, căn bản đều không sửa mặt nhập liễm. Làm hai người từ tĩnh mịch trong động quật đi ra lúc, không chỉ có không có mệt ngược lại thần huy rỡ, chỉ dựa vào nhất chiến thì cố tu vi. Giáo tử Lưu Luyến không rời đưa tiễn chúng tu sĩ, tại đích ta dẫn đạo hạ, hai người nhanh chóng đi tới nơi này khối đại lục còn sót lại sau cùng một khối vật trung mảnh vỡ chỗ, thu nhập thể nội thế giới, lập tức hướng về Lưu Quang Hải Hạch tâm địa khu phi nhanh. Hiện tại, Đông Vương Vũ cần tìm một cái mịt mù chỗ không có người ở, hắn hai đại đạn dược đều gào khóc đòi ăn, bởi vì sợ hãi kinh động mọi người, trong thời gian này một mực quan bế thể nội thế giới cùng bạch sắc cự cung thôn phệ chi lực. Từ trên bản chất nói, đó mới là hắn đến Lưu Quang Hải mục đích thực sự. Bọn họ không ngừng nghỉ chút nào mà liên tục lao vụ hai ngày, cuộc tìm được một cái hài lòng địa phương. Đây là một khối bất quy tắc tinh thần, một mảnh hoang vu, liền yêu thú đều không có, thực vật thưa thớt, Y2 lui tới. Đông Phương Vũ liền trận đỡ hở tờ Yêu áp đều chẳng muốn bố trí, chỉ là gần bạn con mện linh thả ra, liền bắt đầu toàn diện thôi động thế giới chí lực, nhất thời cuồng phong độ hảo, khí thôn bạn lý như hổ. Lưu Quang hỗn hợp có nồng đậm tiên khí cuồn cuộn mà đến, đem hắn bao thành một cái nguyên tiêu. Bạch sắc cự cung mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng tương tự nối giáo cho giặc, nhất thời đem cái này tinh thần quấy đến bùi phát tác. Tiểu Hồ Lô từ đi phương xa tìm tìm địa phương tìm kiếm đột phá, cũng hướng về phía vừa mới lấy được quỹ tinh dùng sức. Phượng Sí Hắc Long luyện hóa chi chu tinh di thuế còn có cần đại lượng thời gian. Chỉ có Đông Phương Vũ giống như không có việc gì có thể làm, cân nhắc đến thể nội thế giới tấn bánh sinh trưởng sẽ còn mang đến đột phá, hắn bây giờ căn bản không còn dám luyện hóa cái viên kia hậu kỳ thái ớt kim tiên yêu hạch. Hắn lặng lẽ trở lại thể nội thế giới, đi vào tân thu lấy ba khối Phật chung mảnh vỡ trước đó. Chúng nó thủy chung tại hoang long xoay tròn, không phải dừng, hướng Đông Phương Vũ chỉ thị xuống một miếng mảnh vỡ phương hướng. Hiển nhiên, chúng nó rất gấp. Bất quá, Đông Phương Vũ lại hoàn toàn ngược lại, hắn hy vọng mình tại gom góp mảnh vỡ trước đó. Cảnh giới tăng lên càng cao càng tốt, đối với như thế thông linh tiên khí hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm lý không vững vàng. Cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, hắn trước bức ra mi tâm huyết tương mới được ba khối mảnh vỡ nhận chủ. Tâm huyết là sạch sẽ nhất, lớn nhất sức sống máu, đầu lưỡi máu là dương tính mạnh nhất máu, mà mi tâm máu là thần tính dày đặc nhất máu. Nếu như là bình thường tiên khí nhận chủ, đầu ngón tay máu đầy đủ, bất quá, Đông Phương Vũ đối với yêu nghiệt này tiên khí quá không tha tâm. Nhận chủ về sau, ba khối mảnh vỡ hoàn toàn chính xác càng thêm qua minh, ra lập loại hắc quang. Ồ, giống như lại có một thứ Đông Phương Vũ vừa mới ra kinh nghỉ, Nguyên vọng hầu thần lập tức nói, "Là âm chữ, có thể là sa bà lôi âm chung." Nguyên Lai, like, Nguyên vọng hầu thần cũng thất nghiệp. Tuy nhiên thần hồn của Táng tinh hải toái phiến vô cùng nồng đậm, nhưng cái này lưu quang hải lại không có, hắn chính nhàm chán đây. Chúng ta đã tể tụ một phần tư, rất nhanh liền có thể nhìn thấy nó chơn thân. Đông Phương Vũ tâm tình phức tạp, không biết là phúc là họa. "Đừng lo lắng, Đông Vương, nếu không đem bọn nó thu tiến thủy tinh cô lâu, ta không tin nó có thể lật trời." Nguyên tự tin, khí giống như là đang uy hiếp. "Đúng à, liền xem như nó từng là thập phẩm sơ kỳ khí." Dù sao nát qua một lần, lại nói, coi như thập phẩm lĩnh phong, có thể cùng Thủy Tinh Khô lâu so sao. Nó thế nhưng là liền Tiên Vương đều làm không rõ ràng đồ vật. Rốt cuộc sau khi ổn định tâm thần, Đông Phương Vũ bắt đầu diễn luyện Thường Tở Hở Tở Yê Uáp, đao Tở Hở Tở Yê Uáp cùng trảo Tở Hở Tở Yê Uáp, yên lặng chờ lấy thể nội thế giới lớn mạnh, lặng chờ lấy tiểu hồ lô cùng Phượng Sí Hắc Long tìm vui. Tước trừ mỗi chừng 10 ngày, hắn liền bị bách thay khối đại lục, ở vào lưu khí lớn nhất địa phương. Trước báo vui chính là Phượng Sí Hắc Long, đây tuyệt đối là thiên đại sự. Hắn vừa âm thầm mà bัง vào thôn Vệ Chi Chu tinh di thuế cùng nguyên một động hệ tiến, đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ. Tu sĩ bình thường theo đuổi là cùng giai chiến đấu vô địch, mà phượng sĩ Hắc Long lại chỉ có thể bảo chứng đang đối chiến đệ giai tu sĩ lúc vô địch. Người tuyệt đối mơ tưởng để hắn có thể cùng tác họa nhai hậu kỳ kim tiên giao đấu, chính hắn cũng tuyệt đối không dám. Nhưng dù cho dạng này cũng đầy đủ, tối thiểu nhất có thể trông cậy vào hắn đối phó sơ kỳ kim tiên đi. Lại qua 40 ngày, tiểu hồ lô vui sướng bay tới, ngùng biểu thị nó phá, nhưng đến cùng đột phá đến cảnh giới gì, không biết. Dù sao chiến lực nên cùng Ích Tạ bọn họ không sai biệt bao nhiêu, sẽ không cho đại gia cản trở. Không có qua hơn 10 ngày, Ích Tạ cũng tới báo tin vui. Đông Phương Vũ rất kỳ quái, hắn không có khả năng lại đột phá a. Hô, một tòa thanh ngọn núi nhỏ màu vàng óng gào thét mà ra, biến hóa đến giống như thái nhạc cao lớn. Màu trắng sàn se, như là ôn nhuận bảo ngọc, quanh thân thanh sắc đến kim, như là Phật tổ tại trên ngọn núi lớn tô lại đời phạm. Đây là Tam Sinh Hạch. Ha ha. Đại ca, ta thôn phệ Minh Quang Lạp Nhung lúc đột muốn, thử nó cũng thôn vệ, không nghĩ tới thành công. Nó hiện tại đã là nhị phẩm đỉnh phong. Mà lại nó bắt đầu chính mình thôn vẹ Lưu quang, ngươi thử lại lần nữa trọng lượng của nó đồng phương Vũ vây tay một cái tam sinh thạch xoay quanh mà đến thoáng thử một lần trận mắt hốt mồm thế mà mấy triệu cân dựa theo cái này độ chỉ sợ có thể đạt tới ngàn vạn cân cấp bậc ích tà vui vẻ nói dây thường vô cùng lớn búa có chút nhẹ nếu như ta lại đột phá nhưng không dùng được mà hắn vừa vặ cái này đích sắc là đại hỷ sự Phượng sĩ Hắc Long có hai ch chảo nâng cao lấy cái cầm mà đến tất cả mọi người cổ quái nhìn lấy hắn bình thường tình huống này là muốn hiếnậ quý đây là hắn chờ đợi tán dương tiêu chuẩn hình thái nhưng vấn đề là còn có thể có chuyện tốt gì đâu Bạch Hư không nằm lê lết lấy ba hàng bảo bình, mỗi hàng 8 cái, tất cả đều là lóe ra kim loại sáng bóng màu đen. 8 thanh trường đao, tám thanh trường kiếm, tám thanh phi kiếm, tất cả đều là tứ phẩm tiên khí. Xích Tả kinh hô lên, phải biết hắn dây thường vô cùng lớn đũa mới là nhị phẩm, Liên vượng cánh hắc long chính mình cổ đồng tam xoa kích cũng chỉ là tứ phẩm tiên khí, cái này một mạch cũng là 24 kiện tứ phẩm tiên khí. Xích Tả cảm giác mình sắp điên, lúc nào tứ phẩm tiên khí đều có thể nhóm. Phượng Hắc Long đắc ý, đắc ý nói, đây là ta dùng hậu kỳ kim tiên túc thành, cứng vô cùng. Tám đưa đao cho chủ nhân Lưu làm thay thế. Tám thanh trường kiếm chính chúng ta nhân một người một kiện, tám thanh phi kiếm đưa cho tiểu áp, đó là nó sắc bén nhất đầu ngón tay, phẩm chất là tốt nhất. Mọi người khó tránh khỏi mặt mày hớn hở, đang chờ cướp đoạt bảo binh, bỗng nhiên hư không kịch liệt rung lên, toàn bộ thể nội thế giới đồng thời lắp một cái. Hắc tạ tinh rốt cục viên mãn, lại một tinh mới hình thành. Hư không tạo vật, đây là thân tích. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu động việc. Chương 936, Sa bà lôi ông Trong chốc lát, tất cả mọi người bỏ qua bà binh, lao thẳng tới hắc gì Địa cầu là màu xanh ngọc. Hồng tinh vốn là hoa dâm nhan sắc, chồng chất đại lượng linh thực về sau, dần dần trở thành mẫu sen biếc, mà mới sinh thành lực tà tinh nhan sắc cùng lưu quang gần giống nhau, nhàn nhạt xích kim sắc, bởi vì khóa một tầng mêng mông hơi nước, nhìn qua như là màu da cam, mỹ đích kinh tâm độ phách. Xích tà vui sướng vô bờ hở tờ y hế u áp che giấu, trên mặt như nở rộ vạn đóa hoa, khóe miệng rốt cuộc không khép được, một đầu thì vào qua, hắn muốn làm ích tà tinh cái thứ nhất đang lâm người. Đồng phương Vũ đang muốn đập xuống qua, thú, lực, hơi, lực lượng đang từ thể nội thế giới hướng hắn thể phản hồi. Hán đội vàng rời đi thể nội thế giới, quan chiếu chính mình khiếu hải cùng kinh mạch. Thấp nhất cái khiếu hải như là hồ nước, kinh mạch làm theo là liên tiếp bọn chúng dòng sông. Bình thường, Đông Vương Vũ đều là ở trong thiên địa dần dần thu nạp tiên khí, hình thành tiên nguyên, từ dòng sông hội tụ đến hồ nước. Hiện tại, hoàn toàn khác biệt, tất cả lòng sông cùng đáy hồ từ không nói có dâng lên lượng lớn tiên nguyên, như tiền đường sóng triều, giang hà chảy ngược. Thất phẩm sơ kỳ quy mô trong nháy mắt bị siêu việt, thất phẩm trung kỳ, phẩm hậu kỳ, thất phẩm trong biển trời quang tạnh, lột, âm bên trong, phẩm đê đập bị nhất cử lại đột phá một tầng giàn buộc. Động Vương Vũ Phảng Phất giống như trong ngộng, có loại cực cảm giác không chân thật. Đến Lưu Quang Hải trước đó, hắn chẳng qua tứ phẩm sơ kỳ, bây giờ lại là bát phẩm sơ kỳ, tốc độ này cũng quá kinh khủng a. Mà lại, hắn bây giờ còn có hơn phân nửa mai hậu kỳ thái ất kim tiên yêu hạch không có luyện hóa, khác một quả tinh còn đang hình thành, đây là muốn ngồi hỏa tiến tăng lên tiếp độ. Đáng lẽ, hắn lần này đến vô số minh quang lạp tử dung, là dự định đặt ở hình thành tốc độ chậm chạp côn bằng tính thượng, hiện tại, hắn không có ý định phí. Đầu tiên, Lục Tả cùng tiểu hồ lô đột phá để hắn cảm thấy minh quang lạc tử nhung vô cùng chất quý, tại hống cùng tiểu áp trên thân nói không chừng cũng có thể phát sinh kỳ tích. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất là, hắn không dám để cho côn bằng tinh hình thành quá nhanh. Trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng tốc độ liền chính hắn đều sợ hãi, dù sao còn có đại lượng Phật trùng toái phiến cần muốn tìm, chậm rãi để nó hình thành chính là. Bởi vì Lục Tả tinh hình thành, Đông Phương Vũ thể nội thế giới thu nạp thanh thế có chỗ hạ xuống, nhưng Đông Phương Vũ cùng Lục vô luận đi đến nơi nào, vẫn giống như là một cái sao chổi, kéo lấy thật dài đuôi sao chổi. Bọn họ bắt đầu dài dằng dặc mà đơn điệu thời gian. Ngạo du lưu công hải, tìm kiếm Phật chúng mạnh vỡ. Chúng lớn mạnh vỡ càng tụ tập hợp càng nhiều, hư không bên trong, một cái cao đến mấy vạn mét cự trùng đã dần dần nhìn ra manh mối. Nó khí thế uy nga, to lớn đường hoàng, khoáng cổ cùng tang thương khí tức đập vào mặt. Sa bà lôi âm trung năm chữ to hình như Đông Phương Vũ Kiếp trước thể chữ lệ, tiểu chữ cổ sơ, mạnh mẽ hữu lực, như là bò lổm lổm năm con dao long, lúc nào cũng có thể làm không đập ra. Chúng lớn trên cùng, chúng vị trí, có nhất nhất tượng cứ, đây đều là Phật đỡ đỡ thú, nghiêm, hoách, là có linh vật sống. Ông bạn già Tuy thời có thể là sau cùng một hồi, đem nó rời đi vào thủy tình cũng sao. Đông Phương Vũ nhìn chằm chằm cái này nguy nga cử trùng, chau mày. Nguyễn vọng hầu thần nói, "Tốt, chúng ta bây giờ thì tỉa chuyển. Ta nhìn không cần đi, nó không có ác ý." Từng. Đông Phương Vũ đột nhiên chán váng, đây là ai đang nói chuyện? Vụt. Xích Tà lúc này tế ra Tam Sinh Thạch, một tay nắm lấy, như là vác lên một ngọn núi. Đông Phương Vũ không nói hai lời, lập tức lấy ra định giới kỳ đường, trước tiên múa ra long hình phù ý. Nam thập thế chư Phật, nam mô thập thế chư Bồ Tát Ma -tát. Một tiếng to hùng hậu Phật hiệu vang lên, thanh âm bi vô lượng Lão nạp tam tạng, gặp qua Đông Phương thị chủ, Ích Tản thị chủ, Hắc Long Thí chủ, còn có Hầu Thần Thí chủ. Phi! Phi! Phi! ai là ngươi Thí chủ?" Phượng Sích Hắc Long lẫn mất xa xưa, cảnh giác nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đông Phương Vũ bên cạnh thân một cái béo đại hòa thượng. Đông Phương Vũ định thần nhìn lại, đây là một cái tướng mạo cực tuổi trẻ nam nhân, người mặc phổ thông màu xám tăng bào, hơi hơi phùng lên, cực kỳ uy nghiêm. Hắn mặt như trăng tròn, lộ ra mập mạp, dáng người cao đại, đại khái gần 2m, mắt to sáng ngời có thần, hai lỗ hai rủ xuống vai, môi thở đầy đặn, bờ rất dày, rất có phần tướng. Cái này tăng nhân trừ tay trái nâng một cái tự đồng kim bắt bên ngoài, có thể nói thân vô chướng vật. Đông Phương Vũ đặc biệt chú ý một chút, liền chữ vật giới trị đều không có, là chân chính khổ hành tăng cách tán mặc. Bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, Đông Phương Vũ trước ở trong lòng đem hắn cùng đường Tam Tạng làm so sánh. Hắn so kiếp trước phim điện ảnh và truyền hình bên trong đường Tam Tạng càng cao hơn đại uy mấy liệt, có vẻ hơi sành đời, khiến người ta không quá yên tâm. Không gặp Đông Phương Vũ từ lúc mới bắt đầu thất kinh cấp tốc biến thành xem kỹ thái, hắn có chút hoảng hốt, hiện tại tuổi trẻ đệ giai tu sĩ đều như thế có hàm dưỡng sao? Đạm phách rất lớn a. Môi hắn nhúc đích, đang muốn nói chuyện, Đông Phương Vũ đột nhiên hỏi, "Đại sư thật tôn ngộ không đường Tam Tạng?" "Nam Mô Phật." "Đúng, đúng, đúng." "A, không đúng." Cao Đại Hòa thượng dựng thẳng đơn trưởng được Phật lên nói, "Ta là Tôn Ngộ Không, nhưng ta là Tam Tạng gở hở tờ yê u áp sư, không biết cái này đường chữa từ đâu mà đến. Mà lại, ngươi có vẻ giống như nhận biết ta giống như." Khích Tà nhìn không ra hòa thượng này tầng thứ, cảm thấy hắn tựa hồ cũng không có gì có thể sợ, tiến lên bạch trần nói, "Ngươi đều biết chúng ta mỗi người họ tên, chẳng lẽ không nghe thấy chúng ta cùng chi chu tinh đối thoại sao?" "Nam Mô Phật." "Các ngươi gặp qua Bạch Tinh Tinh?" Tam Tạng Tở Hở Tở Y Hế U áp sư tỏ bộ hỏi. Đông Phương Vũ xem kỹ lấy hắn, phát hiện nét mặt của hắn không giống làm ra vẻ, tinh tế vừa nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi: "Đại sư, ngài có phải hay không tại Phật trùng cơ bản viên mãn sau mới có thể có biết rõ tình huống bên ngoài? Chúng ta lúc đầu sự tỉnh kỳ thực ngươi cũng không biết rõ tình hình." Tam Tạng tờ Hở Tở Y Hế U áp sư liên tục gật đầu, hát nói: "Nam Mô Phật." "Đúng, đúng, đúng." "A, không đúng." Phượng Sí Hát Long cũng cảm thấy cái này không đứng đắn giá hỏa không có nguy hiểm gì, đột ngột lấy xong chảo tiến tới góc mặt, đứng ngay vào mà hỏi: "Đến cùng là đúng." "Vẫn là không đúng." Ngươi đây là thường nói sao?" Tam Tạng tờ hở tở ý hế u áp sư ngạc nhìn nói, "Ta là tại các ngươi vừa mới tìm tới cái này một khối mảnh vỡ sau mới hoàn toàn biết bên ngoài tình huống." "Ngươi nói láo?" Phượng sĩ Hắc Long hai trảo vút vút râu rồng, nhất trảo chỉ hắn nói, "Từ khi tiến đến mảnh vỡ này về sau, giữa chúng ta căn bản không có lẫn nhau xưng hô qua danh hảo, đặc biệt là ta, ngươi không có khả năng biết rõ tên đạo ta, trừ phi ngươi cũng sớm đã thu hoạch được tự do." "Hoặc là, hoặc là, đột nhiên, ba, ba." tiếng, Phượng Sí Hắc Long lắc một cái, hai đầu rồng vang dội mà quất vào trên ánh mắt của mình. Hắn đều không để ý tới đau đớn, hoa hoa kêu to, nhanh như chấp chạy không thấy, còn có kêu to, chủ nhân, cẩn thận à, hắn có tha tâm thông, hoặc là tinh thông thời gian tở hở tở yê u áp tác, hoặc là Tóm lại, hắn ít nhất là đỉnh phong thái ớt kim tiền. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 937, Phật nói một bát nước 8 vạn 4000 chủng. Tha tâm thông. Cái này còn có vương tờ hở tở yê u áp sao? Cũng quá nghịch xem như đều làm không. Đông Vương Vũ lòng dạ ác độc hung ác co quắp, hắn nhìn lên trước mặt cái này cao lớn hòa ái hòa thượng, nếu như không phải có kiếp trước những truyền thuyết kia chống đỡ lấy tín niệm, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống Phượng Sí Hắc Long mở dạng, nhanh như chấp chạy mất tâm. Khích tạ giơ Tam Sinh Thạch, thu cũng không phải, thả cũng không xong, đỉnh phong thái ớt kim tiền, cái này khiến hắn cảm giác không có dũng khí chống cự, bởi vì hắn cảm thấy chống cự không có ý nghĩa. Tam tạng tờ hở tở y hế u áp sư khôi hài điệu Nam mô Phật. Hắc chủ, đây không phải tha tâm thông, cũng không chỉ là thời gian tở hở tở áp tắc. Ta chỉ là đem gần nhất phát sinh tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong sự tình lộn ngược một lần. Còn có, người luyện khí mức độ thật rất bình thường, thế mà dùng hậu kỳ thái ớt kim tiên di thuế mới luyện ra tứ phẩm tiên khí, kỳ thực còn không bằng công luyện. Đông Phương Vũ vui, đây mới là câu nói kia lao nên có phong thái. Không gặp Đông Phương Vũ cười đến vui vẻ, ích Tà Mạc danh kỳ rượu liền tỉnh táo lại, vội phục mà nhìn xem đại ca, ở trong lòng điểm hơn 3 vạn cái khen. A nha. Tam Tạng cũng nhìn thấy mỉm cười Đông Phương Vũ, đột nhiên nói, chỉ lo nói những thứ này không quan hệ đau khổ sự tình, đều quên chuyện trọng yếu nhất. Đông Phương thí chủ, ta nhìn ngươi có mấy cái linh cốc nhà khó, có thể hay không biến hóa cho lão nạp một bát?" Đông Phương Vũ mần ngơ, hướng trong tay hắn kim bắt nhìn lại, hỏi: "Tam tạng tở hở tở yê u áp sư, đây có phải hay không là trong truyền thuyết tử kim minh bát?" Lại đến viên tam tạng sững sờ, nửa ngày sau mới nói: "Nam mô Phật, đây chính là tử kim minh bát, chẳng lẽ trong truyền thuyết còn có nó?" Kỳ thực, cái gọi là tử kim chỉ là cao chất lượng đồng, này đồng thiên nhiên chứa cùng loại tử cắt lãng động, tích xúc ra đặc thù nhan sắc, cũng không phải là vàng. Đồng phương Vũ vừa có chút đầu, một bên âm trầm u cái này hẳn là cái giả heo ăn thịt hổ lão hồ từ kim binh bát, đó là vô thượng vật khí, không biết có phải hay không, không gian tở hở tở y e u áp bảo. Cái này một kim bát đi xuống, ngay cả ta toàn bộ thể nội thế giới đều trang, lao gia hỏa này muốn hố chết ta. Liên tưởng đến lỗ tóc cùng Chu Du Quân gạo chi dao, Đương Vương Vũ có biện tở hở tở y e u áp, giọng lượng mà nói, tở hở tở y e u áp sư, cựu tế phật, tở hở tở y e u áp, tang đảm bảo, là chúng ta thiện tin phúc phận, mời đi theo ta. Lặng lẽ ẩn nốt tới Phượng Sí Hắc Long nghe được một chút, vì chủ nhân gì nói lời chuyên nghiệp như vậy. Như cái làm quen hoàn thượng. Tang tặng tở sư lại không nghi ngờ gì, tay áo tung bay, Tiêu Sái theo Đông Phương Vũ bay về phía Hưng Tinh, Đông Phương Vũ chỉ một tòa rộng rãi đại kho, bá khí lăng vân mà nói, "Đại sư, cái này một kho linh cốc thì đều cùng người đi." "Nam mô Phật, thiện hai." "Thiện hai." Tam Tạng trợ hở trợ y hễ u áp sư mặt mày lớn hở, không có chút nào cao tăng dự rẻ, "Vậy ta coi như không khách khí, ta tám vạn 4000 đệ tử đã đói hơn 300 vạn năm." Đông Phương Vũ trực tiếp hóa đá, nghĩ mãi mà không do hắn nói đến tột cùng là ý gì. Lấy cảnh giới của hắn, đệ tử của hắn chắc hẳn cũng đều là cao nhân, chẳng lẽ còn sẽ vì ăn cơm não? Lại nói, tiên nhân bình thường có thể sống hơn 300 vạn năm sao? Ngũ Đông. Đại trong kho, đột nhiên bay lên một đạo linh mệ trùng long, bóng ánh trắng như ngọc, lưu loát, thần kỳ bay vào tam tạo trợ hở tờ, tờ E U áp sư tử Kim Bình Bát. Đông Phương Vũ nhìn trong bụng run rẩy, quả nhiên tài liệu đúng. Đợi tất cả gạo toàn bộ gia vị, tam tạo trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, hắn nhìn xem Đông Phương Vũ, lại nhìn nhìn mình Kim Bát, nửa ngày sau mới nói, "Đông Phương thí chủ, người đến xem các đệ tử của ta sao?" Đông Phương Vũ nhìn ánh mắt của hắn không ngừng mà tại chính mình cùng Kim Bát ở giữa ban quan, trong lòng cả kinh. Xem ra, thật sự có tăng trùng dấu ở Kim Bát bên trong. Tất cả mọi người cổ quái nhìn lấy cái kia Kim Bát. Trạng đến Đông Phương Vũ gật đầu. "Đại ca, ngươi cẩn thận, không thể đi vào." Tích Tả vội vàng nhắc nhở. Nguyên vọng hầu thần cũng có chút lo lắng, lời ít mà ý nhiều nói, "Đông Phương." Phượng Sí Hắc Long khoảng cách quá xa, ba cái móng đuốt nâng ở bên miệng, hô to, "Chủ nhân, nhưng nên có tâm phòng bị người a." Đông Phương Vũ hát, hát vui. muốn nói lao hỏa thượng này lừa hắn ít đồ hắn tín, muốn nói muốn giết hắn, này dùng phiền toái như vậy. Người ta là đỉnh phong thái ất, thổi khẩu khí, chính mình liền không có. Đại sư, tiểu thở nhỏ vui đọc Phật Kinh, chỉ tiếc không thể gặp được đại thiện tri thức, tâm không chỗ theo, một mực rất là tiếc nuối. Hôm nay đã có duyên, lại được đại sư cho phép, ta đương nhiên muốn thăm một chút. Tam Tạng Giở Hở Tở Y Hê U Áp Sư gật đầu, trong mắt ẩn ẩn có chút ngạc nhiên, còn có có phần có một ít trẻ nhỏ dễ dậy cảm khái. Tay áo hất lên, Tam Tạng Giở Hở Tở Y Hê U Áp Sư hư không tiêu thất. Đông Phương Vũ chỉ là một trinh, liền không chút do dự bay về phía vẫn lơ lửng trong hư không tử kim bình bát. Tiến vào kim bát, hắn cảm giác như cùng đi đến một phương thần vực, nhìn một cái bình nguyên vô tận, điểm xuyết lấy thất thải kỳ hoa dị trùng. Đại địa vương vực nhìn kỹ như tự đường, chiếu đến kim loại lẫy, kéo dài tới phương xa. Từng tòa phảng phất lâm thời dựng mao xá đột một chen chút trùng một chỗ, hợp thành một tòa biển, cùng cả cái hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Điểm này không giống tăng chúng tinh xá, giống như là trại tị nạn. Tam Tạng tở hở tở y y áp sư hướng cầm trong tay tự kim bình bát hư ảnh bắn ra, đốt một tiếng, tựa như tỉnh lại nhập định tu sĩ xuất quan, miệng nói: "An cơm." Tại Đông Phương Vũ trợn mắt hốc muồm bên trong, các mao xá giữa vọt ra rất nhiều hòa thượng, có quần áo rất nát, có tóc dài bay, còn có toàn thân xích lóa. Cái gì Phật môn nghi, căn bản chưa nói tới. Rõ ràng cũng là cái bang khai hội. Đông Vương Vũ có chút không lưu loát địa chuyển đầu nhìn về phía An Mặc Phổ Thông màu xám tăng bảo tam tạm trợ hở tờ yê u áp sư, cảm thấy là xa xỉ như vậy, tựa như hất lên cầm lan áo cả xa một dạng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, coi như mấy triệu năm, chẳng lẽ những thứ này cao tăng không thể tự kiểm chế dùng tờ hở tờ yê u áp lực ngưng tụ tăng bảo. Về phần dạng này trà đạm chính mình, hắn còn sững sờ đâu, gạo long lại từ từ kim bình bát hư ảnh bên trong bay ra, các hòa thượng cầm bổn bổn bình, bình bắt đầu nấu cơm, khắp nơi đinh hương lan chỉ chốc lát sau mùi gạo phiêu đã Vương Vũ nhưng biết cái gì là quỷ trên gần môi và người, mỗi người đều ôm chậu rửa mặt lớn như vậy kia bát, ăn như hổ đói mà rút ra cơm trắng, ăn đến này gọi một cái hương. Sư tổ, mấy triệu năm, ngài rốt cục giữ lời nói một lần. Đây là giống như bao thực biếm. Thái sư tổ, gạo này thật là thơm, thế nhưng là cái này có thể ăn mấy ngày đâu? Đây là có giữ lại tàn dương. Tam Tạng trợ hở hở y hễ u áp sư trong mắt tựa hồ có dịu dàng nước mắt, hắn đơn trường hợp thành chữ thật nói, Nam mô Phật, chúng Phật tử, từ hôm nay trở đi, ta cam đoan để đại ra một ngày một ăn. Tôi đi, sư tổ, ngài lão nhân ra lời nói này, không phải nói người xuất gia không đánh lừa rồi sao? Sư huynh, mình, mình hôm nay ăn trước chống đỡ lại nói, bữa tiếp theo còn có căn bản không có rơi vào đây. Tam tạng tờ hở tở y e u áp sư không lấy vì ngán ngược, Từ bi mà nói, chúng Phật tử, Phật chúng đã đoàn tụ, chúng ta sắp trọng kiến tiên nhân. Tiên tĩnh. An tính tuyệt đối. Không chỉ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vấn đề, liền tiên nhân cái kia như có như không tiếng hít thở đều có thể nghe được. Trọn vẹn yên tính 10 mấy phút, một tên tăng nhân phát ra câu nói đầu tiên, liền để Đông Phương Vũ một cái lảo đảo, suýt nữa đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới. Ô, ô, ô. có thể rời đi cái này đáng chết thế giới cực lạc, chúng ta rốt cục tự do. Lão nạp không muốn trở thành Phật, lão nạp muốn hoàn tục. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 938, tam ta nở rễ là luyện khí đại sư. 8 vạn 4000 tăng chúng đồng thời la lên là khái niệm gì? Khiến người ta phát điên. Cho dù là đỉnh phong thái ớt kim tiên cũng là như thế. Tam tạng tờ hở tở ý hế u áp sư mắt to loạn truyện, đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ giật nảy mình đánh dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra kinh khủng thần thái. chủ, đã ngươi đối với Phật môn như thế duyên, mà lại ngươi lại mới sinh thành một khóa tinh, không bằng Không có vấn đề. Đông Phương Vũ cơ hội là cấp lời nói, ta lập tức lại tiến ngài một cái đại kho linh cốc, đã ta cùng Phật môn duyên phận quá sâu, vì Phật môn cứu tế là ta vô thượng vinh quang. Nói xong, Đông Phương Vũ căn bản không cho hắn lại cơ hội mở miệng, nói tiếp, đại sư, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài trước chờ ngươi. Chỉ là việc nhỏ, không cần cân nhắc báo đở tờ y hê u áp cái gì, quá tục. Dư âm còn có đang lượn lờ, Đông Phương Vũ đã xông lên trời, hắn ngược lại không tin Đường Đường đỉnh phong thái ớt kim tiên cố ý tốt bắt có hắn. Nói à, cái này hơn 8 vạn hòa thượng muốn thả tiến Đông Phương Vũ thế nội thế giới. Cái này không chỉ có riêng là nạn dân vấn đề, căn bản chính là một đám côn trùng có hại, thì bọn họ cái kia tưởng ăn, còn không phải đem thể nội thế giới ăn thành sích thổ. Phượng Sí Hát Long vừa nhìn thấy Đông Phương Vũ vừa âm mà an toàn mà chạy ra đến, vội vàng nhóc nhô mà chạy ra đến, hỏi: "Chủ nhân, tình huống như thế nào? Có phải hay không cũng là một cái thế giới?" "Đúng vậy a. Quá đẹp, quả thực là thế giới cực lạc. Các loại thất thải diệu thụ thành hàng thành hàng, kim sắt thụ, ngân sắt thụ, thanh sắt thụ, sích sắt đem bình nguyên cách án mặc mà hết sức yêu nhiều. Bầu trời tựa như lưu ly, mây trắng là tiên khí biển." Dòng sông bên trong chạy xuôi tựa như là ngọc thủy. 3 3. Phượng sĩ Hắc Long Dâu rồng lại quất ở trên mặt, chảy nước miếng lập tức chảy ra, hắn hối hận mà nói, "Chủ nhân, mang ta đi xem một chút đi." Đông Vương Vũ vừa vừa lộ ra một bộ dáng vẻ đàn đo. Tam Tạng tờ Hở Tở Y Hê U Áp sư đã đi ra, đơn trường hợp thành chữ thập, bốn phía băn quan lời nói, "Đông Vương Vũ thí chủ, ngài muốn cứu tế này ngồi lại kho." "Ta ngược lại a." Đông Vương Vũ vạn phần hề phải hướng một tòa đại chỉ, đều không nói chuyện, gạo lòng đã phóng lên trời. Chờ Tam Tạng Tở Hở Tở Vương Vũ buông tay nói, Đại sư, nên nói chuyện phúc báo sự tình A. Tam tạng tờ hờ tờ y hế u áp sư ngẩn ngơ, quay đầu bay về phía to lớn xa bà lôi âm trung. Đứng thẳng trước, hắn hiện tại trang nghiêm bảo tướng, đem kim bắt ném đi, hai tay hợp thành chữ thợ, cao tụng phật hiệu, đại bi thiên lòng, có tượng vô tướng, thành ở số không, xa bà đoàn tụ. Đang. Đang. Đang. Thoáng có chút phá âm trung trong tiếng, một đầu hoàng kim cự Long một đầu trắng như tuyết cự tượng bào phụ thương c đương theo hai tiếng bất khuất nộ hống, kinh khủng âm bà khuyết tán mà ra. Đông Phương Vũ không chút nghi ngờ, thanh âm này đã xuyên thấu trong cơ thể của hắn thế giới. Hắn liền tranh thủ thần niệm rời đi, quan sát chính mình xung quanh biến hóa. Chân trời, trung quanh, ước chừng có 7, 8 hạt vi trần bộ dáng đồ vật giống như sao băng lao tới, tốc độ kinh người. Đảo mắt đã gần trong căng tốc, trong đó có một khối còn có đặc biệt lớn, đường kính chừng khoảng 2500m. Không giống nhau Đông Phương Vũ làm ra phản ứng gì, chúng nó đã gào thét lên chạy nhập Đông Phương Vũ thế nội. Đing, ding, ding. bà lôi âm trùng đỗng nhiên tản mát ra vạn Giơ khắc này đoạt trị Thái Dương Hỏa Quang, tất cả mọi người trợn mắt như mù. Cường quang lóe lên một cái rồi biến mất, to lớn Phật chung cấp tốc thu nhỏ, nửa phút bên trong đã thu nhỏ đến cao hơn 2 mét, 1 mét 5 thô. Tam Tạng Tở Hở Tở Yê U Áp sư có ý dừng lại, ra hiệu Đông Phương Vũ đây là nó bình thường lớn nhỏ, tiếp lấy tiếp tục đem thu nhỏ. Trong nháy mắt, một cái như là lục lạc dạng tiểu hạt chung rơi vào tay trái của hắn bên trong. Hắn đem tay phải hướng trong tay trái một dựng, hơi hơi nhắm mắt, trong tiếng hít thở, Nam Mô Thế Chư Phật. Lại không thập thế Ma Từ song trưởng của hắn bên trong bắn ra thần quang chói mắt, phản phất hắn giờ phút này tay nắm lấy tinh thần, mà lại cái này tinh thần muốn chạy trốn, ở trong tay của hắn kịch liệt lắc lư. Hiển nhiên, một lần nữa chữa trị món bảo khí này đối với hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay, hắn nhiều lần khẽ như mày, đảm nhiệm trong tay thả ra trói lọi ánh sáng. Rốt cục, hắn hai trưởng dựng thẳng lên, như là lễ Phật, nhẹ nhàng nói, "Nam mô Phật." Hai tay mở ra, một cái tăng thương cổ sơ tiểu trung lượn vòng lấy hướng Đông Phương Vũ bay tới, một đường rơi xuống mỹ diệu âm, rung động đến tâm can. Đông Phương Vũ vui vô cùng đang chờ hỏi thăm cái này Phật chung diệu dụng, Tam Tạng Giở Hở Tở Yê Áp sư đột nhiên nói, thừa dịp ta quyết hỏa còn chưa tắt, Hắc Long thí chủ, đem ngươi luyện những đao kiếm đó mang tới. Đại gia ngẩn ngơ, liền tranh thủ 8 thanh đao, tám thanh trường kiếm cùng tám chi phi kiếm lấy ra, liền tiểu hồ lô đều giấu một thanh kiếm, cũng không biết hắn chuẩn bị dùng như thế nào. Tất cả mọi người mừng rỡ nhìn lấy Tam Tạng Giở Hở Tở Yê Áp sư, chỉ gặp hắn vân đạm phong khinh chiều, 24 kiện khí như cá về hải, chui vào hắn. Vẹn vẹn một lên, tam thời gian cũng chưa tới, hai tay của hắn liền lại mở ra. Lúc này chỉ là Lăng Không bay ra bà kiện bà bối. Một cây đao, một thanh trường kiếm cùng một chi phi kiếm, đều là toàn thân màu đen, như cùng ở tại thôn vệ chúng quanh ánh sáng, giống như hát động. Phượng Sí Hắc Long lên ngốc mà nhìn xem, đột nhiên điên cuồng mà hô to, "Cái này lục phẩm, ông trời của ta ra a." Tam Tạng bị hắn chọc cười, giãy bờ môi một trường, nói, "Kỳ thử. Đông phương Vũ thầm nghĩ, xấu, chỉ cần hắn dùng kỳ thực giờ ăn là đủ, nói đồng dạng đều là nói nhảm." Kỳ thực, Tăng nói luyện khí mức độ thật rất bình thường là có đạo lý. Dương Hậu Kỳ Thái Ức Kim Tiên Di Thúy mới luyện ra tứ phẩm tiên khí, không bằng không luyện trực tiếp dùng. Ngươi chủ yếu là tham thì thâm, 24 kiện nhìn lấy nhiều, kỳ thực này như 3 kiện. Đông phương vũ liền vội vàng cắt đứt, nói, ích tả, đem ngươi thẳng thiền cự phủ cùng tam sinh thạch lấy ra, xin đại sư xem qua. Tam tạng tờ hờ tờ y hế u áp sư chính nói nước bọt bay tứ tung đầu, trước mắt đột nhiên bay tới hai kiện trọng ra hỏa, hắn nghi hoặc nói, đông phương thí chủ, ngươi có phải hay không quá tham lam? Khu, khu, đại sư, không thể nói như vậy. Đông Phương Vũ cũng học hai tay hợp thành chữ tầm nói, ngài chỉ có thể hướng về phía trước quan sát ta cái này thể nổi thế giới giữa phát sinh sự tình, kỳ thực đi, ta không chỉ có riêng là đem các ngươi sư đồ tổng cộng 84.000 người từ trong ngục giam phóng xuất, ta còn có làm một chuyện thật tốt, ngài ngay nhất định sẽ cảm kích ta. Tam Tạng tờ hở thở ý hế u áp sư đưa tay sờ về phía trọc chơ chủ chán, thật đúng là cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Đông Phương Vũ lần nữa cường điệu đem hắn phong xuất sự thật này, để hắn nhất thời im lặng. Đông Phương Vũ thần thần bí bí mà nói, ta cho Bạch Tinh Tinh tiền bối chi một chiêu, có thể bảo chứng ngươi đại đồ đệ tôn ngộ không tuổi già hai phúc. Ngạo Tam tạng mặt mày hớn hở, nói, Nam mô Phật, mau nói. Đông Phương Vũ nói rõ sự thật, thêm mắm thêm muối mà nói chuyện, thẳng đem Tam tạng tờ hờ tờ i he u áp sư nói đến vui vô cùng. Haha, ha, Nam mô Phật, rất tốt, thiện hay. Ta liền lại giúp ngươi một cái. Đông Phương Vũ sợ hắn không hiểu, giải thích nói, huynh đệ của ta luyện là phủ tờ hờ tờ i he u áp, nhưng cái này dịu quá nhẹ, cái này tam sinh thạch nếu như có thể cùng nó kết hợp với nhau liền tốt. Tam tạng tờ hờ tờ i he u áp sư căn bản khinh thường lắng nghe. Hai tay vào trong hợp lại, hai kiện tiên khí siêu một tiếng bay vào trong lòng bàn tay, thần quang ngút trời mà lên, chật liền đã luyện xong, nói ra, tuy nhiên nó hiện tại chỉ là tứ phẩm tiên khí, nhưng nó có sẵn cường đại thôn phệ thuộc tính. Mà lại, ta cố ý đem tăng cường, hiện tại, nó tốc độ phát triển cực nhanh, tiền đồ vô lượng. Nói xong, hắn nhìn về phía Đông Phương Vũ, nghiền ngẫm mà nói, Đông Phương thị chủ, một kiện thập phẩm sơ kỳ, ba kiện lục phẩm, một kiện tứ phẩm. Ta muốn cái này chung quy đầy đủ a. Côn Vật Black, xin đánh giá 9 điểm cuối mỗi hoặc kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 939, liên quan tới thế giới cực lạc tranh luận. Đông Vương Vũ thành kính hợp thành chữ thầm nói, "Đại sư, kim cương kinh diệu được không ở phân thứ tư phẩm lời nói, Bồ Tát tại hờ tờ hở tở y hê hu ác, ứng không chỗ ở được tại cữu thế, cái gọi là không được sắc cứu thế, không được gâm thanh mùi thơm tiếp xúc tở hở tở y hê hu ác bồ thì. Tam tặng tở hở tở y hê hu ác sư cực độ kinh ngạc, người trẻ tuổi kia vừa im mà có thể thuận miệng nói ra đại thừa kinh điển. Tuy nhiên biết do hắn là đang dạo cũng rất có gặp được tri âm cảm giác. cớ, đại sư, mấy huynh chúng ta vì đại sư làm điểm này sự tình, nói đến đến tột cùng là vì tìm cái này Phật chung mệnh cũng không phải là tránh thức tổn cứu người thâm, xin đại sư lại chớ lo lắng. Tam tạng lúc này có loại thổ huyết phiền muộn. Ta là muốn nói cho ngươi, ta đã cho ngươi luyện rất nhiều cao giai tiên khí, xin ngươi đừng lại lòng tham, làm sao chỉ chớp mắt thành ngươi an ủi ta đây. Đông Phương Vũ loại này thần chuyển hướng có chút cùng loại phía dưới đối thoại, tuy nhiên ngươi là quý tộc, ta là bần dân, nhưng ta kiêu ngạo sao? Ta xem thường ngươi sao? Bất quá, Tam tạng trợ hở tờ y hế u áp sư đến tuột cùng Phật tờ y cao thâm. Phật trợ nặng nhất quả, tin tưởng vững chắc vạn áp giai không, nhân quả bất không. Nói cách khác, tại chính thức Phật môn cao nhân trong mắt, trừ nhân quả, hết thể đều là hư huyễn. Nguyên cớ, hắn vẹn vẹn sững sở trình một lát, thì từ cảm xúc tiêu cực đi ra, cười nói: "Đông Phương tiểu thí chủ, người xuất ra không đánh lừa dối, kỳ thực ta vốn hẳn nên hướng ngươi nói rõ." Vừa nghe đến kỳ thực hai chữ, Đông Phương Vũ đang muốn bại lui, lại tiếp lấy nghe được để hắn kinh hãi muốn tuyệt bỏ dưới. "Kỳ thực, ngươi đối với ân đức của ta cũng không chỉ là đem ta sư đồ thả ra, ngươi để cho ta xác minh chính mình tu chứng, từ đó nhất cử leo lên tất địa Bồ Tát quả vị." "A, đúng, các ngươi xưng là sơ kỳ Ti tôn." 3 3 Phượng Sí Hắc Long râu rồng chuẩn xác trúng đích một đôi lang tình. Kế tà hoàn toàn nộp trẻ. Đông Phương Vũ nghẹn họng nhìn chân trối. Vẫn cho là hắn là đỉnh phong thái ớt kim tiên, lại nhưng đã là tiên nhân bên trong tôn giả, tiên tôn. Đây chính là tiên giới cao nhất một cái đại tầng thứ. Chắc không được hắn không có chút nào vì hiễu áp, tiện tay liền có thể luyện chế tiết khí, nguyên lai là tiên tôn. Tam Tạng trợ hở tờ y hễ u áp sư hơi có chút hổ thẹn cười cười, nói: "Nguyên cớ, đối với cách làm, ta cũng không có thay làm cái gì." Đồng phương Vũ cục lại, nói: "Chỗ nào?" sư đã làm rất nhiều. Có thể nói cho chúng ta một chút những thứ này tiên khí sao?" Doctor Ee Eu áp sư game hay nói, "Cái này xa bà lỗi đồng trùng, vốn là ta tiểu Lôi Âm tự hộ giáo Phật bảo, đan này một kiện liền cấu thành một tòa hộ giáo đại trận. Uy lực của nó đối với ngươi bây giờ tầng thứ tới nói, có thể dùng đại hải vô lượng để hình dung." "Hoa. Độc lập thành tiểu hộ giáo đại trận a." Đông Vương Vũ kích động trái tim đập bịch bịch. "Trừ phong nữ bên ngoài, nó chủ yếu lấy âm công làm chủ, có long thượng chủ đảo ảnh trong mơ, tượng người lôi chủ người rất có tố như là đã chủ, chính là hữu duyên, tương lai nhất định chậm rãi năm giữ." Phượng Sí Hắc Long tâm thần run rẩy dữ dội, hắn một mực tận lực đánh giá cao Đông Phương Vũ, cũng không nghĩ tới hắn lấy chân tiên cảnh giới, thì có cơ hội cùng tiền Tôn nói chuyện ngang hàng. Mà lại, một cái nho nhỏ tiên nhân, vờ ưi mà thật có thể thu được hoàn hảo không chút tổn hại thập phẩm sơ kỳ tiên khí, hoặc là dứt khoát nói là thần khí. Cái này trừ lại khí vận, giải thích thế nào? Thẳng đến lúc này, hắn mới quyết định, muốn tránh thức Quy Y, không phải Quy Y Phật cỡ hở tờ Y, mà chính là Quy Y Đông đại nhân, ta chủ nhân bằng này thần khí, có hay không có thể đối chiến trung kỳ kim tiên? Phượng Sĩ Hắc Long hài mà dùng ba cái móng vuốt đuôi lấy tựa như dựng một cái tam giác cái. Tam tạng tở hở tở y hễ u áp sư trong con ngươi lướt qua một vòng kinh ngạc, tựa hồ là thoáng vừa nghĩ, mới nói, đối chiến không có khả năng, xuất kỳ bất y âm hắn một chút còn có thể. Nam mô Phật. Đông Phương thí chủ, thứ này đối với người mà nói cũng là họa phúc tương y, ta không có thể tùy ý bày ra, dẫn tới tham lam hạ người. Đông Phương Vũ Hành lễ biểu thị thủ giáo. Về phần ta vừa mới luyện chế đào kiếm sao? Không có lấy các loại cái khác sở trường, chỉ đột xuất một cái cứng cỏi sắc tại phẩm tiên nên thuộc về người nổi bật. Vũ lần nữa mang theo Hích Tạ cùng Hắc Long hành lễ. Nói: "Đại sư, mời đến ta tinh thần thượng, ta còn muốn dâng trả lĩnh giáo một số nghi vấn." Tam Tạng Đở Hở Tở Y Hê U áp sư vốn là lắm lời tính tình, bị phong ấn mấy triệu năm, tính mệnh liền giống bị dùng lửa đốt một hạ sa mạc, nghe xong Đông Phương Vũ muốn dâng trả tỉnh giáo, lúc này thần thái phi dương lên. Trong lúc vô tình, Đông Phương Vũ cũng coi như hợp ý. Mấy người vẫn là bay về phía Hùng Tinh, nơi này mùi thuốc nồng đậm, thích hợp nhất tu dưỡng. Bốn người ngồi vây quanh tại nhất cái bàn đá bên cạnh, Hắc Long cùng Lịch đã sớm hái tới đại lượng linh quả, pha thiền trà, ngược lại Hầu Nhi tiểu, Đông Phương Vũ còn có cố ý lấy ra nhất đại trọng chất bánh rán hành. Tuy nhưng đã là tiên tôn, tam tạm tở hở tở IEU áp sư vẫn là thèm ăn nhỏ dãi, trong mắt lộ ra xích tử gà tụ, không còn che dấu vui sướng. Hắn một bên ăn uống thả cửa, một bên đem tử kim bình bắt đưa cho Phượng Sí Hắc Long. Phượng Sí Hắc Long toàn bộ long đầu đều lục, có ý tứ gì? Chủ nhân thế nhưng là nói, trong này có hơn 8 vạn hòa thượng, cũng là đem toàn bộ hồng tinh đều luốt thành đồ nói, cũng không có có nhiều như vậy linh quả Đông Vương Vũ trong mắt đều nhanh rất xuống đất, vội vàng nghĩ biện tở Long, linh quả tuy không có, có nhiều như vậy, tuyệt đối có 10 vạn đàn, tiểu áp đến đâu nhi đều mua rượu, vừa thay hắn dọn dẹp một chút. Phượng sứ Hắc Long gật đầu đang chờ làm theo, Tam Tạng Tở Hở Tở Yê Hư áp sư rầm nuốt xuống một ngụm rượu lớn, nói: "Ngươi làm 1000 mai linh quả là được, cái này luôn có à?" Phượng sứ Hắc Long tự cho là đúng mà nói, nguyên lai đại nhân là giữ lại chính mình ăn a. Tam Tạng Tở Hở Tở Yê Hư áp sư lắc đầu nói: "Không phải, ta cho bọn hắn biến thành 8 vạn 4000 mai cũng chính là." Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, tiên tôn chi năng đúng là không có cách nào đánh giá. Thằng đến Phượng sứ Hắc Long thật cho hắn trang kỷụ cùng quả, hắn lại ăn uống thả cửa một trận, đại ra lúc này mới bắt đầu chân chính giao lưu. Nam Mô Phật, Phật tổ cũng là tự mình khất thực. Đồng phương thí chủ Có nghi vấn gì, ngươi liền nói đi." Đông Phương Vũ có thể tâm địa nói, chính là có Phật kinh giữa còn có chuyên môn giảng Phật tổ tự mình xuất lĩnh tăng chúng khất thực quá trình. Tam Tạng lại có chút leo mắt mà nhìn, tiểu thí chủ thật đúng là đọc qua không ít kinh điển. Đông Phương Vũ tiếp lời để nói, nguyên cớ, ta mới không hiểu. Đã đều là Phật môn nhất mạch tương thừa, vì cái gì đại lôi âm tự lại muốn nhất trưởng bị tiêu diệt các ngươi có yên vui? Tam Tạng trợ hở tờ y hê u áp sư mần tưởng rằng là muốn giáo trong tu hành vấn đề, không nghĩ tới hắn lại quan tâm cái này, giải ngồi đứng lên, ánh mắt sâu xa nhìn lấy phương xa. Hắn nháy mắt tâm tình giống như là trong bóng đêm đại hải, sóng ngầm mấy liệt, tối nghĩa khó hiểu, tựa hồ vấn đề này cũng tại đau khổ chính hắn. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói, cái này liên quan đến ta cùng giáo chủ đối với thế giới cực lạc nhận biết khác biệt. Đông Phương Vũ không nói lời nào, yên tĩnh mà lắng nghe. Giáo chủ cho rằng, mỗi một giới chỉ có một cái thế giới cực lạc, đối với Phật vực tới nói, hoặc là nói đúng tại tiên giới tới nói, thế giới cực lạc cũng là đại lôi âm tự. Mà ta lại cho rằng, thế giới cực lạc ngay tại trong lòng của mỗi người, chỉ cần lòng yên tĩnh, khắp nơi đều là có yên vui. NZK An. bi Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 940, Tiên phục Tam Tam Đởe. Tam Tạng Tở Hở Tở Y Hế U Áp sư nói xong, chàng ngập mong đợi nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ lại không có đi trước muốn cả hai cảnh giới đến tụt cùng người nào cao, thực ra, vẹn vẹn bởi vì tu hành tư tưởng khác biệt, hắn có tư cách gì bị tiêu diệt ngươi tiểu lôi ấm tự? Đây chính là 8 vạn tăng chúng, Phật ra từ bị ở đâu. Tam Tạng tờ Hở Tở Y Hế U Áp sư hơi hơi tiếp theo cười nói, cảnh giới của ngươi hoàn toàn chính xác quá thấp, có một số việc còn có không thể nào hiểu được. Giáo chủ thân là thập địa Bồ Tát cũng chính là Phật, tương đương với các ngươi nói tới đỉnh phong tiên tôn. Năng lực của hắn ngươi không có cách nào tưởng tượng, đừng nói cái gì bị tiêu diệt, coi như chúng ta còn để lại một giọt tàn huyết, hắn đồng dạng có thể đem chúng ta phục sinh. Đông Phương Vũ, Tích Tà Triệt để ngốc trệ, Phượng Sí Hắc Long cũng tại hít vào khí lạnh. Trường Nguyên sinh diệt, Tích Huyết trọng sinh. Đỉnh Phong Tiên Tôn năng lực quả thực thật không thể tin, tựa hồ chỉ có nhân không nghi tới, căn bản không có bọn họ làm không được. Thẳng thắn nói, ta lại cảm thấy giáo trụ là muốn điểm tỉnh ta, để cho ta minh bạch ý nghĩ của mình là hồ đồ. Có thể làm người nóng lòng chính là, ta đến nay vẫn cảm giác phải là ta nói đúng. Đông Vương Vũ nhíu lại lông mày, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Giáo chủ cho rằng, mỗi một giới chỉ có một cái thế giới cực lạc, đối với Phật vượt tới nói, hoặc là nói đúng tại tiên giới tới nói, thế giới cực lạc cũng là đại lôi ấm tự. Mà ta lại cho rằng, thế giới cực lạc ngay tại trong lòng của mỗi người, chỉ cần lòng yên tĩnh, khắp nơi đều là có yên vui. Nghĩ đến, nghĩ đến, Đông Phương Vũ đột nhiên khoanh chân sâu trong nhập định. Hắn bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng Phật môn kinh điển, tại kiếp trước của hắn, Phật học đại thịnh, được xưng là quốc học, hiện ra một nhóm lớn quốc học đại sư. Phật gia cũng hình thành 8 cái trọng điểm khác biệt phe phái, trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là tịnh thổ tông cùng thiền tông. Có nhân nói đùa, đại trí tuệ người có thể học thiền tông, truy cầu tức sinh ra Phật. Mà vô luận trên trí vẫn là hạng u, đều có thể tu tập tịnh thổ, chuyên tu vãng sinh A-di đà Phật tịnh thổ cách thức, truy cầu chuyển sinh thế giới cực lạc, chậm dãi tiến bộ, tránh cho lưu chuyển. Tam tạng tờ hờ tờ y hế u áp sư mạch suy nghĩ có chút tới gần thiền tông, mà giáo chủ mạch suy nghĩ làm theo càng giống tịnh thổ tông từng được rất nhiều Phật học đại sư sẽ gặp, chính hắn cũng được đọc qua đại lượng Phật giáo kinh điển, lúc này từng cái môn đến. Tịnh thổ tông phụng vô lượng pháp kinh, Quan kinh, Ái di đà kinh vị chính theo kinh điển. Thiền tông thì lại lấy Lăng Già kinh, Kim cương kinh nhấn tâm, về sau càng lo liệu đạt Ma Sơ tổ huyết mạch luận cùng lục tổ tuệ năng đàn kinh. Những thứ này kinh điển, Đông Phương Vũ toàn bộ đọc qua, hắn ở trong lòng từng cái phục tụng. Sau đó, hắn lại bắt đầu hồi ức Trung Quốc lịch sử trên đệ nhất tiền tăng, Đường đại huyền Tờ Tờ sư, được xưng Không biết hai cái này Tờ Tờ sư có hay không giống nhau điểm. Nhưng Đông Phương Vũ luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có chút liên hệ. Huyền Trang tở hở tở y hế u áp sư trọng yếu cống hiến ở chỗ tâm kinh, thành duy thức luận cùng bắt trước uy cụ tụng trợ. Trong đó hắn phiên dịch tâm kinh cùng Kiều Ma La thập đại sư lớn nhất khác biệt là tại bắt đầu. Huyền Trang tở hở tở y hế u áp sư là quan tự tại Bồ Tát, mà Kiều Ma La thập tở hở tở y hế u áp sư là tự tại Bồ Tát. Lớn bao nhiêu sư cho rằng cái này xem chữ, cùng đằng sau chiếu do ngũ luận giai không chiếu chữ, là toàn trải qua vô cùng trọng yếu hai chữ. Thẳng thắn nói, hắn làm tâm kinh càng thêm dễ dùng cho tu. Còn muốn Huyền tờ tờ sư Hắn mặc dù là duy thức tông cột chống trời, nhưng cũng có một chút liên quan tới Tịnh thổ luận vật. Hắn Tịnh thổ tông tư tưởng, khởi sướng vãng sinh đâu xuất thiên địa lạc Tịnh thổ, lấy gì lạc Tịnh thổ vì được cầm điểm xuất phát và nơi quy tụ, cũng không phải là A Di Đà Phật Tịnh thổ. Đông Vương Vũ trong lòng như là sẹt qua một đạo thiểm điện, trước sau thế hai cái Tam Tạng tờ hở tờ EU áp sư rốt cục dần dần dung hợp, bọn họ thật sự có giống nhau điểm. Thứ nhất, bọn họ đều là đã có đại thừa tức sinh ra Phật tư tưởng, lại tin tưởng vững chắc vạn tờ làm theo loại sinh, tâm làm theo Tịnh thổ sạch, cái này tới gần tông. Thứ hai, bọn họ tuy nhiên cũng tin Tịnh Tổ, nhưng đều cũng không phải là theo cầm A-di đà Phật thế giới cực lạc Tịnh Tổ. Đông Vân Vũ nơi này xâm nhập Tiền Định bên trong, lại cũng có dáng vẻ trang nghiêm. Ích Tạ khâm phục mà nhìn xem đại ca, hắn vừa im mà thật cần hồi đở tờ yê u áp sơ kỳ tiền tôn nhi hoặc, cái này khiến hắn cảm giác lạ như thế không chân thật. Mấu chốt là tam tặng đở hở tờ yê u áp sư cũng rất trở mong, cơ hội là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Vân Vũ. Lúc này, bình thường luôn có người phá hư bầu không khí. Phượng sứ Hắc Long bưng lấy một cái che kín lục sắc màu xanh đồng tam xoá kích, không có hình tượng chút nào mà bịch một tiếng quỳ đến tam tạng tờ hở tở y hế u áp sư trước mặt, tội nghiệp mà nói, đại sư, ngài Phật quang phổ chiếu, cũng chỉ có ta một điểm chỗ tốt không được đến." Ngài nhìn. Tam tạng tờ hở tở y hế u áp sư có chút nổi nóng, không vui khí tức không che giấu chút nào khuyết tán ra tới. "Bất quá, hắn cúi đầu vừa nhìn, Phượng sứ Hắc Long long đầu đều nhanh tiểu áp vào mặt đất, một đôi râu rổng vậy mà tại vì hắn tăng Thổ, còn có bỏ rơi ba, ba lên. Hắn không thể làm gì khác hơn thầm than một tiếng, chư tay hút qua chuôi này cổ đồng tam xoá kích. Hắn sợ hai ảnh hưởng đến Đông Phương Vũ, cố ý xoay người lại, trong hai tay tia sáng đại phóng. Mấy hơi về sau, liền đem cổ đồng tam soa kích ném vào cho Phượng Sí Hắc Long, đồng thời hô bảo phất một cái, Phượng Sí Hắc Long như cái lá cây một dạng bị ném bay ra ngoài. Vẫn là hắn có dự kiến trước. Ngầm trộm nghe Phượng Sí Hắc Long đang lăn lộn giữa kinh hồ, cái gì đều không tăng thêm liền thành lục phẩm tiên khí, gia gia của ta ai. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ mở hai mắt ra, phản phất lóe ra trí tuệ quan mang. Tờ tờ hoa mỉm cười, lấy mắt mắt, lấy tâm tâm. Không biết tại sao Tam Tạng Dở Hở Tở Y Hê U áp sư vừa âm mà cảm thấy người trẻ tuổi kia thật có khả năng giải khai nghi ngờ của mình, cái này có khả năng sao? Nhìn lấy Tam Tạng hờ tờ Hở Tở Y Hê U áp sư tràn ngập ánh mắt mong chờ, Đông Phương Vũ nói thẳng, các người đều đúng. Kỳ thực, Đông Phương Vũ muốn nói, các người đều sai. Nhưng là, hắn phải đối mặt một cái là sơ kỳ tiên tôn, một cái khác là đỉnh phong tiên tôn, hắn thật không có lá gan này. Tam Tạng hờ tờ Hở Tở Y Hê U áp sư nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, từ trong hàm ra, này bằng với không nói. Đông Phương Vũ để ý hiểu hắn tức giận không chút hoang mang mà nói, Thế Cổ Kim, thủy chung không rời tại làm niệm. Vô Biên Sắt Tổ, từ hắn không cách tại không có bừng. Nhìn lấy Đông Phương Vũ Vân đạm phong khinh bộ dáng, Tam Tạng tở hở tở yê u áp sư lại không có chút nào có thể bình tĩnh, hắn bén nhảy nghe ra cái này thủ kinh kệ ca minh, bắt đầu tự lẩm bẩm. Thập thế cổ kim là dạng thời gian, Vô Biên sát cảnh là dạng không gian. Đây có phải hay không là thuyết tở hở tở yê u áp giới vạn đều cũng có là trong cùng một lúc cùng không gian trên tồn tại, không nên người vì khác nhau. Đông Phương Vũ lại cười nói, đại sư, xin lại bốc ra, không muốn chấp nhất. Thời gian cùng không gian sao lại không phải đại vạn tượng? Tam Tạng tở hở áp sư lại lần nữa Hắn bắt hết bọc, bổ cô, rốt cục vẫn là buông tay nói, "Nam Mô Phật, Đông Vương thí chủ, xin trực tiếp vì ta giảng giải một chút hai câu này." "Cái gì?" Kế Tả cùng lặng lẽ chạy trở về Phượng Sí Hắc Long Điểm Ngục. Tuy nhiên bọn họ cũng nghe không hiểu Đông Phương Vũ đến cùng nói cái gì loạn thất bắt tao, nhưng một cái sơ kỳ tiền tôn vờ im mà mời hắn giải thích. "Thế giới này điên a." "Đại sư, ta thử giải thích, ngài nhìn đúng hay không? Hai câu này có ý tứ là dạng này. Chúng ta chỗ cố chấp đi qua làm nghiệp, kỳ vọng tương lai có khả năng lấy được cực nhạc, đều chẳng qua là hiện tại nhất niệm sở sinh." Chúng ta chỗ xa bà thế giới cùng Tây phương cực lạc thế giới đều là tịch độ, căn bản không có khoảng cách, không có cách trở. Nếu như nói có khoảng cách, có trở ngại cách, như vậy cách trở bọn chúng cũng bất quá là chúng ta tâm. Bỏ xuống trong lòng tất cả vọng tưởng, tu hành tại ngay sau đó, tại ngay sau đó cầu giải thoát, như vậy bị ngạn cũng là thử ngạ. Ngay sau đó chính là Tây phương cực lạc thế giới tịch độ. Ta tạng tờ hở tở y hê u áp sư si ngốc nhìn lấy Đông phương vũ, dống nhiên nói, cái này không phải liền là tư tưởng của ta sao? Nhưng ngươi đây là một người tâm, giáo chủ nói tới chính là chúng sinh tâm. Nếu trung tâm cộng đồng sở hướng, vì cái gì không thể sinh ra một cái tất cả mọi người trong lòng mong mọi cực lạc tịnh thổ đâu? Cái kia chính là giáo chủ nói tới thế giới cực lạc chỉ có một cái. Trên bản chất, trong lòng ngươi vẫn là có ta, giáo chủ ngược lại là vô ngã, trong lòng của hắn chỉ có chúng sinh. Thơ thờ y yê u áp sư xâm nhập vô vi đại định giữa, mọi người im lặng chút, ngươi nhìn hắn giống khối nham thạch. Phượng xứ Hắc Long kinh hái quái mà kêu to lên. Đông Phương Vũ cười nói, không sao, hiện tại cũng là Sa Bà Lôi Âm cũng không gọi xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu để tôi có động lực làm việc chương 941, diệu mượn Phật binh. Tam tạng tở hở tở y hế u áp sư sâu trong nhập định, Đông Vương Vũ thể nội thế giới giữa lại là một mảnh vui mừng. Đại gia nhao nhao nếm thử mới được tiên khí, lần này có thể tuyệt đối là súng hơi đột phá. Đông Vương Vũ không chỉ có đến xa bà lôi ong trùng, hơn nữa còn có một thanh cao đến cấp 6 hắc đao. Đây chính là dùng hậu kỳ thái ớt kim tiên bắt tốc lên thành, sắc bén vô cùng, tùy tiện chém ra không, gian, hát chói, rung động đến tâm can. Xích ta đạt được bản phủ, đây tuyệt đối là đối với body, hai người đều là thôn vẻ thổ tính. Lúc này chính Khôi Hải mà chính mình ăn một miếng minh quang lạp tử dung, lại cho An đại phủ ăn một khóa. Phượng Sí Hắc Long cổ đồng tam xoa kích đồng dạng không tầm thường, giống một tòa vách ngang hư không cầu lớn, trấn h nhân tâm. Ba người liên tục mấy ngày luyện tập khống chế, dần dần điều khiển như cánh tay. Thế nhưng là, tam tặng tở hở tở y hế u áp sư thế mà vẫn không có gia định dấu hiệu. Liên tưởng đến này quân 300 vạn năm đều như tới, Đông Phương Vũ không còn dám cấp loại, bởi vì nơi đây lưu quan cùng tiên khí đều nhanh hắn hút sạch. Hắn thế giới, bắt đầu có hại hành trình. Lúc này, thể nội thế giới côn bằng tình cũng dần dần thành làm cho người ngạc nhiên xuất hiện tỉ mỉ hẻ tâm. Nhất định phải rời đi, Đông Phương Vũ thực sự không muốn lập tức liền lại hình thành một khóa tinh, hắn lo lắng lần nữa đột phá. Tu vi của mình tăng trưởng qua tấn mãnh, cái này rất đáng sợ, tiếp tục như vậy nữa hậu hoạn vô tận. Đang lúc hắn vận phân mâu thuận thời điểm, Tam Tạng Tở Hở Tở Ee U áp sư rốt cục gia định, tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đông Phương Vũ tức thời cũng không xin hỏi Tam Hở Tở áp sư cảm lộ tình huống, chỉ là nói, đại sư đối với sau này cử chỉ có gì tưởng tượng. Tam Tạng Tở Hở áp sư hạo khí bất mây, nói Ta hết thể đều nghị thông suốt, ta muốn đi đại lôi đống tự, chính thức cùng giáo chủ nghị phân biệt. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, hắn quả nhiên nghe ra bản thân ý ở ngoài lời, so với chính mình nói tới càng ngộ một bước. Đương nhiên, trước lúc này, ta muốn trước an trí tiểu lôi âm tự tăng chúng, lại chạy tới Phật vực Ngũ Chỉ Sơn, đem đại đồ đệ của ta cứu ra. Ta muốn dẫn lấy nộ không lại đến Tây Thiên. Haha, ha, lấy kinh nghiệm cố sự nguyên lai là chuyện như vậy. Đông Phương Vũ vui sướng mà nghĩ đến, đột nhiên nói, đại sư, còn có một đoạn nhân quả cần đại sư tự mình kết. Tam tạm tở hở tở sư tâm tình rất tốt, tiêu sái vung tay lên, nói Nói đi, còn muốn luyện cái gì khí? Đông Phương Vũ nhướng mày, tâm tình có chút trầm trọng đem Táng Tinh Hải Đao Tổ Đường loang lộ việc xấu tinh tế trình bày đi ra. Đáng lẽ, Đông Phương Vũ đã quyết tâm, muốn đem toàn bộ Quỷ Họa Tông 4700 đệ tử điều đến, làm một lần luyện binh, cùng Đao Tổ Đường đánh nhau chết sống. Nhưng là bây giờ có 84000 tăng chúng, trong đó cao nhân khẳng định xa xa nhiều hơn Quỷ Họa Tông, cái này không dùng tỉ phi a. Tam Tạng Đở Hở Tở Y Hế U Áp Sư nghe được mắt thử một trong tay trái kim bắt mà phát thai thanh rung động. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, ta muốn đích thân đến Táng Tinh Hải nhìn xem, nếu thật là như thế Đúng là ta nhất định phải tự mình giải nhân quả. Nói xong, Tam Tạng tờ hở tở y hễu áp sư ống tay áo vung lên, Đông Vương Vũ Cung Lịch cảm giác giống tiến nhập không gian xuyên toa, chỉ bất qua cùng bọn hắn trước đó đi theo Phượng sĩ Hắc Long hoàn toàn không giống, lại nhanh lại vư vàng. Còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm, đã từ trong hư không thoát ra. Một cái phiêu miệu thanh âm chuyển đến, đã đến lưu quang hải cùng Táng tinh hải biên giới, các ngươi không cần quả ta, cứ việc hướng về đạo tổ đường qua là được rồi. Đông Phương Vũ Cung Lịch tập trung nhìn vào, chính là hai biển ở giữa lưu quang Khu, phía sau có dạng này nhất tôn đại thần, hai người không kiêng nể gì cả trở về Táng Tinh bờ biển phi nhanh. Vừa mới leo lên Táng Tinh Hải, còn không có nửa canh giờ, ngự quỷ thi cùng dị chủng gào thét thì chuyển tới. Giống. giống giống." Trước mắt Mên Ngông tất cả đều là dị chủng, hiện lên hình nửa vòng tròn bọc đánh mà đến. Một cái lam phát cường tráng đại hán cưới một đầu trắng như tuyết sư tử, lập tại giữa không trùng, ở phía sau hắn, theo gần trăm tên bối đạo tu sĩ. Lam phát quỷ tạ khoa vĩ khinh thường quay đầu nhìn về phía sau lưng đệ tử, phất lấy miệng giọng nói, "Ta nhìn chủ là La Hồ Đồ, vì như thế hai tên tiểu tử, vừa y mà lao động ta tự thân xuất mã, còn phái ra hai đầu ngựa thi, thật sự là chuyện bé xé ra to." Phía sau một đám bốn còn muốn vút ngông ngựa ra hỏa nghe xong hắn liền tông chủ cũng giáng phần đàn, tất cả đều liền vội cúi đầu, không có một cái dám tiếp lời. Ừm. Tạ khoa vĩ sắp nổi giận, một cái cơ linh ra hỏa lập tức giống to, người tới nghe thật, đạo tổ đường thứ nhất mạnh tướng, Lam Phát Quỷ Vương Tạ khoa vĩ ở đây, còn không mau mau quỷ xuống đất đầu hàng. Tạ khoa vĩ khẽ miệng giơ lên, tựa hồ rất là hổ thụ. Đương nhiên, hắn tựa hồ nghe đến tiên khí vào thị thanh âm, quay đầu nhìn lên, Đông trong đám. Rất rõ ràng, hai người đều là hướng về phía Ngự Quỷ thi qua. Cái này có thể không thể sai sót, đạo tổ đường chỉ có 15 con, đã để hai gia hỏa này giết hai đầu. Đều lên cho ta qua, bảo vệ được hai đầu ngự quỷ thi. Mầu đỏ sầm khói như sương ngủ dưới bầu trời, Đông Vương Vũ tựa như một cái thư tợ hở tờ E U A áp đại gia, sắc bén hắc đao giống như truyền đại bút, tùy hứng 휘 sái, như cùng ở tại hư không biết tác phẩm, không có tiểu áp lực chút nào, bát phẩm sơ kỳ tiên linh lực cuồn cuộn mà ra, nhẹ nhõm đuổi ép dị trùng. Cấp 6 trở xuống dị chủng bây giờ căn không có ai đỡ nổi một hiệp, một đao cũng là một mảnh, như sóng phân sóng nước, người ngăn cản tan tác tới bẩy. Xích tà dây thường vô cùng lớn búa càng thêm dùng tốt, thanh thương sắc bản thể, phù văn màu vàng dập dờn, quét ngang huy mạnh. Thỉnh phỏng chơi đến hưng hởi, đại phủ rời khỏi tay, giống bay đi tới lui một dạng thu hoạch lên mấy chục quỷ trùng đầu lâu, lại bay trở về trong tay. Bị Thần thiên cự phủ quét trúng dị trùng, thật giống như gặp được hắc huyết quỷ, thân thể cấp tốc khô quắc, có giống nướng cháy mạch cán, bỗng nhiên kéo căng đoạn. Nó phá tà năng lực tựa hồ không thua kém đào một kiếm, mà thôn phệ năng lực cùng định giới kỳ thường có liều mạng. Tiểu hồ lô chia ra càng nhiều dây leo, tinh hải vũ mà bắn về phía bốn phương tám hướng, hào đoạt quỷ tinh liền như là cho Đông Phương Vũ xuyên một đầu bích lục váy rơm, đang bị dần dần tới gần Ngự Quỷ thi hoàng sợ, chúng nó một bên hướng về sau trốn, một bên điên cuồng gào thét, mệnh lệnh càng nhiều gì chúng chịu chết. Làm Phát Quỷ Vương Tạ Khoa Vĩ dần dần phát hiện không đúng, hai người này lại có bẫy, bát phẩm thực lực, giống như cũng không yếu hơn mình. Lớn mật, dám làm tổn thương ta Ngự Quỷ Thí. Tạ Khoa Vĩ rút đau nơi tay, kéo một cái đao hoa, phát thiên mà lên. Hắn như một con báo săn, trên không trung đầu tiên là cực hạn mở rộng, tiếp lấy tròn rúc vào một chỗ, hai tay ôm lấy lên đao, một cái đại phân sóng tức. Mở cho ta Hán Nội ống chỉ một cái ngăn chặn chỗ có dị chủng gà hét. Vạn! Đao tổ đường các đệ tử hưng phấn, mông ngựa như là tiền đường chiều lên, thật hứng phấn tiêu. Không hổ là Lam Phát Quỷ Vương, một đao kia giống như hung thần sắc sát, thiên ma vương hành thế. Tạ Vương một đao kia, ứng có thể đem đại địa bộ ra, đem hai tên hệ toàn bộ đánh giết. Quỷ Vương Ngụy Vũ. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Đông Phương Vũ không tránh không né, đón Tạ Khoa vi đao thế thì bổ. Đao đao chạm vào nhau, Khoa Vĩ đao thành một mị. Đông Phương lòng, thanh âm thanh về sau, một tiếng, Tạ làm hai mảnh nổ hướng hai bên, nội tạng cùng bay. Mao Duy dạy bảy tầng căn, vô số dị chủng chu lên nào tới, tranh đoạt lấy tạ khoa vi huyết đục. Cùng một thời gian, Đông Vương Vũ cùng Lực tạ nhảy lên thật cao, lao thẳng tới hai đầu ngự quỷ thi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 942, Diệu Mượn Phật binh. Tam tặng tờ hờ tờ y hế u áp sư sâu trong nhập định, Đông Vương Vũ thể nội thế giới giữa lại là một mảnh vui mừng. Đại gia nhau nhau nếm thử mới được tiên khí, lần này có thể tuyệt đối là súng hơi đột Vũ không chỉ đến xa Trung, hơn nữa còn có một thành cao đến cấp 6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 Liên tưởng đến này quân 300 vạn năm đều nhắm tới, Đông Phương Vũ không còn dám cắt loại, bởi vì nơi đây lưu quan cùng tiên khí đều nhanh để hắn hút sạch. Hắn rời đi thể nội thế giới, cùng Nick Tạ lại bắt đầu côn trùng có hại hành trình. Lúc này, thể nội thế giới quân bằng tình cũng dần dần trưởng thành, làm cho người ngạc nhiên xuất hiện tỉ mỉ hải tâm. Nhất định phải rời đi, Đông Phương Vũ thực sự không muốn lập tức liền lại hình thành một khóa tinh, hắn lo lắng lần nữa đột phá. Tu vi của mình tăng trưởng quá tuấn mãnh, cái này rất đáng sợ, tiếp tục như vậy nữa hậu vô tận. Đang lúc hắn vận phần mâu thời điểm. Tam Tạng Tở Hở Tở IEU áp sư rốt cục gia định, tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn là từ nội tâm cao hứng. Đông Phương Vũ tức thời cũng không xin hỏi tờ Hở Tở IEU áp sư cảm nội tình huống, chỉ là nói, đại sư đối với sau này cử chỉ có gì tưởng tượng. Tam Tạng tờ Hở Tở IEU áp sư hào khí bừng mây, nói, ta hết thể đều nghị thông suốt, ta muốn đi đại lôi âm tự, chính thức cùng giáo chủ nghị phân biệt. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, hắn quả nhiên nghe ra bản thân ý ở ngoài lời, so với chính mình nói tới càng ngộ một bước. Đương nhiên, trước lúc này, ta muốn trước gan chí tiểu lối âm tự tăng chúng,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 cùng dao tổ đường đánh nhau chết sống. Nhưng là bây giờ có 8 vạn 84000 tăng chúng, trong đó cao nhân khẳng định xa xa nhiều hơn Quỷ Hỏa tông, cái này không dùng tỉ phi a. Tang Tạng Dở Hở Tở Y Hế U áp sư nghe được mắt thử một nước, trong tay trái kim bắt vờ im mà hiện trói hai thanh em rung động. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, ta muốn đích thân đến Táng tinh hải nhìn xem, nếu thật là như thế, đúng là ta nhất định phải tự mình giải nhân quả. Nói xong, Tang Tạng tờ Hở Tở Y Hế U áp sư ống tay lên, Vũ cùng ních, cảm giác giống tiến không gian xuyên toa, chỉ bất quá cùng bọn hắn trước đó đi theo Phượng Sí Hắc Long hoàn toàn không giống, lại nhanh lại vượng vàng. Con chưa kịp tinh tế trải nghiệm, đã tử trong hư không thoát ra. Một cái phiêu miểu thanh âm truyền đến, đã đến lưu quang hải cùng Táng Tinh hải biên giới, các ngươi không cần quản ta, cứ việc hướng về Đao Tổ đường qua là được rồi. Đông Vương Vũ cùng Lực Tạ tập trung nhìn vào, chính là hai biển ở giữa lưu quang khu, phía sau có dạng này nhất tôn đại thần, hai người không kiêng nể gì cả, hướng về Táng Tinh bờ biển phi nhanh. Vừa mới leo lên Táng Tinh hải, còn không có nửa canh giờ, ngữ quỷ thi cùng dị chủng gào thét thì truyền tới. "Giống, giống giống." Trước mắt mênh mông tất cả đều là dị chủng, hiện lên hình nửa vòng tròn bọc đánh mà đến. Một cái lam cường trắng đại hắn cười một đầu trắng như tuyết sư tử, lập tại giữa không trung, ở phía sau hắn, theo gần trăm tên bối đạo tu sĩ. Lam Quỷ Tạ Khoa vĩ khinh thường quay đầu nhìn về phía sau lưng đại tử, phất lấy miệng giọng nói, "Ta nhìn tông chủ là lao hồ đồ, vì như thế hai tên tiểu tử, vờ y mà lao động ta tự thân xuất mã, còn phái ra hai đầu ngựa quỷ thì, thật sự là chuyện bé xé ra to." Phía sau một đám bốn còn muốn vứt mông ngựa da hỏa nghe xong hắn liền tông chủ cũng dám phản án, tất cả đều liền vội cúi đầu, không có một cái dám tiếp lời. Ựng. Khoa vĩ sắp giận, một cái cơ linh da hỏa lập tức giống to. Người tới nghe thật, Đao tổ đường thứ nhất mạnh tướng, Lam Quỷ Vương Tạ Khoa vị ở đây, còn không mau mau quỷ xuống đất đầu hàng. Tạ Khoa Vĩ khẽ miệng giơ lên, tựa hồ rất là hưởng thụ. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghe đến tiên khí vào thịt thanh âm, quay đầu nhìn lên, Đông Vương vô cùng lực, Tạ đã giống hổ nhập bầy dê một dạng địa sát tiến dị chủng trong đám. Rất rõ ràng, hai người đều là hướng về phía Ngự Quỷ thi qua. Cái này có thể không thể sai sót, Đao tổ đường chỉ có 15 con, đã để hai gia hỏa này hai đầu. Đều lên cho ta qua, bảo vệ được hai đầu Ngự thi. Mâu đỏ khói như sương mù dưới bầu trời. Đông Vương Vũ tựa như một cái thư tờ hở tờ yếu áp đại gia, sắc bén hắc đao giống như truyền đại bút, tùy hứng huy sái, như cùng ở tại hư không viết tác phẩm, không có tiểu áp lực chút nào, bát phẩm sơ kỳ tiên linh lực quần quện mà ra, nhẹ nhõm đuổi ép dị chủng. Cấp 6 trở xuống dị chủng bây giờ căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, một đao cũng là một mảnh, như sóng phân sóng nước, người ngăn cản tan tác tới bầy. Kích tạ dây thường vô cùng lớn búa thêm tốt, thương sắc thể, màu vàng dập dờn, quét ngang một chơi đến khởi, đại phủ khỏi tay, giống bay đi tới lui một dạng thu hoạch lên mấy chục quả dị chủng đầu lâu, lại bay trở về trong tay bị thần tiên cự phủ quét trúng dị chủng, thật giống như gặp được hấp huyết quỷ, thân thể gấp mà khô gắt, có giống nướng cháy mạch cán, đương nhiên kéo căng đoạn. Nó phá tà năng lực tựa hồ không thua kém đào một kiếm, mà thôn phệ năng lực cũng cùng định giới kỳ thương có liều mạng. Tiểu hồ lô chia ra càng nhiều dây leo, thiên tinh hải vũ mà bắn về phía bốn phương tám hướng, hào đoạt quỷ tinh, liền như là cho đông phương vũ xuyên một đầu bích lục váy rơm. Đang bị dần dần tới gần ngữ quỷ thi hoàng sợ, chúng nó một bên hướng về sau trốn, một bên điên cuồng mệnh lệnh nhiều dị chủng chịu chết. Lam quỷ vương khoa vĩ dần dần hiện không đúng.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 Đem hai tên hề toàn bộ đánh giết, Quỷ Vương Ngụy Vũ. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Đông Phương Vũ không tránh không né, đón tạ khoa vi đao thế thì bổ. Đao đao chạm vào nhau, tạ khoa vi đao vơ thành một mị. Đông Phương Vũ hắc đao nhẹ nhõm vào lòng, cực thanh thủy cắt đứt âm thanh về sau, bay một tiếng, tạ khoa vi làm hai mảnh nổ hướng hai bên, nội tạng cùng bay, máu tươi rải bảy tầng căn. Vô số dị chủng chu lên nào tới, tranh đoạt lấy tạ khoa vi huyết đủ. Cùng một thời gian, Vũ nhảy cao, lao tới hai đầu ngự thi. Côn động làm việc. Chương 943, tám vạn la hàn phá quỷ đô. Đông Vương Vũ một đao đánh bay làm Quỷ Vương Tạ Khoa vĩ, dưới chân thôi động túng địa kim quan thuật, pháp thiên mà lên, hắn vạch ra một đạo đường vòng cung, như thương ứng hồ thỏ, đao thế phảng phất một đạo hắc cầu vồng, thẳng treo một đầu lão đạo lui lại ngự quỷ thi. Gia đến vài trăm mét đao cương như tiên thần chi tiên, vã dội mà rơi vào đại địa phía trên, bích huyết ném đi, thịt nhão vang khắp nơi, mặt đất xuất hiện một đạo bắt mắt khe rẽn. Không chỉ có đầu kiêm ngự quỷ thi, thuận lấy lại tiêu diệt mấy chục con dị chúng. Cơ là đồng thời, Mất đi thống lĩnh dị chủng trong nháy mắt tứ tán. Từ không trung quan sát, vô số trường đẳng còn tại lòng tham không đấy mà đuổi theo dị chủng, chính xác mà theo bọn nó bách hội hệt cá bảo, cấp bóc quỷ tinh. Gần trăm tên đao tổ đường đệ tử can đảm đều là tang, hắn không thể cha mẹ cho thêm dài tám chân, liều mạng mà chạy trốn. Những người này nối giáo cho giặc, toàn bộ đáng chết, Đông Vương Vũ vận khởi túng địa kim quan thuận, giống một đạo tử quang, lạnh lùng thu gặt lấy tính mạng của Sau cùng, Đông Vương Vũ chỉ để lại hai người, cùng Nick xa xa đi theo đám bọn hắn, khí thế như hồng chuẩn bị xong cỡi quan. Hai ngày hai đêm về sau, đao tổ đường đến. Số ngọn núi cao xuyên thẳng chân trời, đỉnh núi trực tiếp đâm về máu một dạng khói như sương ngủ, như là đang ở hút máu rồi muội. Đông Phương Vũ hướng Tiểu Hồ Lô ra hiệu, hai đầu trường đằng núi tên bắn ra, hai tên tiên nguyên hao hết đao tổ đường đệ tử đầu bạo liệt, rốt cục giải thoát. "Đông Phương thí chủ, tội của bọn hắn ta đã thấy rõ. Hiện tại xin lại biến hóa ta một kho linh mễ." Đông Phương Vũ cứng họng, hắn rất muốn nói, chỉ muốn đánh xuống đao tổ đường, các loại vật tư cái gì cần có điều có. Vừa nghĩ vẫn là tính toán, rước thoát bọn này duyên, đều công sư Không gặp Vũ sảng ứng. Tam tạng tở hở tở yê u áp sự rốt cùng hiền thân, vô số hòa thượng tầng tầng lớp lớp mà hiện hóa ra ngoài, trực tiếp ngay tại đạo tổ đường trước sơn môn chôn nồi nấu cơm. Độc Vương Vũ cùng Lịch tà hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đây là làm này vừa ra. Tam tạng tở hở tở yê u áp sư mở miệng, tràn ngập đại bi chi ý, ta vừa mới vừa đi vào nhìn, đây bất quá là một cái phân đường, bọn họ phía sau còn có một người tu luyện nguyên rủa chi lực ma môn. Nguyên rủa chi lực? Độc Vương Vũ tái này, này, làm sao tu? Nói đến cực kỳ tàn ác, lại là ngươi loại này tiểu tu sĩ không cách nào tưởng tượng. Bọn họ người vị trí tạo dị chủng. Các ngươi nhất định cho rằng là vì kiếm tiền. Kỳ thực, bọn họ muốn ngược lại là người sống đang thay đổi thành dị chủng quá trình bên trong, ra ác độc nhất nguồn rùa. Tam tạng tở hở tở y y áp sư từ bi mà nói, vô luận một cái nhân sinh trước đã làm bao nhiêu việc thiện, trước khi chết thời điểm ra nguyên rùa, cái này tại chúng ta Phật môn tới nói, biết tiếp nhận vô cùng thảm liệt tác quả. Bọn họ không chỉ có lúc còn sống bi thảm, sau khi chết cũng sẽ nhận được các báo. Đây thật là cực kỳ bi thảm. Đông Phương Vũ cảm giác ra đầu tê dại, chết không được bọn họ đem hoàn toàn người khỏe mạnh trói lại, rãi dùng dị chủng nhanh ruốt cảm nhiễm. Lại là vì để bọn hắn tại tiếp nhận tra tấn giữa chậm rãi biến đến dị, mà ở trong quá trình này thu thập bọn họ nguyên rủa chi lực. Thế gian này tại sao có thể có như thế ác độc nhân? Cảm giác được Đông Phương Vũ lên cơn giận dữ, cam tạm thời hở tờ yê ú áp sư bất đắc dĩ nói, đây là ai đều bất lực sự tình, thiên hạ quá lớn, nhất là tại ma giới, tu luyện nguyên rủa chi lực ma môn không biết có bao nhiêu. Thời thiện lương điểm sẽ đi cổ chiến địa hoặc dân sinh chật vật địa phương thu lấy. Ác độc người thì không chỗ không cần điểm, ta liền biết từng có một cái cấp môn, chuyên môn lên thế gia ở chiến tranh. Đông Phương Vũ thật lâu không nói gì, Hắn cũng không thật sự là cứu thế chủ, đây là không có biện trợ hở tờ yê u áp sự tình. Không gặp hắn có chút đối phế, tam tạng dở hở tờ yê u áp sư lại nói, ta có khả năng làm, cũng vẹn vẹn chỉ hoãn chút thời gian, tranh thủ lừa bọn họ tổng bộ lại nhiều phái điểm hôn cả tới. Nguyên lai Lâm trận nấu cơ mục đích là ở chỗ này. Đông Phương Vũ quay đầu nhìn lại, hình như cái bang tăng chúng đã đem linh mễ làm quen, một lần nữa trở về tự nhiên, bọn họ ăn đặc biệt vui vẻ. Một cái đạo hạnh vừa nhìn thì khá cao sâu áo tụng la nói, tổ sư, đây chính là ngươi cho chúng ta tìm mới phúc địa, làm sao nhìn giống vùng khỉ ho cò gáy đâu. Đồng phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, Không nhịn được nhìn về phía Tam Tạng Tự Hở Tở Yê Áp Sư, đừng nói, nếu như bọn hắn cam tâm ở đây trọng kiến tiểu Lôi ấm tự, tuyệt đối là táng tinh hại phúc khí. Thái sư tổ, ta thế nào cảm giác cái này tông môn có người đấy? Ai, ngài nhìn, người ta hộ sơn đại trận đều mở. Ngài không phải là muốn mang bọn ta đoạt nhà giàu a? Tam Tạng Tự Hở Tở Yê Áp Sư đơn trường dựng thẳng lên, mặt lộ vẻ uy nghiêm, từ bi vô lượng mà nói, chư vị Phật tử, đây là một cái ma môn, chuyên môn dựa vào đem tu sĩ chuyển hóa làm dị chủng tu thập nguyên dưỡng chi lực. Hôm nay chúng ta muốn đem bọn hắn đánh xuống, giải cứu chúng sinh rời khỏi thủy hỏa ở trong đó khẳng định là tràn ngập tiên ngọc cùng linh gốc, linh dược, cái này mua bán làm. Ta liền nói sao? Sư tổ mới sẽ không nốc đến trọng kiến sân môn, trực tiếp đoạt một cái, đây mới là Bồ Tát tâm địa, kim cương thủ đoạn. Sư tổ, vì cái gì còn chưa động thủ? Hôm nay thiên chỉ ăn linh nhễ, miệng bên trong nhạt nhẽo vô vị. Các người gấp cái gì? Cũng không dễ hiếu học học tổ sư ra ra, đồng dạng là đoạn, cứ như vậy chiếm đóng đại địa. Đông Phương Vũ trực tiếp im lặng, đều là Phật môn đệ tử, trên lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Giống giống Mấy mấy đầu ngựa quỷ thi từ phương hướng khác nhau đồng thời gầm hết lên, đại địa cùng hư không đều chuyển đến chấn động thanh âm. Ngay sau đó, đại địa sóc nảy như là mặt trống, đây là thiên quân vạn mã mới có thể tạo thành thanh thế. Toàn bộ táng tinh hải dị chúng sẽ không toàn tới đi. Đông Vương Vũ cùng Lịch tạ thăng lên trên trời, chỉ gặp tứ phương lít nhạ lít nhít, vô tở hở tở y e u áp tính toán dị chủng giống nhúc nhích rồi bỏ, tựa hồ trong khoảnh khắc, chúng nó liền có thể đem nơi này cho bụi. Không đợi tam tạng tở hở sư lợi lên một cái hán, hô to, "Kế long bát bộ là hán đại trượng." Nguyên bản nhìn qua như là đám người o hợp các tăng nhân nhanh nhẹn mà tựa như li báo. Tại Đông Vương Vũ cùng Nick tả chợn mắt hốc mồm bên trong, bọn họ nhanh chóng tìm đúng vị trí của mình, giống từng mai từng mai tinh tế linh bộ kiện, chuẩn xác không sai lầm khảm vào sự thi to lớn trong trận giở hở tờ EUEU. Đại trận phức tạp cực điểm, Đông Vương Vũ hần hẩn nhìn ra cùng chia thành 41 bộ phận, đại biểu trong đó tam thập tam thiên đại trận vị trí tương đối cố định, chỉnh thể di động, tương đương với pháo đài. Mặt long đại trận hiện trùng kích chi thế, như thương như lao, như hổ như rồng, tiến công sắc bén, khó lòng phòng bị chỉ một chút 2000 người đại trận công kích vờ mà có thể ngưng tụ thành một đạo, như ngân hà sáng chói, thiêu đốt đượng quang mang lan qua, như cánh tuyết, dị chủng liên miên đổ xuống,trừng thành hư vô. Thuần từ về số lượng, dị chủng càng nhiều, nhưng chúng nó từng người tự chiến, làm sao có thể cùng loại này Phật môn cao thâm trận tở hở tở y áp đem so. Hoàn toàn được xác, nhiều như đàn kiến dị chủng liên thương tổn một cái tăng nhân cũng khó khăn. Đông Phương Vũ trong lòng sôi trào lên, hắn trong nháy mắt quyết định, đánh hạ sơn môn sau cái gì cũng không cần, cho hết tờ tờ hế Yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải học biết bộ này trận tở Hàn Tín Tưởng, Quỷ Họa Tông đệ tử tuy nhiên thiếu điểm, một khi bố thành trận này, tuyệt đối có thể tung hoành sắt thần tinh vực. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 944, Vĩnh Sơn Diệt Trại. La Hán đại trận tựa như một cái tinh vi cơ máy khổng lồ, ù ù xoay tròn, chậm chạp nhưng kiên định tiến lên. Nhưng mà, tám tinh hải dị trùng ít nhất cũng có mấy trăm vạn cấp bậc, tại 11 con ngự quý thi tốc phép hạ, quần quân không tuyệt đến, có phần có một loại giết, giết cảm giác. Lập ở trên không quan sát Phương Vũ Mi đầu dần dần lại, cái này muốn giết tới khi nào? Một khi xuất hiện lưu quang tàn phá bờ bãi, chúng tăng vô trợ hở tờ y ê u áp ngưng tụ tiên nguyên làm sao bây giờ? Hắn liếc nhất nhãn tam tạng gở hở tờ y ê u áp sư, gặp hắn như như bất động, không có chút nào nhúng tay ý tứ. "Ik Tả, không nên rời bỏ ta, chúng ta cùng tiến tới, diệt cái kia một con ngự quỷ thi." Không gặp Ik Tả gật đầu, Đông Vương Vũ phát ra định giới kỳ thương, lưu tinh một dạng bắn về phía phương xa một đầu ngự quỷ thi. Mỗi một đầu ngự quỷ thi đều trốn ở mấy chục con cấp 6 dị chủng trung gian, có phần làm một loại cấu kết với nhau làm việc xấu vị đạo. Vương Vũ cùng Ik Tả tổ hai người một người mở đường, một người cường thế công kích ngự quỷ thi phối hợp ăn ý, hiệu suất kinh người. Chưa tới một cách giờ, bọn họ đã thành công chém giết bốn đầu ngự quỷ thi, nếu như theo dạng này tiến triển đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem gì chủng đại quân giết tán. Đao tổ đường cao thủ rốt cục ngồi không yên, phía ngoài đại trận đã để bọn hắn can đảm đều là nước. Nếu tại tổng đường cao thủ gấp rút tiếp viện trước đó, để bọn hắn phá hộ sơn đại trận thì triệt để xong. Bọn họ không hiểu, không phải liền là muốn vây giết hai cái tu sĩ trẻ tuổi sao, làm sao lại dẫn tới mấy vạn con lựa Bọn họ đây là đắc tội người nào? Hộ sơn đại trận giống đèn pha một dạng đột nhiên sáng lên, ba tiên chân tiên phẩm lao thẳng tới đông phương vô cùng cả. Bọn họ nhìn minh mạch, hai người này một cái bắt phẩm sơ kỳ, một cái mới lục phẩm sơ kỳ, bọn họ phái ra lực lượng đủ để đối ép. Đông Phương Vũ cùng ích tạm vội vàng lui lên không chúng, tạm thời thoát khỏi dị chủng dây dưa, còn không có giao đấu, tức thu đến tang tạm tờ tở hở tở i u áp sư lời ít mà ý nhiều truyền âm, không nên dùng lôi âm chung. Đông Phương Vũ lập tức lĩnh hội dụng ý của hắn, đây là cô ý yếu thế, mục đích là dẫn tới tổng đường hở ư viện, một lần là xong. Nick ta, chúng ta lui. Ka không cần lui, ta đơn độc đối phó một cái. Tiểu hồ lô âm thanh trong trèo vang lên, để Đông Phương Vũ có chút hoài nghi. Hồ Một đầu sáng lấp lánh trọng thủy Chi long phá thiên mà lên, giống như một đầu ngân hà từ vực ngoại bay tới, mang theo uy thế vô cùng, đâm xuyên trời cao. Đầu này thủy long quá mạnh, trực tiếp nhào về phía ba tên bắt phẩm chân tiên, tiến hành không khác biệt công kích. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo sáng chói đao quang toàn bộ chém chúng trọng thủy Chi long, Đông Vương Vũ cũng nhịn không được tâm lý khẽ run dậy. Kết quả vừa mà không có việc gì, tiểu hồ lô biến thành thủy long chí nhu chí cương, giống như trí nhớ kim loại một dạng, hoàn mỹ tháo bỏ xuống đao cương, chớp mắt thì khôi phục. Nhưng công kích của hắn lại bày ra thủy thuộc tính chí cường một mặt, ba tên chân tiên bát phẩm lại bị đâm đến lão đảo lưu lại, mắt lộ ra ngạc nhiên. Thật sự có làm đầu, Đông Phương Vũ vận một cái đại thương, tà phi mà lên. Gió dẫn chín chim non, một cái thải phượng phía trước, chín cái sổ phượng theo sát, hoa lệ phi phạm khí thế kinh thiên. Đối diện là một cái tóc hoa dâm lão giả, khinh bị nói, Hoa Nhi bất thực, nhìn ta nhất đao chẳng chi. Nói quỷ đầu đao quét ngang mà tới, trầm ổn mà hãn. Đao quang cùng thương ảnh tại một giàn một trẻ hai người trong đôi mắt sáng chói nở rộ, dần dần thành quang hải. Đông Phương Vũ trong mắt chỉ có trầm tính, cũng không biến hóa. Mà lão giả trong mắt bắt đầu xuất hiện nghi hoặc, tiến tới khủng hoảng, sau đó hoảng sợ. Và anh, Đông Vương Vũ bên ngoài cơ thể đột nhiên dâng lên 9 đầu bệ xạ, dọc theo thân thể của hắn như hành tinh cuốn nhật bản cấp tốc xoay quanh, đây là tứ phẩm phòng ngự tiên khí linh lung khí phát động. Linh lung khí trung 9 tầng phòng ngự, có thể tiếp nhận hư không liệt phùng bên trong không gian loạn lưu cắt chém, có thể cứng rắn phòng tất phẩm tiên khí hoặc kim tiên trở xuống trí mạng công kích. Hiệp lộ tương ph dũng giả Vương Vũ căn bản không có nhắc qua tránh, linh lung khí không được, còn có thể quỷ trận, đều không được, hắn còn có Liuli chi thể. Nhưng đối với chiến lại sổ độ đang toàn lực hướng về phía trước công kích giai đoạn sau cùng vợ ơ im mà muốn chạy. Hậu quả có thể nghĩ. Thương thế giống như hãn hải mãnh liệt, mười đầu phượng ảnh từ tóc hoa dâm lão giả trước ngực vả qua. Cùng giai đối chiến, một chiêu diết định. Liên một mực quan chú hắn tam tạm trợ hở tờ y hế u áp sư đều không chịu được hai mắt nhíu lại. Lão giả này vốn là trong ba người tối cường giả, hắn một vẫn lạc, hai người khác khí thế mất sạch, tại ích ta cùng tiểu hồ logit swap công phía dưới, không, có chống nổi 10 phút đồng hồ, toàn bộ nga xuống. Lúc này, đạo tổ đường đã không còn dám hướng ra phía ngoài phái binh, lận chết không sợ bỏng nước rồi, chỉ là càng không ngừng hướng tổng đường tiêu cứu. Đông Vương Vũ đại hỉ, lần này Lưu Quang Hải chi hành quá viên mãn, liền tiểu hồ lô đều tăng lên điên cuồng đến có săn bắt phẩm chất lực, quỷ hỏa tông hậu kỳ chân tiên thiếu tổn lực điểm đạt được cực lớn nền mủ. Hai người lập lại trước cũ, xung làm thiên binh nhân vật, từng cái đem ngự quỷ thi nổ. Tam thập tam thiên bát bộ thiên long đại trận tiểu áp lực dần giảm, dị chủng chẳng những không hề tụ tập, mà lại dần dần bỏ chạy, rất nhanh binh lâm thành hạ. Tam tờ tờ mọi người giờ, lúc này mới bắt đầu tạ trên đường sinh động Tại Đông Vũ trong lòng Hỗ sơn đại trận chiếm hết thiên thời địa lợi, là khó khăn nhất công phá, giết địch 800, tự tổn 3000 không thể bình thường hơn được. Mà ở đại trận này công kích đến, dùng dễ như trở bàn tay hình dung đều không đủ, bởi vì còn có vô tự hở tờ EU áp miêu tả nó công kích hoa lệ cùng tinh xảo. Tam thập tam thiên đại trận giống xoay tròn bánh răng, không ngừng ma sát đại trận, bắt bộ thiên long đồng thời công kích, nhưng công kích của bọn nó tiết tấu cực kỳ thần bí. Đông Phương Vũ cũng coi như trận hờ tờ EU áp cao thủ, hắn thập thở bên trong, mua điều từ 2000 tên la hán tạo thành long hình đại trận công kích số lần cũng không giống nhau có 7 lần, có 9 lần, có thậm chí đạt tới 20 lần. Công kích của bọn nó hình thành một loại vi diệu tiết tấu, cái này tiết tấu để đại trận đánh bóng mặt rung động không ngừng tăng cường, lại không chiếm được nghỉ ngơi. Cái này có điểm giống cộng hưởng đưa tới cầu nối độ sụt, chỉ bất quá đây là có ý đưa tới, mà lên vô cùng chuẩn xác, cực kỳ hiệu suất cao. Tam thập tam tiên đại trận chỉ xoay tròn 3 vòng, bắt bộ thiên long đại trận tổng cộng công kích không mấy phút nữa, hộ sơn đại trận thì ầm vang vỡ vụn, tán thành đẩy trời lưu ly. Đại trận như là nước khắp kim sơn, đầu tiên không cầu sắc bén, trước cầu vây quanh. Tam thập tam tiên đại trận giống phun lên bãi các đại triều, nhất cử liền đem cả cái tông môn một đánh. Danh xưng đạo tổ tông chủ cần phải xuất linh các đệ tử tiến hành ngoan cố chống lại, mà ở đại trận này trước mặt, căn bản không, không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc, đối xử như nhau. Thường nghĩ, mặc dù ngươi là chân tiên cựu phẩm địch phòng, có thể tiếp được 2000 người công kích hóa thành một đạo sao? Tột Th tột thờ mở nghĩ công kích tựa như loài thú ăn kiến tám đầu đầu lưỡi, không ngừng liếm lấy tổ kiến bên trong con kiến hôi, chỉ trong khu vực quản lý có vài đầu đặc biệt cường con kiến, cũng căn bản là không có cách chống đỡ cái kia như rồng lưỡi dài. Tại Đông Phương Vũ trong tưởng tượng, vô cùng chật vật tông môn trận tiêu diệt, vậy mà liền như thế bẻ gãy nghiền nát hoàn thành. Cái gì gọi là bồ tát tâm địa, kim cương thủ đoạn, là cái này. 84000 La Hán tất cả đều là kẻ tàn nhẫn, không có một cái nào nương tay, phản phất đem 300 bị phong ấn đoàn khí toàn bộ rơi tại đao tổ đường trên đầu. Trong lúc nói cười, Cường Lâu cứ như vậy hôi phi yên diệt. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu động việc. Chương 945, thu hoạch không tệ. 84000 La Hán nguyên lai like là có tổ chức, nhất chiến đại thắng, lập tức có người ra mặt chỉ huy. Có nhân bắt đầu vơ vét dao tổ đường đệ tử chứa vật giới chỉ, có nhân bị phân công tiến về các to bằng ngọn núi kho. Đông Phương Vũ nhìn mí mắt chừng ngày, hắn vừa định bắt chuyện Rick tạ theo đoạt chút gì, lại bị tam tạng tở hở tở y hễ ú áp sư gọi lại. "Đông Phương Vũ thí chủ, mời đi theo ta." Đông Phương Vũ trong lòng một vạn cái không nguyện ý, chẳng lẽ liền canh cũng không cho taốn sao? Ngươi đổ tử đổ tôn qua cấp sạch, ngươi tự mình ngăn chặn ta. May mắn vừa rồi đem tiểu hồ lô lưu tại hộ sơn đại trận bên ngoài thu thập tinh, nếu không đây là không có chút nào được tiết tấu áp bọn này hòa thượng quá không biết xấu hổ, là ta xuất thủ diệt ngữ quỷ thi có được hay không? Đông Phương Vũ một bên ở trong lòng mắng, vừa đi theo Tam Tạng Giả hở tờ IEU áp sư phi hành, còn có suy nghĩ dùng cái biện hờ tờ hở tờ IEU áp gì lại nhiều thiếu vơ vết điểm. Đao tổ đường chiếm diện tích tuy rộng lớn, nhưng chỉ có 9 ngọn núi, Tam Tạng Giả hở tờ IEU áp sư lúc này mang theo Đông Phương Vũ thì đứng bất động ở trung ương nhất một cái ngọn núi phía trên. Đông Phương Vũ cùng lích tạm một chán không nguyện ý địa chỉnh quan sát bốn phía giống như lão thử khắp thế giới tìm bảo bối các hòa thượng. Tam Tạng tờ nói, chủ, chỉ, từ khi đi vào Táng tinh hải vẫn không có chỉ qua tu nạp hồn chi lực." Đông Vũ một trình Lúc này mới nhớ tới nguyện vọng hậu thần, nguyên lai ông bạn già cũng không có nhàn rỗi. Xem ra Thủy Tinh Khô Lâu là thần khí không thể nghi ngờ, sơ kỳ tiên tôn căn bản nhìn không thấu nó. Đại sư, ta nguyên lai chỗ nhân gian vị diện coi trọng hồn vũ xong tu, nguyên cớ ta đến tiên giới sau cũng một mực không có vứt xuống tu luyện thần hồn chi lực. Ừm, Tam Tạng Tở Hở Tở Y Hê U Áp sư thản nhiên nói, kỳ thực, ngươi trảo Tở Hở Tở Y Hê U Áp cao hơn thần hồn tu luyện phương thức, thần hồn thức thuật, tờ tờ tờ tờ ngươi, ra, xứng ta cho ngươi lựa Nơi đây đã danh xưng đau tổ đường, chắc hẳn sẽ có đau kinh, một hồi có thể đi tìm tới một lượng bộ. Đông Phương Vũ một bên chắp tay cảm ơn, một bên than thầm, cái này còn có giống câu tiếng người. Nói câu này, Tam Tạng Giả hở tờ y e u áp sư vờn im mà không nói nữa, chỉ vút xuống lòng nóng như lửa đốt Đông Phương Vũ vào đầu đất hai. Trọn vẹn lại qua nửa canh giờ, Tam Tạng Giả hở tờ y e u áp sư đột nhiên nói, "Xa như vậy, Đông Phương thí chủ, thế ra Lôi ầm trùng." Đông Phương Vũ sở, liền tranh thủ xa bà Lôi ầm trùng thế tại đỉnh đầu của mình, đồng thời cổ quái nhìn về phía Tam Tạng tờ, tờ áp sư trong tay tự kim bị bắt. Chúng lớn vừa mới dừng hẳn, ngọn núi bên trên, dưới chân của bọn hắn, bỗng nhiên sáng lên một đoàn màu cam quang mang, một chiếc cự hình phi chu như kỳ tích mà từ nhìn qua đường tính vẹn vẹn khoảng mấy mét quang hoa bên trong bay ra. Màu trắng phi chu xuất hiện, giống bỏ đi áo ngoài một dạng lui đi một tầng màu cam quang hoa, ra ước chừng trăm mét đại môn đã mở ra. Đông Vương Vũ ẩn ẩn nhìn thấy người bên trong viên trên chúc. Ông ta tạm tờ hở tờ ý hế u áp sư tay phải chống không nhẹ nhàng hướng về phía trước phất một cái, Vương Vũ đỉnh đầu xa bà lôi âm trung phát ra một tiếng hùng hổ tiếng rung. này lại cho người ta kỳ cổ vô so cảm giác, thật giống như thượng cổ lúc sau thánh vương trung nhạc. Loại kia âm luật hiện tại nhạc cụ căn bản không phát ra được. Lấy Phật chung làm trung tâm, vô số nhóm dựng đứng màu đen gợn sóng hướng tứ phương đăng xuất, rồi đi đông phương vụ mây mét về sau, gợn sóng những nơi đi qua đột nhiên liền thành kinh khủng vết nứt không gian. Vô lượng, gợn sóng hình vết nước không gian. Phi chu bên trong nhân tựa hồ đã cảm giác được Phật chung công kích, vô số đạo quang hoa báo to ra, thần mang bắn ra, nhưng lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì thanh âm. Âm ba đến, những các đó sắc quang mang như bị lớn nhất đao sắc bén cắt nát, khởi, tiếp theo vô thanh vô không có vết nứt không gian. Đông phương vụ hoàn toàn ngốc trợ. Cái kia trước không biết gánh chịu nhiều ít người đại hình phi chu bỗng nhiên bành trướng, bạo liệt, giống mùa đông thanh lãnh dưới ánh mặt trời, đột nhiên tóe nát tại trời trong bên trong vực bằng, phát ra sau cùng quan minh, ba phụ tứ phương. Tam Tạng Đở Hở Tở Y Hê U Áp sư ống tay áo lần nữa hơi hơi phùng lên, những nổ tung đó trên không trung mạnh vụn tựa như mạng khoa học viễn tưởng che mạ chít giữa lơ lửng viên đạn tràng cảnh một dạng, đột nhiên lơ lửng. Ngay sau đó, từng mai từng mai chữ vật giới chỉ hướng về Tam Tạng Đở không bay hơn ngàn mai, Vũ lấy nó mắt lom lom nhìn hắn thu sạch chính mình kim bác. Lúc này, đến tiếp sau âm ba lại khôi phục tiến lên, tất cả mạnh vụn nhi không có nhập vết nước không gian, thật giống như nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Xích Tả há to miệng, đều lộ ra hoạch cửa họng. Cái này lôi âm chung cũng quá kinh cùng a. Tang Tạng tở hở tở yê u áp sư lông mày nhướng lên, nói, vợ âm y mà có thể phái tới 10 cái kim tiên, cái thế lực này không nhỏ." 10 cái kim tiên? Cứ như vậy một chút thì diệt. Lúc này liền Đông Phương Vũ đều há to mồm, thân nghĩ, lao gia hỏa này không phải là muốn ám chỉ ta, ta đã đến cái này bảo chúng, những vật khác thì không bàn nữa a." Đi thôi. Tam Tạng Tở Hở Tở Y Hê U Áp sư vân đạm phong tính nói, người trước mắt có thể phát huy không cái chung này uy lực, nhiều lắm là có thể đối phó một cái sơ kỳ kim tiên. Đông Phương Vũ gật đầu, vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, có thể đối phó sơ kỳ kim tiên ta rất hài lòng. Vừa đi, Lixà một bên lẩm bẩm, "Ai, có bảo bối địa phương đều có nhân." Tam Tạng tờ Hở Tở Y Hê U Áp sư cười không nói, không hề đề cập tới chuyện của sự tình. Cái này khiến Đông Phương Vũ cùng ích cảm Ba người đi thẳng tới tổ đường dùng để đem tu sĩ chuyển đổi thành dị chủng động vật, bên trong vết máu lổ, vô cùng thế thảm. Trong động quật ở giữa trên cùng, khắp rõ một cái đen ngòm trận tở hở tở y ê u áp, sâu xa mà tựa như một cái hắc động, tản ra áp động, khủng bố, u ám vân vân cảm xúc tiêu cực, khiến người ta vừa nhìn thật giống như tâm đều nắm chặt lên. Đông Phương Vũ hỏi, đây chính là bọn họ thu thập nguyên rủa chi lực trận tở hở tở y ê u áp? Tam Tạng tở hở tở y ê u áp sư gật đầu nói, không tệ, ta cho bọn hắn đưa chút lễ. Nói xong, hắn trong tay trái tự kim bình bắt đột nhiên sáng lên sáng chói kinh quang, giống một cái thực chất tính kim trụ tử, đột nhiên đảo hướng đen nhánh trận tở kim quang trực tiếp trận tở hở tan chợt lóe lên rồi biến mất. Không hề qua quãng cái này, trận dở hở tở y hê u áp, tam tạng lại dẫn bọn hắn đi vào một cái hố quật, lại la tạng kinh động, bên trong lít nha lít nhít lơ lửng lấy vô số ngọc giản. Đây nhất định không hoàn toàn là đao tổ đường truyền thừa, mà chính là từ bọn họ Ngư Hải tu sĩ thân đi lên, đây là bọn họ giết người như ngóe lại một bằng chứng. Phượng sĩ Hắc Long không ngờ từ đến, từ Đông Vương Vũ thể nội thế giới đi ra, hưng phấn mà râu rồng loạn run dậy, cao giọng thét lên, đại sư, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Tam tạng dở hở các ngươi muốn đợi bao lâu thời gian đều được, bất quá Ta trọng kiến tốt hộ sơn lại trận thì sẽ rời đi. Đông Phương Vũ nghe xong, vội vàng nói, "Đại sư, tiểu khả muốn học tập ngài Tam thập Tam thiên tiên long bát bộ La Hán đại trận, không biết ngài có thể hay không truyền thừa?" Tam tạng tở hở tở y ê u áp sư nhìn thẳng Đông Phương Vũ, nửa ngày sau mới nói, "Tở hở tở y ê u áp, không thể truyền." Cái này hoàn toàn vượt quá Đông Phương Vũ dự kiến, không nghĩ tới hắn biết cự tuyệt như vậy dứt khoát. Liên Phật chung chí bảo như thế hắn đều không có dây dưa, một cái trận tờ tờ mà không truyền. Thế nhưng là tờ tờ này Đông Phương Vũ nhất định phải là được. Hắn cắn răng một cái, từ thể nội thế giới lấy ra một khối trọng bảo. Đây là sở hữu luyện khí đại sư tuyệt đối không thể có thể từ bỏ trọng bảo. Trong động quật bị chiếu lên sán lạn như cầm hạ quay lại mọi người con mắt liền như là bốc cháy lên hòa diễm. Tam tặng tờ hờ tờ y hế u áp sư kinh hồ, trúng rượu kim mẫu. Cồn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.